hà l gió Chương gió chung công cái Hai móc? bão, hay hay Nhà thép chuyện cho nên chết mất 2 cái công nhân.、Hai、chết mưa mưa ra máy là là là móc? mất thương. cán nên số sẽ ký vũ trụ vừa mới áp vào văn phòng bí thư liền nghe đến trong phòng tới gần cửa chỗ có hai người đang thấp giọng thì thẩm hà vũ trụ đẩy ra môn đối diện nhìn thấy là ba xe ở giữa khuất phó chủ nhiệm còn có bọn hắn phân xưởng từ chủ nhiệm tấm kia hơi có vẻ khẩn trương gương mặt bởi vì hà vũ trụ cùng bọn hắn quan hệ cũng không t h lắm với lại khuất phó chủ nhiệm hay là hắn tại trường tổ chức thời đồng học hai người trong âm thầm giao lưu cũng tương đối tùy、ý. cho nên hắn không hề có quá nhiều hàn huyên mà là đi thẳng vào vấn đề la khuất người mới vừa nói chỗ nào người chết là ký bên trong thư năm nhà mày cán thép sao khuất phó chủ nhiệm theo bản năng gật đầu một cái sau đó xem xét mắt đang đứng tại bên cửa sổ hút thuốc hoàng thư ký móc nhóm i ệ n g nhỏ giọng trả lời lần này ký bên trong năm xưởng coi như là nổi danh năm xưởng cố thư ký còn có ngô xưởng trường tất cả đều chịu tổ chức ủy kỷ luật cảnh cáo quản đốc phân xưởng tạm thời cách chức tỉnh lại ngay cả làm thời gian ban cần chụp truyền công cũng không có chạy trực tiếp xuống xe ở giữa nguyên nhân gây ra đâu vì cái gì các ò đồng chí đều an tính một chút cán thép năm xưởng phát sinh này phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang cho nên sự cố nguyên nhân đâu trên cơ bản đã điều tra rõ ràng kinh xưởng lãnh đạo ban tử họ quyết định thông tin tạm thời không công bố cái này sự kiện trải qua cùng đến tiếp sau kết quả xử lý đâu còn không có ra đây chúng ta hôm nay trước mở tiểu hội cho mời trịnh chủ nhiệm cho mọi người trở lại như c ũ một chút sự cố quá trình hà vũ trụ ngồi nghiêm chỉnh tiện tay lấy ra giấy bút nghe vài vị trọng lượng cấp s ư ở n g lãnh đạo phát biểu nghe được một nửa lúc đột nhiên một cái vô cùng tên quen thuộc bay vào đến trong thai của hắn về ký bên trong năm xưởng ba cùng năm gói tuyến tài tàn mát dẫn đến thoát ránh này lên thương vòng sự cố mời đồng chí dịch trung hải cho mọi người phân tích một chút sự cố nguyên nhân nhất đại gia nhìn đứng ở cách đó không xa cầm trong tay dùng dây kém chế tác giản dị làm mẫu tài liệu giảng dạy từ đó chậm rãi mà nói nhất đại gia hà vũ trụ không khỏi có chút ngây người hắn không phải lần đầu tiên tại xưởng trưởng hoặc thư ký trong văn phòng nghe được nhất đại gia tên nhìn tới nhất đại gia c á i này công nhân cấp tám ở trong xưởng vẫn rất có địa vị một hồi phân tích sự cố và đến tiếp sau để phòng ứng đối hội nghị dùng trọn vẹn hơn một giờ mới kết thúc tác cuộc đến tiếp sau lại công bố buổi chiều tiến hành toàn nhà máy an toàn đại kiểm tra nhường các bộ môn các phân xưởng người phụ trách phụ trách cụ thể sự vụ sắp đặt sau đó sẽ kinh c h ạ m phát thanh toàn nhà máy thông báo hà vũ trụ đem giấy bút bỏ vào túi đeo vai vừa mới chuẩn bị gọi lại ngồi ở bên cạnh hắn hách xuân phóng thì cảm thấy một con hữu lực bàn tay lớn đập vào trên vai của hắn hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn quay đầu hô nhất đại gia nhất đại gia lời gì cũng không nói chỉ là nhìn hắn hai bên khỏe miệng đồng thời nhét lên lộ ra hai cái thật sâu lún đồng tiền nhỏ không chờ hắn mở miệng lần nữa nhất đại gia để lên bờ vai của hắn thì mở ra hai chân một mình ra cửa hà vũ trụ không để ý chút nào vừa mới chuẩn bị rời khỏi lại một tay khoác lên hắn trên bờ vai mẹ nó cái này lại ai nha t r ụ c trên bờ vai nghiện đúng không hà vũ trụ mà không thay đổi lần nữa quay đầu đối diện nhìn thấy lại là một cái làm hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc gương mặt lao trịnh người cái này lại bị thần kinh n trịnh chủ nhiệm hướng hắn miệng cười một tiếng cũng không biết sao hà vũ trụ tâm lý đột nhiên cảm thấy có chút run r u dậy hắn thấy lao tiểu tử này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái d á m hai người bọn họ người quan hệ kỳ thực không tính là tốt bao nhiêu thậm chí nghiêm chỉnh mà nói vì hứa đại mộ nguyên nhân trước đó còn có mâu thuẫn không nhỏ duy nhất năng cân đối hai người bọn họ nhân quan hệ quả c ầ n cũng chỉ là phòng tân viện thẳng ngốc kia cô nương thôi hà vũ trụ đương nhiên sẽ không đối cái này ngốc cô nương có ý nghĩ gì hắn chỉ là đơn thuần thích cô nương này thuần chân cùng ở trung thời tự tại cùng thoải mái vì nàng không có gì tâm nhãn chính mình sẽ không cần tận lực lấy lỏng cảm giác đặc biệt tự tại cùng thoải mái cái loại cảm giác này có điểm giống từ phụ cùng q u e nữ chị chủ nhiệm ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn mở miệng nói n g ư ơ i có thời gian không ta k a nhi hai ra ngoài tâm sự hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu thuận tay kéo lên túi ra khóa kéo không có ta cùng ngươi không có gì tốt nói chuyện mắt thấy trong phòng còn thừa lại không ít người chị chủ nhiệm tả hữu nhìn lướt qua lúc này nắm cả hà vũ trụ cánh tay dắt lấy hắn đi ra ngoài cửa hà vũ trụ không tình nguyện kéo ra cánh tay đáng tiếc không có cò rúm lúc này reo lên <cười> làm gì vậy thiếu lôi lôi kéo kéo ta cùng ngươi có như vậy quen thuộc sao lời tuy như thế vì không thu hút sự chú ý của người khác hắn hay là đi theo trịnh chủ nhiệm đi tới ngoài cửa góc đông bắc một cái bình thường không ai trải qua khúc quanh t h a n g lầu trịnh chủ nhiệm thay đổi ngày xưa nghiêm túc trên mặt thế mà lộ ra một bộ mang theo cầu xin nét mặt với lại giọng nói cũng biến thành đặc biệt ôn hòa huynh đệ ta có một sự việc muốn mời ngươi giúp đỡ cũng đừng ta có thể không giúp được ngươi ngươi trước hết nghe ta nói xong ta dừng lại dừng lại ta thật không giúp được ngươi ngươi nha ngươi hay là tìm người khác đi đi đi rồi hà vũ trụ tại chỗ từ chối sau đó thật sâu xem xét hắn một chút đáng tiếc không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào lúc này bước chân hướng phía ngoài cửa đi đến nói đùa cái gì chính hắn cũng nghe bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn trả lại cho ngươi giúp đỡ ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn hà vũ trụ vội vã hướng phía phòng làm việc của mình chạy tới hắn còn chưa tiếp vào t à o quân trường đáp lời này trong lòng một t h ằ n g bất ổn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không vững vàng nhưng khi hắn chạy đến cửa phòng làm việc trước lúc vẫn không khỏi được dừng bước chậm chạp không có bước vào trong lòng đột nhiên bắt đầu trở nên lo được lo mất trong lòng của hắn hiểu rõ cái tiếp tới trung quy muốn、tới. c h ẳ n h là tránh không xong mà lại nói lời nói thật hắn căn bản không có ý định tránh chỉ là nghĩ đến vợ con về sau có thể muốn đi theo hắn chịu khổ trong lòng không khỏi có chút khó chịu vốn cho rằng bằng vào chính mình phổ phổ thông thông đầu còn có thời đại thông tin kém có thể ở thời đại này lẫn vào phong sinh thủy khởi thật không nghĩ đến này còn chưa bắt đầu lên đâu vợ lại kém chút hết rồi chẳng qua chỉ biết là bi thương xuân thu nghĩ bậy nghĩ bạ ngược lại cũng không phải tính cách của hắn dù sao việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô dụng lại nói có lẽ sự việc còn có chuyện cơ đâu làm gì chính mình hù dọa chính mình hắn lúc này lắc đầu ánh mắt kiên định đi vào hơi có chút phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại bao la hùng vĩ lòng dạ đi vào trong phòng hắn n g mở đầu một cái đối diện thì cùng chính chờ ở phía trước cửa sổ tiết ngọc mai ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ hà vũ trụ ánh mắt kiên định không chút nào hoảng trái lại tiết ngọc mai chỉ cùng hắn liếc nhau một cái giữ vững được vẫn chưa tới hai giây liền nhanh chóng rời ánh mắt s ắ c mặt trong nháy mắt phiếm h ồ n g trong lòng căng thẳng đến bắt đầu lung tung xoa nắn từ bản thân bím tóc tới đối mặt tư tưởng thành thục hà vũ trụ không có chút nào yêu đương trải nghiệm tiết ngọc mai tự nhiên chỉ có quăng mũ khởi gi mở miệng hỏi t à o quân trưởng trả lời điện thoại hay chưa tích ngọc mai ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu hà vũ trụ trực tiếp ra lệnh gọi cho hắn tích ngọc mai không nói chuyện nhưng mà hắn hiểu rõ hà vũ trụ giờ phút này nội tâm nội vàng cho nên cũng liền không còn che lấp chính mình chân vào thiếu hụt mà là nhạy cả từng hướng đặt điện thoại cái bàn đi tới uy ta nhà máy c á n thép thông tin h phó chủ nhiệm phòng chính trị công văn phòng cho ta tiếp phó tư lệnh quân khu hà bắc uy không phải ta không phải hà vũ trụ tao bà bá là ta t i ế u mai nhà hiểu rõ một giây sau thiết ngọc mai ngẩng đầu nhìn nhìn về phía hà vũ trụ đồng thời nét mặt căng thẳng thận trọng cầm trong tay mi do hướng phía hắn đưa tới cho ngươi tào bá bá điện thoại chương 689, đàm phán không thành chương 689, đàm phán không thành uy tào bá bá tốt ta hà vũ trụ hà vũ trụ đi lên câu nói đầu tiên liền đem tào quân trưởng cho cả bối rối đối diện tào quân trưởng trọn vẹn sừng s ố t một giây đồng hồ mới giọng nói nhàn nhạt trả lời đừng hai ta người không quen ngươi thiếu cùng lão tử lôi kéo làm quen được ngày nay bỗng chốc thì trò chuyện chết rồi tiếp theo đối diện chuyển đến âm thanh t i ể u mai có ở bên cạnh ngươi không hà vũ trụ ngẩng đầu liếc nhìn tiết ngọc mai một cái trả lời tại đối diện giọng nói có chút c ứ n g rắn lộ ra một tia không cho cự tuyệt thái độ n h ư n g nàng ra ngoài nàng ở đây có mấy lời nói xong không t i ệ n hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái nhìn về phía tiết ngọc mai trực tiếp nói với nàng ngươi đi ra ngoài một chút tiết ngọc mai hàm tình mạch mạch nhìn hắn một cái sau đó qua loa chủ trừ vài giây đồng hồ cuối cùng vẫn là ngoan ngoan chuyển bước ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại uy tào c ô n trưởng nàng đi ra ngài nói t ế p đi ta nghe đâu đối diện giọng nói vẫn như cũ c ứ n g rắn hà vũ trụ ta cho ngươi biết tiểu mai nha đầu này là của ta tâm đầu đục ngươi cũng không thể bắt nạt nàng qua một hồi ta sẽ trở về giải quyết việc c ông nếu ta nhìn thấy ngươi đem nàng cho tức khóc hoặc là người nếu gầy ta đối với ngươi không k h á c h khí hà vũ trụ trong nháy mắt có chút im lặng nàng có được hay không quan chính mình điệu sự còn tức khóc gầy cùng hắn có quan hệ sao cũng không phải vợ của mình quan tâm nàng gầy lạnh này tạo con trưởng làm việc thật đúng là bá đạo âm thanh lại lần nữa chuyển đến ngươi vừa nãy kêu ta cái gì tào ba bá, bá. ngươi là gọi như vậy a hà vũ trụ gật đầu một cái ừng đối diện đột nhiên t r u y ề n đến tiếng cười ngươi muốn thật nghĩ s ư n g hô như vậy lời nói ngược lại cũng không phải không thể ngươi hôm nay buổi chiều cùng tiểu mai đi đem giấy đăng ký kết hôn cho nhận quay về ngươi mỗi ngày gọi như vậy đều thành hà vũ trụ đột nhiên cảm thấy lời nói của đối phương bên trong dường như có loại miêu kịch háo tử cảm giác mà hắn chính là con kia háo tử hắn người này cũng không thích nói đùa càng không thích kiểu này bị hí lộng cảm giác thế là nói thẳng ngài nói đùa ta người này thời điểm nghèo qua q u n rồi không đi trèo cao nhắng nhi đối diện đột nhiên chuyển đến cười n h ã n thanh thời điểm nghèo hà vũ trụ tiểu tử ngươi thực sự là mở to hai mắt nói lời b i ể u đặt cả ngày đi làm xe tiếp xe tiễn một tháng linh hơn một trăm hai mươi đồng tiền tiền lương còn ngừng lại có ngư có thịt này tất cả kinh thành so với ngươi tới nhuần cũng không có mấy cái à. thì ngươi này tháng ngày trôi qua ngươi nói với ta cái này cũng gọi thời điểm nghèo hà vũ trụ có hơi n h ữ mày hắn từng tự mình cùng tạo q u â n trường mặt đối mặt tán gâu qua ngày thanh âm của đối phương cùng nói chuyện tiết ấu cũng không phải thường có đặc điểm nhưng mà lời mới vừa nói người này không chỉ nghe âm thanh không đúng với lại ngôn ngữ sốc nổi lúc nói chuyện tâm trạng cũng hầu như mang theo một tia như có như không vị trội nhi cho nên hắn vô cùng xác định lời mới vừa nói người này tuyệt đối không phải tào c ô n trưởng đối diện đã thay người người không phải tào c ô n trưởng người là ai đối diện c ư ờ i ha ha âm thanh lần nữa truyền đến tính cảnh giác vẫn rất cao nói thật cho ngươi biết đi ta xác thực không phải tào tư lệnh phó tào tư lệnh một ngày trăm công ngàn việc nào có thời gian cùng ngươi đặt này nói chuyện tào lao hắn vừa nay đi ra phía sau ngươi cùng ta đảm chính là ta đại diện toàn quyền hà vũ trụ có hơi như mày g ọ n nói cứng rắn nói ra đã ngươi không phải tào c ô n trưởng vậy ta cùng ngươi cũng không có gì tốt nói chuyện cứ như vậy đi đối diện lập tức chuyển tới dồn dập tiếng nói chuyện hay và và chờ chút chớ cúc điện thoại a ta biết ngươi người này rất có nguyên tắc cũng biết ngươi không phải dễ dàng như vậy túi lầu người chẳng qua ngươi thì không quan tâm ngươi tiểu tức phụ nhi kêu an toàn hà vũ trụ trong lòng đột nhiên siết chặt tiếp lấy thoảng qua áp chế một chút sao động nỗi lòng nói ra ngươi nói ta nghe đâu đối diện cười khẽ hai tiếng nói tiếp kỳ thức đâu đặt tại ngươi hà phó chủ nhiệm trên người chuyện này cũng không khó xử lý tư muốn n g ư ơ i đáp ứng một cái điều kiện về sau trong nhà các ngươi người vấn đề an toàn ngươi hoàn toàn có thể yên tâm điểm này ta có thể bảo đảm hà vũ trụ n h ư mày ngươi bảo đảm ngươi lấy cái gì bảo đảm ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đối diện khép cười một tiếng giải thích nói ta ngươi tin chẳng qua tạo tư lệnh phó ngươi dù sao cũng phải tin ta chúng ta tạo tư lệnh phó tự mình ra lệnh nghiêm cấm bằng s ắ c lệnh không cho phép đối n g ư ơ i cùng người nhà của ngươi đọc thủ lão nhân ra ông ta lời nói không ai dám không nghe làm nhưng cũng bao gồm ta ngươi rốt cục là ai đối diện lại cười ha ha hà phó chủ nhiệm tốt Bị người h nhầm thu, cho â n tàu dì à mặc một ký. Quốc đại nhà nha, này đại. Người rốt cục ý không nói hai nhà lời nói ngài muốn thật thành chúng ta tạo tư lệnh phó ra dễ hiển ngài yên tâm ngay cả ta đều phải nghe ngài đến lúc đó ta bảo đảm nhận đánh n địa p h ạ n mặc cho ngài xử trí thấy hà vũ trụ không ra tiếng n h ậ m thu tiếp lấy khối u nhủ hà vũ trụ nghe một n g ư ơ i cái gì nha? tầng hai tiểu dương lâu đoán chừng là loại đó hàng xô viết bảy lần hoặc tám lần rẽ hàng chuẩn biệt thự a còn có thị thẳng cơ quan trưởng phòng cùng chủ nhiệm phòng chính trị công vị trí hắn vô cùng hiếm có sao thì mắt không tiến cái này chủ nhiệm phòng chính trị công hắn thật là có chút ít không nhìn chúng không nói mỗi ngày cần ứng phó các loại hội nghị xa giao hơn nữa còn muốn lâm vào hoàng thư ký cùng lý chủ nhiệm ở giữa qua lại lôi kéo tả hữu cũng không lấy lỏng nào có đại thụ dưới đáy tốt hóng mát tới dễ chịu lại nói cho dù mới nhậm chức chủ nhiệm không chào đón vậy hắn cũng được mò cá năm ngựa rốt cuộc ở vào hắn vị trí này chỉ cần không đáng cái gì sai lầm lớn người khác cũng không cách nào bắt hắn thế nào chẳng qua hắn hay là muốn theo đối phương trò chuyện chút sau đó từ đó nhìn trộm ra một ít dấu vết để lại đến do đó hắn trầm mặc một hồi sau đó trực tiếp hỏi vậy ta tứ hợp v i ệ nhà n còn có ta m g ộ i mội cùng vợ nàng nhóm làm sao xử lý thì mắc kệ n h â m thu suy nghĩ một phen lúc này đáp hiện trong tay ngươi kia mấy gian tứ hợp về i nhà đương nhiên vẫn là thuộc về của cá nhân ngươi về phần ngươi lão cha vợ một nhà chúng ta bên này cũng được không ràng buộc cho bọn hắn cung cấp một cái chỗ ở là chúng ta nhà gái bên này cho thanh ý về phần vợ ngươi nhà có thể để cho nàng tiếp tục xử lý phát thanh công tác với lại ta có thể cho bọn hắn đài phát thanh treo điện thoại cho nàng chuyển thành chính thức biên chế ngoài ra nếu như bọn hắn có cái gì yêu cầu cũng được nói ra chúng ta bên này cân nhắc xem tình huống tận lực thỏa mãn này muốn biên chế cho biên chế muốn nhà cho nhà thật không biết nhà bọn hắn đi rồi cái gì vận khí cướp chó chỗ tốt toàn để bọn hắn ra cho được bọn hắn thì vụn trộm vui vẻ đi ngươi này cũng coi là xứng đáng bọn hắn ha ha ha lần này đổi hà vũ trụ cười nghe được tiếng cười đối diện bắt đầu không bình tĩnh vội la lên người cười cái gì nói tốt như vậy Các n g ư ơ i thật sự kết sự bên này cùng tiểu mai lĩnh chứng về sau là nhà mẹ đẻ chúng ta bên này sẽ cho các ngươi xử lý một hồi hôn lễ về phần hôn lễ chuẩn bị nhà do chúng ta nhà gái bên này sắp đặt đến lúc đó đâu phụ thân của ngươi còn có muộn muội nhất định phải xuất hiện tại kết hôn hiện trường về phần đáp ứng những chỗ tốt này chờ ngươi cùng tiểu mai sau khi kết hôn chúng ta bên này lập tức làm tròn lợi hứa đưa cho ngươi còn có ngươi nhạc phụ không phải là trước nhạc phụ một nhà đáp ứng đồ tốt cũng sẽ không thiếu đến lúc đó chúng ta bên này sẽ an bài xe tốt đưa bọn hắn đi thu xếp chỗ đưa tiễn đưa đi chỗ nào đối diện trong giọng nói mang theo một k i a kinh ngạc làm nhưng đưa tiễn con trai của ngươi cũng phải cùng đi theo không đưa đi ngươi còn muốn tam thê tứ thiếp nha k i a không thành phạm sai lầm sao đi nói tới nơi này hà vũ trụ đã triệt để mất đi cùng đối phương lá mặt lá trái kiên nhẫn hắn cũng lời cùng đối phương lại nói vậy trực tiếp liền đem điện thoại cho dập máy hắn đẩy ra môn chuẩn bị tự mình đi tìm hoàng thư ký gặp mặt nói chuyện nói xong sau đó lại đi cầu s ư ở n g trưởng vương thậm chí là đoạn bộ trưởng hắn cũng không tin quân khu phó tư lệnh thế nào thật sự vạch mặt cưỡng chế đúng không thật coi bọn hắn bộ công nghiệp cán bộ là bùn nặng không chờ đợi tại cửa ra vào tiết ngọc mai mở miệng hỏi một hồi ô tô tiếng ầm ầm từ bên ngoài chuyển đến đúng lúc này một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt nghiêm túc quân trang thanh niên theo trong xe đi ra chương sáu trăm chín mươi nổi lên mặt nước trần tướng, chương 690, nổi lên mặt nước trần tướng. thanh niên không có trước tiên đi nói chuyện với hà vũ trụ mà là đi vào tiết ngọc mai trước mặt vẻ mặt vội vàng đối với nàng nói ra thiếu mai ta theo như ngươi nói bao nhiêu hồi chân ngươi trần không lưu loát đi ta an bài cho ngươi công việc kia tốt bao nhiêu ta còn có thể lân cận chăm sóc ngươi ngươi nói ngươi không phải cùng cái kết hôn nam nhân lẫn vào cái gì ngươi thế nào thì không nghe lời khuyên bảo đâu tiết ngọc mai hầm hừ nhìn qua hắn thay đổi ngày xưa ôn nhu bộ dáng giọng nói lạnh lùng nói chuyện của ta không cần đến ngươi quản ta thì thích đặt nhà máy cán thép công tác nhốt ngươi chuyện gì a ngươi đi nhanh lên đừng chậm trễ ta công tác thanh niên kia mắt thấy t i ế t ngọc mai nói không thông thế là ngược lại nhìn về phía hà vũ trụ ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên lạnh b ă n g toàn thân cũng tràn ngập tính công kích cảm giác một giây bọn hắn rồi sẽ đánh nhau hắn giơ tay chỉ nhìn hà vũ trụ sau đó thái độ phách lối đi tới tiểu tử ngươi chính là hà vũ trụ đúng không có gan ngươi đến nhìn ta không giết chết ngươi hà vũ trụ đột nhiên miết môi cười đây là nơi nào tới lửa hoang gần đây đưa đồ ăn đại h ắ c la tử đều có thể k e o to mùa xuân còn chưa tới đâu ngươi đặt này phát cái gì tao đâu ngươi dám mắng ta thanh niên trong mắt qua trong dây lát lộ ra không thể tin nét mặt một giây sau hắn thì hướng phía h ạ vũ trụ vào tới ta đánh n g ư ơ i cái nhà tiết ngọc mai trước tiên thì vươn ra hai tay đóng chặt hai mắt chắn h ạ vũ trụ trước mặt thanh niên quân nhân thế s ô n g d ừ n g một chút một giây sau liền bị nhanh chóng chạy tới khoa trưởng bảo vệ ô m lấy khác xúc động khác xúc động có chuyện nói rõ ràng n g ư ơ i vung ra theo hắn bắt đầu kịch liệt rằng co bảo an đội trưởng dường như đều nhanh ôm không ở phía sau chạy tới các nhân viên an ninh trực tiếp phun lên trước ba chân bốn c ẳ n g bắt hắn cho hắn xuống làm gì làm gì mau đem chúng ta doanh trưởng vung ra xem xét thanh niên bị chế phục theo thanh niên cùng đi hai tên quân nhân trẻ tuổi không làm lúc này muốn đưa tay tới cứu hắn ngươi làm gì ngươi làm gì làm lính không tầm thường a lão tử làm năm cũng đã làm binh còn sợ ngươi đến nha đến nha ngươi qua đây ta ha sợ ngươi sao thì ngươi dạng này ta một cái có thể đánh ngươi ba ơ khẩu khí còn không nhỏ cũng tránh ra khỏi phải càn hắn ta hôm nay không phải cùng ngươi thử một chút không thể cảnh tượng lập tức bắt đầu trở nên dương cung bạt kiếm lên ầm ầm theo một hồi ô tô tiếng ầm ầm mọi người tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác hướng phía cách đó không xa nhìn quá khứ đúng lúc này lại có hai chiếc xe dịp hướng phía bên này lái tới giây lát ở giữa ô tô dừng ở phụ cận một tên mặc quân trang nam tử trung niên mang theo bốn năm người theo t r ồ n g xe đi xuống đi lên thì hô tào ân võ tào ân võ đâu mọi người ở đây tất cả đều nhìn nhau s ư ơ n g sở tiếp theo tất cả tấm mắt cũng tập trung ở bị nhấn trên mặt đất quân trang thanh niên trên người vung ra vung ra được gọi là tào ân võ thanh niên b ả v a i p u r k e ơ thoải mái tránh thoát mấy tên bảo vệ tay từ dưới đất bỏ dậy chỉ có hả vũ trụ ánh mắt cao lại hắn theo tên kia quân trang trung niên nhân sau lưng nhìn thấy n h ạ cẩm minh lão già kia thân ảnh hắn sao lại tới đây vì sao lại cùng người của quân bộ làm cùng nhau lại tại sao lại xuất hiện ở đây chuyến này lại là ôn cái mục đích gì nhạc cầm mình sau khi xuống xe luôn luôn không có mở miệng nói chuyện ánh mắt của hắn chỉ là ngẫu nhiên đạo qua hà vũ trụ con mắt còn lại phần lớn thời gian cũng đem tầm mắt tập trung vào trên người tào ân v õ quân trang trung niên lần nữa hô tào ân v õ đến tào ân v õ nước g cổ đáp thành đến sau đó bưng lấy cánh tay nẹt bước tiêu chuẩn quân bước chạy tới tên t i ê quân trang trung niên trước mặt sau đó nhanh chóng chào theo kiểu nhà mình quân trang trung niên cũng đồng thời lưu loắt đáp l ấ lại tiếp lấy hướng hắn chắc cứ bộ đội đóng quân trong lúc đó ai cho phép ngươi tự ý rời vị trí ngươi còn chạy đến công nhân huynh đệ đơn vị đến gây chuyện ngươi muốn làm cái gì muốn tạo phản sao t à o ân võ d á người n g đứng thẳng tắp khuôn mặt mang theo v ặ n vẹo p h ẫ n hận cảm cốt cơ thể b ụ c chặn cắn răng trả lời báo cáo thủ trưởng ta bị van u ồ n g ta không phục không phục không phục có thể trái với quân lệnh tự ý rời vị trí ta nhìn ngươi kỷ luật điều lệnh là hào q u ờ n g công sự việc nào như thế đại còn dính đến quân vương tự nhiên kinh động đến trong nhà máy lãnh đạo không chờ mất một lúc hoàng thư ký liền mang theo lý chủ nhiệm bước nhanh tới hai bên vừa chạm mặt hoàng thư ký liền nhìn ra ai mới là người chủ sự thế là hắn trên mặt nụ cười hướng phía tên kia đại biểu quân đội đưa tay nói xin chào đồng chí s ư trưởng ta là nhà máy cán thép hồng tinh thư ký ta gọi hoàng trí hồng nói xong hoàng thư ký sở trường chỉ chỉ hai bên trận danh hỏi không biết đây là tình huống thế nào đối diện đồng chí sư trưởng sắc mặt dừng một chút lập tức vươn tay ra cùng hoàng thư ký bắt tay ngại quá hoàng thư ký cho ngươi thêm phiền thoái bởi vì cá nhân ta trị binh không nghiêm dẫn đến dưới đáy binh phạm vào chút ít sai lầm thấy đối phương đang tận lực giảm xuống ảnh hưởng làm nhạt chuyện này hoàng thư ký không có trước tiên cho đáp lại mà là cẩn thận quan sát một chút phát hiện phía bên mình người tất cả đều sắc mặt bình tĩnh cũng không có mặt lộ không cam lỏng thế là hắn liền đem ánh mắt đặt ở đứng ở cách đó không xa hà vũ trụ trên người hà vũ trụ gặp hắn nhìn về phía mình thế là khẽ gật đầu mặc dù hai người ở chung thời gian không dài nhưng mà cơ bản cái k i a có ăn ý vẫn phải có hoàng thư ký theo hắn phản hồi bên trong đã hiểu phía bên mình không chịu thiệt tự nhiên cũng liền thuận tay t h ô i thuyền đem một trang này cho nhẹ nhàng bỏ qua ha ha hãy hiểu lầm nha đó là khó tránh khỏi người trẻ tuổi trẻ tuổi n n g tính nói chuyện chẳng qua đầu óc làm việc dễ xúc động chúng ta cũng trẻ tuổi qua có thể lý giải câu chuyện nói rất rõ ràng ngươi không muốn nhắc tới ta tự nhiên cũng không muốn để rốt cuộc cũng không phải cái gì ánh sáng thải sự việc ai trên mặt rất khó coi vẫn đứng bất động nhạc cầm m n h lúc này đột nhiên có động tác bước chân hắn trầm b n rơ lên hướng phía tào ân võ đi tới Lợi hai n g ư một cận, hắn đi lên trước, giây vô vô hắn bả、vai. Nhạc i sau tào ân võ nét mặt liền bắt đầu trở nên và mẹo hắn khỏe mắt vươn tay bóp lấy nhạc cẩm minh cổ là người vì sao muốn hại ta đã chờ từ sớm ở nhạc cẩm minh bên cạnh thân hai tên quân nhân nhanh chóng ra tay đem nhạc c ầ m minh cho giải cứu ra đây đồng thời một trái một phải áp lấy tào ân võ đem không thể động đậy hắn ấn lại đầu cho nhấn vào trong x e dịp cũng tiện tay đóng cửa xe lại nhạc c ầ m minh quay đầu nhìn hắn một cái lập tức hít sâu một hơi hướng phía hà vũ trụ đứng phương hướng đi tới theo tào ân võ trên mặt lộ ra mở mịt nét mặt lúc hà vũ trụ thì có chút hiểu ra hắn không sai bị lắm đã đoán được cả sự kiện trần tướng chương sáu trăm chín mươi mốt mọi chuyện lắng xuống chương sáu trăm chín mươi mốt mọi chuyện lắng xuống cả sự kiện h à n tâm kỳ thực cũng không phải tiết ngọc mai mà là tào ân, ân võ ái mộ tại tiết ngọc mai tiết ngọc mai mặc dù không thích hắn, nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là ghét chỉ là hôm nay náo loạn một màn như thế hai người trong lúc đó hình thành mâu thuẫn cơ hội là không cách nào hóa giải tàu quân trường rất bảo vệ thiết ngọc m ai nhưng mà cùng có quan hệ máu mủ cháu ruột so ra cái gì nhẹ cái gì nặng kém không phải một điểm nửa điểm vì cháu chính trị tiên đ ồ đồng thời cũng vì tương lai hai cái đỉnh cấp quân nhân g i a t ộ c hương suy thông ra là phi thường thủ đoạn cần thiết do đó hai người bọn họ nhân tri ở giữa nhất định không có kết quả mà hắn hà vũ trụ tự nhiên cũng không có khả năng không đếm xỉa đến không nói cầm trong tay bút máy áp chế bộ đào tạo phát thanh viên đài phát thanh thành phố chủ nhiệm nhạc cẩm m ì n h chuyện hay là sai khiến người làm hại đối phương tiểu nữ nhi sự thực chỉ cần có người quyết định đi thăm dò luôn có thể tìm thấy chút ít dấu vết để lại cho nên cái này hố là chính hắn nhảy vào đi hiện nay hắn hoặc là mang theo vợ con đi đường hoặc là thì ngoan ngoan duy trì hiện trạng đồng thời còn phải tiếp nhận tiết ngọc mai sẽ một thẳng đi theo bên cạnh hắn sự thực đã nghĩ rõ ràng hà vũ trụ nhìn qua đi đến trước mặt hắn nhạc cẩm minh trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia bội phục thật là một cái loại người hung á t nha không tiếc lấy chính mình làm ngồi thậm chí không quan tâm thanh danh của mình còn có nhà mình tiểu nữ nhi an uy vẹn vẹn cũng chỉ là vì đặt thành những người khác mệnh lệnh cũng không chút do dự nào đi thi hành với lại biểu hiện của hắn có thể xưng hoà n mỹ hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng phân đoạn là có thể triệt để c h ặ t đức t ạ o ân võ cùng tiết ngọc mai trong đó liên hệ nhạc cầm minh lấy ra vừa nãy hắn ở đây t ạ o ân võ trước mặt sáng qua lá thư này đưa tới hà vũ trụ trong tay hà vũ trụ thô sơ giản lược đảo qua một lần thì thuận tay đưa cho c h ạ m sau lưng hắn tiết ngọc mai hắn có nhìn hay không phong thư này một chút cũng không quan trọng quan trọng là phong thư này nhưng thật ra là viết cho tiết ngọc mai nhìn xem do hắn cái này người bị hại trợ phu đưa cho tiết ngọc mai lời nói cực kỳ có sức thuyết phục hà vũ trụ yên lặng nhắm mắt chỉ bằng tưởng tượng đều có thể tưởng tượng ra tào ân võ là thế nào tại nhiệm thu cái kia hôn đ à n hướng dẫn dưới viết xuống như vậy một phong thư h á n tào ân võ có thể nghe được một ít lời đản tiếu cũng có thể là những người khác cố ý giải cho hắn nghe lời đồn dù sao lời đồn thật giả không quan trọng quan trọng là sự thực vì hà vũ、trụ、trừ ra về nhà đi ngủ còn lại phần lớn thời gian đúng là cùng tiết ngọc mai đợi cùng nhau tưởng tượng một chút một đôi nam nữ trẻ tuổi bọn hắn cả ngày cũng chán ngán cùng nhau trong đó nữ tuổi trẻ mỹ mạo đồng thời đối nam sinh lòng ái mộ còn mỗi ngày cùng nam mặt mày đưa t ì n h thử nghĩ một chút nữ nhân xinh đẹp như vậy có nam nhân kia năng trải qua ở lại có cái nào cán bộ năng chịu đựng được dạng này khảo nghiệm chí ít đối với hắn tào ân võ mà nói hắn chỉ cần qua loa đem chính mình thay vào một chút cũng cảm giác mình một giây rồi sẽ luôn hãm phàm là có một giây đồng hồ do dự đều là đối tiết ngọc mai kiểu này hoàn bị nữ thân bất tính nội tâm k h n g hoảng t r nên vô cùng lo lắng vô hình não bụt h ì càng thêm trí mạng dưới tình huống như vậy có chút dụng ý khó d ò khống nạn n h ậ m thù cho ra một ít kế hoạch trả thù dẫn đạo hắn làm ra một ít quá kích hoặc trả thù tính cử động thì lại hợp lý cực kỳ lại dám c ư ớ p ta nữ nhân vậy ngươi nữ nhân cũng đừng hòng tốt hơn nếu như nói trước kia đều là tưởng tượng của mình cùng suy đoán như vậy hôm nay tận mắt nhìn thấy thì triệt để đánh nát trong lòng hắn may mắn hắn trơ mắt nhìn chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân cùng nam nhân khác đợi cùng nhau thậm chí nàng còn có thể vì che chở nam nhân kia không tiếc lây chính mình cơ thể đi bảo hộ đối phương liền sợ nam n h â n kia nhận từng chút một làm hại vào lúc này sớm đi thời điểm vô hình não bổ cùng đột nhiên tưởng tượng tất cả đều tận mắt được chứng minh thực tế đang nghĩ đến bọn hắn bình thường tại ở chung lúc loại đó lẫn nhau thu hút hàm tình mạch mạch đối mặt c h ẳ n g cảnh cảnh tượng này là như thế ngọt ngào như thế đ â m tâm loại sự tình này đối bất kỳ người đàn ông nào mà nói đã kích đều là trí mạng bình tĩnh qua đi chính là triệt để hết hy vọng thời kỳ này nam nhân đã hoàn toàn đánh mất tự hỏi cùng hành động năng lực liền tựa như một bộ hành thi tẩu nhục bình thường người tủy tiện an bài cho hắn một hồi hôn lễ tùy ý chỉ định một cái tân ương hắn cũng không đáng kể chỉ cần tân n ư ơ n g tử không có sự đến thảm không nỡ nhìn tình trạng nam nhân trên cơ bản đều sẽ tiếp nhận hết thảy tất cả đều là tại vì thông gia làm mục đích về phần cái khác trọng yếu sao tiết ngọc mai vẫn có chút quan trọng nàng yên tĩnh hiểu chuyện tốt bụng ngoan ngoãn nghe lời rất tào q u â n trưởng niềm vui hắn cũng vô cùng thích cái này con gái nuôi thế nhưng con gái lớn cuối cùng vẫn là phải lập gia đình hết lần này tới lần khác nàng ai cũng không nhìn chúng thì chọn chúng hà vũ trụ với lại thái độ còn không phải bình thường kiên quyết thế nào nhường hà vũ trụ an tâm tiếp nhận nàng chỉ ò n k ô khôn n đến mức sinh lòng bái sích, tàu quân trưởng nhóm nghĩ định Nhân tính, phản ứng, hành động, kiện, hắn người tính toán g gắt gao. đó, điều đi đều chế kế mức chẩm mỗi một xích, chặt chẽ hoạch. bước, khác suy sau bái túi tại hay lấy bỏ, bị tàu tư có thể nói cùng chơi chính trị người chơi tâm nhãn dù là mấy chục tuổi hà vũ trụ vẫn như cũ non nớt giống như h ả i đồng càng đừng đề cập ngây thơ không biết nhân thế gian nguy tiết ngọc mai nàng chỉ là h u niên lúc bị thương lưu lại cả đời bóng tối đồng thời còn có trên thân thể thì vết nhưng cũng không đại biểu nàng t i ể u chân hiểu rõ thế gian hiểm ác rốt cuộc tào quân trưởng là thật coi nàng là thành thân khuê nữ nuôi tự nhiên đem nàng chiếu cố rất tốt quả nhiên còn bị mơ mơ màng màng, màng tiết ngọc mai xé phong thư ra sau khi xem thì lộ ra một bộ mười phần phẫn nộ nét mặt tào ân võ tên vương bắt đàn này ta lúc đầu thực sự là mắt bị mủ còn tưởng rằng hắn là người tốt đâu tiếp theo nàng tựa như đột nhiên ý thức được cái gì lại vẻ mặt lo lắng hướng phía hà vũ trụ dò hỏi vũ trụ tiểu kỳ không có sao chứ hà vũ trụ khe khẽ lắc đầu ánh mắt từ đầu đến cuối không có theo nhạc c m minh trên mặt tr tiểu kỳ không sao chỉ là chịu một ít kích thích đúng không nhạc lao sư nhạc cẩm minh hai mắt trong nháy mắt trở nên đường đỏ hắn quay đầu liếc mắt tiết ngọc mai một chút sau đó nhìn về phía hà vũ trụ dùng có chút chút ít h ấ y náy giọng nói cảm thán nói d... chuyện này là ta xin lỗi tiểu kỳ người giúp ta cho nàng mang hộ câu nói liền nói nàng là ta nhạc cẩm minh đ ờ i này g i á o thông minh nhất cố gắng nhất trên nhất vào hảo hải tử là ta c ố phụ nàng tín nhiệm là ta xin lỗi nàng ta không nghĩ khẩn cầu sự tha thứ của nàng ta chỉ có thể nói đây hết thảy đều là ta gieo gió gặp bão nói xong nhạc cầm mình thế mà khóc. Hắn thế khóc. hít cầm mà mũi một cái, luận a mặt, sau đó hướng phía Hà vũ trụ t sau phía ra. đó nói Nói hướng hạ h vũ t ta trước kia sát thực t kia ư sắc h xem ờ g ngươi, cảm tâm h cho như hương ấ y này, này tiểu ngươi loại người này, đời này coi như là công. Bất quá, kỳ gà là nhưng, cũng đủ hung Hạ ác.、Hà、vũ đủ đầu, trụ t r lắp oan n giọng nói g m g ta h e o một i thoải tâm ta mái. Luận tâm quan, ta so với ngài có thể kém xa ta chỉ là đối với người khác hung á c không như ngài con gái ruột cũng bỏ được nhắc tới tiểu nữ nhi nhạc v i ệ n viện nhạc cẩm minh lập tức hầm hử chừng mắt liếc hắn một cái trong mắt phẫn nộ không che giấu chút nào tiểu cô nương trên người chảy ra đã kết vậy đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể g i ả i tốt tuy tùng cùng đi quân nhân đi rồi một cái đến nhạc cẩm minh hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu lập tức cũng không quay đầu lại đi theo đối phương đi rồi mắt thấy cái kia nói nói xong rồi cái kia mang đi cũng đã lên xe chính b ồ i tiếp hoàng thư ký nói chuyện trời đất sư trưởng trung niên trên mặt khó được lộ ra vẻ tôi cười hắn lần nữa cùng hoàng thư ký bắt tay sau đó cười nói hoàng thư ký cảm tạ quý bộ công nhân huynh đệ đã hiểu tất nhiên hiểu lầm đã giải trừ vậy chúng ta cũng nên rút lui hoàng thư ký thái độ đồng dạng ôn hòa đi thong thả đồng chí sư trưởng hy vọng lần sau đến năng trước giờ cho ta treo điện thoại đến lúc đó ta nhất định hào hào khoản đãi các vị sư trưởng trung niên hai tay đem nắm làm cái thứ lôi t h ủ thế lập tức ô tô khởi động hướng phía ngoài xưởng chạy tới chương 692, dọn nhà hạ chương 692, dọn nhà hạ buổi chiều toàn nhà máy an toàn đại kiểm tra tiện thể nhìn cũng làm dậy rồi tổng vệ sinh hà vũ trụ chỉnh lý xong trong phòng trên giá sách toàn bộ tài liệu cũng thuận tay đem trước giờ chế tác tốt nhãn mát cũng d á n bảo tiếp lấy hắn quay đầu mắt nhìn đang lên đất nô đại trí còn có chính cầm rẻ lao xoa thủy tinh tiết ngọc mai nhìn tới là dùng không đến hắn thế là hắn hướng trong b ồ n rửa mặt đổ chút ít nước nóng đơn giản rửa mặt ngay tại hắn cầm khăn mặt lao mặt lúc nhìn thấy đang ngoài phòng trong hành lang dạo bước hách xuân phong hà vũ trụ mắt nhìn bên tường đồng hồ để bàn kim đồng hồ chỉ h ư ớ n g bốn giờ chiều m ư ơ i một hắn mặc lên áo đông đẩy cửa ra đi ra ngoài h á c h xuân phong nhẹ nhàng hít một khói nhịn hướng quét dọn vệ sinh việc giao cho bọn hắn cứ duy trì như vậy là được ngươi lường đường một cái phó chủ nhiệm còn cần phải ngươi tự mình động thủ hà vũ trụ sở trường cơ cơ trước mắt sương mù cao mày nói ngươi bất hút một chút nhi đi cái đồ chơi này r ú t nhiều không tốt ngươi cẩn thận độc tử hách xuân phong nghe vậy b i ể u môi khinh thường sau đó hút mạnh một ngụm sương mù theo trong lỗ mũi phun ra ngoài nhìn hắn vẻ mặt hưởng thụ nét mặt hà vũ trụ lắc đầu hỏi lao hoàng hoàng thư ký không có tìm ngươi nói chuyện ngươi không phải nói trong nhà người có quan hệ sao ngươi lại không tranh thủ một cái có thể về sau tựu chân không có cơ hội hô h á c h xuân phong một ngụm đem trong miệng sương mù tất cả đều p h u n ra tiếp lấy đầu thuốc lá ném xuống đất sau đó cầm h à i t ử ở phía trên đi lòng vòng hữu k h í vô lực nói ra ngươi thế nào hiểu rõ ta không có tìm ta tìm là tìm chính là ta cảm giác hắn không phải vô cùng đệ bụng chỉ nói để cho chúng ta nhưng mà ai biết có đáng tin cậy hay không cũng không có tin chính xác nhi hà vũ trụ xem xét tình huống này liền biết hắn hẳn là không đùa bọn hắn phòng chính trị công nhất bà thủ lão hồ năm trước sẽ làm khỏi bệnh xe cũng giao về đến, đến rồi làm sao có khả năng bây giờ còn chưa định nhân tuệ tốt sở dĩ không có c ô bố đoán chừng tám chín mươi chủ nhiệm mới hẳn là nhảy dù tới trong nhà máy đoán chừng là sợ hách xuân phong buồn mực sở dĩ một mực cũng đè ép chưa nói cũng có khả năng là định người tốt tuyển vì giao tiếp công tác duyên c ớ một thằng thoát thân không ra b ị nguyên đơn vị cho ngăn trở nhưng mà bất kể nói thế nào chậm nhất tháng này cuối tháng quan mới cũng nên c ư ớ i ngựa nhậm trước tất nhiên phía trên đã có kết luận vậy liền không có gì tốt nói chuyện đoán chừng hách xuân phong trong lòng mình cũng hiểu rõ hán đời này căn bản là ngồi không lên cái đó chỗ ngồi hà vũ trụ chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện đến mai buổi chiều hội ngươi đi h á c xuân phong lúc này lắc đầu ta đi không được hay là ngươi đi, đi ta cái tuổi này thân thể hiện tại là càng ngày càng tệ ngồi xuống thì ngủ gật càng họ p càng mơ hồ đến lúc đó lỡ như ngủ tiếp nhìn nên làm trò cười hà vũ trụ không khỏi thở dài bởi vì hắn cũng không muốn đi hắn thả rằng cầm q u ố c tại vườn rau trong đ à o khe dường như hắn năm ngoái dưới hương sơn bình chỉ đạo du học lượng bọn hắn xây nhà kính giống nhau loại đó thuần túy lao động chân tay mặc dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng mà trong lòng thoải mái cho dù cần động não cũng chỉ là liên quan đến kỹ thuật cùng kiến thức chuyên nghiệp phương diện căn bản không cần suy xét những kia phức tạp lòng người cùng các loại tính toán đoạn thời gian này vì ham sâu tạo ân vo sự kiện hao phí hắn không ít tâm thần làm cho hắn thể xác tinh thần đ ề u mệnh phí công cố s ứ c hắn kiểu này thuần túy tính cách thì thích hợp đi làm chuyện chuyên nghiệp bởi vì hắn cũng không vui lòng đi nghênh ợ p người khác cũng đồng dạng chán ghét bản diệu văn hóa càng không thích tham gia các loại dài dòng như lão thái thái vải quân chân hội nghị hắn loại tính cách này xác thực không thích hợp trộn lẫn q u a n trường nghe được tan tầm tiếng t r u n g hắn thì mặc lên áo đông hướng phía xe đạp lều đi tới bắt tải tiểu trần trước tiên thì theo phòng trực ban ra đây đi theo phía sau hắn hà chủ nhiệm ngài chờ một chút hà vũ trụ lúc này mới nhớ ra hôm nay hắn hay là ngồi xe hơi tới nếu như không phải tiểu trần đổi u theo ra đến hắn cũng đem chuyện này đem quên đi bọn hắn phòng chính trị công có một c ố đưa đón xe dịp là cung cấp phòng chính trị công chuyên dụng h ồ chủ nhiệm khỏi bệnh sau đó hắn cùng hách xuân phong bình thường đều là thay phiên nhìn dùng hắn cảm thấy bận bịu công tác lúc dùng có thể sinh hoạt hàng ngày thì không nhất thiết phải thế với lại chỉ là bình thường hạ cái ban về nhà mà thôi làm như thế phô trương lãng phí làm gì đương nhiên tiến vợ về nhà ngoại lần này không tính rốt cuộc thế giới này là thế tục là người liền thiếu không được có ganh đua so sánh tâm nhất là có chút nam nữ luôn yêu thích bắt người đối phó với mình so với so với người khác trôi qua mạnh nói chuyện thì kẹp thương đeo gậy ngay cả phúng có gai các loại xem t h ư ờ n g so với người khác kém liền nói người ta tiền lai lịch bất chính các loại chửi tới các loại tung tin đồn nhảm liền sợ ngươi trôi qua tốt hơn hắn nhưng mà nếu ngươi tốt hơn hắn không chỉ một chút thậm chí còn có xe hơi có thể ngồi như vậy kiểu này chất vấn một cách tự nhiên rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa mà bọn hắn cũng sẽ ngoan ngoan câm miệng hiểu rõ đối phương là chính mình không chọc nổi tồn tại hạ ra hàng xóm bên trong thì có kiểu này vô tri phụ nhân nhìn bề ngoài khắc khí thực tế đều ở vụ trộm dài các loại nội tâm bẩn thiệu nhàn lời tục ngữ hạ tiểu kỳ bởi vì loại này hàng xóm cũng từng nhận qua không ít khí cho nên lần này hà vũ trụ cố ý sắp đặt vợ ngồi xe hơi về nhà ngoại chính là chạy khoe khoan g tới các ngươi không phải xem thường sao không phải toàn sao ta hôm nay thế nhưng ngồi xe hơi trở về xe hơi cái gì cấp bậc các ngươi dù sao cũng nên hiểu rõ a hiện tại ta có trong lại có mặt lần này các ngươi vẫn không phản đối a nhà mình vợ vui vẻ nhạc phụ một nhà cũng vui vẻ cớ sao mà không làm đâu người trở về đi thì này hai bước đường lại không cái gì chuyện thần yếu ta cưới xe đạp trở về là được cho quốc gia tiết kiệm một chút tiền sang a nói xong hắn cũng mặc kệ tiểu trần phản ứng cưới lấy xe đạp liền đi nhà ăn hôm nay nhạc phụ một nhà dọn nhà nhiều mua chút bánh bao mang về lại tiện thể mua ít thức ăn cho dù cho bọn hắn ấm nổi mặc dù chuyện này vốn nên là hắn nhạc phụ việc nhưng người một nhà không nói hai nhà lời nói hắn cũng không phải loại đó yêu tính toán chi ly tính cách chỉ cần người cả nhà mỹ mãn thì so với cái gì cũng mạnh trên đường trở về gặp được có vụ n trộm bán cá hắn thì tiện thể nhìn quá khứ c h ớ p chớp chỉ t i ế c bán ngư cũng không lớn chẳng qua thắng ở mới mẻ thế là hắn thì chọn lấy hai cái không lớn cá trắng cỏ chuẩn bị lấy về thị kho tàu một chút kết quả vừa tới ra hắn thì chuyện cũ kể phá ra giá trị và sâu hắn hôm nay coi như là thấy được cái gì ga giường bị t r ù m ống nổ hồng đà bô quần áo rách nát trội nồi b á t b ầ u bùn b ồ n rửa mặt kiêu ngạo chịu l ử a thổ chế nhóm lửa lò đụng một cái thì rơi môn tủ bát còn có mấy giỏ kim chỉ cùng với các loại tạp vật thậm chí còn có một con hoàn c h ỉ n h ống bế cộng thêm một đống lung ta lung tung giường như khoa điện công dùng đồ chơi đem phòng ở cũ cửa cho chặn lại cực kỳ chặt chẽ may hắn trước giờ thông chi lao thẩm đem nhà nhà phụ cũ giường và lao đồ vật cho lôi đi nếu không chỉ bằng cái tiểu viện này nhi còn chưa đủ nhà bọn hắn bảy đồ vật em vợ hạ tiểu bảo trên đầu quân lấy cái khăn quàng cổ che phủ giống con bánh đũ dường như đang đứng trong sân cùng đồng ngạnh chơi vui vẻ gặp hắn đến gần vội n g ẩ n đầu chào hỏi một tiếng tỷ phu thì cúi đầu xuống cùng đồng ngạnh hủy đi những kia do hai người bọn họ nhặt được pháo chơi hà vũ trụ cúi đầu nhìn t h á n g qua phát hiện bọn hắn chỉ là tại đảo thuốc nổ cũng không có gì nguy hiểm thì đẩy xe đạp tìm cái qua loa trống trải đ i ể m chỗ đem xe đạp cho đứng tại chỗ nào tiếp theo hắn thì nhấc chân vào trong nhà trong phòng tình huống lần nữa bắt hắn cho khiếp sợ đến cả gian nhà bố cục cũng đã xảy ra từ đầu đến đôi u biến hóa dương bị rời đến nhà bếp một bên cái kia t r ư ơ n g dùng để mời khách ăn cơm đặc chế tại bàn thì đem đến nguyên bản phóng giường chỗ đồng thời còn mười phần dụng tâm cho phối mấy lần ghế làm cùng châu âu vô u ả sùa hội nghị bản tròn giường như chẳng qua t r ậ n loại cảm giác này lại biến mất không thấy vì một bao lớn cái chăn cùng dài ngắn không đồng nhất chút ăn còn có mấy con chiếu giờ phút này chính ngồi s ổ m ở phía trên đem trận này hội nghị cho cái nhiễu phía sau cửa một g i i bảy bốn chiếc vật lớn dưới đáy còn vô cùng chu đáo để mấy khối gạch đem hả vũ trụ cho nhìn xem khỏe mắt quất thẳ hiểu rõ vàng, vàng vàng n hôm ữ n g t nay dọn nhà ta vừa tan tầm liền hướng ra chạy hà vũ trụ đồng dạng cười lấy đáp lại sau đó hướng chính hướng hắn đi tới tôn hồng anh hỏi tậu từ ngươi đâu tôn hồng anh tiếp nhận trong tay hắn sách bánh bao trả lời thượng đối diện thu dọn đồ đặt đi hà vũ trụ gật đầu trực tiếp mang theo ngư đi đến trong viện bên cạnh cái ao đem ngư cho xử lý đem lát cá tốt tìm cái chén lớn đem ngư cho ướp bên trên hà vũ trụ lần nữa về đến bên cạnh cái ao nghiêm túc rửa tay một cái lại bắt đem phân trò cẩn thận xoa nắn mấy lần mãi đến khi trên tay ngửi không thấy cái gì mùi tanh lúc này mới hướng phía phòng ở mới đi tới một cỗ mang theo sơ qua hơi ấm phong đột nhiên phất qua gương mặt của hắn trong không khí giống như sen lẫn một cỗ sạch sẽ mà thành tịnh hương vị nói không rõ nhưng cũng không nói rõ hương vị kia dường như mùa xuân hà vũ trụ tham lam hít thật sâu một hơi lập tức hơi nếch k h e môi lên, lên hướng phía trước mắt nhà đi tới đẩy cửa、ra. trong phòng lại không như trong tưởng tượng như thế lộn xộn cũng không có bao lớn biến hóa vẹn vẹn chỉ là nhiều một cái áo k h á c thủ vừa vặn bày ở bên tay phải của hắn tới gần bàn đọc sách vị trí hà vũ trụ tiện tay đóng cửa lại tiến lên mấy bước đem đang đứng tại bên giường thu thập quần áo hạ tiểu kỳ ô m lấy hạ tiểu kỳ giật mình quay đầu trứng mắt liếc hắn một cái lúc này mới nhẹ nhàng v ô vỗ bộ ngực của mình sau đó trên mặt lộ ra một bộ phẫn nộ nét mặt chỉ là thoảng nết lên k h o miệng bán nàng nội tâm vui sướng đừng làm rộn thu thập y phục đâu hà vũ trụ kéo qua y phục trong tay của nàng hướng trên giường con ra trực tiếp liền đem nàng l đợi chút nữa lại thu thập để cho ta ôm một cái hạ tiểu kỳ đành phải chu mỏ một cái v ẽ mặt bất đắc dĩ l ư ờ m hắn một cái mặc cho hắn ôm hà vũ trụ đẩy ra nàng cái chán mái tóc nhẹ nhàng hôn một cái chán của nàng hỏi hôm nay ngồi xe hơi vui v ẻ sao họ vương nương môn nhi không có chê cười người a vừa nhắc tới ngồi xe hơi hạ tiểu kỳ mặt mày cũng cười quong nàng n g n g đầu lên nhìn qua hà vũ trụ cười nói nàng nào dám chê cười ta ta mới từ trên ô tô tiếp theo ánh mắt của nàng cũng nhìn thẳng sau đó nàng lời gì cũng không nói quay đầu liền chạy giống như ý thức được cái gì nàng hỏi tiếp h ạ c đúng rồi này xe dịp là đánh từ lâu tới các ngươi s ư ở n g ừ m hà vũ trụ gật đầu một cái nói ra xe này vốn chính là chúng ta phòng chính trị công chuyên dụng xe hồ chủ nhiệm năm ngoái cuối năm làm g ọ i bệnh xe này năm sau mới trả lại hiện tại phòng chính trị công nhất b à thủ còn chưa tới vị và chủ nhiệm mới đúng chỗ xe này chính là chuẩn bị cho hắn chẳng qua cũng không hoàn toàn là cho hắn dùng tỷ như ta cùng hách xuân phong muốn đi ra ngoài họ hoặc là cần dùng xe lúc cùng hắn lên tiếng kêu gọi là được chính là xe này chỗ ngồi qua cứng rán ngồi một chút cũng không thoải mái thấy hạ tiệu kỳ trên mặt rất tự nhiên toát ra một bộ biểu tình hâm mộ hà vũ trụ hơi nếch khoẻ môi lên lên vừa cười vừa nói thế nào bây giờ liền bắt đầu hâm mộ muốn ta nói xe này thật không tính sao chờ thêm chút ít năm quốc gia cho phép tư nhân mua bán đến lúc đó ta đơn môn đi mua lượng hào hoa nhà xe cả ngày cái gì cũng không được liền mang theo ngươi trụt du thế giới được không nào ừ n hạ tiểu kỳ nghe vậy gật đầu một cái trong mắt tình ý huyền chuyển tràn đầy đều là ý cười s a hoa nhà xe cái gì nàng nghe đều không có nghe nói qua đừng nói gì đến trụ du thế giới nàng đối với làm ở dưới đời sống rất hài lòng nhà mình nam nhân sùng ái nàng hai người còn có nhi tử hà n g tiểu, tiểu kỳ trong mắt doanh nhìn ý cười dùng hàm răng nhẹ nhàng tắn hồng nhuận môi dưới hà vũ trụ trong mắt hiện ra một tia cung nhật hắn vừa mới chuẩn bị có hành động liền nghe đến bên cạnh giường nhỏ bên trong truyền đến động tính ừng do đó, đó. nguyên lai là nhà mình bảo bối tiểu tử thối tỉnh rồi đang chỗ ấy lẩm bẩm ăn ngón tay của mình chơi đâu một giây sau hạ tiểu kỳ thì bỏ qua một bên hắn đi lên trước đem hải tử bế lên hà vũ trụ liếc mắt nhi tử một chút không khỏi to nói mới ngần ấy nhi đại không cần đến vật ôm thật muốn muốn ôm tối thiểu nhất cũng phải đầy bảy tháng mới thành lúc này thân thể quá mềm dựng thẳng cũng dựng thẳng không nổi hạ tiểu kỳ không có còn hắn ôm hải tử trong miệng a a rô hồi lâu mắt thấy hắn ngày càng tinh thần liền biết một lát tiểu gia hỏa này có phải không sẽ ngủ hà vũ trụ gặp nàng lúc này không rảnh rỗi vốn định giúp nàng đem trang phục thu thập một chút vô thức nhớ ra đôi tay này vừa nãy c h ạ m quan g ư thế là nắm tay hương cái mũi bên cạnh đ ụ n g đụng kết quả hay là n g ư ờ i thấy một cỗ nhàn nhạt m ù i cá canh liền hướng phía hạ t i ể u kỳ nói ra trước thong thả thu thập ta đi nấu cơm y phục và cơm nước xong xuôi lại thu thập đi đúng lúc gặp n h à phụ một nhà thăng quan niềm vui sao cũng phải làm ngừng ra ráng cơm tốt trong hầm rau còn có một số du học mẫn tiện thể mang hộ đến một ít rau dừa thế là hà vũ trụ suy nghĩ một chút còn có một mâm lớn rau hẹ trứng trắng đừng nhìn món ăn nhìn tương đối bình thường nhưng mà số lượng n h i ề u bồn đầy với lại gà thịt cá trứng trừ r a không có gà cái khác cũng có đồng thời còn có b à n mầm tỏi xào thịt muối cũng coi như bổ đủ bốn món chính nhất là kêu một cái bồn lớn bắp cải hầm thịt h e o miến nhìn thì rất có m u ố n ăn trong sân người đều hiểu rõ mới dọn tới nhà này người ra sao vũ trụ nhạc phụ một nhà nhất đại gia bởi vì cùng hạ đông dương quan hệ tương đối quen cho nên c ô ý mua một cái tráng men bùn cộng thêm hai bao điểm tâm đến cho lao hạ ra ấm nổi nhị đại gia không muốn để cho người cảm thấy hắn không có tồn tại cảm cũng cùng nhất đại gia mua đồng dạng điểm tâm. chỉ là không có mua tráng men b u ồ n chỉ có tam đại gia tương đối móc rất là mặt dày vô sỉ cầm viết câu đối dọc xuống tới phế liệu viết c h ú t ít phú quý bình an loại hình tờ giấy nhỏ dán tại chân giường cùng tủ b á t dưới đáy cũng dẫn bạn già mặt dày mày dạn đến tham gia náo nhiệt hà vũ trụ đ ỡ đến rồi hậu viện lao thái thái điếc tăng thêm hắn nhạc phụ một nhà còn có hắn cùng vũ thủy hai huy ngội lại thêm tôn h ồ n g anh còn có ba vị đại gia ba vị bác gái chen lấn tràn đầy cả cái bản mọi người vừa mới ngồi xuống tam đại gia thì trông mà thèm xem xét mắt trong tay thượng bày biện trung diệu xung phong nhận việc để chén diệu tới tới, tới. chén rượu thứ nhất này ta chúc lao hạ huynh đệ thăng quan niềm vui cơ thể khỏe mạnh bốn mùa phát t à i ta uống trước rồi nói không chờ mọi người lên tiếng tam đại gia thì nhanh chóng bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch đồng thời còn mị mị chật chật lưỡi trừ ra trước mấy ngày giao thừa hắn đều đã vài ngày không có dính đ ầ y mùi rượu hôm nay xem như nhường hắn cho đội kịp hà vũ trụ cũng không đốc tự nhiên không thể nào lấy được rượu chiêu đ ạ i hắn mua đều là chút ít trên thị trường đánh tới tháng rượu với lại chỉ có thiểu thiệu ba bình tỉnh nhạc phụ cùng bọn hắn ba học xấu nhất đại gia rất là im lặng xem xét tam đại gia một chút đối hạ đông dương nói ra hôm nay là n g ư ơ i thăng quan niềm vui chúng ta lão mấy anh em đại biểu đại viện chào đón n g ư ơ i nhóm một nhà gia nhập vào chúng ta đại viện đại gia đình mắt thấy ba vị đại gia nâng chén hạ đông dương b ồ i tiếp uống tràn đầy một c h u n g rượu những người khác cũng lần lượt nâng chén h ạ vũ trụ b ư n g rượu lên chỉ nhàn nhạt dính một hồi môi cũng hướng phía mẹ vợ hạ tiểu kỳ tôn hồng anh cũng h ạ vũ thủy chúng nữ n g a y n y mắt chúng nữ trong lòng cũng đều tin tưởng chỉ là lướt qua liền thôi h ạ vũ thủy càng là hơn đơn giản n â n chén lên thì vội vàng đem cốc đem thả h ạ ăn hay chưa hai cái thái nhị đại gia vươn tay qua loa xối rục một chút chính mình tóc trên chán, cũng ta cũng kính ngươi một chén hạ đông dương lập tức g ơ chén lên lẳng lặng chờ đợi nhị đại gia phía sau thuyết tử chương 694, lúng túng t i ệ t tối chương 694, lúng túng t i ệ t tối cái này ta cũng không nói được ta liền tùy tiện giảng hai câu nhị đại gia cầm đầu lưỡi q u ấ y q u ấ y trong miệng nát mầm tỏi lá q u ấ y hồi lâu thực sự q u ấ y không ra đ à n h phải sở trường đầu ngón tay cho móc ra đây dẫn tới hạ vũ trụ im lặng lật lên b ạ c h nhãn nhị đại gia đục không cảm thấy chính mình m ẽ mặt hắn người này luôn luôn thu bị q u a n rồi luôn cảm giác mình nói chuyện làm việc cũng rất có trình độ kỳ thực hắn toàn thân trên giới đều là khuyết điểm chẳng qua không ai ở trước mặt đề cập với hắn d ậ y thôi lại hắn còn cảm giác bản thân tốt đẹp thấy nhị đại gia phát biểu hạ đông dương bày ra một đ ộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ hắn tiếp xúc qua người tam giáo cựu lưu cơ bản cũng có đơn vị bên trong lãnh đạo cấp cao hắn cũng tiếp xúc qua nhìn xem người ánh mắt vẫn phải có hắn cũng sớm đã nhìn ra nhị đại gia là miệng cọc gan thỏ người sở dĩ còn nhẫn m ạ i tính tình hoàn toàn là hắn người này bản tính như thế nói đơn giản điểm chính là không hiểu được từ chối người khác là loại đó lấy lòng hình tính cách nhị đại gia nói chuyện lúc nét mặt vẻ mặt thành thật cho người ta một loại vô cùng trịnh trọng cảm giác lão hạ huynh đệ, mặc dù ta ca nhi h a i tiếp xúc không nhiều nhưng mà con người của ta ta nói cho ngươi ta là chân thật nhất một người thật sự này về sau từ muốn các ngươi ra nhị đại gia nói đến một nửa đột nhiên dừng một chút sau đó chỉ vào h ạ vũ trụ nói ra từ muốn các ngươi ra có việc ngươi liền tìm tiểu t ử kia đi người con rể có tiền ta nói cho ngươi ngươi nghe ta ngươi liền có thể sức lực sai x ử hắn nhường hắn h ả o h ả o h i ế u kính ngươi hắn nếu dám không nghe lời ngươi nói cho ta biết chúng ta ba đại gia liên thủ c h ấ n áp hắn nhị đại gia đột nhiên đến rồi cái thần chuyển hướng sau khi nói xong nết môi nợ nụ cười bên cạnh bàn mọi người cũng đi theo giới cười phối hợp con con khóe miệng nhị đại gia tự cho là ra một chút có thể sống gọn bầu không khí thực tế hắn giảng chê cười không tốt đẹp gì cười không gặp ngay cả nhị đại mụ cũng đưa tay tại dưới đáy bàn tốn hắn một cái đ o á n chừng là cảm thấy nhà mình bạn già có chút mất mặt lúc này không giống ngày xưa muốn đặt trước kia hắn nói như vậy cũng không có gì khuyết điểm nhưng hôm nay hà vũ trụ đều thành hắn người lãnh đạo trực tiếp lại hắn còn không biết chết sống lấy chính mình lãnh đạo nói bừa không nói nhị đại gia e gở là thực sự thấp lại nhị đại gia không đồng ý liếp tam đại gia một chút mở miệm nói lao tam tới phi ngươi tam đại gia chỉ là là người có chút móc cũng không phải ngốc hắn len lén liếc mắt h ạ vũ trụ một chút phát hiện lời này gốc dạ không cách nào tiếp vội vàng chằm chằm vào nhị đại gia phản bác nói nói nói cái gì nói mời ngươi tới là để ngươi đến cho hạ huynh đệ một nhà chúc mừng thắng quan n i ệ m vui ngươi này lần trước cái sức lực tiếp tra rót rượu cái kia còn có ý gì ngươi dù sao cũng phải để người ăn thái chậm dại a bầu không khí một nháy mắt trở nên lung túng mọi người ai cũng không nói chuyện chỉ có h ạ vũ thủy đũa kẹp bay lên một chút cũng không quan tâm người khác trong lòng là thế nào nghĩ mắt thấy bầu không khí có chút t ngắt lao thái thái điế một câu dùng nữa dùng nữa cũng thất thần làm gì thức ăn này là xòa trụ bận rộn hồi lâu hoa đại công phu làm không ăn cũng lạnh ăn ăn có người dẫn đầu tất cả mọi người đi theo năm b ú a bầu không khí lại lần nữa bị điều động mắt thấy bọn hắn không uống mấy ngụm ba bình rượu chỉ thấy đ ấ y tam đại gia vốn định châm biếm một chút hà vũ trụ chuẩn bị rượu quá ít kết quả đột nhiên nghị đến hai bên địa vị t r í n h lệnh một câu tia chưa đủ uống lại để cho hắn gắng gượng nuốt trở về mắt thấy rượu này trên cơ bản đã uống đến vị nhất đại gia cũng không còn lề mề cười híp mắt hướng phía lao thái thái hỏi bác gái ngài c ơ này ăn không sai biệt làm a nếu không ta đỡ ngài trở về ừ mừng t ố t lao thái thái điếc lần nữa đem một đại đồng thịt mỡ kẹp vào trong miệng mà phía sau nhai vừa nhìn hạ đông dương nói ra ăn no rồi cái đó ngài gọi cái gì tên tới hạ đông dương vội vàng đứng dậy cung kính nói cũng đừng lao nhân ra ngài đây là quá khen ta ta đại danh gọi là hạ đông dương ngài lao xưng hô ta gọi tiểu hạ là được nhưng không dám nhận ngài cái đó ngài chữ nhi h ả o h ả o h ả o h ả o lao thái thái điếc đứng dậy vỗ hạ đông dương tay nói ra người sinh tốt khuê nữ a tiểu kỳ nha đ ầ này không riêng dáng rất lớn lê n tuấn cách đối nhân xử thế cẳng là hơn không lời nói còn cho bọn hắn lao hà ra sinh thêm con trai xòa trụ có thể lấy được tốt như vậy một vợ đó là tiểu tử này có phù ca lao thái thái điếc khen xong lại nhìn hà vũ trụ nói ra xòa trụ a hồi nhỏ chịu khổ không ít hiện nay hắn đòi môn tốt việc hôn nhân hắn bản thân cũng biết không chịu thua kém lần này hắn cuối cùng là được sống cuộc sống tốt ta nha cùng bên cạnh nhìn thấy cũng vui vẻ nếu mẹ hắn mắt không tiến nhi còn sống sót không chắc chắn cao hứng bao nhiêu lâu nói xong lao thái thái điếc thuận tay lao lao khoe mắt nói tiếp người đã giả chỉ thích nói bậy tám đạo chọc người ghét các ngươi vài vị cũng ngồi ta trước hết trở về hắn nhất đại gia ta hồi đi nói xong nàng đưa tay vô vô nhất đại gia cánh tay nhường nhất đại gia cùng nhất đại mụ hai người vị hướng phía bên ngoài đi đến tất cả mọi người theo ở phía sau khách s á o nói ngài đi thong thả hờ à à à chú ý một chút nhi dưới chân chậm một chút chậm một chút đưa tiễn lao thái thái điếc cùng nhất đại gia láo lược ỡ hậu tam đại mụ hướng phía tam đại gia nhỏ giọng nói lao thái thái cũng đi rồi ta cũng đi thôi Tam đại gia mười đại p ý ý. hà ầ n k h vũ thủy đứng dậy đóng cửa lại sau đó chạy tới hà vũ trụ bên cạnh nhỏ giọng tại hà vũ trụ bên thai nói ra k rượu đâu vội vàng lấy ra hà vũ trụ vẫn còn giả bỗng ngốc vẻ mặt mở m n t hỏi ngược lại rượu rượu gì rượu bất đôi nhường ba vị đại gia uống cạn sạch sao mắt thấy hà vũ trụ mở to mắt to nói lời bịa đặt hà vũ thủy không khỏi hầm hừ nhìn về phía nhà mình ca ca hạ tiểu kỳ cười một tiếng vội vàng đứng dậy đến trong phòng bếp cầm hai bình rượu ngon ra đây hà vũ trụ đưa tay bật lấy hướng phía hà vũ thủy chắc mắng đại cô nương ra ra cũng không chú ý một chút ảnh hưởng t hơi một tí uống cái gì rượu a sao ngươi còn có nghiện rượu a cẩn thận về sau không gả ra được ai cần ngươi lo hà vũ thủy trừng mắt liếc hắn một cái đoạt lấy trong đó một bình tay chân lanh lệ hủy đi lên rượu phong tới bại ra nương ngôn nhi hà v sau đó đem rượu trong tay cũng cho mở phòng cho nhà mình nhạc phụ đổ tràn đầy một c h u n g rượu cha uống cái này rượu n à y tốt hạ đông dương nhìn qua hắn mặt mày mỉm cười sắc mặt đỏ lên chỉ nhìn hắn sắc mặt liền biết hắn hôm nay tâm tình rất là không tệ hạ tiểu bảo trơ mắt đặt bên cạnh nhìn hồi lâu không khỏi dùng sức nuốt một cái nước bọn sau đó trông mong hướng phía h ạ vũ trụ cầu xin t h ì phu cho ta cũng tới một chút thôi hạ tiểu kỳ chuyển tay thì cho hắn một cái búng giữa chán còn muốn uống rượu người lông còn chưa mặc đủ uống ngươi cái đại đầu quỷ nhìn sờ đầu chu môi hạ tiểu bảo tất cả mọi người nhìn hắn cười nhạc mẫu vưu phượng anh liếc mắt nhà mình nam nhân đối h ạ vũ trụ nói ra vũ trụ a ngươi khỏi phải cho hắn uống rượu ngon như vậy cho dù tốt rượu vào trong m i ệ n g hắn vậy cũng đúng giày xéo đồ vật ngươi muốn thật nghĩ cùng hắn uống rượu cho hắn đánh loại đó hàng rời rượu là được t ố t như vậy ngươi giữ lại bản thân trầm rãi uống hạ đông dương nghe xong vợ nói như vậy cũng dậy rồi t r e o chọc tâm tư hắn liếc xéo bạn già một chút chỉ vào chính mình cái mũi cười nói hợp lấy ta mới là ngoại nhân thôi a rượu ngon cũng cho hắn nhút nhát rượu cũng cho ta sao ta không xứng nha có ngư dạng này cho người làm vợ sao vũ phượng anh đồng dạng không cam lòng i ề u thế phản bác thế nào ta sao dù nói thế nào năm đó ta cũng là đường đường chính chính quan gia t i ể u tỷ có thể lấy ta dạng này coi như các ngươi lão hạ gia mộ tổ thượng búc lên c o i xanh hà vũ trụ lông mày hơi vặn hắn luôn cảm thấy nhạc m â u những lời này có chút quá mức tùy ý chẳng qua lời này không tốt lắm nói rõ nhìn tới được trong âm thầm cùng vợ chào hỏi nhường nhạc m â u tận lực thận trọng chút ít người một nhà n h i ệ t nháo i nháo ăn một bữa rượu mắt nhìn thấy lúc không còn sớm cái kia lên giường ngủ chỉ là tối hôm nay đi ngủ ăn bài thế nào thành một vấn đề khó Không không c không không hà ư ơ n g vũ trụ bất đắc dĩ đành phải cùng nhạc phụ cùng em vợ thích hợp một đêm lại sắp đặt vưu phượng anh buổi tiếp tôn hồng anh ngủ nhà nhỏ hạ tiểu kỳ thì buổi tiếp hà vũ thủy ngủ rừng lớn hà hiểu tiểu ra hỏa này buổi tối đi ngủ cũng rất thành thật không như tôn hồng anh ra cái nhà đầu kia lúc nửa đêm vẫn yêu hoa khóc nhao nhao người cả đêm chồng cũng không yên ổn hạ vũ trụ ngày thứ hai tỉnh lại lúc trời còn chưa sáng hắn không biết hạ đông dương đi ngủ cũng hưu hai ngáy ngủ khuyết điểm với lại tiếng động còn không nhỏ lại thêm em vợ cả đêm luôn luôn yêu c h ờ mình giống như hạ như s ủ i cạo tư thế ngủ vô cùng không thành thật vậy hắn một đêm ngủ không ngon ngon rớt là vì hắn một đêm này luôn luôn ở vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó r ờ i dương lúc còn có một chút mơ mơ màng màng xem chừng sắt trời không còn sớm hắn ở đây đang lúc nửa tỉnh nửa mê mặc lên áo đông dự định đi ra cửa đi nhà xí kết quả đi ra ngoài bị gió lạnh thổi h ắ n vô thức ngẩm đầu quan sát tiên lúc này mới phát hiện lọt vào trong tầm mắt là đấy, trời đấy sao? hắn đưa tay nhẹ nhàng địa trà sát mặt cảm giác bông c h ố c tinh thần không ít ngươi lai trời còn chưa sang a chú ca dậy sớm như thế à. trong mơ mơ hồ hồ một đạo hắc ảnh theo bên cạnh hắn trải qua cũng lên tiếng cùng hắn lên tiếng chào hà vũ trụ nhìn kỹ lúc này mới tại dưới ánh đèn lờ mờ thấy rõ người kia tướng mạo bánh gạo này hơn nửa đêm ngươi đây là làm gì đi trong bóng tối được gọi là bánh gạo thanh niên cười cười nói ra thiên đô sắp sáng còn lớn hơn nửa đêm đâu dù sao ly bình mình còn phải hơn một cái giờ nếu không ngươi trở về lại ngủ một lát đây ngươi cho ta nhớ ra đâu còn không phải nhường đi tiểu cho nín ta đi chuyến nhà vệ sinh quay về lại nói tiếp ngủ hà vũ trụ vội vã ra sân chờ hắn trở về thời điểm chỉ thấy bánh gạo chính cùng cha hắn cùng nhau một người ôm một bó gỗ đi trở về hà vũ trụ không chịu được hỏi chúc thúc nay hơn nửa đêm người ô m nhiều như vậy gỗ làm gì chúc ba nhết miệng cười một tiếng lấy tay đọc cọ sát cái mũi trả lời hôm qua buổi tối lò không có phong bế lúc nửa đêm hỏa t h ì diện có chút cóng đến hoảng gặp phải than tổ ong cũng nhanh đốt hết rồi không phải sao chỉ có thể đốt gỗ trước đối phó đối phó chờ trời, trời sáng lại nói hà vũ trụ nghe xong trực tiếp nói tiếp than tổ hong đốt hết rồi không nói sớm trước cửa này không phải có sẵn ngài đem đầu gỗ kia trả về cùng ta chỗ này ôm mấy khối trước dùng đến cái khác và để nói sau chúc ba cùng nhi tử lết i nhau có chút trần trờ nói này thế nào có ý tốt không được xoa trụ cái đó mắt thấy nhà mình lao phụ thân nói nhẩm bánh gạo vội vàng cầm cánh tay đụng đụng c h a hắn chúc ba lúc này mới đột nhiên phản ứng sửa lời nói không phải a trụ trụ tử hà vũ trụ cùng không nghe thấy chúc ba cái đó xưng hô giống nhau kỳ thực hắn ngược lại cũng không phải vô cùng phản cảm xóa trụ cái chức vị này hắn ở đây ý là có người giả tá nhìn cái chức vị này có d è m pha cùng xem thường hắn ý nghĩa ở bên trong nay còn có cái gì ngượng ngùng bánh gạo người đem gỗ đặt trở về cùng ta chỗ này ôm mấy khối than tổ o n g trở về tới lúc tiện thể cây bước cái kìm mang hộ đến bánh gạo không chờ hắn c h a đồng ý thì tự tắt chủ trương đáp một tiếng sau đó ô gỗ quay đầu đốt đi có than tổ o n g đốt quỷ tại bằng lòng đốt gỗ đốt cái đồ chơi này không riêng phải tới lui chấm t ủ với lại bốc khói còn sông vào mắt làm cho cả phòng đều là nào có than tổ o n g đốt hương chúc ba quay đầu xem xét nhi tử một chút sau đó ngượng ngùng hướng phía hà vũ trụ nói cảm ơn cảm ơn ngươi hờ à à a trụ tử quay đầu ta cầm cái bản nhi đi lại chờ chút hồi g ỡ than tổ hóng lúc ta trả lại ngươi hà vũ trụ không để ý mấy khối than tổ hóng thôi bao lớn chút chuyện hà vũ trụ nói xong mắt nhìn thấy tại dưới ánh đèn lờ mờ bánh gạo ôm bó kia gỗ đi vào góc rẽ trong nhà nhỏ hà vũ trụ cảm thấy hơi có chút kinh ngạc hắn quay đầu nhìn về chúc ba hỏi h ạ n thúc gian kia nhà nhỏ là các ngươi ra chúc ba vô thức gật đầu một cái、ừ. hà vũ trụ đột nhiên đến rồi hào hứng bên trong bao lớn t r ú c ba hơi s ư ớ n g sở sau đó sở trường khoa tay một chút ước t r ư ờ n g hai thước dưới rộng a trường nha bốn m nửa nhiều cũng có thể là bốn m sáu thời gian dài không nhớ rõ rộng hai thước dưới dài bốn thước dưới cũng liền mười cái bình nhiều một chút nói thật mặt này tích quá nhỏ muốn có chút vô bổ chẳng qua hà vũ trụ hay là d ậ y rồi một ít hứng ư thú dù là không cần giữ lại làm cái gian tạp vật cất đặt tạp vật cũng là tốt kia ta đi qua nhìn một chút hà vũ trụ mười phần đột một một câu t r á hỏi đem chúc ba cho hỏi mơ hồ chúc ba mơ, mơ màng màng vô thức phụ hòa nói vậy liền xem xét hà vũ trụ lúc này chụp tấm đi đi xem t r ú c ba mơ mơ màng, màng màng nhìn hà vũ trụ theo trong túi lấy ra đèn tin hướng phía góc rẽ gian kia nhà nhỏ đi đến đen nhánh trong nhà nhỏ bậy đầy vô dụng gỗ trong phòng đầu còn tản ra một cỗ gỗ hư thối mùi nấm mốc nhi hà vũ trụ vào trong c h ỉ quét mắt một lần thì n h ị nhữ như mày nét mặt thất vọng lui ra đây trong phòng diện tích không riêng nhỏ với lại bởi vì lâu dài không người ở nguyên nhân có vẻ hơi rách t đồng thời nguyên nhân lớn nhất là bởi vì căn phòng này có chút ẩm độ ẩm quá lớn cũng không thích hợp ở người càng không thích hợp cất đặt tạp vật nhất là gỗ mắt thấy hà vũ trụ lắc đầu chúc ba lúc này cũng thấy do hắn ý nghĩa tình cảm đây là muốn dự định mua phòng ốc ca hắn không khỏi thử dò xét nói trụ tử ta nhìn ngươi ý tứ này ngươi đây là muốn dự định mua phòng ốc ca nhà các ngươi nhà chưa đủ ở hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái ừ m còn kém một gian nghe được còn kém một gian chúc ba lúc này mới phản ứng cũng đúng người lão cha vợ hôm nay vừa chuyển tới nhà xác thực ở có chút khẩn trương chúc ba đưa tay trả sát chính mình trên cầm gốc dâu cằm sau đó liền tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối hà vũ trụ nói ra người muốn mua phòng hỏi lục căn a nhà bọn hắn đặt hậu viện còn có một gian phòng bên cạnh so với ta căn này tiểu phá nhà có thể mạnh hơn nhiều lắm hà vũ trụ lúc này thì lắc đầu lục căn ra vốn là khó khăn lại nói hắn còn chưa tìm đối tượng về sau vạn nhất nếu là thành n à y không có phòng cưới hai người bọn họ thế nào thành thân đấy chúc ba lúc này khuyên giải nói lục căn cha hắn đi sớm trong nhà chỉ như vậy một cái lao nương hắn mặc kệ ai quản lại nói nhà bọn hắn còn không có lúc phòng sao muốn hậu viện gian kia phòng bên cạnh có cái gì dùng không đỉnh ăn lại không đỉnh uống hắn về sau nếu là thật thành thân nhường mẹ hắn ở ra ngoài cái đôi này ở buồng trong chính là hà vũ trụ như cũ lắc đầu trong lòng của hắn biết rõ ràng hiểu rõ chúc ba nói với hắn lời nói này ý nghĩa là hy vọng hắn n ă n g giúp lục căn một tay rốt cuộc tiểu tử này từ nhỏ không có cha l ã o nương thân thể lại không tốt cả ngày làm việc và sống qua ngày nhu cầu cấp bách một phần công việc đàng hoàng đến nuôi gia đình cũng không phải hắn không muốn giúp đỡ thực chất hắn cũng có hắn khó xử người ở bên ngoài nhìn tới hắn làm tới nhà máy cán thép phó chủ nhiệm đã trở thành nhân t ư ợ n g nhân có vẻ vô cùng phong quang vô hạn dáng vẻ thực chất chuyện của mình thì mình tự biết từ lúc tiểu cúc đi rồi sau đó hắn cùng hậu cần bên kia liên hệ cũng thiếu đời sống trình độ càng là hơn hiện lên thẳng tắp hạ xuống với lại đã sơ lộ mánh khoe kỹ nghệ gì khoán nha phiếu v à i cái gì trên diện rộng g i ả m bất không nói ngay cả bình thường xin phép nghỉ cũng trở nên khó khăn rất nhiều nghĩ đến đây hắn không khỏi nhớ tới tiểu cúc cũng không biết nha đầu này chạy đi đâu đều qua nhiều như vậy này một chút thông tin cũng không có nàng thông minh như vậy một người biết rõ chính mình chuyên tình tại nhà mình vợ là không có khả năng làm trần thế mị hết lần này tới lần khác còn chơi đảo hôn chiêu này thật không biết trong nội tâm nàng làm sao nghĩ thế nhưng nội tâm hắn bên trong lại không hy vọng nàng quay về vì hắn không nghĩ một bên thụ lấy người ta ân huệ cùng chỗ tốt lại một bên mặt dày mày dạ nói đúng nàng không có cảm giác chút nào đối phương phần này chịu n ặ n g yêu hắn không chịu được nổi hắn cũng không phải thật vội vã muốn mua phòng thực tế hạ vũ thủy cả ngày không ở nhà mỗi tháng trong nhà cũng ở không được mấy ngày với lại hắn đánh nhà lưu kiến hoa mua bộ kia nhà bên trong còn có lúc phòng nhường hắn lấy ra cất giữ tốt vật liệu gỗ nếu đem gỗ chuyển ra đây chính là một gian có săn phòng ngủ chẳng qua hắn lại nghĩ tới cho dù chuyển hiện ra thì tính sao bất kể nhường ai vào ở bao nhiêu cũng có điểm không tiện nói cho cùng hắn hiện tại thân thể còn trẻ có nhiều tinh thần và thể lực hay là vô cùng cần qua một ít giữa vợ chồng sinh hoạt nhìn qua ngoài cửa sổ khắp trời đầy sao hắn không khỏi rơi vào trầm tư hắn hiện tại bắt đầu lo lắng cũng không phải nhà vấn đề thực tế mua gian phòng úc còn không đơn giản tiêu í tiền t vài phút liền có thể giải quyết thật sự để trong lòng hắn cảm thấy bất an là tàu quân trưởng chuẩn bị ở sau còn có cái đó đột nhiên biến mất tiểu cúc hắn luôn cảm thấy sự việc không hề giống mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy hắn luôn cảm thấy hai người này h a n h tươi bò lên trên đầu cảnh nhiễm tái rồi bên hồ thủy dương cánh cây thượng kêu to mặt trắng sơn tước y nguyên còn tại liệu dịu tê ơ thái dương thì cao cao treo ở trên trời tản ra ánh mặt trời ấm áp mọi thứ đều tại chiêu cáo nhìn hôm nay là dạo chơi công viên đi dạo cảnh thời tiết tốt hà vũ trụ dẫn nhà mình vợ theo buổi sáng xuất phát một đường do hậu hải kinh tiền hải cuối cùng đi tới ngân định tiểu bên trên đến chạm chỗ ấy hai tay mở ra vị lăn g can chân trái cùng chân phải giao nhau cơ thể hướng hữu khinh tay trái đỡ lại xa một chút mặt lại hướng rẽ phải một chút cho ta cái khía cạnh đúng đúng đầu lại hướng lên từng chút một t ố t đừng núp đ í c h g i a n g d ắ c hà vũ trụ nhấn cửa chớp đem giờ phút này mỹ h ả o hình tượng dừng lại ống tính trước thân mang màu đen lớn lên áo trong nhìn hoàng bạch hoa váy liền áo hạ tiểu kỳ sắc mặt đỏ lên mặt may xinh xắn không còn nghi ngờ gì nữa nàng hay là đối trên người bộ này trang phục cảm thấy có chút lại quá nàng trước kia không bao giờ vòng qua váy liền áo đối với mới sự vật cũng không hiểu cảm thấy có chút khủng hoảng nhưng mà tại hà vũ trụ cổ vũ dưới nàng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận loại sửa đổi này cũng bắt đầu thích kiểu này dễ dàng cùng thoải mái cảm giác hà vũ trụ nhanh chóng lắc lắc máy chụp ảnh thượng xoay trôi không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ kiểu này đời cũ hà âu máy ảnh theo một lần cửa chớp liền cần thông qua l a y trôi đến đem c u ộ n phim cho c u ộ n gốc chẳng những phiên phước với lại đối quận phim cũng chưa đủ an toàn không khỏi cảm thán hoa hạ tương lai khoa học kỹ thuật phát triển còn có mấy chục năm đường cần đi đáng tiế nếu không nhất định sẽ tận người có khả năng đến cho tương lai hoa hạ dâng lên thuộc về mình một phần lực lượng dù là đưa đến hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ nhưng mà hiểu rõ tương lai khoa học kỹ thuật phát triển cùng thế giới bố cục cùng với thế giới kinh tế đi về phía chính mình tuyệt đối sẽ để loại hoa ra con thỏ sớm hơn sừng sững với thế giới chi đ ỉ n h vũ trụ vũ trụ hà vũ trụ thu hồi rối loạn suy nghĩ nhìn về phía giờ phút này chính vẻ mặt ân cần nhìn qua hắn hạ tiểu kỳ hà vũ trụ vô thức buông tay ra bên trong máy ảnh lấy ra trong túi chiếc khả tay đem hạ tiểu kỳ mồ hôi trên chán nước động cho nhẹ nhàng lao đi sau đó lại đưa nàng trên chán một lọt tóc vây q hắn, hắn hai người à n sóng vai trải qua vạn ninh tiểu cưới lấy riêng phần mình xe đạp do hà vũ trụ dẫn đường chuẩn bị đến đồng lai thuận đi ăn lầu dê hà vũ trụ cố ý tìm cái vị trí gần cửa sổ nơi này môi trường tương đối yên tĩnh cũng không có người quái dày vô cùng thích hợp hai người lẳng lặng địa hưởng dụng cơm chưa hà vũ trụ vừa đem chính mình giọng tốt tiểu liệu b à y trước mặt hạ tiểu kỳ liền nghe đến sau lưng chuyển đến một đạo hết sức quen thuộc câm thanh k hà vũ trụ quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nhà mình mội mội tấm kia hơi có vẻ kinh ngạc gương mặt sau đó lại quét mắt cùng bọn hắn cách một cái b à n ngồi đầy nam nữ trẻ tuổi n h a các ngươi cũng tới ăn cơm a hà vũ thủy ngây ngốc gật đầu một cái nhà mình ca ca người dạng gì nàng cảm giác chính mình là lại quá là rõ ràng d ĩ vãng hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm chê bọn họ tiệm cơm đầu bếp nấu cơm khó ăn canh gậy nấu chưa đủ chính tông tuyển liệu chọn dối tinh dối ngay cả hạ món ăn thời cơ cũng nắm giữ không tốt dạng này thức ăn cậu đều không ăn ở đâu xứng được với vào hắn hà đại chủ miệng hôm nay nhìn thấy chuyện đủ để chấn nát nàng tam quan nhà mình lao ca đ ổ i tính thế mà bắt đầu tiếp nhận bên ngoài tiệm cơm đồ ăn vũ thủy ngồi xuống một viên ăn thôi mắt thấy hà vũ thủy vẻ mặt kinh ngạc hồi lâu cũng hồi chẳng qua mùi vị đến hạ tiểu kỳ lúc này hướng nàng phát ra mời không được không được tậu tử ca các ngươi ăn đi ta còn có đồng học đâu hà vũ thủy ngơ, ngơ ngác ngác về tới chỗ ngồi của mình đông chốc thì đưa tới chúng đồng học ánh mắt một nữ sinh hỏi vũ thủy kia hai người h a i nha hà vũ thủy ngượng ngùng cười cười anh ta cùng ta t ẩ u tử hoa tất cả mọi người sợ ngây người lạng lặng kéo dài một giây đồng hồ chúng đồng học đam mê h ó n g hớt tất cả đều hiện lên ra đây vũ thủy đó là người ca xuyên như thế s a hoa ngươi ngó ngó người khí chất kia trưng ơ đông rượu ngươi nhìn nhìn lại ngươi cùng kẻ ngốc dường như Hạt d... vũ thủy ca của ngươi là làm gì t ẩ u tử ngươi nhìn thật tuấn a cùng tiên nữ dường như hà vũ thủy không khỏi cảm thấy có chút im lặng có các ngươi nói khuyết đại như vậy sao nàng theo bản năng quay đầu nhìn một cái sau đó nàng cũng không khỏi nho nhỏ bị kinh ngạc một chút hai vợ chồng vắng người t ĩ n h địa ăn lấy riêng phần mình trong chén đồ ăn hà vũ chủ cũng thỉnh thoảng đem thịt trong bắt phiến x u ý t tốt cũng một kẹp lấy đến nhà mình vợ trong chén hạ tiểu kỳ thì thỉnh thoảng nhìn về phía hắn đồng thời mặt mày mỉm cười còn thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện với nhau cái gì hà vũ thủy người đều choáng người này thật là anh của nàng sao đ ố n g chốc trở nên như thế ưu nhã chúng đồng học cũng đều nhìn nhau x ư n g sở hai người này tình cảm cũng quá tốt đi ta đến rồi các ngươi làm cái gì đâu theo một tiếng kêu hô, chúng đồng học lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía bọn hắn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp vu hải đường người đến muộn các ngươi không phải cũng vừa mới bắt đầu ăn sao ta chỗ nào muộn vu hải đường nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức giơ tay lên bên cạnh b ũ a ở trong miệng ngầm một chút kia xinh đẹp nét mặt trực tiếp liền đem đang ngồi ba cái học sinh nam tất cả đều cho thấy chóng thật xinh đẹp à. hôm nay mời khách ăn cơm trương đông r ư ợ u không khỏi ngầm đầu hướng cách đó không xa ngồi hạ t i ể u kỳ nhìn thoáng qua vô thức đem vu hải đường cùng hạ tiệu kỳ làm cái so sánh phát hiện tàu từ bất luận nhan sắc hay là bộ kia điểm đạm phong độ trí thức đều đủ để miễu s á t trước mắt thiếu nữ x i n h đẹp xong rồi cái này hắn phát hiện trước mắt vu hải đường dường như cũng không có lây trước như vậy dễ nhìn mắt thấy mọi người không khỏi đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng vu hải đường cũng vô ý thức đi theo nhìn quá khứ sau đó nàng cũng choáng váng đó là hà vũ trụ cùng hạ t i ể u kỳ tuổi tác còn bất mãn mà đứng nhà máy cán thép phó chủ nhiệm cơ chí khôi hải nói chuyện êm hay nấu cơm ăn ngon đau la bà biết g i người không cha không mẹ không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại thêm còn có mấy phòng nhỏ đàn ông ưu tú như vậy rõ ràng là nàng trước biết nhau à làm sao lại tiện nghi hạ tiểu kỳ chẳng qua nàng v u hải đường cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách kỳ thực nàng cũng sớm đã bung ô xuống chẳng qua trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm khổ sở thôi vì làm dịu trong lòng khó chịu v u hải đường cười lấy hướng hà vũ thủy hỏi vũ thủy hai người bọn họ thế nào đến rồi hà vũ thủy mặt ủ mày trao thở dài trả lời hai người hôm nay đi thập sát hải chơi đoán chừng là đói bụng đi đến ăn cơm cứ như vậy đ â phải v u hải đường nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hồi lâu trong mắt đều là hâm mộ hà vũ trụ lúc này đột nhiên đứng dậy đi tới sau lưng hạ tiểu kỳ đưa tay đưa nàng áo khoác cởi xuống sau đó trực tiếp khoác lên ghế trên lưng hạ tiểu kỳ quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt s á n g sán hà vũ trụ cúi đầu mỉm cười vươn tay ra đem hạ tiểu kỳ trên khỏe miệng mỡ đông nhẹ nhàng lao đi hai người đối mặt cười một tiếng sợ ngây người mọi người hiểu rõ các ngươi là cặp c vợ h ồ như g n n người như g mà các vậy thật sự được không có để cho người ta ăn cơm hay không mẹ nó cơm còn chưa ăn no đâu trước hết để cho này đẩy miệng thức ăn cho cho cho cho ăn no chương sáu trăm chín mươi bảy đời sống bình thản mới là khói lửa chương sáu trăm chín mươi bảy đời sống bình thản mới là khói lửa thật lâu không có đi tiệm sách đợi lát nữa đi với ta chuyến tiệm sách hà vũ trụ an viên thị t dê t hời hợt hỏi một câu được hạ tiểu kỳ sửng sốt một giây sau đó gật đầu cười khoảng cách nàng lần trước theo đài phát thanh thành phố rời trước sau đó đã qua hơn hai tháng nhớ ra đã từng những kia không biết ngày đêm nỗ lực cùng vất vả bây giờ tất cả đều hóa thành bọn nước trong nội tâm nàng bao nhiêu luôn có chút ít không cam lòng ngược lại không phải vì này mà cảm thấy hối hận chỉ là cảm giác chính mình dường như mất đi dị vãng cái tỉnh có chút lạc mất phương hướng nhất thời nhớ không nổi chính mình nên làm những thứ gì hà vũ trụ vô thức xem xét nàng một chút mặc dù đoán không được nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ nhưng mà nàng đấy mắt một màn kia thất lạc hay là rơi vào hà vũ trụ trong mắt đại khái là tìm không thấy chuyện làm cảm thấy đời sống có chút n h ả m chán a hà vũ trụ nghĩ tối về nên cùng với nàng hào hào thảo luận nhìn nàng một cái có muốn hay không làm nghề cũ dự định nếu nàng thật có ý định này vậy hắn thì trước giờ cùng phân tỉ hoặc trình di t r o hỏi tỉnh công việc này để người khác cầm đi chẳng qua nếu là nàng vẫn như cũ còn chưa nghĩ ra vậy liền để nàng tiếp tục đặt trong nhà đợi dù sao trong sân ở gia đình bà chủ không b t bình thường cũng không gặp nàng nhóm nàng rỗi Tỉ như trong viện ba vị bác gái còn có cái khác mấy hộ thẩm tử cùng cô vợ nhỏ nhóm đời sống không phải cũng giống nhau trôi qua có cách thú vị cũng không thấy nàng nhóm bình thường có cái gì phiền não công xã thời đại giai cấp công nhân trôi qua chính là tốt một nhân công làm cả nhà ăn no nào giống hậu thế dù là m mệnh cần chết tăng giờ làm việc cũng chỉ có thể miễn cưỡng trộn lẫn cái ấm no đừng nói gì đến cưới vợ tự mình một người cũng nuôi không sống đâu nhìn hai người ăn không sai biệt lắm hà vũ trụ hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi ăn no chưa hạ tiểu kỳ gật đầu một cái sau đó nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa hà vũ thủy hỏi mặc kệ vũ thủy nàng có đồng học đâu hai ta thì không tới góp cái đ ó náo nhiệt hạ tiểu kỳ nhận đồng gật đầu một cái hai người l i ế n nhau lúc này đồng thời đứng dậy hạ tiểu kỳ thuận tay đem áo khoác m ặ c vào đi theo hà vũ trụ đi tới cửa hà vũ thủy ngầm đầu xem xét ca t ẩ u một chút lập tức túi đầu xuống yên lặng ăn lên đ ổ và tới v u hải đường cũng một mực bí mật quan sát bên nàng ngồi trên ghế đi theo thân ảnh của bọn hắn nhìn một lúc lâu mãi đến khi hai người bọn họ ra cửa nàng lúc này mới quay người lại lông mày c a o lại có chút ngu ngơ cầm lấy đ u ô trong nồi mở ra cuối cùng cũng không có kẹp ra cái gì tới bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh â m đem vu hải đường cho gọi trở về hiện thực vu hải đường ngươi cảm thấy nhà này lẩu dê hương vị kiểu gì muốn hay không lại nhiều điểm trọng yếu thịt thấy nói chuyện với nàng là trương đông diệu vu hải đường ngừng đầu hướng về phía hắn ngọt ngào cười nhẹ nhàng lắc đầu hà vũ trụ hai người ra cửa hướng phía khoảng cách cách đó không xa bến xe lên trên b ụ n g quá khứ chờ bọn hắn xem hết thư thời gian đã đến buổi chiều canh hai dù sao buổi chiều cũng không sao nếu không đi xem phim hà vũ trụ chỉnh lý một chút trên cổ ghi máy ảnh móc treo hướng phía hạ tiểu kỳ, kỳ hỏe mắt hơi gấp nhẹ nhàng đáp một tiếng hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn trời một chút phát hiện hôm nay thời tiết phá lệ tốt thái dương ấm áp chiếu lên trên người không khỏi dậy rồi muốn h o n g gió tâm tư thế là ngay tại ven đường tìm chiếc xe ba gác hai người tay nắm lên xe ba gác chờ hắn hai lần nữa đi vào hai người mới gặp thời cái đó giạp chiếu phim trước hà vũ trụ lơ đãng hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi một câu c ò n uống đại bạch hùng Ừm. hạ tiểu kỳ đáp một tiếng lập tức lúc này mới phản ứng hà vũ trụ nói với nàng ý tứ của những lời này đông chóc liền nghĩ tới hai người bọn họ mới gặp thời tràn cảnh nhìn qua g ạ p chiếu phim trước cửa trưng bậy lấy băng sơn t ư ợ n g khách tới áp phim, hạ tiểu kỳ không khỏi cảm khái nói. thời gian trôi qua thật nhanh vừa mới qua đi thời gian một năm ta thế nào cảm thấy đã qua rất lâu ta cũng cảm giác mình già đi hà vũ trụ không khỏi cười ha ha một tiếng thuận tay thì nhéo nhéo nàng kia trắng non non mềm gương mặt người mới vừa lớn lên mới chừng hai mươi cái này già rồi hạ tiểu kỳ chu mỏ một cái trông mong nhìn qua hắn cũng không nói chuyện hà vũ trụ đ ó n g chốc thì dậy rồi muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động chỉ t i ế c đây là trên đường lớn hơn nữa còn là tại dạp chiếu p h í m cửa hắn cũng không dám làm ra loại đó kinh thế hai tục ử động thế là hắn đành phải buông tay ra đồng thời mang theo cương triệu dùng ngón tay vớt xuôi mũi quỳnh của nàng hạ tiểu kỳ mặt mày hơi gấp còn xinh s ắ n hướng về phía hắn trừng mắt nhìn nàng thì thích xem hà vũ trụ như vậy mặt mũi tràn đầy cưng t r i ề u nhìn quan à n g còn hết lần này tới lần khác cầm nàng không có biện pháp dáng vẻ vang sơn thượng khách tới một bộ sự kiện quan trọng tiêu chuẩn chiến tranh tình báo phim chiếu giạc ai có thể nghĩ tới thanh mai c h ú c mã vị hôn thê lại là cái hẳn giả ai có thể nghĩ đến nhìn như trung thực lao đầu tử lại là bên địch phái tới phía sau màn hát thủ chỉ có thể nói cốt truyện tương đối đặc sắc có thể nói một vòng chụp lấy một vòng một kế phủ lấy một kế quả nhiên là sương mù nồng nặc mỗi cái biểu diễn kỹ xảo xuất chúng, để người không phân rõ được thần, không đến cuối cùng một k h ắ c ngươi căn bản đoán không được kết cục hạ tiểu kỳ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua màn bạc hà vũ trụ ngồi ở bên người nàng nhìn nàng khi thì khỏe mắt hiện nước mắt khi thì nét mặt căng thẳng khi thì tâm trạng sung sướng không khỏi bắt lấy nàng một tay đặt ở trong tay tinh tế vớt ve có lẽ là hai người vô cùng quen thuộc cũng có lẽ là trải qua thời gian dài làm bạn để bọn hắn mất đi mới mẹ cảm giác hà vũ trụ tóm lấy tay nàng lúc hạ tiểu kỳ dường như không hề phát giác dù là mãi đến khi phim chiếu giảm kết thúc hạ tiểu kỳ cũng chỉ là túi đầu nhìn thoan qua liền mặc cho hà vũ trụ tóm lấy thừa dịp phần dưới phim chiếu giảm khoảng cách. hà vũ trụ đứng dậy lên chuyến nhà vệ sinh và trở về thời điểm hạ tiểu kỳ đã bắt đầu vô cùng buồn chán gặm dậy rồi hẳn dưa hà vũ trụ không có chủ đề liền tìm chủ đề nói vừa n ã y phim chiếu giảp kiểu gì hạ tiểu kỳ gật đầu cười coi như không tệ thật đẹp mắt hà vũ trụ lần nữa bắt lấy nàng tay cũng đem tay của nàng đặt ở trên đùi của mình hạ tiểu kỳ khỏe miệng hơi vện dùng tay nhỏ tại trên đùi của hắn gãi gãi sau đó tay thì lưu tại trên đùi của hắn cũng qua lại xoàn hắn một giây sau trong phòng lần nữa chờ tối tiếp lấy âm thanh theo bốn phía văng lên đi theo một vệ sáng lần nữa hướng phía màn bạc đá địa lôi chiến hà vũ trụ thân thể trực tiếp hướng chỗ t ự a lương thượng cái nghiêng trong nháy mắt thì mất đi xem phim hứng thú không phải nói bộ phim này không tốt tình huống thực tế là bộ phim này vô cùng thành công chỗ cũng không phải thường chuyện tốt chỉ tiếp cũng là bởi vì quá n ổ i danh ngược lại không dứt lan qua lộn lại chiếu lên hơn mấy chục năm có thể nói ngoài trời phim chiếu rạp thiết yếu kinh điện phim chiếu rạp đều nhanh đem mình tiếp t r ư ớ c cho nhìn xem nôn hạ tiểu kỳ đã từng nhìn qua hai lần nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối bộ phim này yêu thích vẫn như c ũ đi theo phần lớn khán giả cùng nhau nhìn xem say sương ngân lành nhất là quỷ tử g a vẹ phụ nữ cười lấy con lửa trộm địa lôi tràn g cảnh lập tức khiến cho ở đây tất cả người xem cười vang hà vũ trụ mặt không thay đổi lớp nhìn bắt đầu yên lặng ở một bên lột lên hạt dưa tới và bộ phim này p h ó n g xong hà vũ trụ đã lột dòng dã hơn phân nửa túi hạt dưa hà vũ trụ nhìn nàng hướng trong miệng r ó t nhìn đại bạch hùng đợi nàng thả tay xuống liền đem tia túi lột tốt hạt dưa hướng phía nàng đưa tới hạ tiểu kỳ vô thức tiếp nhận lập tức tay nhỏ hướng trong túi tìm tòi một giây sau thì dùng hết sức kinh ngạc nét mặt hướng bên trong lớp nhìn tiếp lấy thì ngầm đầu nét mặt có chút cảm động hướng phía hà vũ liền bị hạ tiểu kỳ đưa tay cho nhét vào nhà mình nam nhân trong miệng chương 698, t h â n tình càng cần nữa rèn luyện chương 698, t h â n tình càng cần nữa rèn luyện h ạ vũ trụ vội vàng không kịp chuẩn bị bị rúi đ ầ y miệng hạt dưa máy ngai mấy ngụm nuốt xuống sau đó chặn hạ tiểu kỳ lần nữa đ ú t ăn tay nhỏ người c ũ n g ăn hạ tiểu kỳ quyết lên miệng nhẹ nhàng đ ị a lắc đầu và bốn phía lần nữa tôi xuống hạ tiểu kỳ đột nhiên nắm lên một tiểu đem hạt dưa đặt ở trong miệng của mình sau đó một giây sau hà vũ trụ cũng cảm giác được một cỗ hết sức quen thuộc mềm mại xúc cảm khắc ở trên bờ môi của hắn tiếp theo hạ tiểu kỳ miệng há mở. đ không không e mười t r mấy giây sau hạ tiểu kỳ đứng dậy ghé vào hà vũ trụ bên thai nói khẽ người còn muốn nhìn xem sao mặc dù hai người cả ngày dường như má ấp môi kể thân mật vô gian nhưng hà vũ trụ vẫn là để kia cỗ mùi vị quen thuộc cùng giọng nói cho trêu chọc tâm lý nữa hắn lúc này lắc đầu chỉ là mở tối nhìn không rõ ràng cho nên hắn cũng ghé vào hạ t i ể u kỳ bên hai trả lời không nhìn ta về nhà hà vũ trụ tiện tay đem uống giống chai thủy tinh dùng cái túi sắp xếp gọn đợi lát nữa còn có thể cầm tới cửa hàng cung tiêu đổi mấy khoả kẹo ăn hai người ăn ý đứng dậy tay nắm tại từng câu ngại quá phiền phức làm phiền cảm ơn ngài đấy khách khí âm thanh bên trong theo chật hẹp tròng châu ngồi ở giữa t r ê n ra ngoài và hai người ra cửa xem xét mới phát hiện sắc trời đã không còn sớm đã nhanh muốn đen hà vũ trụ đi đến dạp chiếu phim cửa cửa hàng cung tiêu lui cái bình lại mua hai bao hạ tiệu kỳ th sau đó hai người cưới lên xe đạp nhanh chóng hướng phía trong nhà chạy tới lượn lờ khói bếp theo mỗi nhà nóc nhà dâng lên hô tạp trong nồi đang đun n h ư rau xanh còn có chất phát tủi lửa hương vị tạo thành một bức thuế n g u y ệ t t ĩ n h hào bức họa dưới trời chiều đang vui cười đùa dỡn h à i đồng ở trong viện làm liều chạy nhanh vi quang xuyên tấu qua nóc nhà lá cây chặt cây đem nàng còn sót lại không nhiều ánh sáng đem trong viện còn tại tích thủy long đầu thắp sáng tại mỗi một giọt nước rơi xuống tí tách bên trong bình thản diễn tấu ra một bài gọi là sinh h o ạ ca cơn tối hôm nay hà vũ trụ không có đi quản có một số việc không cần, tận lực đi làm, cũng không cần thiết thì không nên điểm rõ rốt cuộc đời sống không phải công tác nhất là liên quan đến thân tình ngươi chỉ cần tùy ý tự nhiên l ặ n g lặng quan sát nhưng mà nhất định nhớ lấy muốn giữ vững d a n h giới cuối cùng có thể từ đó nhìn c h n g ra giữa người và người trung đụng cân đối chi đạo hai người vừa tới ra chỉ thấy nhạc mẫu vưu phượng anh từ giữa phòng ra đón nàng vẹ mặt tươi cười trên người buộc lên món rửa đến trắng bệnh tập r ề chỉ là khuôn mặt tươi cười của nàng bên trong bao nhiêu để lộ ra một tiêm mọi mệt vũ trụ quay về hôm nay đi nơi nào ngừng lại hà vũ trụ nghe được nhạc mẫu lời nói bên trong ý nghĩa thế là chủ động nhắc tới nói、Nha. hôm nay chúng ta đi công viên hậu hải châu ấy đi dạo một vòng buổi chiều lại đi một chuyến giạp chiếu phim không phải sao liền đến cái giờ này nhi v ư u phượng anh nhìn hai người một chút hà vũ trụ nàng tự nhiên không thể nói nhưng mà hạ tiểu kỳ có thể thế là nàng trực tiếp cờ trách dậy rồi nhà mình quên ữ vũ trụ khó khăn nghỉ một thiên ban ngươi nói ngươi không hầu hạ hắn đặt ra nghỉ ngơi còn dẫn hắn ra ngoài đi dạo cái gì công viên a cha cha còn xem phim hạ tiểu kỳ ngươi làm ngươi là cái gì thiên kim đại tiểu thư a hà vũ trụ quay đầu lại cưng triều nhìn nhà mình vợ một chút cười nói tiểu kỳ nàng trước kia dạp gì ta chưa từng thấy chẳng qua nàng tất nhiên vào ta hà ra môn kia về sau ta liền dứt khoát cầm nàng đương tiên kim đại tiểu thư nuôi tốt vưu phượng anh không khỏi phốc phốc cười một tiếng t r e o kẹo nói ngươi đã cưng chiều nàng đi sớm muộn gì để ngươi cho làm hư đi hà vũ trụ hé môi cười một tiếng cũng không có nhận lời nói thuận tay liền đem xe đạp cho đẩy lên dưới mái hiên hạ tiểu kỳ chiếc xe kia thì trực tiếp nhường hắn cho đẩy vào trong phòng rộng lớn trên bàn cơm bày biện một b á t dùng đĩa che lại h ầ thái bên cạnh là đồng dạng bị che lại một bàn thức nhắm bàn ăn chính giữa bày biện một cái dùng bắp nô cán biên chế câm giỏ phía trên che kín viên bên trong chứa có lẽ là bánh ngô hoặc là bánh bao loại hình ăn uống hạ tiểu bảo ngồi ở bên cửa sổ bên bàn đọc sách theo trong tay bút chỉ đong đưa tại vợ thượng viết xuống một nhóm lại một nhóm chữ viết nghe được có người đi vào hắn xoay người một tay vịn cái bản một tay đỡ thành thế hưng ơ phấn nói tỉ trong tay ngươi cầm cái gì ăn ngon hạ tiểu kỳ trực tiếp đưa tới đào tô còn có bánh đậu xanh ngươi muốn ăn sao ừ hạ tiểu bảo nhãn tỉnh sáng lên liên tục g ậ t đầu hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay đón liên bị mẫu thân v u phượng anh cho quát bảo ngưng lại ăn cái gì ăn đó là ngươi tỷ phu mua cho tỷ ngươi cũng không phải mua cho ngươi lại nói này mắt không tiến nhi muốn ăn cơm đi ngươi vội vàng mo đưa làm việc viết xong đợi lát nữa cha ngươi tàn tầm nên đến nhà hạ tiểu bảo bất mãn quyết quyết miệng sau đó vùi đầu làm bài tập đi hạ tiểu kỳ tiện tay đem điểm tâm đặt ở trên mặt bàn trong phòng nhìn chung quanh một vòng liếc mắt liền thấy được trên giường đang đang ngủ say hà hiểu thế là nàng đi tới túi đầu nhìn một chút cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu nhìn một hồi nàng lúc này mới đứng dậy hướng phía v ư phượng anh nhỏ giọng hỏi mẹ hồng anh đâu v ư phượng anh thuận miệm đáp hồi nàng kia phòng Nhà、nàng h n tiểu nha đầu kia làm ầm ĩ một ngày vừa khóc vừa gào ta cũng không biết làm sao ta nhường nàng mang theo đi chuyến bệnh viện nhường đại phu cho nhìn một cái nàng cũng không nghe liền nói hải tử cũng không có phát sốt không có gì tốt nhìn hạ tiểu kỳ nghe xong cũng có chút sốt ruột hải tử không thoải mái thế nào không lên bệnh viện đâu ta liền tới đây n g ó ngó đi nói xong nàng thì đi đứng nhanh chóng hướng phía nhà nhỏ chạy tới đẩy cửa ra trong phòng lóe lên một chiếc mở tối đang thao tôn hồng anh cầm trong tay một cái khăn mặt đang cho tiểu nha đầu lau sạch lấy cái chắn hạ tiểu kỳ đến gần nét mặt ân cần hỏi han hồng anh tiểu yến thế nào tôn hồng anh xoay người vẻ mặt bất lực nhìn qua hạ tiểu kỳ tậu tử người quay về tiểu yến nàng không có chuyện ta sợ lấy cũng không có phát sốt vừa buổi chiều vậy sẽ còn làm ầm ĩ đâu lúc này yên t ĩ n h là yên t ĩ n h chính là không có gì tinh thần ta cũng không biết thế nào hạ tiểu kỳ quyết định thật nhanh bắt đầu dùng bao bị c u ố n dậy rồi tiểu cô nương khỏi phải nói vội vàng tiễn bệnh viện đi sau đó nàng đẩy cửa ra hướng phía trong viện hô vũ trụ vũ trụ người đến một chút hà vũ trụ vừa đem máy ảnh nhét vào bàn đọc sách trong ngăn kéo liền nghe đến hạ tiểu kỳ tiếng kêu gạo thế là vội vàng chạy ra ngoài thế nào tiểu hiến thân thể không thoải mái ngươi vội vàng mang theo đi bệnh viện cho nhìn một cái hà vũ trụ không nói hai lời nhanh chóng theo trong phòng lấy ra một cái nệm êm đệm ở xe đạp chỗ ngồi phía sau sau đó đẩy xe mang theo trong ngực ôm hải tử tôn hồng anh ra s â n chờ bọn hắn quay về đã là hai giờ sau trong bóng tối tôn hồng anh nâng dục túi vẻ mặt cảm kích hướng hà vũ trụ nói cảm tạ đại ca hôm nay nhờ có ngươi trên người của ta cũng không mang tiền và quay đầu ngươi theo cho ta tiền trong trụ đi hà vũ trụ trong ngực ôm hải tử hướng phía nàng hơi cười một chút nói ra ngươi cùng ta còn khách khí cái gì bao lớn chút chuyện ngươi gọi ta một tiếng đại ca ta liền lấy ngươi làm thân mội từ lợi lại nói cái này cũng không tốn bao nhiêu tiền và đến mai quay đầu ta hỏi một chút trong nhà máy nói không chừng trong nhà máy còn có thể cho báo không trả tiền không tiền ngược lại là sao cũng được chính là lần sau nếu lại đụng tới loại sự tình này ngươi có thể nghìn vạn lần không thể kéo nhân đại phu đều nói nhỏ như vậy h ả i tử mắc viêm ruột còn không phải thế sao chuyện nhỏ về sau muốn lấy đó mà làm gương a đúng rồi còn nhớ cho hài tử uống thuốc tôn hồng anh nặng nề gật đầu thầm nghĩ may mắn chính mình đụng tới người tốt ra người ta còn cho hài tử nhà mình trước tiền thuốc men về sau nàng nhất định hào hào cho nhà đại ca làm việc nếu không tốn người ta nhiều tiền như vậy trong nội tâm nàng đầu ít nhiều có chút băn khoăn chương sáu trăm chín mươi chín nói chuyện chẳng qua đầu góc chương sáu trăm chín mươi chín nói chuyện chẳng qua đầu góc bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon gặp phải làm ngày lại đi ra ngoài n mình lại hơn nửa ngày cuối cùng lại bởi vì tiểu nha đầu mắc viêm ruột dày vò đến tối hơn tắm giờ chờ trở, trở lại ra về sau h ạ vũ trụ qua loa ăn xong cơm tối hơi dính sự tấy thì nặng nề ngủ thiết đi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ đuổi đi trong phòng bóng tối hôm nay lại là một cái ngày nắng hà vũ trụ đưa tay sờ sờ tay trái của mình một bên không ngờ lại sờ soạng cái không hắn nét mặt kinh ngạc sửng ư sốt một chút sau đó cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện thời gian cũng vừa tốt mới quá sớm thượng sáu giờ mà thôi tiện tay vớt vớt ánh mắt của mình hà vũ trụ nhanh chóng từ trên giường tiếp theo đem trang phục bọc tại trên người đẩy cửa ra hắn liền thấy đang bên cạnh cái ao giặt quần áo tôn hồng anh còn có đồng dạng đi cùng với nàng giặt quần áo tần h o à như hà vũ trụ chỉnh lý một chút y ph vừa sửa sang lại bên cạnh hướng phía tôn hồng anh dò hỏi tiểu yến nhi không sao chứ hôm qua buổi tối làm ầm ĩ không tôn hồng anh hướng về phía hắn mặt dãn ra nợ nụ cười mặc cho trước mắt tóc cứ như vậy rũ cục đấy trả lời tốt hơn nhiều hôm qua buổi tối trên nửa túc khóc một lúc hạ nửa đêm thì thành thật lúc này còn chưa t ỉ n h đâu nói xong nàng lại nét mặt chủ trừ nói cái kia đại ca cảm ơn hờ à à à ngươi nhìn xem ngươi lại tới hà vũ trụ dương dẫn liếc nàng một cái cũng không có cùng bên cạnh tần hoài như chào hỏi cứ như vậy trực tiếp đi đến phòng ở cũ trước cửa đưa tay gõ cửa một cái tôn hồng anh ngẩng đầu xem xét hà vũ trụ một chút hướng phía tần hoài như hỏi tần tỷ ngươi là viện này nhi bên trong l á o hộ gia đình đi tần hoài như gật đầu một cái giọng nói lạnh nhạt cảm k h á i nói ừ m ta mười tám thì đến cái viện này nhi n h o a n một cái đều đi qua hơn mười năm tôn hồng anh bỗng chốc liền đến hưng ơ thú nàng lấy tay đọc phát một chút tóc trên trán cười nói vậy ngươi cùng ta hà đại ca rất q u e n a hắn trước kia chính là như vậy sao tần hoài như thả ra trong tay trang phục quay đầu nghi ngờ nói loại nào a tôn hồng anh lập tức nói tiếp lòng nhận tình a hắn không đồng nhất thẳng đều là như vậy phải không t â n hoài như nghe vậy mọi người sau đó lắc đầu hắn trước kia cũng không như vậy tôn hồng anh tiếp lấy hỏi tới vậy hắn trước kia dạng gì a dạng gì t â n hoài như ngừng công việc trong tay nhi ngẩng đầu quan sát thiên sau đó túi đầu xuống dư vị nói hắn trước kia đi thật n h i ệ t tâm ruột một người nhi người rất tốt thì có một dạng không tốt chính là cái gì vậy cũng muốn lẫn vào một c ước còn có này khoe miệng lắm m ồ m một chút nhi cái khác cũng rất tốt ba hoa thật hay giả hai ta nói rất đúng một người sao tôn hồng anh giò nhìn cổ vẻ mặt không tin chỉ nhìn hà vũ trụ này vẻ mặt không nói cởi tùy tiện nét mặt bình thường cũng không thế nào thích nói chuyện ba hoa cái này làm sao có khả năng tần hoài như thu hồi suy nghĩ thở dài nói n g ư ờ i không hỏi không hắn trước kia là như thế chỉ là từ năm trước bắt đầu hắn thì cùng đổi một người dường như chuyện không quan hệ cũng mặc kệ cũng không nóng lòng ruột suốt ngày liền biết bộ xứ những kia xinh đẹp tiểu c ô đường n g ư ờ i muốn hỏi hắn đi hắn cũng không cùng n g ư ờ i ngôn ngữ ai mà biết được trong lòng của hắn làm sao nghĩ nói xong tần hoài như ánh mắt có chút ưu á n hướng phía hà vũ trụ chỗ nhà lên nhìn trong lòng tràn đầy đều là lòng chỗ sót người này thế nào thay đổi bất thường đây nếu không phải tôn hồng anh hôm nay chủ động nhắc tới nàng đều nhanh quên lúc trước xoa trụ là cái giả gì không chờ nàng xuân đau thu buồn một đạo làm nàng vô cùng thanh âm quen thuộc ngay tại trước người của nàng vang lên tỉ g i ặ t quần áo đâu t ầ n hoài như n g n g đầu liếc mắt liền thấy được đứng ở trước mặt nàng tần kinh như một cái sáu bảy tuổi tiểu nam hải thật chặt lôi kéo tần kinh như trang phục lần sau nhìn t ầ n hoài như ánh mắt tràn đầy đều là căng thẳng cùng e ngại tân hoài như lúc này lắc lắc trên tay thủy sau đó dùng khăn mặt xoa xoa đồng thời vẻ mặt kinh ngạc hỏi kinh như người thế nào đến rồi tiếp theo nàng lại vẻ mặt không hiểu nhìn về phía nam hải kia đứa nhỏ này nhà ai kia hải t ử nghe xong thẳng hướng sau lưng t ầ n kinh như tránh t ầ n kinh như đưa tay dùng sức đem hải t ử hướng trước người lôi kéo kêu n g ạ o nói con ta nhìn đẹp mắt ta theo ta tiểu nam hải vẻ mặt dễ rủa theo trong tay nàng tránh thoát lần nữa trốn đến phía sau của nàng tần hoài như con mắt một nháy mắt chừng l ã o đại nàng lần nữa không thể tin hỏi một lần ai con trai của ngươi, ngươi từ đâu tới nhi tử ngươi không vừa kết hôn sao thần kinh như nét mặt bông chốc thì trở nên ảm đạm rồi rất nhiều nàng cảm thấy nếu không phải kết hôn ta còn chưa như thế con lớn nhất đâu nói xong nàng thay đổi vừa nay đê mê m lại đặt ánh mắt chuyển đến trên người tôn hồng anh trong giọng nói còn mang theo một tia treo t r ọ c ơ là tiểu tôn a thế nào hiện nay còn cùng xòa trụ da sản nhũ ngẫu từ đâu ta nhìn xòa trụ da này lương thực cũng không nuôi người nha nhìn này trên người g ầ y cũng vừa cân tôn hồng anh không phải cái yêu gây chuyện tính tỉnh lại nói nàng cùng tần kinh như cũng không quen đối mặt tần kinh như treo t r ọ c nàng không có mở miệng phản bác mà là hầm hử trứng mắt nhìn tần kinh như một chút sau đó cô sức méo méo trong tay đã rửa sạch trang phục ôm lấy cái châu cũng nhanh bước hướng phía phơi quần áo t r â u đi tới tần kinh như còn có một chút phản ứng không kịp ta chẳng phải mở câu trò đùa sao nàng đây là tức giận tỉ vừa có phải ta nói sai nàng thế nào còn tức giận đây ta suy nghĩ ta cũng không nói cái gì nha ngươi mau ngầm miệng đi tần h o à i như làm phiền tôn hồng anh còn chưa đi xa sợ lại nói tiếp dẫn bất mãn của nàng cho nên ánh mắt mịt mở chừng tần kinh như một chút sợ nàng không hiểu rõ tình hình lại mịt mở mắng nàng một câu ra hiệu nàng mau ngầm miệng rốt cuộc hai người thường xuyên cùng nhau giặt quần áo còn cùng ở tại một cái trong sân túi đầu không thấy ngẩm đầu thấy hố x o a trụ về sau cũng không có khả năng cũng chỉ sinh hà hiểu này một đứa bé về sau không chừng còn cần trường kỳ thuê tôn hồng anh vừa nghĩ như thế hai người bọn họ về sau trung đụng thời gian còn dài mà với lại về sau nói không chừng còn hữu dụng đến người ta chỗ cũng không thể đem hai người bọn họ quan hệ trong đó làm hỏng t ầ n kinh như thì mặc kệ những kia nàng hiện tại hoàn toàn là một bộ sao cũng được d á n g vẻ thầm nghĩ tức giận liền tức giận đi dù sao ta lại không ăn nhà người trồng gạo dễ tức giận một bên sinh đi t ầ n kinh như dứt khoát không nghĩ nhiều nữa mà làm i ệ u môi k i n h thường thứ một cái hầu hạ người n ũ nỗ tử tránh cái gì tránh c ngươi phản như. hoài như nhìn hồng anh ứng nàng dường、như. Tần náy mặt tay tôn hồng anh đi vẻ đến phơi quần quay nhìn áo chỗ, nhìn một lúc, một được ầ u trở lại, lúc này mới này h ớ n tần kinh như bất mãn nói. Ngươi g phía bất ư đ rồi hờ à à à nay sáng sớm người hồng anh lại không chọc giận ngươi ngươi hướng nàng phát cái gì hòa nhà t ầ n kinh như mặt mũi tràn đầy không căm lòng ta cũng không phải cố ý ta không hãy cùng nàng mở cái t r ò đ c mà ai mà biết được nàng như thế không trải qua t r e o c h ọ c đâu ngươi mau ngậm n g đi không ai coi ngươi là câm điếc tần hoài như lần nữa mắng nàng một câu lúc này mới nghĩ đến hỏi tần kinh như lần này tới mục đích ngươi hôm nay làm gì đến rồi nói chuyện đến mục đích tần kinh như ánh mắt lập tức thì trở nên có chút trốn tránh nàng nổi lên hồi lâu lúc này mới nhắm mắt nói ta nam nhân chết rồi không phải sao tìm ngươi đến nghĩ triệt đến rồi mà tần h o à i như người đều t r ò n váng ngươi nói cái gì t r ư ơ n g bảy trăm một cái so với đi một lần phổ chương bảy trăm một cái so với đi một lần phổ tháng trước hai mươi chín người họ thang lái xe lật trong khe đi đội xe bọn họ lãnh đạo dẫn một đại bang đội sản xuất xã viên tìm dòng giã hai ngày ngày thứ hai buổi chiều trời sắp tối lúc mới tại khe bên cạnh tìm được người nghe bọn hắn đội xe lãnh đạo nói làm thời tìm được người lúc trên người hắn đã không có mấy khối thịt ngon cũng không biết nhường vật gì cho cắn còn giống như bị c ă n cái k i a đồ vật theo trong khe lôi ra tới nếu không bọn hắn còn tìm không đến đội thượng luôn miệng trao hỏi cũng không có đánh kéo đến nhà hỏa táng thì cho hóa thì thương một hộp xương nhỏ cho trước mấy ngày vừa hạ táng tần kinh như ngồi ở trên ghế dọn nói lạnh n h ạ n không buồn cũng không thích thật giống như chết không phải nàng nam nhân giống nhau nói chuyện tốc độ nói cũng không vội không chậm đem cả kiện sự việc cho rằng rõ tần hoài như cùng mẹ chồng giả trương thị liếp nhau một cái hỏi vậy ngươi lần này tới không phải sao tần kinh như vừa muốn nói chuyện l i ê n bị tần hoài như cho đưa tay ngắt lời tần hoài như quay đầu hướng phía trong phòng hô tiểu đương ngươi đến một chút mẹ có chuyện gì tìm ngươi tiểu đương rất nhanh liền từ giữa phòng ra đây đứng ngoài cửa hỏi mẹ thế nào tần hoài như chỉ vào tần kinh như mang tới nam hải nói ra ngươi dẫn cái này tiểu ca ca đến trong phòng chơi một lát chúng ta đại nhân nói chuyện một chút nha đi thôi tiểu đương sao cũng được đi đến tên kia nam hải trước mặt dắt lấy bí phục của hắn tay áo tên kia nam hải có chút mở mịt liếp nhìn tần kinh như một cái sau đó cũng không nói chuyện vô cùng thuận theo cùng tiểu đương đi rồi tần hoài như nhìn hai trẻ con vào phòng lúc này mới hướng phía tần kinh như gật đầu một cái được rồi người nói tần kinh như bực bội thở dài điều chỉnh một chút tâm tình của mình mới lên tiếng người họ thang người là chết nhưng hắn trong nhà còn có cái mẹ sa đội trưởng nói với ta theo quy định bồi thường có thể cho bốn trăm đồng tiền a n tăng phí trong đội đồng nghiệp cùng hắn trước kia chiến hữu lại tập thể cho tiếp cận một trăm tổng cộng tiếp cận năm trăm viên trước đây tiền này nên cho ta chính là hắn cái đó mẹ không đồng ý còn nói chết là con trai của nàng hải tử cũng là bọn hắn thang ra chồng tiền này không có phần của ta còn nói cho dù con trai của nàng không chết nàng cũng cùng ta không có một chút quan hệ ta nói với nàng không thông thì đại xảo một khung này không tìm t ỷ tới giúp ta ra chủ ý mà xem xét có thể hay không để cho cái đó bà già đáng chết ngoan ngoãn câm miệng lại nói tiền này vốn là nên cho ta n g h e xong tần kinh như những lời này tần h o à i như vô thức len lén liếc mẹ chồng giả trương thị một chút đ ô n g chốc liền liên tưởng đến nàng trên người mình hai tỷ m ộ i trải nghiệm có thể nói sao mà tương tự đều là quả phụ bế con ít đồng thời còn có một khó chơi mẹ chồng tiếp theo nàng lại nghĩ tới hai người địa phương khác nhau tần kinh như dù sao cũng là cái hai cưới lại nói hải tử không phải nàng sinh bọn hắn hai mẹ con cũng không có quan hệ máu mủ tăng thêm nàng còn trẻ vừa kết hôn cũng không có mấy ngày tự nhiên không thể nào thay cái chết của nàng quỷ nam nhân trên lưng phụng giữa mẹ chồng cùng nhi t ử gánh nặng do đó chiếu nàng nhìn lại tần kinh như cầm tiền này là không đúng nghĩ đến đây luôn luôn tính cách thiện lương nàng lập tức nói ra chiếu ta nói tiền này ngươi thì không nên cầm nam nhân của ngươi hết rồi ngươi lại tìm một cái không phải dù sao hai ngươi trong lúc đó cũng không có hải tử muốn nói thứ bị thiệt hại là n g ư ơ i là chết rồi nam nhân có thể n g ư ơ i mẹ chồng bên ấy còn chưa nhi từ đâu lại nói đứa nhỏ này mới như vậy lớn một chút nhi hay là cái nam hải nhi về sau c h ỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu muốn ta nói ngươi hay là khỏi phải nhớ thương ngươi điểm này phí mai táng a giả trương thị thơ ớ lạnh nhạt hồi lâu càng xem thì càng cảm giác trước mặt con dâu này là thật là ngốc ngốc đến quả thực không có thuốc nào cứu được đều gọi ngươi đi cho nàng hỗ trợ ngươi giúp nàng một tay làm sao vậy tuy nói hai người không phải thân t ỷ muội nhưng cũng là thuốc bối t ỷ muội một bút cũng không biết ra được hai tần chữ đến lúc đó năm trăm đồng tiền khoản tiền lớn lấy ra làm gì cũng không thể để nàng nhóm toi công bận rộn một chuyến phải không nào kém nhất m u ố n cái một trăm đồng tiền mất v ả phí không quá phận a thực sự không được nếu không năm mươi ít nhất bốn mươi năm không thể ít hơn nữa thế là nàng lúc này liền không nhịn được mắng ta nói mẹ bồng ngạnh người rốt cục cái nào đ â u ngươi có phải hay không mỗi ngày đi làm thượng hồ đồ rồi ngươi này thế nào còn tuổi trỏ ra bên ngoài gậy đâu vì sao kêu không nhớ thương điểm này phí mai táng năm trăm khối tiền còn không phải thế sao con số nhỏ lại nói tiền này vốn chính là cái kia cho nhà chúng ta cứ như bọn hắn cái kia cho đúng không kinh như nghe xong giả trương thị mở miệng giúp nàng tần kinh như có chút làm không rõ tình hình nàng vẻ mặt không hiểu nhìn về phía giả trương thị không hiểu rõ nàng vì sao đống chốc đ ổ i tính sao hôm nay thái dương không phải đánh phía đông thăng lên đến sao trước mặt cái này càng thêm làm người ta ghét bà g i ả đáng chết không phải luôn luôn nhất không thích nàng sao nhưng mà mặc kệ thế nào nói đối phương hay là mở miệng giúp nàng mặc dù ý thức được có chút không đúng nhưng nàng hay là tại mở mịt ở giữa nhận đồng gật đầu một cái a đúng đúng di nói không sai tỉ ngươi có thể nhất định phải giúp ta ta có thể vẫn luôn là lấy ngươi làm chị rồi ta ngươi cũng không thể mặc kệ ta trước mắt thần kinh như vẻ mặt lo lắng nàng hiện tại cái gì cũng không muốn dù sao người đã hết rồi nàng lần này cưới cũng không thể t r ắ n g kết tối thiểu nhất này năm trăm đồng tiền phí mai táng nàng là nhất định phải cầm tới bản thân trong tay giả trương thị giờ phút này cũng đang suy nghĩ chẳng qua giả trương thị cân nhắc lại là nàng n ă n g từ chuyện này mỏ được bao nhiêu c h ỗ t ố t nàng hỏi dò cái đó xa đội trưởng làm sao nói hắn thì không có tỏ thái độ cũng không nói tiền này nên quy a y thần kinh như lập tức lắc đầu hắn chưa nói chỉ nói để cho ta đối kêu bà già đáng chết nói chuyện thái độ tốt đi một chút còn nói hai ta dù sao đều là người một nhà hiện nay hải tử còn nhỏ kêu bà già đáng chết vừa mới chết như tử tinh thần bị kích thích thân thể cũng không lớn t ố t hắn còn nói nói lòng người đều là nhục trưởng để cho ta nhiều thông cảm thông cảm nàng khỏi phải cùng với nàng áo đến lúc đó trong đội ảnh hưởng cũng không tốt giả trương thị con mắt hơi chuyển động lập tức thì có chủ ý nàng làm bộ t h n g hắng một cái mắt nhìn bên tường thượng đồng hồ để bàn sau đó hướng phía tần hoài như nói ra ta nói bẩm mạnh mẹ hắn này cũng mấy giờ rồi ngươi lại không thu thập một chút đi làm nên không kịp chuyến tàu tần hoài như nghe vậy ngần đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái không nóng không vội trả lời lúc này mới hơn sáu giờ còn không muộn chúng ta chị em hai lại nói một lát lời nói giả trương thị lập tức không nhịn được liếc nàng một cái máng còn không muộn cũng đến cái giờ này nhi người trưng bánh nô sao y phục phơi sao ơ ngươi nói chuyện này làm vào xem nhìn nói chuyện với n g ư ơ i ta y phục còn chưa phơi đâu mẹ ngài vội vàng giúp đỡ cầm que thời than đem lò thọc một chút sẽ giúp ta đem bánh nô trưng lên cũng đừng lầm ngài ăn cơm chưa nói xong nàng vốn định đi ra ngoài vừa đi hai bước lại vội vàng vòng trở lại hướng phía buồng trong hô tiểu lương tiểu lương mau đem ca của ngươi cùng ngươi mội mội kêu lên đi học cũng đừng đến muộn tần h o à i như dặn dò xong vung lên rèm liền trực tiếp ra cửa giả trương thị ra v ẻ thận trọng ngồi ở chỗ kia đợi nàng ra cửa lúc này mới xách cái ghế dựa vào tần kinh như ngồi đến kinh như ngươi nói ngươi nếu có thể cầm lại số tiền kia ngươi về sau có cái gì dự định tần kinh như nghe được giả trương thị hỏi như vậy nàng theo bản năng mà gãi đầu một cái suy nghĩ hồi lâu mới đáp dự định không có tính toán gì ta suy nghĩ hay đúng rồi Gì? ngài người quen biết nhiều ngài giúp ta tại phụ cận hỏi thăm một chút hòa giải hòa giải sẽ giúp ta tìm h ộ t đang khi nói chuyện nàng lại tốt dường như nhớ ra cái gì đó liên tục không ngừng nói ra chẳng qua ta nhưng trước giờ nói tốt hở à à à nhìn quá xấu không m u ố n không có tiền không m u ố n quá già không phải bản địa hộ khẩu ta một cái cũng không được tốt nhất là bản địa hộ khẩu có công tác chính thức t ỷ như tượng xòa trụ d ạ n g này nếu có thể tìm làm quan hai cưới cũng thành ta không chọn giả trương thị đột nhiên mở to hai mắt nhìn dùng một bộ không thể tin nét mặt nhìn quan nàng trong lòng suy nghĩ ta chỉ là muốn theo ngươi kia một số lớn phí mai tăng trong v ớ t tốt chút chỗ là được ngươi thế nào chạy đến ta chỗ này cầu nguyện đến, đến rồi ngươi cho ta nơi này là bồ tát miếu đâu ngươi chơi đâu t r ư ơ n g bảy trăm linh một dất xuống h ô a n à y không được cho ngươi tam đại gia lấy chút t r ư n g cầu ý kiến phí t r ư ơ n g bảy trăm linh một dất xuống h ô a n à y không được cho ngươi tam đại gia lấy chút t r ư n g cầu ý kiến phí hà vũ trụ gõ cửa một cái đến rồi đến rồi rất màn chập liền bị mở ra lộ ra hạ tiểu kỳ khuôn mặt tươi cười hướng về phía hắn nói ra ngươi dậy rồi tới dùng cơm đi ừng hà vũ trụ gật đầu một cái đi t hà e o v o phòng. cạnh hạ nhà nhạc Bàn lớn bên cạnh ngồi hạ ra một nhà bốn miệng, ra một mẫu vũ i đến đến rồi, bận điệu đứng dậy, quay người tới u quay Phượng gặp Anh hắn nhanh chóng tới cho hắn một bát cháo, bày tại trước mặt hắn. Hà trước đến đến bận đứng mặt bát bày dậy, một tại v trụ cho rằng chỉ là b á t bình thường cháo hoa không có nghĩ rằng cầm cái muông múc như vậy hai lần liền từ bên trong lật ra mấy khối đại đồng thịt mỡ tới hà vũ trụ đống chốc liền hiểu t h ị t này tựa như là hôm qua buổi tối hầm thái còn lại t h ị t miếng vì không ăn cho nên nhường v u phượng anh cho lẫn vào đến trong cháo cho cùng nhau nấu vừa sáng ăn như thế dính hay lặn h ư thế đại đồng t h ị mỡ hà vũ trụ đột nhiên thì không muốn ăn rốt cuộc đối với một cái đầu bếp mà nói nấu cơm là có rất nhiều chú ý cùng nguyên một bộ đầu bếp tiêu chuẩn mặc kệ là cái nào tự điển món ăn lưu phái nào đều có khá nhiều cấm kỵ cùng g i à n g khung nhưng vô luận là hệ phái nào đều không có như thế thái quá phối hợp cách thức tự giống với đối với một người bình thường mà nói bình thường tiếp nhận đều là bình thường đồ vật nhưng nếu như nhường hắn tiếp nhận một ít cổ quái kỳ lạ dở dở ương ương một loại thứ gì đó vậy hắn bình thường đ ề u sẽ sinh ra bài xích tâm lý nấu trong cháo phóng thịt mỡ viên đồng thời bên trong còn có một số đất vụ đ trong lòng của hắn đồng dạng cũng là bài xích cũng s ố n lại một đời người không cần thiết làm đoan chính mình cho mình vóc một ngạt nhưng mà nhà phụ một nhà mặt muối lại không thể không cho rốt cuộc ăn hết chính mình khó chịu không ăn mẹ vợ lại khó chịu r ứ t khoát tránh đi không phải hà vũ trụ giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái lúc này mới làm bộ kinh n g ạ c nói ơ cũng đến cái giờ này nhi ta sắp đến không được hôm nay buổi sáng trong nhà máy muốn tới lãnh đạo thị sát ta phải vội vàng đi trước chuẩn bị một chút nếu không hôm nay không phải ra chỗ sơ s u ấ t không thể cha mẹ các ngươi ăn trước ta phải đi làm hà vũ trụ mười phần mịt mở hướng phía hạ tiểu kỳ trừng mắt nhìn sau đó nhanh chóng đứng dậy kéo cửa ra liền chạy ra ngoài đứa nhỏ này và cơm nước xong xuôi lại đi a cũng không kém vào lúc này vự vượng anh yếu ớt nói một câu chỉ là nhìn hà vũ trụ bóng lưng biến mất thanh âm của nàng thì trở nên càng ngày càng nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất chỉ có nhạc phụ hạ đông dương như có điều suy nghĩ theo trong chén kẹp ra một tảng mỡ dày đặt ở trong miệng bắt đầu nhanh ướt sau đó yên lặng mắt nhìn hà vũ trụ mở ra cửa phòng tiếp lấy thì túi đầu ăn xong rồi cơm uống xong trong chén cháo hạ đông dương mắt nhìn rừng ở góc tường xe đạp đ u i con gái nói ra tiểu kỳ a hôm nay ngươi ra ngoài không hạ tiểu kỳ trực tiếp lắc đầu hôm nay không đi ra ta còn phải giút mẹ thu thập một chút phòng đầu. rất nhiều thứ đều không có g o m tốt nàng một người bận không q u a nổi hạ đông dương nghe vậy gật đầu một cái vậy ta k ỵ hạ ngươi xe đạp hở à ả a n g ư ơ i hôm nay không cần a hạ tiểu kỳ gật đầu một cái đồng ý không cần n g ư ơ i k ỵ đi hạ đông dương đứng dậy thuận tay quẹt miệng thượng mỡ đông sau đó mặc lên đồ lao động đẩy khuê nữ trước kia mới tinh tiểu nữ xe đạp đi ra ngoài cửa đụng tới đang lay hoa hoa cỏ tam đại gia hai người gặp mặt nhìn nhau cười một tiếng tiếp lấy tam đại gia thì chủ động chào hỏi lão hạ huynh đệ đi làm a a tam c á sớm ngay đây là làm hoa đây tam đại gia cười hếp mắt chợt chợt lưỡi trả lời cái kia ta cái này cũng liền tùy tiện loay hoay như vậy một chút bất đô nói trồng chút hoa đủ loại thảo có thể hôn đúc đào giã tình thao mà ha ha nói xong tam đại gia chỉ vào xe đạp hỏi ơ huynh đệ ngươi này xe đạp này là tiểu kỳ hoa hai trăm đại nguyên mua c h i ế c kia a nhìn chắc chắn phong cách tây hạ đông dương cười ha ha trả lời ta đơn vị cách khá xa nếu là không c ư ớ i xe phải đi lần trước một lát đâu vừa vạn khuê nữ hôm nay không ra khỏi cửa ta liền tùy tiện c ư một phát không nói ta phải đi làm hẹn gặp lại tam đại gia ứng phó dường như hướng hắn k h o á t k h o á tay sau đó vẻ mặt hâm mộ nhìn qua hạ đông dương đẩy xe đạp ra cửa sân quay đầu đối tiến đến bên cạnh tới tam đại mụ nói ra ta nhìn lầm này lão hạ nha là thực sẽ tính toán tối thiểu nhất so với ta biết coi bờ kế tam đại mụ vẻ mặt không hiểu nhìn bạn già một chút hỏi phải không ta thế nào không nhìn ra đâu tam đại gia ngậm miệng dùng phảng phất nhìn t ấ u mọi thứ đều giọng điệu giải thích nói này con cần nhìn sự thực bất đô rõ ràng mà người trước tiên là nói về xòa trụ ra bộ phần này đây coi như là cho không nhà bọn hắn đi ít chuyện cũ kể tốt thì thân dễ t i ê n thần khó này cả một nhà người ở cũng và ở đ ế n rồi hắn muốn thật không có ý định chuyển ngươi còn có thể hướng ra đ ổ i à? tam đại mụ sửng sốt một chút c h â n c h ờ nói không đến mức a tam đại gia lập tức liếc nàng một cái vì sao kêu không đến mức ngươi làm phòng này tiện nghi đâu làm sơ x ò a trụ mua lão lưu ra bộ này phòng lúc tốn thật tốt mấy trăm đ ô a đây cũng chính là x ò a trụ có tiền dù ai ai mua nổi a hiện tại thật không dễ dàng tìm được cái phòng tốt như vậy đặt ngươi ngươi bỏ được chuyển nhà tam đại mụ suy nghĩ một chút sau đó nhất miệng nhận đồng gật đầu một cái đó là đặt ta ta cũng không rời đi miễn phí lại không tốn tiền đi nơi nào tìm này công việc tốt đi tam đại gia lập tức liền đến hào hứng m ẫ u chốt còn không chỉ dọn nhà chuyện này đây chỉ là bước đầu tiên ta nói cho ngươi thì nơi này đ â u vậy coi như kế có thể sâu ngươi nghe ta lại cho ngươi h ả o h ả o tính toán a ngươi nói ta nghe đâu tam đại mụ miệng mở rộng lộ ra một bộ rửa h a i lắng nghe nét mặt tam đại gia đánh giá chung quanh một phen lôi kéo bạn già trang phục tay hảo lôi kéo nàng đi tới cửa nhà mình thấy dương chỗ như vậy hai người bọn họ lão khẩu vừa năng phơi năng thái dương còn không trở ngại hắn tiếp tục phân tích sự việc ta không nói trước xòa trụ hắn nhà n h ạ phụ theo hắn chỗ này được bao nhiêu chỗ tốt ta trước hết hỏi ngươi một câu xòa trụ đối với hắn vợ kiểu gì khẩu đối một chút tâm ngươi nói thẳng tam đại mụ không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời được đó là thật tốt ta nói cho ngươi nay xòa trụ bản sự khác ta là không thấy nhưng mà hắn này đau vợ sức lực ta sửng sốt một cái cũng chưa từng thấy qua thì không ai làm được hắn cái này phần thượng thì xòa trụ đối với hắn vợ kia tâm tư đây tuyệt đối là không lời nói thì một chữ nhi tốt tam đại gia lập tức lộ ra một bộ ngươi xem đi ta liền nói chuyện này giống nhau nét mặt sau đó tiếp lấy phân tích nói này không kết xòa trụ đau lòng vợ gặp phải hắn cha vợ một nhà lại không chỗ ở ngươi nhìn nàng vợ tùy tiện chia tay rồi như vậy một chút bên gối phòng ngươi nhìn xem phòng này không liền đến tay sao nhà ở tử chỉ là hắn tính toán bước đầu tiên đây là đầu nhỏ đại đầu ở phía sau đâu còn có đại đầu nhìn qua tam đại mụ kia vẻ mặt không h i ể u nét mặt tam đại gia t i ế p lấy phân tích nói ngươi tính toán này một nhà lao tiểu ăn uống ngủ nghỉ thường ngày chi phí y phục vải còn có này mùa đông đốt than tổ hỏng một năm bốn mùa ăn thái này chỗ nào giống nhau không phải đánh xòa trụ chỗ này ra ngươi lại tính toán hắn hạ đông dương lão tiểu tử này không phải kiếm b u ồ n rồi sao muốn ta nói nha nay x ò a trụ không phải tìm cái vợ đây là lại dựng cái cha a không đúng nay không riêng dựng cái cha đây là tìm toàn già sâu hút máu a thì chỉ vào hấp x ò a trụ trên người biết đâu tam đại mụ thoảng qua suy nghĩ một chút sau đó nét mặt trịnh trọng gật đầu một cái ngươi còn khỏi phải nói thật đúng là cái này lý nhi ngươi nói này x ò a trụ bình thường nhìn rất thông minh lanh lợi hợp lấy cái này cũng không ra thế nào tích nha còn đem bọn hắn một nhà cho tiếp đến nay không thuần cho mình vóc nộp n ạ sao tam đại ra không nói chuyện chỉ là thở dài một tiếng chậm một lúc về sau mới tiếp lấy cảm khai nói từ xưa đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân ôn h u hương chính là mộ anh hùng n à y xòa trụ a không có gì lớn câu chuyện thật đỉnh thiên nhi cũng là có chút không v ặ t tại đây cái lớn người này tế quan hệ bên trên hắn so với ta kém kia thật là hai vừa rồi ta người này trình độ cao không chấp nhận với hắn tam đại mụ nhìn tam đại ra mặt nhận đồng g ậ t đầu một cái lập tức nàng lại nghĩ tới nhà nàng lao đầu t ử phân tích này hồi lâu thì không có ý định từ nơi này bên cạnh đổ chút ít cái gì này cũng không giống như là của hắn diễn xuất cha hắn người quên đi này hồi lâu không có ý định từ nơi này bên cạnh vất tốt chút chỗ t r ư ơ n g bảy trăm linh hai bữa sáng sóng gió t r ư ơ n g bảy trăm linh hai bữa sáng sóng gió nghe được tam đại b ụ hỏi tam đại gia lập tức lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy nét mặt giống như hắn liền đang chờ nhìn những lời này hắn cười lấy đ ố i bạn già nói ra tối hôm nay ngươi tự thân lên hắn ra đi gọi xòa trụ đến một chuyến đúng còn nhớ tránh một chút nhi hắn cha vợ ngươi liền nói hắn tam đại gia tìm hắn có chính sự gọi hắn đến một chuyến ngươi nói với hắn quá hạn không đợi hờ à à à. nếu là hắn hiểu chuyện nhi tự nhiên hiểu rõ ta là ý gì ta này đều là vì hắn tốt cưới lấy xe đạp hạ đông dương tâm tình thật tốt vì người một nhà vấn đề phòng ở bọn hắn lao lưỡng khẩu đã bị quấy n h u tầm mười năm hiện nay cuối cùng có một lâu dài điểm dừng chân bọn hắn cuối cùng có thể thở phào đều nói một cái con rể nửa cái nhi bây giờ hắn c h u y ể n cũng rời cô ra hắn còn có thể đem chính mình một nhà cho đổi u ra ngoài a lại nói chỉ bằng hắn đối hà vũ trụ hiểu rõ đau nhà mình khuê nữ thì cùng đau trong mắt dường như bạo bối vô cùng còn có thể vì nhà chút chuyện nhỏ này cùng chính mình tích cực hay sao nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút xấu hổ hắn là cải cách ruộng đất sau đó mới vì công tác nguyên nhân dọn tới kinh thành nguyên nhân cũng rất đơn giản vì làm thời vừa giải phóng trong t công, Tiến Tiến, công tác vẫn còn tốt hắn đọc qua thư cũng xuống khổ công phu đi theo sư phụ học tập lý thuyết cùng thực thao cũng vô cùng vững chắc duy nhất không địa phương tốt chính là hắn không có gặp phải trên phòng điểm địa thời điểm tốt do đó nhà bọn hắn này tầm mười năm vẫn luôn là thuê lại tại tám gậy tre cũng đánh không đến thân thích ra trong nhà tuy nói làm thời trong đơn vị cũng thích hợp đưa cho một ít nhà ở phụ cấp nhưng kinh thành thân làm quốc gia trái tim vốn là nhà ở căng thẳng đừng nói hắn một bình thường công nhân viên chức ngay cả rất nhiều cơ sở cán bộ cũng chỉ có thể thuê phòng ở không phải bản địa dân bản địa cái nào không bị địa phương thổ dân mâu thuẫn cùng bài xích cũng bởi vì này bọn hắn một nhà cũng không thiếu bị xung quanh hàng xóm mệnh nhãn nói thật không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn chiếm con rể ra tiện nghi trước đây hắn vừa tới kinh thành lúc lúc ấy cũng là thỏa thuê mãn nguyện cả ngày không biết ngày đêm công tác tăng ca một lòng muốn kiếm ra người g i ả đến đáng tiếc mạng hắn trong phúc bạc không có cái đó tốt số lại thêm hắn sau đó lại té gãy chân đời sống càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g hắn thậm chí mấy chuyến sản sinh không biết thương xót bản thân suy nghĩ trước đây hắn cũng chuẩn bị nhận m ệ n h có thể có lẽ khuê nữ gà t h ậ t tốt cho bản thân tìm cái có năng lực con rể tất nhiên con rể hắn có bản lĩnh vậy hắn cũng vất vả cả đời lâm lão liền không thể hưởng thụ một chút hắn một đường xuyên qua đường cái hèn nhỏ ấm áp gió xuân phất qua cái tia trường không còn trẻ nữa gò má hạ đông dương nhất thời cảm thấy mình có chút khí phách phân chấn bây giờ ta cũng coi là có xe có p h ò n người ta hạ đông dương một cái té gãy chân dắt rưởi cuối cùng ở Kinh Thành có một chỗ cắm đ ắ n g h ắ n đắc chí vừa lòng lúc tùy ý đảo qua bên đường một cô rất là quen thuộc xe đạp ánh vào hắn tầm mắt đây không phải nhà mình con rể trước kia xe đạp sao làm sao lại như vậy dừng ở một nhà quán ăn sáng cửa không trách hắn một chút có thể phân biệt ra được vì xe ngồi lên cọc lông bộ chính là hắn tự tay đan hắn người này bình thường không có gì yêu thích thì thích chơi đùa các loại tuyến bất kể là dây điện hay là cọc lông hắn cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú cái này cọc lông xe t o a bộ dùng ba loại màu sắc hay là hắn cho trong nhà d ạ t á o len còn lại di vãng hà vũ trụ đi h ắ n ra mỗi lần cũng không thiếu mang đồ tốt cọ đều bị hắn cho người một nhà dạy tháo len dùng hết đương nhiên trước kia hắn thủ pháp cũng không luyện quen như vậy luyện rốt cuộc đối với hắn loại điều kiện này có hạn gia đình mà nói cộng lông thế nhưng cấp cao hàng hắn cũng mua không nổi hắn dừng xe tử do cái đầu qua lại đi đến xem xét vài lần tiếp theo liền thấy một tên nữ đồng chí hấp tấp đi ra đ ố i hắn hô nhìn cái gì nhìn ăn cơm hay là trông chừng đâu thật mi thử nhãn vừa nhìn liền biết không phải cái gì người tốt hạ đông dương trong lúc nhất thời nhường nàng cho trấn nhất rồi hắn có chút im lặng liếc nhìn nữ từ này đồng chí chỉ vào bên trong nói ra ta tới tìm ta già cô ra ta nhìn cái gì phong ta cũng không phải tên t r ộ n ai mà biết được ngươi có phải hay không vừa lên đến thì lén lút lời của ngươi nói ai tin đâu cũng tuổi đã cao cũng không chê thẹn được hoảng đúng lúc này nàng liền bị đánh mặt cha hà vũ trụ trước đây luôn luôn không thích xen vào việc của người khác chỉ là hắn nghe thấy có người tại cửa ra vào cùng đàm tỷ d ù g b e n trong đó một thanh em càng là hơn đặc biệt quen thuộc thế là hắn lúc này mới đi tới cửa ngẩng đầu nhìn liền thấy đang cãi nhau hai người lúc này mới vô thức hướng phía hạ đông dương chào hỏi một tiếng đàm tỷ lập tức cũng có chút mắt trợn nàng nhìn hạ đông dương một chút hướng phía hà vũ trụ dò hỏi cha trụ tử đây là cha ngươi nha hà vũ trụ mười phần mịt mở hướng nàng t r ừ n g mắt nhìn giải thích nói đây là nhạc phụ ta a ngươi không nói sớm ngươi nhìn xem này này hả dị. ngươi nói chuyện này náo l o t đến đ a n g tỉ mười phần hiếm thấy dùng bán trách ánh mắt chừng hà vũ trụ một chút sau đó bổ mặt chạy vào phòng đây cũng quá lung túng hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng hướng phía còn có một chút không h i ể u rõ nổi hạ đông dương nói ra cha đi làm không đến m u ộ n a lại đi vào ăn chút gì hạ đông dương lúc này mới phản ứng nhìn tới nhà mình con rể cùng tên này tại bữa sáng phô công tác nữ đồng chí quan hệ vẫn rất quen hắn cũng không phải loại đó yêu so đo tính tình thế là lúc này gật đầu một cái c o n g lên tay đi theo vào trong nhìn hà vũ trụ trước mặt b ã y biện chén kia mì thịt bò hạ đông dương đột nhiên thì cười ta nói ngươi thế nào sáng sớm không ăn cơm liền chạy hợp lấy chỗ này có ăn ngon trở lấy đâu hà vũ trụ cũng không có gì ngại quá trực tiếp hảo phóng thừa nhận mẹ ta nấu trong cháo đều là thịt mỡ vừa sáng sớm ăn cũng quáng án ta là thật ăn không trôi hạ đông dương không có đáp lời cũng không nói cái gì không dễ nghe lời nói hắn chỉ là trong phòng đánh giá một phen sau đó hướng phía hà vũ chủ hỏi người trước kia thường xuyên đến nơi này để ăn đ i ể m tâm hà vũ chủ cười ha ha kẹp một viên thịt bò ở trong miệng ừ m nguyên lai trong nhà chỉ có một mình ta nếu đặt mọi nhà nấu cơm ăn chút đồ vật kia còn chưa đủ ta đốt than hoa nhiều lắm ta còn không bằng thượng chỗ này đối phó hai cái tả hữu cũng liền như vậy một hai hảo gặp thiên nhi ăn cũng không hao phí bao nhiêu còn bất việc nhi hạ đông dương phụ họa khẽ gật đầu cũng đúng một người sống qua ngày thế nào bất việc thế nào đến hà vũ chủ nghe vậy cười ngài không trách miệng ta chọn không ăn trong nhà đồ vật hạ đông dương lập tức l ư ờ n hắn một cái trả lời nhìn ngươi nói ta là không nói lý lẽ như vậy người sao chỗ này cũng không có ngoại nhân ta cùng ngươi giao cái thực đ ấ y nhi thì mẹ ngươi làm k i a cơm ta cũng không thích ăn đã ăn bao nhiêu năm sớm á n nói xong cha vợ hai lướt nhau cũng cười hà vũ trụ lắm điều hai cái hướng phía hạ đông dương hỏi nếu không cho ngài cũng tới một bát hạ đông dương thăm dò nhìn thoáng qua có chút xấu hổ nói cái này không được đâu hà vũ trụ cười ha ha một tiếng hướng phía nhà bếp hô đàm tỉ lại đến tô mì thịt bò quy c ủ cũ thịt thêm hai phần hạ đông dương bận c i ị u chối t ử đứng lên nói đừng đừng ta liền nói một chút ta thật không ăn người t ử t ử ăn đi mắt thấy hạ đông dương đứng dậy muốn đi hà vũ trụ lập tức liền đem đ a đem thả h ạ c a o mày nói cha ngài đây là làm gì chẳng phải một tô mì sao sao hợp lấy ngài đây là coi ta là ngoại nhân thôi hạ đông dương nghe xong lần này hắn vẫn đúng là đi không được không có nhìn thấy nhà mình cô ra cũng tức giận hôm nay mặt này hắn nói là cái gì cũng phải ăn xong đi nữa hạ đông dương không khỏi thở dài hướng phía hà vũ trụ không xác định nói vậy liền ăn chút gì chương bảy trăm linh ba người lãnh đạo trực tiếp đúng chỗ chương bảy trăm linh ba người lãnh đạo trực tiếp đúng chỗ ngay xuân ánh nắng đánh vào trên mặt bao nhiêu cũng là có chút điểm phơi hà vũ trụ sở trường lau mồ hôi chỉ huy mấy tên công nhân đem mấy tờ đại tự báo tất cả đều dán đến trên tường lúc này mới tiến lên đỡ lấy cái thang nhường trong đó một tên công nhân theo cái thang thượng b ỏ lên tiếp theo dẫn đầu tiểu tổ trưởng cầm trên người vật rách dưới lưng lau mồ hôi sau đó ôn tồn hướng phía hà vũ trụ dò hỏi hà phó chủ nhiệm lần này tất cả đều làm xong đi hà vũ trụ quan sát tỉ mỉ một vòng tầm mắt luôn luôn không có theo đại tự báo thượng rời đồng thời gật đầu một cái trả lời xong rồi cứ như vậy các ngươi hồi đi <cười> tiểu tổ trưởng lập tức đáp một tiếng sau đó dẫn đầu nâng lên cái thang hướng phía mọi người hô đi thôi trở về hà vũ trụ tiện tay lấy ra trong bọc ghi chép cầm bút c h ỉ đem đã thượng tưởng biểu ngữ cũng gạch ngang sau đó mở ra ghi chép nhìn một chút mấy ngày gần đây an bài công việc lúc này mới hướng phía văn phòng công đoàn nhà máy đi đến hắn đi rồi không bao lâu liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng t ê u gạo hắn nhìn lại thì nhìn thấy ngô đại trí Chí chính một đường chạy vội nhìn hướng hắn chạy tới sư phụ thư ký gọi ngươi đi hắn văn phòng hà vũ trụ nghe xong đem ghi chép lại thả lại đến trong túi sách không có nói là cái gì vậy sao nô đại trí lắc đầu chỉ nói cho ngươi đi cái khác không có để hà vũ trụ gật đầu đối hắn nói ra vậy ngươi thay ta đi chuyến công hội văn phòng ngươi cùng trương chủ nhiệm còn có d i ê u công lên tiếng kêu gọi liền nói thư ký có chuyện gì tìm ta có việc đợi lát nữa để bọn hắn làm cho ta công thất tắc điện thoại hà vũ trụ dặn dò xong bước nhanh hướng phía văn phòng bí thư đi đến hắn mới vừa đi tới văn phòng bí thư lầu dưới chỉ thấy một cỗ xe dịp chính dừng ở lầu dưới bóng cây chỗ hắn đi qua Thướng mát phía hóng còn đang ở dưới bóng cây ở dưới ô tô bác tải n chừng ba mươi tuổi không đến bốn mươi hắn cái đầu bình thường tướng mạo nhìn có chút trông có vẻ già khỏe mắt nếp nhăn giống như thân u nước h g o thủ ra thừa dịp cả người hắn có vẻ đặc biệt tăng thương giờ phút này trong tay hắn kẹp lấy một điếu thuốc chính ngụm nhỏ ngụm nhỏ hấp cẩn thận thấy hà vũ trụ đến hắn liên tục không ngừng thuốc lá cho bốc cắt còn cần chân trên mặt đất bước lên cười lấy đáp lại nói lãnh đạo tốt hà vũ trụ gật đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn lẳng lặng chờ đợi trông hắn vào dưới t hà ấ y h vũ trụ nhìn hắn không nói lời nào hắn lúc này mới tỉnh n ộ lại bận điệu đáp a cái đó lãnh đạo ta là thị ủy nơi tiếp đai ta gọi vương hữu hòa cố làm việc để cho ta lên xe l ử a chạm tiếp người nói nhường đưa đến nhà máy cán thép h ồ n g tin h ta thì cho đưa tới nói xong hắn lại bổ sung cái kia người vừa tới liền lên lầu đi đi lên có một hồi hà vũ trụ gật đầu m ỉ m c ư ờ i nói tiếng cảm ơn sau đó ngẩng đầu xem xét chỉ thấy hoàng thư kỳ đang đứng tại lầu hai lan căn chỗ bên cạnh bồi tiếp là lý chủ n i ệ m bên cạnh còn đứng nhìn cái cao cao gậy teo người trẻ tuổi chỉ là ánh nắng có chút lóa mắt nhất thời có chút thấy không rõ bộ dáng tiểu hà hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị lên lầu chỉ nghe thấy h á c h xuân phong sau lưng hắn chào hỏi hắn một tiếng hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy h á c h xuân phong mặt ủ mày trao chạy tới hà vũ trụ nhìn hắn chạy tới gần nhỏ giọng hướng phía hắn t r e o chọc nói xem ra là chúng ta thủ lĩnh đến rồi gió xuân h i n h không biết ngươi tâm tình vào giờ khắc này làm sao a h á c h xuân phong lập tức vứt cho hắn một cái liếp mắt trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ngươi thiếu cùng chỗ này thêm mắm thêm gối đến rồi liền đến thôi trên người của ta lại không ít khối thịt còn có ngươi cùng chỗ nào học cái này t r ắ n g quỷ tử luận điệu còn gió xuân linh xuân nhà ngươi lao t h á i thái mãi mãi cái miệng nhi phốc phốc ha ha ha hà vũ trụ nhịn cười không được một tiếng tiếp tục t r e o c h ọ c hắn nói Ờ. tức giận đây là biệt giới a nói không chừng tới không phải chúng ta thủ lĩnh không chừng là ngươi quan mới tiền nhiệm quyết định bổ nhiệm đâu hách xuân phong vẻ mặt t h ề vài nét mặt nhìn thì mặt thủ mày trao có thể là xong đi ta nhưng không có cái đó bậc t h ầ mặc cho mệnh còn quyết định bổ nhiệm ta đều đã nhận mệnh ngay thì yên tính một chút khỏi phải bắt ta làm trò cười hà vũ trụ xem xét hiểu rõ h á c h xuân phong đây là thật thương tâm lúc này cũng liền không còn nói đùa hắn dắt lấy cánh tay của hắn liền lên lầu giờ phút này hoàng thư ký mấy người còn nói chuyện chính khởi kình hà vũ trụ hai người xem xét cũng không vội mà ngang nhiên x u ơ n g qua hai người thì đợi tại khúc quanh t h a n g lầu l ặ n g lặng nhìn qua bọn hắn nói chuyện t h i ế m mãi đến khi hoàng thư ký hướng bọn hắn vây tay hà vũ trụ hai người lúc này mới bước nhanh hướng bọn họ đi tới hà vũ trụ đi phía trước một bên chủ động đánh trước dậy rồi chào hỏi hoàng thư ký lý chủ nhiệm hoàng thư ký cùng lý chủ nhiệm cũng gật đầu cười h á c h xuân phong cũng không có la người cứ như vậy hướng phía hai người gật đầu một cái, liền xem như chào hỏi. hoàng thư ký kéo qua hà vũ trụ cánh tay hướng phía tên kia cao cao g ầ y theo người trẻ tuổi giới thiệu nói b à n g xa ta giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này chính là ngươi sau này tay trái tay phải phía trước vị này gọi hà vũ trụ phía sau vị kia là hách xuân phong đều là nhà máy chúng ta trong bồi dưỡng tốt cán bộ đồng chí tốt n g ư ờ i công việc sau này bên trên có vấn đề gì tìm bọn hắn hai người bàn bạc chính là có cái gì không giải quyết được khó khăn ngươi thì nói với ta tuyệt đối đừng ngại p h i ề n thức、à. hà vũ trụ rất tự nhiên ở một bên nhìn vừa nay đứng ở dưới lầu cách có chút xa không có nhìn xem cẩn thận lúc này khoảng cách gần nhìn kỹ một chút phát hiện tên này gọi bằng xa người trẻ tuổi tướng mạo nhìn cũng không tệ lắm hàn trắng loăn trên mặt mang lấy một cặp kính sóng mũi thật cao thật dày lông mày con mắt không lớn nhưng mà rất có thần tướng mạo thượng c h ậ m nhìn có chút rất giống trần bảo quốc lao sư hương vị chỉ là cái đầu muốn so trần lao sư cao hơn không sai biệt lắm có một m tám m ư ơ t ả hữu cái đầu hà vũ trụ lập tức cười lấy s o n g đối phương gật đầu một cái h á c h xuân phong cũng cùng hà vũ trụ không có sai biệt khách khí cùng đối phương gật đầu một cái nét mặt không có lộ ra chút nào không k i ế n nhẫn tên kia gọi là bằng xa người trẻ tuổi cũng đồng dạng cười lấy hướng hai người gật đầu một cái chỉ là hắn ánh mắt không chút tại h á c h xuân phong trên mặt dừng lại ngược lại có chút hăng hái c h ầ m c h ầ m vào hà vũ trụ nhìn hồi lâu c h ầ m c h ầ m hà vũ trụ đầu g ó c mù mịt người này a y nha đây là cái gì ánh mắt ta trước kia ở đâu gặp qua không chờ hà vũ trụ nghĩ b ệ n nghĩ bạn hoàng thư ký lại chỉ vào cái đó bằng xa đối hà vũ trụ hai người nói ra đồng chí h á c h vị này là cao Viễn. Về này Bằng là Cao a s theo m đảm hoàng máy c h thư nhiệm phòng trị là ký nói chuyện âm điệu càng ngày càng cao hà vũ trụ bận b ệ u không cần nghĩ ngợi lúc này biểu dạy rồi quyết tâm mời những người lãnh đạo yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nhìn thấy hà vũ trụ diễn xuất h á c h xuân phong lập tức trong lòng lửa một cái tốt h ngươi cái hà vũ trụ thật dễ nói chuyện không được không phải là một m màn như thế chính ta nếu là không giống như ngươi biểu quyết tâm còn có vẻ của ta không phải mặc dù trong đầu không tán đồng có thể địa thế còn mạnh hơn người h á c h xuân phong cũng đi theo nắm chặt n ắ m đấm gào to một câu quyết tâm chỉ là hô qua sau đó bao nhiêu cảm giác chính mình có chút mất mặt chẳng qua ném không mất mặt ngược lại là sao cũng được dù sao hoàng thư ký rất hài lòng là được rồi hắn cười lấy vô vô hà vũ trụ bà vai sau đó dắt lấy cánh tay của hắn v ẻ mặt thưởng thức hướng phía cao bằng viện giới thiệu nói bằng xa a ta nói cho ngươi vị này đồng chí hà vũ trụ thế nhưng nhà máy chúng ta một viên bảo a hắn không riêng công tác khối này làm là dọn nước không lọt chú đáo với lại hắn đối với kiến trúc thiết kế quy hoạch phương diện cũng rất có k i ế n giải ngươi nhìn xem nhà máy chúng ta phía sau mấy cái này nhà kho quy hoạch sử dụng bao gồm nhà bếp còn có phân xưởng cái này liều đỉnh thiết kế v â n v â n v â vân n vân vân vân cho nhà máy chúng ta đã làm nhiều lần công nhân a thì chúng ta dệt một xưởng xưởng t r ư n g la quả ta cho mượn bao nhiêu hồi ta đều không có đáp ứng hắn tiểu tử này là một nhân tại a ta nghĩ hắn còn xa xa không có bay hơi ra tiềm năng của hắn ngươi nhất định phải hào hào trọng dụng nhất định phải đem hắn công việc này nhiệt tình cũng cho hắn kích phát ra đến mắt thấy hoàng thư k ỳ đem hắn khen ngày càng thái quá bưng lấy cũng càng ngày càng cao cao bằng viện ánh mắt nhìn hắn cũng theo đó trở nên càng phát ra cực nóng hà vũ trụ tâm lý không khỏi cũng có chút rút giấy ngươi nhìn ta như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì mẹ nó lao tử cũng không phải cái gì đại cô nương a chương bảy trăm linh bốn là nóng nội hay là đơn thuần không có đầu góc bên này là nhà ăn bên ấy là kho nhà ăn còn có bên này bên ấy cái đó lầu là khoa tuyên truyền nhà máy cao bằng viễn từ biệt hoàng thư ký cùng lý chủ nhiệm liền mang theo hắn phụ tá đắc lực đi tới phòng chính trị công tòa nhà văn phòng trước hắn đầu tiên là vào văn phòng chủ nhiệm đơn giản hiểu rõ một chút tình huống sau đó chủ động đưa ra muốn h á c h xuân phong tiếp khách b ồ i tiếp hắn đi dạo dậy rồi nhà máy h á c h xuân phong biểu hiện hôm nay có thể xưng h o à n mỹ hắn không có như thường ngày một tận lực kéo căng nhìn khuôn mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì không cam l ò n g cùng thiếu kiên nhẫn dẫn cao bằng viễn hai người tham chính công chỗ đi đến p h n xưởng lò cao chính mắt thấy lò số một kia trống trải mà khổng lồ không gian còn có t hãy xuân phong nguyên bản ra hiệu cao bằng viễn tiếp tục đi lên phía trước không ngờ rằng hắn ánh mắt bình tĩnh đánh giá chung quanh một phen sau đó thì vừa tay kéo hắn lại cánh tay cao bằng viễn chỉ vào trong phòng ăn chỗ ngồi ngữ khí ôn hòa nói do xuân đồng chí chúng ta đến nhà ăn ngồi một chút trò chuyện chút đi ách xuân phong có chút kinh ngạc nhưng vẫn là bất động thanh sắc gật đầu một cái Tốt. lúc này thời gian còn sớm nhà ăn trong đại s ả n h cũng không a i hai người tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống hách xuân phong tiếp lấy đứng dậy cùng nhà ăn trong cửa sổ lên tiếng c h à o chỉ trong chốc lát hắn thì bưng lấy hai tráng men vạc trà vụn cao cấp đi tới trà vụn cao cấp cũng là lá trà cửa hàng si trà lúc chỗ si ra tới trà hoa nhài mặt nhi sau đó đem những thứ này lá trà mặt thu thập lại lại tiến hành lại lần nữa phối trí mà thành một loại lá trà cũng là lão kinh thành người tối thường uống một loại trà cao bằng viễn nhẹ nhàng nhấp một cái nước trà mùi vị quen thuộc t r à ngập tại răng ở giữa hắn nhìn về phía h á c h xuân phong bắt đầu nhẹ giọng hỏi thăm về sưởng lãnh đạo ban tử thành viên thông tin cha hỏi giọng nói không mặn không nhạt n à y cái kia thế nào nói nói k ỹ càng chút ít hay là ngắn gọn chút ít hay là có khuynh hướng trong đó một phương thân làm một cái lâu dài sống cho qua ngày tên dạo hoạt h á c h xuân phong năng lực ứng biến tự nhiên không thành vấn đề hắn đơn giản sáng tỏ đ e m tất cả lãnh đạo thành viên tất cả đều giới thiệu mấy lần trong lời nói đã không có khuynh hướng ai cũng không có g è m pha phương nào mà làm mười phần chính phủ giới thiệu một chút các lãnh đạo tuổi tắc cùng chức vụ sau đó liền không nói bảo cao bằng viễn nâng trung trà lên vạn lại uống một ngụ lúc này nhưng không có vội vã đem vỏ ham trà phóng mà là bưng lấy vỏ ham trà hướng phía h á c h xuân phong hỏi gió xuân đồng chí người đang nhà máy cắn thép công tác đã bao nhiêu năm h á c h xuân phong không còn nghi ngờ gì nữa có chút ngoài ý m u ố n người tuổi trẻ trước mắt hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a nào có ngày thứ nhất gặp mặt đi lên thì hỏi hắn t u ổ i nghề cái này khiến hắn sao tiếp hay là nói đối phương gặp hắn thăng chức vô vọng đang cố ý nhục nhà hắn nhưng nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc nét mặt dường như lại hình như không có ý tứ này thế là hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa mà là trực tiếp thành thật nói ta là hai mươi tám vào xưởng tại nhà máy cán thép làm đi có tầm m ộ ư ơ i năm nói thật nhường cao chủ nhiệm chê cười ta tham gia công tác đã nhiều năm như vậy không có một chút tiến bộ hay là tại dậm chân tại chỗ sống uổng phí nhiều năm như vậy cao bằng viễn n g h e xong lại cúi đầu nhấp một cái trong tay nước t r à trong lòng trong nháy mắt liền đã có tính toán làm đi tầm m ộ ư ơ i năm không có một chút điều động công việc trải nghiệm cái này đã vô cùng nói rõ vấn đề hoặc là người này k là, là năng lực làm việc không được còn có chính là người này là lương trường phái không ai vui lòng dùng hắn không ngờ rằng cao bằng viễn vẫn rất thỏa mãn thái độ của hắn không có năng lực lương trường phái ta tại nhà máy cán thép hồng tinh này một mẫu ba phần đất trong không có năng lực người bình thường sẽ không chủ động khuynh ê ư ớ n g phương nào vậy dĩ nhiên cũng không trở thành làm tên c o n g tiếp dạng này người không có dã tâm gì cũng sẽ không chết tóm lấy quyền lợi không tha đồng thời còn có thể quy quy củ c ụ làm việc chính thích hợp hắn sau này khai triển công việc nhưng mà lời tuy như thế cái k i a nắm bóp vẫn là phải cầm bóp cho dù về sau không màng hắn làm ra cái gì c ô n g hiến nhưng mà cũng không thể để dạng này người cho mình cản trở rốt cuộc vì cao bằng viễn tuổi tắc cùng lý lịch mà nói hắn hay là muốn dùng cái này địa làm vấn đề để đạt tới để cho mình năng đi đến cao hơn sân khấu mục đích đã ngươi không có gì bối cảnh vậy dĩ nhiên sẽ không cần cùng ngươi quá k h á c h khí cao bằng v i ệ n thay đổi vừa nãy ôn hòa nét mặt nói ra ngữ nghe cũng làm người ta có chút không nhiều thư thái do xuân đồng chí ngươi vừa nãy giới thiệu tình huống đâu ta đã trên cơ bản hiểu rõ nhưng mà đâu ta đối với ngươi ngươi bây giờ công việc này thái độ liền có chút không ra thế nào hài lòng ngươi phải biết chúng ta phòng chính trị công là làm gì chúng ta chính là nhà máy hồn chính là nhà máy công nhân viên chức chủ của nhi thân làm tổ chức cán bộ lại là xử lý tư tưởng giáo dục tổ chức cán bộ sao có thể thái độ làm việc như thế tiêu cực đâu nghe được đối phương trong lời nói không khắc khí h á c h xuân phong kỳ thực cũng sớm đã trong lòng rõ ràng hắn còn có thể làm sao hắn duy nhất lão lãnh đạo cũng là duy nhất kháo sơn hồ chủ nhiệm đã xin nghỉ hưu sớm bây giờ hắn một cái một không có kháo sơn hai không có chính trị tiền đồ trung nhân nhân tại đối đầu trẻ tuổi lại cường thế cao chủ nhiệm về sau hắn trừ ra ngoan ngoan cúi đầu nghe người ta chỉ huy hắn còn có lựa chọn khác sao nghĩ đến đây hắn đành phải cười khổ một tiếng chịu thua nói ngài nói rất đúng về sau ta nhất định tích cực phối hợp ngài công tác ta cũng sẽ nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình của mình tận lực đuổi theo lãnh đạo n h i chân không cho trên tổ chức cản trở thấy h ắ n như thế thất cao bằng viễn tự nhiên cũng không tốt tiếp tục lại chèn ép rốt cuộc hắn hôm nay coi như là ngày đầu tiên đi làm với lại h á c h xuân phong thái độ luôn luôn rất tốt đồng thời còn chủ động tỏ vẻ sẽ phối hợp công tác nếu là hắn lại tiếp tục cho đối phương tạo áp lực vậy liền thật sự hoàn toàn ngược lại cao bằng viễn lần nữa khôi phục chính mình bộ kia người vật vô hại lịch sự nét mặt bị n ư ờ i đối h á c h xuân phong nói Hách phó chủ nhiệm khắc khí, nhà máy tình huống cũng không hiểu máy cũng đến, trong nếu mới đối với lắm, ta sau về rõ tuyệt đối không thể làm trên cấp lãnh đạo thất vọng đúng vậy đúng vậy ngài yên tâm sau này ta khẳng định hào h ả o phối hợp h á c h xuân phong cười theo nhi lần nữa mời cao bằng viễn cùng nhau tham quan lên nhà mày đến trên đường hai người thảo luận âm thanh luôn luôn không gãy ngẫu nhiên còn có thể tràn đầy phấn khởi thì một kiện nào đó chuyện giọng nói nhẹ nhàng thảo luận nhìn lên tới hai người bọn họ người nên trung đụng tương đối hòa hợp theo buổi chiều tan tầm tiếng chung vang lên hà vũ trụ bước nhanh hướng phía ngoài phòng đi đến chỉ là hắn mới vừa đi ra tòa nhà văn phòng liền bị đã sớm chờ ở cửa h á c h xuân phong trợ lý tiểu lý cho đưa tay kéo lại hà vũ trụ nhịu nhữ mày hướng phía tiểu lý hỏi cái gì vậy tiểu lý hướng phía hà vũ trụ cười cười cũng không nói chuyện thiện tay đưa cho hắn một tờ giấy hà vũ trụ nghi ngờ xem xét hắn một chút đánh tiếp mở tờ giấy xem xét trên đó viết một hàng chữ nhỏ huynh đệ đến kho số bốn mươi bốn có việc gấp tìm ngươi bàn bạc không gặp không về hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ nhìn lên tới sự việc đột nhiên trở nên có chút khó giải quyết t r ư ơ n g bảy trăm linh năm nói vô ích t r ư ơ n g bảy trăm linh năm nói vô ích họ cao khi người quá đáng thật coi lão tử tại nhà máy cán thép này tầm mười năm là sống ngộp ví mẹ nó một cái lông còn chưa mọc đủ bao đầu tiểu tử cũng dám cùng ta chơi ân uy tịnh thì bộ kia hắn đại gia nhìn trước mặt rõ ràng bị tức đến tiếp cận mất khống chế hách xuân phong hà vũ trụ không chút do dự sờ lên phía sau lưng của hắn giúp hắn thuận thuật khí không đến mức không đến mức cũng t u ổ i đã c a o người thế nào tính tình còn như thế đại đâu hách xuân phong thở phào một cái tâm trạng cuối cùng trở nên qua loa bình hòa một ít ngươi nói thật dễ nghe ngươi không tin đổi lấy ngươi thử một chút thì ngươi này tính tình so với ta có thể kém xa ta đều sợ ngươi làm chàng cùng hắn đánh nhau hắn vừa nói xong liền thấy hà vũ trụ đột nhiên thì cười h á c h xuân phong lập tức tức giận chừng mắt liếc hắn một cái không cam lòng nói ngươi còn cười ngươi khỏi phải vui vẻ quá sớm ta nhìn xem chậm nhất đến đến mai nên đến thế ngươi ngươi lại còn coi họ cao sẽ lấy ngươi làm bản thân người đâu chiếu ta nhìn xem đến mai ta còn thực sự được trước giờ an bài cho ngươi người cùng ngươi bên cạnh nhìn thấy tỉnh ngươi lại đem hắn cho xây để á n h hà vũ trụ liếc hắn một cái lúc này lắc đầu nhìn ngươi nói ta là hạ người như vậy sao ta đầu góc làm hư mới đi tìm hắn gây phiến thức rốt cuộc người ta là ta lãnh đạo cấp trên thật muốn cùng hắn dậy rồi xung đột thua thiệt chỉ định là ta h á c h xuân phong nghe lập tức nhìn về phía hắn ánh mắt vội và nói vậy ngươi nói làm sao xử lý hà vũ trụ không nói chuyện mà là liếc hắn một chút chầm mặc sau một lúc lâu này lên tiếng nói còn có thể làm sao xử lý thu lấy thôi dù sao ta là không có cách h á c h xuân phong nghe xong lập tức thì cấp bách biệt giới a nếu ngay cả ngươi cũng không có cách kia ta sau này tháng ngày còn có cái gì trông cậy vào thật muốn chờ hắn đi lên ta ca nhi hai về sau còn không phải mặc cho họ cao bóp n g h i ế n trà sắt t r ò n a không thành không thành kia không phải người qua thời gian hà vũ trụ hư nhẹ một tiếng lúc này mới lần nữa nhìn qua hắn nói không nghĩ tới thời gian như thế vậy ngươi trước hết làm mẫu nhi thôi đến mai trước kia đặt văn phòng s ư ở n g trường học ngay trước s ư ở n g lãnh đạo mặt mũi ta không dám nói cái gì nhưng buổi chiều thế nhưng ta phòng chính trị công nội bộ hội nghị đến lúc đó nếu lúc họ người đến không đủ vậy liền cùng chúng ta ca nhi hai không quan hệ rồi khách xuân phong liếc nhìn hà vũ trụ một cái hỏi người kia mới tính ra không đủ a không báo tin bọn hắn mở ra hội vẫn là để bọn hắn trước giờ trước hết mời giả hà vũ trụ liếc xéo hắn một chút k h é cười nói ngươi cái đầu kia hảo tâm phúc tiểu lý không phải vẫn tìm ngươi muốn phê chuẩn huấn về nhà xem xét sao hết rồi hắn tay ngươi viết tốc độ chậm như vậy và cao chủ nhiệm sắp đặt công tác cụ thể lúc ngươi hội nghị ghi chép không nhớ được vậy cũng đúng rất bình thường hắn cao chủ nhiệm như thế nào đi nữa g ố c cũng không phải trơ mắt nhìn thấy ngươi chậm r ã i nhớ hắn không nổi giận con tốt ngươi cũng chậm chậm cùng hắn hao tổn cho dù hắn tính tình lại không tốt vậy cũng phải sinh chịu đựng hắn nếu dám nổ thứ nhi ngươi ngay tại chỗ đem bước v ư ớ c khỏi phải sợ phiền phước nhi trực tiếp cùng hắn n h a o nhào một khung và hoàng thư ký đến, đến rồi ngươi liền đem hôn qua chuyện lặp lại lần nữa nói hắn người này bụng dạ h à hỏi d u n không được người cố ý đối ngươi làm nhào ngay trước mặt hoàng thư ký nhi nhìn hắn còn có lời gì có thể nói đi làm ngày thứ nhất thì cùng của chính mình tay trái tay phải náo tách ra loại chuyện này nếu truyền ra ngoài ngươi đoán hoàng thư ký hắn cao hứng hay là mất hứng hách xuân phong lập tức t ỉ n h ngộ đây là dự định cá chết lưới rách r a hắn cười khổ một tiếng nói ra ngươi này chẳng phải thuộc về mượn đề tài để nói chuyện của mình mà chiếu ngươi như thế làm vậy ta không hãy cùng hắn triệt để trở mặt hà vũ trụ cười ha ha theo dõi hắn nói ra không trở mặt ngươi còn muốn cho người ta làm chó săn a ngươi này cũng bốn mươi hơn người lập tức liền chạy năm ngươi nếu không ngại mất mặt vậy ngươi liền theo ý của hắn tốt h á c h xuân phong lúc này lắc đầu nói đùa cái gì hắn cũng số tuổi này cho một cái tiểu thanh niên đi theo làm tùy tùng hao tâm tổn trí hắn có thể gánh không nổi người kia chỉ là trong lòng của hắn còn có một chút lo lắng mơ hồ sợ sệt cao bằng viễn tìm tới bên cạnh người làm hắn nhưng nếu là thật bắt hắn cho đắc tội hung ác lỡ như hắn tìm bên trên quan hệ cho ta một tờ điều lệnh làm sao xử lý hà vũ trụ cười ha ha làm sao xử lý kia không vừa vặn tùy ngươi ý ngươi liền khiến cho sức lực kẹp lấy hắn buộc hắn nghĩ biện pháp đem ngươi đều đi ngươi cũng trông coi nhà máy cán thép tầm lại không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm theo đạo lý đã sớm cái k i a cho ngươi lên chức rốt cuộc ngươi lý lịch ở chỗ này cho dù ngươi đối trong nhà máy không có công lao vẫn còn có khổ lao à. bên trên thật muốn động tới ngươi làm gì chí ít cũng phải cho ngươi để nửa cấp chủ đánh chỉ có một mục đích chính là chủ động buộc hắn ra tay với ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n tiếp tục đặt trong nhà máy đợi đợi này cũng liền như vậy chuyện cũ kể tốt bao nhiêu cây c h u y ể n chết người c h u y ể n công việc ngươi muốn thật rời chỗ này nói không chừng còn có thể mở thứ hai xuân đâu dù là cho dù cho ngươi phân phối cái nha môn thanh thủy vậy cũng so với đặt nhà máy cán thép mạnh đến lúc đó ngươi làm gì cũng là chính xứ c h ỉ ít không cần nhìn người ta s ắ t mặt nói chuyện cũng so với hiện nay phải có phân lượng dù sao cũng so người trước người sau phục thị cái thanh niên mạnh hơn ngươi hảo hảo nghĩ có phải hay không cái này lý nhi h á c h xuân phong lúc này cũng có chút hưng phấn này thật đúng là cái biện pháp muốn chiếu tính như vậy hắn xác thực không lỗ thậm chí còn có khả năng kiếm lợi lớn nếu họ cao không trở mặt vậy coi như trông hắn mặt kéo dài công việc gấp chết hắn xuất công không xuất lực hắn nếu dám tìm cớ vậy hắn h á c h xuân phong liền trực tiếp nằm n ử a ngay cả chứa đều chẳng một trang trực tiếp cho ngươi đến cái mặc kệ không hỏi không trợ lý dù sao hắn cũng bậy đã bao nhiêu năm có nhiều lừa gạt bên trên cách cùng lý do thoái thác hắn chỉ cần cùng s ư ở n g lãnh đạo ban tử để cái có người đang tận lực nhằm vào hắn c h e n ép thuộc hạ cớ thì đầy đủ cao bằng viện uống một bình như loại này ông nói ông có lý bà nói bà có lý chơi xấu cách kỳ thực cũng liền đối với hắn hách xuân phong áp dụng rốt cuộc tuổi của hắn cùng lý lịch cũng ở chỗ này ăn chính là tuổi tắc cùng lý lịch nếu không cứ gọi thế nào bắt sát đâu bây giờ này tình thế mặc kệ người nào bắt sát đâu bây giờ này tinh thế mặc kệ người nào bắt vừa vặn liền để hắn mượn cô này p h ò n g đem hắn chính mình cho mang lên hắn lúc này đang vóc suy nghĩ đâu càng cân nhắc càng cảm thấy rất có tính khả thi nghĩ chính đ g a lúc bên thai liền nghe đến giọng hà vũ trụ lần nữa chuyển đến văn phòng phụ nữ trương chủ nhiệm nửa tháng trước muốn xin phép nghỉ nói muốn trở về luân thiên hầu hạ trong nhà nàng cái đó chúng rồi phong lao ba cha ta c h ờ một lúc liền đi cho nàng phê nhường nàng về nhà nghỉ mấy ngày còn có công hội đại biểu diêu công đợi lát nữa ngươi tự mình đi phân xưởng cùng hắn nói một tiếng đã nói lên như chúng ta phòng chính trị công muốn họp hai ta cũng bận quá không có thời、gian. nhường diêu công đi theo hoàng thư ký đi vào thành phố mở tổng kết đại hội a h á c h xuân phong nghe xong trực tiếp thì trận tròn mắt chuyện này còn có thể làm như vậy h ả o gia h ò a lần này hội nghị chỉ định là không mở được một cái phòng chính trị công trước đây tổng cộng liền không có bao nhiêu người lần này đi một cái cán sự tuyên truyền một cái công nhân đại biểu còn có một cái phụ nữ chủ nhiệm chủ yếu tham dự nhân viên đều không tại k ê u cao bằng viễn còn thế nào khai triển công việc hắn bên này thì còn thừa lại hai cái trợ lý một cái dùng tốt điểm đến mai còn muốn tiếp tục hiệp trợ tuyên truyền khoa làm công việc quảng cáo một cái khác là cá nhân liên quan trên cơ bản cái gì cũng đều không hiểu cùng ngớ ngẩn giống nhau nhường hắn chấp cái bút cũng tốn sức hắn muốn thật mang theo như thế cái tên dở hơi đi họ đoán chừng có thể đ e m cao bằng viễn cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến hà vũ trụ bên này vẫn còn tốt chỉ là giống như hách xuân p h o n g cũng có cái làm việc trông chỗ tiết ngọc mai thông minh có thể làm chỉ là đi đứng không lưu loát nô đại trí lý thuyết vẫn được khẩu tài kém một chút tưởng xuân lan biết ăn nói chính là tính cách quá nhảy thoát đi làm vẫn không tìm thấy người ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới cả ngày mơ mơ hồ hồ sống cho qua ngày lại hắn còn không dám nói chỉ có thể do nàng đi hách xuân phong cười khổ một tiếng nhìn hà vũ trụ nói ra người đây là bức ta thượng lương sân đâu hà vũ trụ cười ha hà ánh mắt xảo quệt y nhìn qua hà nói lên hay không lên sơn cũng tùy ngươi dù sao đ a u lại không đỡ trên cổ ta ta nhìn cái gì gấp nhà h á c h xuân phong nhìn hà vũ trụ một chút mặt hiện do dự suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lắc đầu nói ngươi lại cho ta nghĩ đi chuyện này quá lớn ta còn phải h ả o h ả o suy nghĩ một chút hà vũ trụ không khỏi l ư ờ n một cái hợp lấy ta này hồi lâu cũng nói vô ích chẳng thể trách con hàng này tầm m ộ ư ơ i năm còn đang ở dậm chân tại c h ỗ đâu làm việc nương môn nhi chít chít một chút quyết đoán đều không có chính là cái lên không được mặt bàn mặt hàng được rồi ngươi bản thân tử từ, từ suy nghĩ đi ta cũng không công phu cùng người chỗ này chậm trễ thời gian hà vũ trụ đẩy cửa ra không chút do dự đi ra cửa chương bảy trăm linh sáu làm hương chạy ta đến rồi chương bảy trăm linh sáu làm hương chạy ta đến rồi lắc l ư hách xuân phong cùng cao bằng viễn chống đối hà vũ trụ tự nhiên cũng có được mục đích của mình hách xuân phong người này thật sự là quá vô dụng vừa không có câu chuyện thật lại không quyết đoán năng lực làm việc không được khẩu tài cũng không được tóm lại chính là cái nào chỗ nào cũng không được lại hắn còn chiếm nhìn cái phó chủ nhiệm phòng chính trị công vị trí làm cho hà vũ trụ một chút thời gian ở không đều không có nếu có thể nhường hách xuân phong chuyển chuyển vị trí kỳ thực kết quả này đối với người nào đều tốt hách xuân phong nghĩ là lên trước hà vũ trụ muốn là giúp đỡ có thể thay hắn chia sẻ một ít công việc áp lực hai cái này một chút xung đột đều không có hoàn toàn là cái cả hai cùng có lợi cục diện này tất nhiên nói bất động hách xuân phong vậy liền còn muốn cái khác thôi hà vũ trụ trong lòng kỳ thực cũng sớm đã có một cái kế hoạch chỉ tiếp hiện tại điều kiện còn chưa thành thục còn cần kiên nhẫn lại chờ đợi mấy tháng hắn được tại đây trong vòng mười tháng đem đến tiếp sau công tác chuẩn bị cho trước giờ làm tốt hà vũ trụ dứt khoát không còn hao tâm tốn sức hắn cưới lên xe đạp một đường cùng đông đảo quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc nhân viên tạm vụ nhóm chào hỏi sau đó một đường ra nhà máy cửa lớn một đường đi nhanh hà vũ trụ rất nhanh liền đi tới rời nhà cách đó không xa tiệm chụp ảnh công viên bắc hải nói do ý đồ đến sau đó đối phương rất nhanh liền phản ứng trước mặt cái này một thân trang phục tôn trung sơn nam nhân chính là ngày đó hướng hắn chỗ này tiễn kia cuốn cuộn phim người kia hắn vẻ mặt ý cười nhìn qua hà vũ trụ nói hôm qua buổi tối ta dựa bức ảnh tẩy một đêm mãi đến khi bình minh mới hít mắt một hồi ngươi này bức ảnh chụp cũng quá t hà vũ trụ lắc đầu tiếp nhận trong tay hắn đưa tới cái túi bắt đầu c h ụ p trường c h ụ p trường kiểm tra lên trong tay bức ảnh tới bức ảnh biên giới không mang theo r ă n g một bên là loại đó phổ phổ thông thông mang trắng bên cạnh ảnh trụ trừ ra phía trước hai tấm bức ảnh vì quá độ phơi sáng vấn đề xuất hiện một ít không thể khống hư ảnh bên ngoài chính hắn quay phim k i a bộ phận bức ảnh thì tương đối hoàn mỹ cơ bản phù hợp hắn chụp ảnh trước đó dự đoán hắn lại cầm lấy q u n phim đối đăng phao kiểm tra một lần nhìn xuống số lượng cùng bức ảnh là nhất trí thế là hắn thì lấy ra hai tấm đại h m ộ mươi hướng phía đối phương đưa tới không thể không nói chụp ảnh cái đ Tỷ như sông h quận p i một thêm ảnh, m rửa bức tấm muốn hình ợ p đến đây tiền, mấy mau tiền. Đây là v tự m a g máy c ụ p hình duyên chẳng ớ nếu để c khác nào một cân tốt nhất heo mặc thịt tại đây cái thiếu dầu thiếu thức ăn mặn nhân đại bình thường lao bách tính vẫn đúng là chiếu không dạy nổi chụp ảnh quán nhân viên công tác tiếp nhận tiền giấy sửng sốt một chút sau đó mới quay về hà vũ trụ nói ra x o n g quận phim hai khối dựa bức ảnh sáu mao tiền một tấm n g ư ờ i này quận phim tờ thứ nhất báo hỏng còn lại ba mươi bảy trường tổng cộng nhân viên công tác giơ tay lên bên cạnh bản tính tùy ý lay mấy lần sau đó ngầm đầu nhìn qua hà vũ trụ nói ra ba mươi bảy trường thừa sáu hảo tổng cộng hai mươi hai viên hai tăng thêm x o n g quận phim n g ư ờ i này còn kém ta bốn khối hai hà vũ trụ không khỏi t ắ t lưỡi chụp ảnh cái đồ chơi này quả nhiên không phải bình thường gia đình chơi lên này chiếu một q u y n phim thì sánh được bình thường công nhân viên trước một tháng tiền lương hà vũ trụ quả quyết bỏ tiền tiện thể lại hỏi nhân viên công tác nhiều muốn một cái túi giấy đem trong đó bốn tờ bức ảnh điểm vào trong đó là mượn máy ảnh trước đó ly cương chính mình chiếu còn lại ba mươi ba tấm bức ảnh trừ ra hắn mời người khác cho hai người bọn hắn lỗ hồng chiếu hai tấm chụp ảnh chung bên ngoài cái khác tất cả đều là hạ t i ể u k ý bức ảnh nhân viên công tác cầm trong tay hà vũ trụ sau đó cho bốn khối nhị mao tiền gặp hắn chuẩn bị muốn đi khẩn trương trà sát mặt mình lặp đi lặp lại cân nhắc qua mấy lần sau đó mới giọng nói do dự hướng phía hắn hỏi đồng chí cái đó người bức ảnh chụp tốt như vậy có thể hay không tuyển mấy tờ bức、ảnh. đặt chúng ta chụp ảnh trong quán giúp làm làm biểu hiện ra hà vũ trụ mặt không đổi sắc ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn giọng nói nhàn n h ạ t hỏi ngươi có nhiều dựa bức ảnh đối phương liên tục khoác tay kia không thể kia không thể tuyệt đối không có đúng là ta hỏi một chút ngươi nếu có thể đồng ý ta cùng chúng ta lãnh đạo nói một tiếng sau đó nói xong hắn giơ lên trong tay kia bốn khối nhị mao tiền đối hà vũ trụ nói ra nay còn lại bốn khối nhị mao tiền coi như là đưa cho ngươi biểu hiện ra phí hết nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi cũng được đến chúng ta chụp ảnh quán phụ một tay quay đầu ta cùng lãnh đạo xin một chút xem xét t có hà ể thích hợp cho người một ít hợp cho phí dịch h người vụ.、Hà、vũ trụ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lúc này lắc đầu trở về câu không cần liền trực tiếp đi ra cửa chờ hắn lúc về đến nhà t r ờ i đã triệt để lên lại hà vũ trụ ôm xe đạp vượt qua cánh cửa chỉ nghe thấy trong viện một bên chuyển đến tiếng mắng chửi cái này nha đầu chết tiệt kia không có lương t â m a nói tốt cho ta vất vả phí nàng cứ như vậy chạy ngay cả một hạt đụi đều không có cho ta ta không sống được hà vũ trụ cẩn thận nghe nóng âm thanh này tựa như là giả trương thị cái đó bà già đáng chết đi nàng đang làm ầm ý cái gì hà vũ trụ không có vây xem náo nhiệt quen thuộc hắn đẩy xe đạp vừa đi vào trung viện bên trong chỉ thấy nhà tần hoài như cửa vây quanh một đống lớn hàng xóm tại đang thao chiếu d ọ i xuống từng cái chỉ chỉ t r ò t r ò một bên đang thấp giọng thì thầm nhìn một bên nhìn giả trương thị ngồi ở cửa nhà mình khóc lóc o m s ò m lan lộn hà vũ trụ lười nhác nhìn xem đ ố i mấy tên dựa vào hành lang hàng xóm nói ra đều bị n h n g lối để cho ta đi một chuyến mấy tên phụ nữ nhìn lại thấy nói chuyện với các nàng là hà vũ trụ bận điệu chen trúc một chỗ hướng phía hắn cười cười sau đó hướng bên cạnh chen lấn chen nhường ra một con đường đến mặc dù như vậy cũng mảy may không có tiêu chử nàng nhóm vây xem náo nhiệt tâm tư hà vũ trụ thấy đám người đ ó n g trong thế mà còn có nhà mình nhạc phụ cùng mẹ vợ thầm nghĩ người hoa quả nhiên có yêu mến tham gia náo nhiệt thói quen hơn nữa còn thật không phải bình thường nhiệt tình hà vũ trụ phảng phất chưa từng thấy hắn vừa mới chuẩn bị muốn đi chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng huyền náo hoài như quay về vội vàng vội vàng trở về nhanh khuyên n ủ đi hoài như a ngươi nhanh đi về xem một chút đi ngươi mẹ chồng tại nhà ngươi cửa lăn lộn đâu tần hoài như hình như có sở ngộ bước nhanh chạy vào trong sân vừa ngầm đầu thì cùng giả trương thị đến rồi cái ánh mắt đối mặt Thấy Tần h nào, nào còn còn hồi... đối Như mặt với một vòng lớn vây xem các bạn hàng xóm tần hoài như sắc mặt lúng túng chạy lên trước đưa tay định đem giả trương thị cho dịu dắt đứng lên không ngờ rằng giả trương thị thế mà không linh tình không chỉ đẩy ra nàng chuẩn bị đỡ tay đồng thời còn hung tợn chừng nàng một chút há mồm liền mắng người cái đó biểu mội chắc chắn không phải thứ gì trước khi đi ta cũng cùng với nàng thương lượng xong chờ lấy được tiền thì điểm ta mấy chục khối kết quả ta này phí hết thời gian nửa ngày thật không dễ dàng thuyết phục nàng cái đó mẹ chồng quay người lại nhi một cầm tiền này nha đầu chết tiệt kia liền chạy không còn hình bóng nàng mẹ chồng còn lôi kéo ta chết sống cũng không tung tay tần hoài như xem xét biết mình cái này ngu mẹ chồng chuẩn là khí nói hớ vội vàng nháy mắt ra hiệu nhắc nhở nàng nói mẹ ngài đừng làm lộn này hàng xóm láng giềng đều đặt bên cạnh nhìn đâu ta có chuyện gì đi vào nhà nói được không ngài cùng chỗ này làm ầm ĩ cái gì sức lực giả trương thị lúc này mới hậu chi hậu rác hít mũi một cái sau đó hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng chỉ vào vây xem chúng lao nương môn hô nhìn xem cái gì nhìn xem cũng nhàn d ỗ i nuôi hán ăn no d ỗ i việc phải là a cũng cút cho ta từng cái không có một người tốt cũng cùng chỗ này nhìn xem mẹ ngươi chê cười đâu vừa nghe đến nàng mắng mọi người cũng không giận ngược lại còn hì hì cười đùa lên khi giả trương thị đưa tay đi c ả người mọi người lúc này mới sôi nổi né tránh chỉ là đám người như cũ không tiêu tan trong đám người hứa đại mậu chính dựa vào môn tưởng bên miệng ngậm lấy ý cười nhìn xem náo nhiệt đột nhiên liền phát hiện giả trương thị theo dõi hắn trong lòng của hắn x i ế t chặt làm hư cái này lao nương môn nhi chạy ta đến rồi chương bảy trăm linh bảy hai bay vạ gió chương bảy trăm linh bảy hai bay vạ gió hà vũ trụ vô tâm lẫn vào trong viện nhà n sự nhất là việc quan hệ nhà tần hoài như hắn lại càng không có hứng thú hắn đẩy ra môn trong phòng đầy mắt đều là trưng bày cũ tạ p vật xóa xỉnh đống khắp nơi đều là có thể thấy được h ô m qua trước cửa trưng bày những k i a tạ vật tất cả đều để bọn hắn cho chuyển vào đến, đến rồi nếu như nói trưng bày đều là tốt hơn đồ vật lời nói ngược lại cũng thôi nhưng mà hắn thô sơ giản lược nhìn mấy lần liền phát hiện trong phòng thứ gì đó tám chín mươi phần trăm đều là bình thường không dùng được sẻng cuốc cao gỗ sắt bá trên cơ bản đều là chút ít nông thôn thường dùng n n g cụ về phần thường ngày vật dụng vậy coi như có nhiều lắm t h như bắp nô cán chế thành đeo rộ gánh nước dùng đòn đánh chịu l ử a thổ tạo nhóm lửa lò đại hào chất gỗ ấm ế lao đẳng biên chế đại dò, hay là một đôi bên tường thượng thậm chí còn bảy một viên nắp nồi lớn nhỏ cối đá mặc dù nhìn không lớn nhưng mà vừa nghĩ tới đó là bằng đá đoán trừng trí ít cũng phải nặng hai ba trăm cân chắc chắn đủ loạn bởi vì trong phòng ánh đèn không quá sáng nguyên nhân hà vũ trụ thô sơ giản lược đánh giá một phen thấy trong phòng bảy trần đấy dường như ngay cả một chỗ nhàn rỗi địa đều không có lại thêm tại ánh đèn chiếu dọi xuống những vật phẩm kia ảnh từ đ e m trong phòng thừa dịp được càng lộ ra lộn xộn làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra một tia bực bội từ hắn đem căn phòng này cấp cho nhà nhạc phụ lúc hắn liền đã tiên đoán được hiện tại loại tình huống này chẳng qua không ngờ rằng thế mà lại có nhiều như vậy thứ gì đó với lại đã vượt xa hắn mong muốn chẳng qua cũng may cũng không phải cho chính hắn ở trong phòng làm lại loạn vậy cũng cùng hắn không có gì quan hệ tùy bọn giày vò đi thôi hà vũ trụ kỳ thực ngược lại cũng đã hiểu rốt cuộc chuyện cũ kể phá ra giá trị vạn sâu húng chi rõ ràng còn có thể dùng thứ gì đó ném đi cũng xác thực đáng tiếc có thể nguyên này cũng vài chục năm không có xuống đất làm việc nhà nông đoán chừng về sau cũng không cần đến cái kia giữ lại những thứ này nông cụ cùng tạp vật có cái gì dùng à. còn không bằng cầm lấy đi bán đổi ít tiền trợ cấp gia dụng dù sao cũng so để đó gì xét mạnh hơn hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài mới phóng ra một bước một cỗ cảm giác đau lớn thì từ bắp chân chỗ truyền đến hắn người này kháng tạo cứng rắn cắn răng không lên tiếng sau đó cúi đầu xem xét lúc này mới phát hiện bắp chân chảy máu một vết thương theo bắp chân của hắn trước bộ về sau kéo dài tính cả quần cùng nhau bị mở ra nhiệt huyết trong nháy mắt thấm ướt ố n g quần đúng lúc này một cô ấm áp xúc cảm chuyển đến máu tơi ư theo bắp chân của hắn chảy đến g ó c chân bên trên một cái miếng sắt ướt chừng mười bảy mười tám cm dài mũi nhọn loại hà n quang cứ như vậy đột ngột nằm ngang ở rách dưới tủ bắt phần dưới cách xa mặt đất ướt chừng có ba mươi cm cao dáng vẻ hà vũ trụ nói thầm một tiếng suối q u ẩ y trong phòng đống tạp vật quá nhiều gặp phải trong phòng tia sáng cũng không tốt lắm thứ này chính là tủ bắt trên cửa c u ố n thiết bị bên cạnh cái đoán chừng là bên trên đinh tán b u n g l ỏ n g tròn nên thì rơi mất một nửa tiếp theo hắn nhất thời không quan sát kết quả là bị thương hắn vừa chịu đựng đau đớn đem ống quần cuốn lại chỉ thấy ngoài cửa phi t ố c xông vào một bóng người hà vũ trụ ngẩng đầu xem xét mới phát hiện xông vào tới là nhà mình em vợ không chờ hắn mở miệng nói chuyện chỉ thấy hạ tiểu bảo nhanh chóng chạy đến c h u n g đựng nước trước cầm lấy bên cạnh hồ lô bầu thì múc hơn phân nửa múc thanh thủy tiếp lấy huyên liền hướng trong bụng rót Toàn bộ hà vũ trụ trong tác t miệng ta một tiếng mới vừa rồi còn không có cảm giác gì lúc này thần kinh đã phản ứng đau đớn thì không dễ dàng như vậy nhịn được hạ tiểu bảo sửng sốt một chút nhìn qua hà vũ trụ hỏi thì phu người thế nào lời còn chưa dứt hắn ngưng mắt xem xét liền phát hiện hà vũ trụ đang dùng hai tay thật chặt che lấy bắp chân của mình Mà tỷ h nhỏ chân ấ y đã bị m á tỷ phu chạy máu chạy thật là nhiều máu người mau tới nhà mẹ mẹ tỷ phu chạy máu n g ư ơ i mau tới a vũ phượng anh chính x â y x ư ơ ngon n g lành chen trúc tại trong đám người nhìn giả trương thị lôi kéo hứa đại m ậ u quần áo trong cổ áo cãi vã cũng không thời theo mọi người cười vang vài tiếng đúng lúc này một đạo quen thuộc giọng trẻ con theo bên thai chuyển đến nàng nhìn lại chỉ thấy hạ tiểu bảo hoàng hốt lo sợ hướng phía nàng lao đến nàng đưa tay một tay lấy nhi tự ông lấy sau đó túi đầu nhìn về phía hắn hứng hở cha hỏi nói đây là thế nào nôn nôn nóng nóng chạy nhanh như vậy làm gì hạ tiểu bảo vẻ mặt hoàng hốt lo sợ hắn mắt trợt tròn trong miệng mang theo k ó né bối rối thị phu thị phu hắn chảy máu trên đùi toàn bộ là huyết đều là huyết hạ đông dương thấy nhi tử đến chỉ là theo bản năng liếc hắn một cái vừa mới chuẩn bị quay đầu tiếp tục xem náo nhiệt đột nhiên thì bỗng chốc phản ứng lại ai chảy máu thì phu cặp vợ chồng đồng thời liếc nhau con ngươi rụt lại một hồi một giây sau hạ đông dương mạnh mẽ đưa tay liền đem nhi tử thật nhỏ cánh tay cho nắm ở trong tay ngươi nói cái gì thì phu ngươi chảy máu đang ở đâu hạ tiểu bảo lúc này đầu góc toàn bộ làm động hắn mắt t r ợ n tròn nhìn trước mắt phụ thân trọn vẹn sửng sốt mấy giây sau lúc này mới theo bản năng dối ra một cái khác cái cánh tay hướng phía trong phòng chỉ đi chỉ là lúc này đã bị kinh hai đến nói không ra lời Hạ đ ô nghe Dương được hấp tử, n h khí thanh hà vũ trụ ngầm đầu lập vào mắt là vẻ mặt hoảng hốt lo sợ nhạc phụ nhạc mẫu hà đông dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hà vũ trụ trầm giọng nói đây là thế nào đây là thế nào làm thế nào chạy nhiều máu như vậy h ạ vũ trụ hai tay siết chặt lấy giữ lấy bắp chân để mắt liếc mắt hạ cách hắn chừng một mét xa kẻ cầm đầu hướng phía lao lưỡng khẩu b i ể u m ô i nói chính là vật kia cùng lưỡi dao giống nhau đông chốc thì cho ta chạy ra dài như vậy một đường vết rách hạ đông dương xanh mặt cũng không nói chuyện ngồi s ổ m người xuống bắt đầu kiểm tra lên h ạ vũ trụ trên bàn chân vết thương tới tiếp lấy hạ tiểu kỳ cũng chạy theo đi vào trông thấy h ạ vũ trụ ngồi dưới đất chân đã bị máu tơi nhiễm đỏ nàng tại chỗ thì ngây ngẩn cả người hạ đông dương lông mày nhũ chặt hai tay của hắm chặt lấy hà v lúc này mới hướng phía h ạ vũ trụ nói ra vấn đề không lớn huyết không sai biệt lắm đã đã ngừng lại tiểu kỳ a người thượng bên ngoài đi tìm chiếc xe ba gác chân này được bệnh viện lỗ hổng còi quá sâu ngươi nhìn xem này ra cũng lật lên hạ tiểu kỳ vẻ mặt ân cần xông tới cảm động lây nhìn h ạ vũ trụ một chút mãi đến khi hạ đông dương lần nữa thúc giục nàng lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài gọi xe ta cái này đi đợi lát nữa không chờ hạ tiểu kỳ đi ra ngoài hà vũ trụ thì mở miệng đem nàng cho gọi lại hạ tiểu kỳ thu hồi chân sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn sau đó chỉ thấy hà vũ trụ hướng phía nàng gi nếu bên ngoài tìm không ra xe ngươi liền lên hậu viện đi tìm thôi lại tử hắn tháng trước vừa mua một cỗ xe ba gác cái giờ này nhi đ o á n chừng hắn chính đặt trong nhà ăn cơm đâu ừ mừng hạ tiểu kỳ dồn dập gật đầu một cái sau đó liền trực tiếp hướng phía ngoài phòng chạy tới không biết là trong viện giả trương thị cùng hứa đại mậu ở giữa gút mắc đã có một kết thúc vẫn còn có chút người nhàn rỗi không chuyện gì làm yêu bốn phía nhìn náo nhiệt không đầy một lát c ô n g p h u thì lần lượt có người đi đến sau đó sắc mặt hoặc kinh ngạc hoặc lạnh lùng hoặc thờ ơ tất cả đều đặt bên cạnh đứng nhìn náo nhiệt thậm chí hà vũ trụ thế mà thấy có người đang bắt đầu đem mọi người hướng phía ngoài phòng xua đổi cũng gây chỗ này làm gì vậy có cái gì để mắt trong nhà đều không cần nhóm lửa nấu cơm đúng không cũng đội vàng h ồ i đi hà vũ trụ n g n g đầu đối mặt nhất đại gia vẻ mặt đó ân cần gương mặt nhất đại gia cao mày nhìn về phía hà vũ trụ giọng nói ân cần hỏi han c h ụ tử ngươi đây là thế nào thế nào c h ả y như thế huyết hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng thở dài nói vận khí không tốt bị thương trên đùi chạy ra một đạo lỗ hồng lớn ngài nhìn chuyện này làm thấy nhất đại gia đến rồi hạ đông dương cặp vợ chồng đội vàng đứng dậy c ù n hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị nói đã để hạ tiệu kỳ đi tìm xe đi kết quả là thấy tam đại gia cũng đi theo sông tới nhìn tam đại gia kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu hà vũ trụ cảm thấy hắn dường như vẫn rất vui vẻ tam đại gia đưa tay giúp đỡ một chút kính mắt sau đó ngồi sổm người xuống như loại này g ngớ ngẩn vấn đề hà vũ trụ đều chẳng muốn phản ứng hắn lại thêm trên đùi vẽ cái lỗ hổng lúc này còn đang ở mơ hồ làm đau hắn lúc này liếc tam đại ra một cái liếc mắt liền không lên tiếng tam đại ra ngược lại còn tới kình hắn thấy hà vũ trụ không chào đón hắn lúc này cười nạo một tiếng sau đó dùng một bộ nhìn thấu nhân sinh dường như giọng nói nói ra chuyện xưa nhi nói rất hay trong họa có phúc trong phúc có họa trụ tử người chân này thượng thường cũng không thể nhận không a ngươi không được muốn lời giải thích tam đại gia ngài muốn cái gì cách nói không chờ hà vũ trụ mở miệng nói chuyện một đạo thanh em đột ngột từ phía sau lưng chuyển đến tam đại gia vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn lại vừa vặn đối đầu hạ tiểu kỳ tâm kia tràn đầy tức giận gương mặt tam đại gia bị bắt vừa vặn đúng lúc này mặt mo đỏ hửng có chút hoảng không lựa lời nói ách vậy vậy cái gì trụ tử tình huống này được vội vàng tiễn bệnh viện a ta này không vừa tìm xong xe liền đến đón h ắ n m à bởi vì hà vũ trụ chân còn làm bị thương hạ tiểu kỳ lúc này cũng không tâm tư cùng tam đại gia cãi vã nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện nhất đại gia thì sai xử lưu quang thiên cùng lục căn cùng nhau hợp lực đem hà vũ trụ cho c h ố n g ra ngoài một đống người trách trách hô hô ôm lấy hà vũ trụ hướng phía tiền viện đi ngay cả trong viện trẻ con cũng tới hào hứng đứng ở một bên tò mò đánh giá cẳng có thai hơn hoan hóng chuyện hàng xóm bám theo một đoạn kết quả hà vũ trụ thì phán phất như một tên chiến thắng trở về trở về anh hùng bình thường bị bảy người vây quanh ra sân thân a ra sau m đại tại lưng n huynh đệ còn phải rõ tính số sách liền xem như của chính mình ngạc phụ này chuyện nào ra chuyện đó cái kia lấy tiền còn phải lấy tiền thì điểm ấy ta thì không có nhìn tam đại mụ vãng hai bên đánh giá một phen phát hiện chung quanh không ai lúc này mới kéo bạn i a một cái thấp giọng nói ngươi được rồi ngươi nhìn xem quen không quen nhìn người xòa trụ còn chưa nói cái gì đâu ngươi ngược lại dậy rồi ý đồ xấu ngươi cũng không nghĩ một chút thì xòa trụ như thế hắn còn có thể quản hắn nhạc phụ muốn phòng cho thuê tiền tam đại r a b u môi chậm nhìn nhà mình bạn già một chút tức giận nói hắn ngại quá ta có ý tốt ta trong nội viện này dừng nhiều người như vậy chí ít có bốn hộ là thuê phòng ở ta thân làm cái viện này nhi bên trong tam đại gia lại coi như ta cực kỳ có thời gian ở không ta không được hao tâm tổn trí đem thuê phòng chuyện này cho hắn kéo qua đến tam đại mụ cười khúc khích đưa tay chụp hắn cánh tay một cái tát ngươi là nên đi ta còn không biết ngươi sao người thay người ra thu tiền thuê người ta còn có thể phân n g ư ờ i ít tiền a người có thể yên tĩnh a tam đại gia lập tức thì không vui phản bác phòng này cũng không phải nhà ta người ta bằng cái gì cho nhà ta tiền thuê nhà nhưng này chân chạy phí bọn hắn không được cho ta ý tứ ý tứ a chuyến này chuyến khoảng không thể để cho ta toi công bận rộn phải không nào dù là chịu ra cho ta điểm cục đường điểm tâm vậy cũng so với cái gì đều không có mạnh tam đại mụ cười nhạo một tiếng trên mặt lộ ra một bộ không tin nét mặt vậy ngươi đi nha n g ư ơ i xem người ta có cho hay không ngươi tiền chính là đỉnh t i ê n có thể cho thể người ơ ơn, ngươi i nói tiếng cảm ơn, lại bưng bát không cần tiền nước sôi ngội liền đã coi như là đủ ý tứ. Lại nói, tiết, ai mua nổi bưng không cần nước uống, như này nhà bắt tứ. thì cảm cho lúc cục mua là ư để đã đủ đ ý n g đ ể m tâm.、Người、nghĩ ư ơ i n g chuyện tốt gì chút đấy tam đại gia nghe xong cũng suy nghĩ không đáng tin cậy thì trong sân hắn mấy cái này hàng xóm có một cái tính một cái liền không có một cái có bố cục cả đám đều móc vô cùng để bọn hắn móc một phần tiền cũng cùng muốn mạng bọn họ dường như muốn cho bọn hắn cho một chút kẹo trái cây điểm tâm căn bản không thể nào hắn lúc này lắc đầu thở dài nói được rồi được rồi trước đây ta tính toán kỹ tốt còn tìm kỹ năng mất điểm mất và tiền k hắn ô không không không n nghĩ rằng xóa cái này ngốc hàng, phân tiền cần, như tặng nhà, ngươi nói ta thế nào gặp không được chuyện tốt như g gặp có cái cứ cho được thế hạ thế Hạt h trụ ra xòa ta một một tốt giêu. mà vậy vậy bộ đâu. đều láo vừa châm biếm xong cũng cảm giác chính mình sau lưng bộ bị cái quái gì thế cho thọc một chút hắn nhìn lại liền thấy lao thái thái điếc tấm kia mười phần tức giận gương mặt lao thái thái điếc sắc mặt nhìn hơi trắng bệnh không biết là bị hắn c h ọ c tức hay là thân mình mặt thì trắng giờ phút này trong tay nàng cơ gậy trống mở ra còn sót lại bà viên nhà n g mắng ta nói diêm phụ quý ngươi mắng ai n ố c hàng đâu ngươi mắng nữa một câu ta nghe một chút tam đại r a lập tức n h ư ờ n g lao thái thái dọa cho nói không ra lời không ngừng hướng cô vợ hắn trên người dựa vào cũng may tam đại mụ có nhanh chí b ậ n b i ể u c h ấ n an vô vũ cánh tay của hắn thay hắn giải thích nói lao thái thái ngài nghe lầm nhà chúng ta lão diêm nói rất đúng nhà chúng ta lão đại nói lao đại của chúng ta nha cho mình vóc tìm cái vợ thân gia bên ấy muốn năm khối tiền lễ hỏi tiền không phải sao nhà chúng ta lão diêm đang vì chuyện này phát sầu đâu lao thái thái điếc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ngươi không có dùng lời không ta ngươi nói là sự thật sao tam đại bận bịu một ngụm đáp lại đương nhiên là thật đúng không cha hắn t a m đại r a bận bị vô thức ở đầu sau đó chỉ thấy tam đại mụ hướng về phía hắn một hồi nháy mắt ra hiệu sau đó lao lưỡng khẩu t r o hỏi cũng không trở về một tiếng cứ như vậy bước nhanh chạy trốn lao thái thái điếc tự nhiên hiểu rõ cái đôi này đang thảo luận cái gì nàng chỉ là cố ý chướng n n h n g n g thôi nàng chậm rãi từ từ đi đến cổng nhà cũ hà ra sau đó cầm lấy gậy trống thận trọng trên mặt đất quét mấy lần phát hiện trên mặt đất không có gì bén nhọn thứ gì đó lúc này mới vịn cạnh cửa hướng trong phòng lướt nhìn nhìn qua trong phòng trồng chất lung ta lung tung giá vẻ nàng không khỏi nhựu mày lẩm bẩm nói xòa trụ đem hắ nước cờ này cũng không biết đi là tốt là xấu cuối cùng ta cảm thấy nhà này người không phải làm ra chút gì tiếng động không thể <cười> xe ba gác d ư ớ i đáy đã đệm thảo chăn trên cùng chăn đệm hai tiểu tử nhi một đường mang lấy hà vũ trụ lại thêm còn có nhất đại gia cùng nhị đại gia ở bên cạnh giúp đỡ nhìn mọi người ba chân bốn cẳng vịn hắn lên xe ba gác nhị đại gia đưa tay đem chăn đệm cạnh góc gãy một chút sau đó g ơ lên hà vũ trụ cái kia bị thương chân thận trọng thả đi lên hà vũ trụ ngồi trên xe cảm thụ lấy trong tay hắn thận trọng động tác trong lòng không khỏi vui lên nay nhị đại gia cũng là diệu nhân ngươi muốn nói hắn cuồng vọc đi hắn có đôi khi cũng xác thực không có đầu óc nhưng có lúc hắn cái này nhân tâm n g h ị cũng mảnh nhất là đối đãi so với hắn địa vị cao người chỉ có thể nói hắn người này đối người không đúng chuyện n g h ị lấy lòng một người lúc ngược lại cũng tính toán là rất có kiên nhẫn nhị đại gia đưa tay lau mặt thượng căn bản không tồn tại vết mồ hôi tiếp lấy dùng sức vớt vớt chính mình e o sau đó chỉ vào xe ba gác hướng phía nhà mình con thứ hai lưu quang thiên dặn dò cái kia tiểu nhị a người cùng lục căn một viên cùng vũ trụ thượng bệnh viện đi một chuyến đi lưu quang thiên nghe vậy gật đầu một cái sau đó hai người một trái một phải ngồi ở xe ba gác hai bên Thấy hạ Tiểu Hạ không ỳ c u ẩ n lên bị xe, Hạ đ Dương một cái liền đem nàng kéo lại. Người được. cưới người hướng như hơn, liền nàng cũng đừng đi. Đi nhiều hơn, trên xe cũng không ngồi nói xong, thì hướng phía trong nội viện một đem một ta theo. chút. Tiểu thì cái Các chờ chạy lại. đi. Đi đi xe xe kéo Kỳ Hạ phía Vậy bao y Không b a lâu sau công phu chỉ thấy nàng gấp rút đẩy xe đạp đi ra tay lái trên tay còn mang theo một cái khăn mặt nàng đem xe đạp hướng hạ đông dương trong tay một đưa sau đó đi đến t r ư ớ c xe đầu tiên là giúp hạ vũ trụ xoa xoa mặt tiếp theo lại bắt đầu lao hàn dính đẩy máu tới hai tay tới sau đó Nàng t hạ u huyết ậ n liền dính khăn hướng tay mặt đầy đem h đông dương t r o n gật tay một đứa, lại đưa tay đưa, đưa đem xe đạp lại xe cho h n n hướng phía hạ Đông Dương nói ra, Cha, Ngài cũng đừng lấy, sau phía ra. Cha! đó đi. Hạ a đầu i theo gật Hạ là được. Hạ đông đ Dương gật đầu, đưa mắt nhìn đám người bọn họ biến mất ở trong màn đêm vũ phượng anh đứng ở một bên vẻ mặt bất mãn hướng phía hạ đông dương cở trách nói ta đã sớm nói để ngươi đem đồ vật cho xử lý nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại lại đảo ngược ngươi nhìn đem nhà ta cô ra chân cũng bị rạch rách ngươi nhìn xem ngươi làm này gọi cái gì sự việc hạ đông dương lạnh nhìn khuôn mặt chậm chạp nói không ra lời chương bảy trăm linh chín này ở khắp mọi nơi hái muội chương bảy trăm linh chín này ở khắp mọi nơi hái muội hạ đông dương về đến nhà lời gì cũng không nói đem vạch phá hà vũ trụ bắp chân con kia tủ bắt lôi đến trong viện sau đó g ơ lên cái cuốc đem con kia tủ bắt đập tan cảnh sau đó hắn theo phá toái phiến gỗ bên trong tìm được rồi khối kia gọi là kẻ cầm đầu miếng sắt hắn nhặt lên trong tay một viên t h ụ chân dùng bén nhọn kia bưng dùng sức vạch xuống đi kết quả rất nhẹ nhàng ngay tại khối gỗ thượng lưu lại một đạo thật sâu ẩm ký quả nhiên vô cùng sắc bén bằng không cũng không thể tạo thành như thế một cái vết thương vạch phá con rể chân hắn có chút tự trách có thể vừa nghĩ tới. này miếng sắt hôm nay muốn họa là tiểu bảo hắn trong nháy mắt cũng không dám nghĩ trở về phòng cầm một cây đèn tin hạ đông dương bắt đầu chiếu vào trong phòng một chỗ một chỗ tìm kiếm lấy bề ngoài năng tạo thành làm hại thứ gì đó kết quả vẫn đúng là nhường hắn tìm thấy mấy chỗ t ỷ như đằng giỏ mũi nhọn biên giới góc tường đảo ngược s ắ t đá còn có đã d ì xét dao cầu cái nào cái nào nhìn đều là thai hoàng ẩm nhìn xem trong lòng hắn nhảy lên cũng có điểm sợ bóng sợ gió ý kia hắn nhìn trước mắt này một đống lớn đồ vật loạn thất bát a o không khỏi nhịu nhữ mày hắn cũng nghĩ đem đống đồ này cho xửa n h ạ phụ l bác sĩ tay chân lanh lẹ giúp hà vũ trụ khâu lại tốt vết thương sau đó lại tiêu tan khử trùng đẩy xe đẩy nhỏ đi ra ngoài hà vũ trụ nằm ở trên giường thân thể hơi nghiêng sau đó cô sức theo trong túi lấy ra hai tấm một khối tiền liền giấy hướng phía sớm đã đợi lâu ở một bên lưu quang thiên cùng lục căn đưa tới vất vả hai người các ngươi c h ú t tiền ấy cầm các ngươi ngồi xe trở về đi lưu quang thiên bay đầu liếc nhìn lục căn một cái sau đó lại lần nhìn về phía hà vũ trụ vội vàng từ chối nói không được, không được chú ca không cần đâu hai ta đi đường trở về là được dù sao chỗ này rời nhà lại không xa đúng thế đúng thế chụ từ ca ngươi không cần cho ta hai tiền chúng ta một đường chạy trước về nhà là được không cần đâu hoa tiền này lúc căn sắc mặt nại ngủ hắn tính cách có chút hướng nội lại từ nhỏ thì không có cha cho nên nói chuyện làm việc vẫn cho người ta một loại thận trọng cảm giác có vẻ có chút ít gia đình khí đều là bị hiện thực giáo dục ra tới vì không có ba ba hắn hồi nhỏ cũng không thiếu bị trong viện người bắt nạt cũng liền hà vũ trụ còn có thể coi hắn là người hà vũ trụ không nói lời gì kéo lấy lưu quang tiên một cái cánh tay sau đó gắng gượng đem một khối tiền nhét vào trong tay hắn để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy hai người các ngươi một người một viên cũng người lớn như vậy thế nào như vậy d à y vò k h ố n khổ đâu được rồi ta hôm nay buổi tối không trở về các ngươi vội vàng ngồi xe trở về đi lục ăn đến đem tiền cầm lên nhanh lên lục căn lềm mà lềm mề đi tới trên mặt toát ra m u n cầm nhưng lại không dám cầm nét mặt có vẻ vô cùng xoắn suýt sau đó trong tay hắn cũng bị miễn cưỡng nhét vào một khối tiền a đúng rồi tiểu kỳ a ngươi cũng cùng với nàng hai một viên trở về đi hạ tiểu kỳ lắc đầu hướng phía lưu quang thiên nói ra các ngươi hồi đi ta thì không trở về ngươi trở về cùng ta cha nói một tiếng liền nói ta tại bệnh viện cùng hộ đâu để bọn hắn khỏi phải lo lắng đến mai trước kia chúng ta liền về nhà ừ ừ lưu quang thiên liên tục gật đầu chỉ là tiếp theo hắn nhìn về phía tiền trong tay lại có chút do dự nói tậu tử tiền này cho cũng quá quá nhiều rồi không dùng đến nhiều như vậy hạ tiểu kỳ không còn phản ứng hai người bọn họ mà là ngồi ở bên giường đưa tay bắt lấy hạ vũ trụ một tay sau đó cứ như vậy đưa tình nhẫn tình nhìn qua hắn hai người con mắt đối mặt lẫn nhau trong mắt tản ra một cốc kiểu d i ễ m tình cảm gắn gượng g ăn một đợt thức ăn cho chó lưu quang thiên cùng lục c n gặp bọn họ hai người đứng ở chỗ này có vẻ hơi dư thừa thế là hai người ánh mắt trao đổi một phen đẩy cửa ra đi ra ngoài mắt thấy hai vướng bận đăng phao đi rồi hà vũ trụ lúc này mới có hơi ngồi dậy tại hạ tiểu kỳ phụ trợ dưới chèn chèn gối đầu đổi thành nửa nằm sau đó hướng phía hạ tiểu kỳ cười nói bao lớn chút chuyện còn c u n g hộ chẳng phải vạch phá chân mà vết thương da thịt mà thôi cũng không phải xương cốt và mất nhìn ngươi nói cũng chịu bao lớn thương dường như hừ hừ, hừ. ngươi nói bậy bạ cái gì đâu đồng ngôn vô k � hạ tiểu kỳ lập tức chắp tay trước ngực ở trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một phen sau đó oán trách chừng mắt liếc hắn một cái hà vũ trụ cười khẽ nhìn động tác của nàng sau đó đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó chỉ vào gấp lại tại đầu giường trên bàn áo hướng phía hạ tiểu kỳ nói ra hạ tiểu kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng dậy bên ngoài bộ trong một hồi tìm tòi cuối cùng từ trong trong túi lấy ra hai con bị thư tới hà vũ trụ lập tức giải thích nói mỏng cái đó là lý cương trước kia chiếu cùng cái đó giày mới là ngươi hạ tiểu kỳ gật đầu đem cái đó mỏng bì thư lại thả trở về sau đó hướng cạnh đầu giường ngồi xuống bắt đầu tò mò hướng phía hà vũ trụ hỏi trong phong thư chẳng cái gì nha hà vũ trụ khỏe miệng khanh nết cười nói ngươi mở ra xem xét chẳng phải sẽ biết hạ tiểu kỳ gật đầu lúc này mới phát hiện bì thư thượng in tiệm chụp ảnh công viên bắc hải c h ữ giờ mới hiểu được nguyên lai、like、bên trong là anh chủ nàng lập tức vui vẻ ra mặt nguyên lai、like、là bức ảnh a nhanh như vậy thì dựa hiện ra mở ra bị nhựa cao su phong bế bì thư hạ tiểu kỳ đem bức ảnh theo trong phong thư đưa ra đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm nàng chạm trong ngân đĩnh tiểu ở giữa hai tay vị lan can bức ảnh trong tấm ảnh nàng cười nói tự nhiên tư dung tú mỹ dáng vẻ h i ể u điệu lại phối hợp vật màu vàng váy liền áo có vẻ đặc biệt xinh đẹp hào phóng nàng cắn chặt môi d ư ớ i liên tục lật xem đồng thời không khỏi thở dài nói chiếu thật tốt vũ trụ nay ảnh c h ụ p trong chiếu thực sự là ta sao sao đẹp mắt như vậy hà vũ trụ cười ha ha một tiếng trả lời nàng không dễ nhìn mà ngươi cũng không mong nó nay bức ảnh là ai chiếu không dễ nhìn mới là lạ hạ tiểu kỳ tức giận ở trên người hắn đập một quyền giật trách lẽ nào ta không dễ nhìn sao vì sao kêu ngươi chụp ảnh đẹp mắt còn không phải hừ không để ý tới ngươi hà vũ trụ thấy được nàng tức giận chu môi dáng vẻ nhịn không được đưa tay bóp bóp mặt của nàng ôn thanh nói đẹp mắt đương nhiên đẹp mắt vợ ta đẹp mắt nhất so với tiên nữ cũng đẹp hạ tiểu kỳ hướng về phía hắn chống phùng má sau đó đưa cho hắn một cái lên mắt một giây sau lại nhịn không được thổi p h ù một tiếng nợ nụ cười không xấu hổ nào có như vậy khen người ta nào có tiên nữ đ ẹ p mắt không n g ờ rằng hà vũ trụ thế mà lắc đầu nghiêm mặt nói không có không có ta nói đều là lời nói thật ta nghĩ tiên nữ xác thực không có người để mắt phốc phốc một đạo mười phần thanh â m một một theo tựa ở bên cửa sổ giường ngủ bên ấy chuyển tới một vị hơn bốn mươi tuổi trung niên đại thúc cử đi d i ơ tay bên trong cốc trà men sắp mặt lúng túng hướng phía bọn hắn cười cười ngại quá hở à à à ta vừa uống nước bị sặc các ngươi tiếp tục hạ tiểu kỳ trong nháy mắt đỏ mặt nàng ngượng ngùng hướng hà vũ trụ trên người một nắm sốc, hai tay gắt gao ôm hà vũ trụ người nắm gao hai ôm sấp, hạ vũ eo cũng không dám gặp người hợp lấy hai người vừa nay nói chuyện đều bị k i u đại thúc cho nghe qua thật sự là quá xấu hổ chương bảy trăm m ư ơ i nô đại trí tiểu tâm tư chương bảy trăm m ư ơ i nô đại trí tiểu tâm tư vừa dạng sáng ngày thứ hai ngày mới sáng nô đại trí thì cưới lấy xe đạp tìm được trong bệnh viện hà vũ trụ đang chuẩn bị xuất viện trên đùi hắn chẳng qua chỉ là phá vỡ ra lại không có nhiều nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng công việc của hắn di chuyển cùng công tác nếu không phải sợ vết thương kéo căng làm hư tuyến hắn hôm qua buổi tối liền trở về cầm lên bệnh viện biên lai hà vũ trụ trước hôm qua buổi tối nằm viện chi phí cảm giác được chính mình vấn đề không lớn đang định chính mình đi sau một khắc liền bị hạ tiểu kỳ cho nâng lên nô đại trí phía sau lưng nô đại trí cứ như vậy một đường chở đi hắn đi thẳng đến dừng xe liều trước mới đem hắn đem thả xuống dưới hà vũ trụ vịn xe đạ do ngô đại trí tiếp tục tay lái hắn rất nhẹ nhàng thì nhảy tới xe đạp châu ngồi phía sau ngươi lúc này về nhà trước hay là hạ tiểu kỳ đẩy ra xe đạp hướng phía hà vũ trụ hỏi đi trước đàm t ỷ châu ấy ăn một chút gì đi ta thật lâu không ăn nhà nàng h ù n đồn nghĩ trước kia hà vũ trụ k h o á t k h o á tay sau đó ra hiệu hai người bọn họ mau chóng lên đường h ạ tiểu kỳ nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay phát hiện thời gian còn sớm thế là đề nghị nếu không chúng ta hay là về nhà ăn đi vừa nghe nói về nhà ăn cơm hà vũ trụ lập tức đầu lắc giống con trống lúc lắc không tới không tới mẹ ngươi làm gì đó ta thật sự là ăn không vô hạ tiểu kỳ hoán trách quét hắn một chút chẳng qua nhưng không có mở miệng phản bác vì nói câu lời trong lòng nàng cũng ăn không vô không biết có phải hay không là bị h ạ vũ trụ cấp dưỡng k é i năn khẩu vị nàng cũng phát hiện trước kia cảm thấy lao mẹ làm gì đó còn có thể hiện nay là ngày càng không muốn ăn nếu không phải cùng phụ mâu ở cùng một cái viện mẹ của nàng làm gì đó nàng một ngụm cũng không muốn ăn ba người cưới lên xe đạp một đường hướng phía quán ăn sáng của đ á m t ỷ chạy tới ven đường cũng không có gì phong cảnh cũ nát đường phố thấp bé kiến trúc nhìn qua liên miên bất tận ngẫu nhiên có mấy tòa nhà quy mô khá lớn lầu nhỏ không phải nhà khách c hà í n h l cửa cung hàng tiêu, vũ ớ i l ạ trụ cầm bản không có lấy cái muốn ăn hai cái lúc này mới hướng phía ngô đại trí hỏi n g ư ờ i hôm nay sớm như vậy tới t ì m ta có phải hay không là người nhạc phụ bên ấy lại ra cái gì yêu tiêu h thân ngô đại trí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn một cái sau đó lắc đầu trả lời không phải là vợ ta muốn lên bệnh viện kiểm tra một chút nàng bụng đều tốt mấy tháng một thằng cũng không ở không vừa vặn hôm nay đến phiên ta nghỉ trực ta tìm nghĩ mang nàng thượng bệnh viện kiểm tra một chút coi như là lo trước khỏi h o à n đi hà vũ trụ nghe vậy gật đầu một cái không tệ nhìn tới ta tiểu tử ngươi là nghe l ọ t được nữ nhân này sinh con thế nhưng đại sự một chút cũng không thể qua loa sao căng thẳng cũng không đủ được rồi vậy ngươi đi đi nô đại trí muốn nói lại thôi tia xe đạp hà vũ trụ không chút do dự từ chối xe đạp không thể cho ngươi mượn nói xong hà vũ trụ coi như không thấy nô đại trí ánh mắt kinh ngạc múc một miệng lớn h o à n thánh nhét vào trong miệng đồng thời hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi hương vị tiểu gì hạ tiểu kỳ khỏe miệng k h ẽ n h nết nhìn lên tới tâm trạng cũng không tệ lắm cũng liền một đi hà vũ trụ lập tức làm bộ muốn đi đoạt nàng hoành thánh như thế m i ế n g cưỡng k i a cho ta ăn đi không cho hạ tiểu kỳ đưa tay đem chính mình kia phần hoành t h á n h tre sau đó bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn không ăn là ăn quá mạnh hay là nước bị sặc trong cổ họng hạ tiểu kỳ đột nhiên ho khan hai tiếng động tác trì trệ hà vũ trụ vội vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng ôn t h a n nói chậm một chút chậm một chút ta cũng không phải thật cùng n g u y ê đoạn một bát đủ không hạ tiểu kỳ vểnh lên quyết miệng lần nữa ho khan hai tiếng sau đó dùng sức nuốt một ngụm nước bọt nói ra cảm giác còn có thể ăn chút nếu không lại muốn một bát ta hai ta người một người một nửa hà vũ trụ nét mặt ôn hòa nhìn nhà mình vợ một chút hôm qua buổi tối hắn chân phá vỡ ngay cả cơm tối cũng không tìm ăn thế là hắn sắp đặt hạ tiểu kỳ đến bệnh viện nhà ăn đi mua cơm kết quả bởi vì đi m u ộ n cơm đã sớm bán hết rồi hai người đành phải một người g ặ m một cái lân cận giường đại t h u c cho quả táo cho nên hôm qua buổi tối tương đương hai người cũng chưa ăn cơm tối hà vũ trụ vừa mới chuẩy mở miệm lại muốn một bát nô đại lại đến hai bát hoành thánh giọng đam t ỷ rất nhanh từ trong phòng bếp c h u y ể n tới hiểu rõ đợi lát nữa hà vũ trụ lập tức tức giận liếc nô đại trí một chút đổi lấy hắn hơi có chút biểu tình ngượng ngùng nô đại trí trong miệng nói lầm bầm này hai bát lượng cũng có ít căn bản là ăn không đủ no hà vũ trụ nhịn không được n h t miệng hỏi ngược lại ngươi không biết ăn cơm muốn ăn bảy p h ầ n no bụng mới có thể hạnh phúc sống đến già ngươi ăn nhiều như vậy làm gì thì ngươi còn trung y đâu trung y chính là để ngươi đem bản thân vào chỗ chết căng cứng nô đại trí không để ý cầm lấy cái muốn bắt đầu cơm khô đồng thời còn có chút bất mãn địa nói l Ta hà i tại trẻ tuổi, ăn bấy nhiêu cũng không có gì ngại. Lại nói, ta hôm nay còn phải mang theo vợ ta đi bệnh viện kiểm ệ bệnh n ăn cũng không đáng nay còn mang n trẻ ta theo ta tra thể, bấy hôm có cơ gì vợ vị n đường như g đi xa vũ ậ y không không chịu Hà ăn no điểm, đến điểm, được. buổi trưa v trụ đột nhiên lo lắng nói tiểu tử ngươi âm dương ta đây hà vũ trụ tâm hô hào ra hỏa ta nói không mượn xe đạp ngươi liền lấy đi đường âm dương ta đúng không hợp lấy không cưới xe đạp ngươi liền không thể ngồi xe đi à? thì không phải chân nhìn đi thôi hà vũ trụ lúc này dối ra cái tia tốt chân nhẹ nhàng đạp ngô đại trí một ước lúc này ngay tại ngô đại trí trên quần lưu lại một đạo nhàn nhạt bẩm vấn không phải hắn không nghĩ dùng sức mà là hắn cố kỵ một cái chân khắc còn chưa tốt cho nên không lấy sức nổi nhi hà vũ trụ há mồm liền mắng người cha nuôi nói một chút đều không có sai c ầ u vật ba ngày không đánh nhảy lên đầu l ậ n ngói thì n g ư ơ i cái đó gỗ đầu góc còn học được gâm dương nhân hà vũ trụ tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái mãi đến khi chằm chằm đến đối phương không dám ngầm đầu hắn lúc này mới theo trong túi đếm ra năm khối tiền đến đập vào n ô đại trí hoành thánh bắt bên cạnh xe đạp có thể mang không được người phụ nữ có thai hôm nay ngồi xe bà gác đi thôi n ô đại trí xứng sở lập tức thì vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía、hắn. hà vũ trụ hướng trong miệng dưới một con hoành thánh giọng nói thản nhiên nói khỏi phải như ta thì ngươi mỗi tháng điểm này tiền lương đoán chừng đã sớm để ngươi lao trượng cột cho hh sạch sẽ a mắt thấy ngô đại trí có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái hà vũ trụ thở dài nói nếu không phải vợ ngươi người không sai n à y việc hôn nhân ta còn thực sự không vui gật đầu thì ngươi láo cha vợ bộ kia tính tình tất cả khẽ hấp huyết quỷ nắm bóp ngươi quả thực không nên quá thoải mái thì ngươi mỗi tháng phát kia ba hạch hai hạt bụi tiền lương đoán chừng hắn so với ngươi bản thân đều tin tưởng a ngươi cũng đừng vẫn ngu đ ộ xuất đi đến lấy lại cái kia tiêu xài một chút cái kia b n g ư ơ i nếu không muốn cho lúc n g ư ơ i đi học nhìn kiên cường điểm nói cho cùng hắn cũng chỉ là n g ư ơ i láo cha vợ cũng không phải n g ư ơ i cha ruột không cần thiết vẫn m ô n g chiều hắn nô đại trí không dám ngẩng đầu nhìn hắn có chút niềm tin chưa đủ cãi lại nói không có ta chỗ này còn dư một chút hà vũ trụ nghe xong n h ớ mày đưa tay muốn đi đủ hắn vừa nãy vô lên bàn kia năm khối tiền nô đại trí lập tức thật nhanh đem tờ giấy kia tệ cho nhét vào trong túi sau đó xê dịch cái mông đem ghế đầu cho rời đến cái bàn bên kia vừa vặn ngay tại hà vũ trụ không đụng được khoảng cách hà vũ trụ lúc này mắng cậu vật không phải không thiếu tiền sao mau đem tiền cho lão tử lấy ra tình cờ lúc này đàm tỷ đem hai bát hoành thánh cho đưa tới nô đại trí thuận tay tiếp nhận lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ hướng trong miệng lay thế mà cũng không chê b ỏ miệng hà vũ trụ không khỏi nhường hắn cho tức tới m u ố n cười cũng lười nói hắn hắn một bên đem chén kia nóng hôi hồi hoành thánh hướng hạ t i ể u kỳ trong chén đổ hơn phân nửa sau đó lại đem còn lại gần một nửa ngã xuống trong bát của mình vừa mới chuẩn bị món u ăn kết quả đã thấy hạ t i ể u kỳ đem hai người họ bắt cho đổi đến hà vũ trụ quay đầu nhìn nàng một cái chỉ thấy hạ tiệu kỳ thuận tay sửa lại một chút chính mình bên thai tóc sau đó ngẩ Ăn không được nhiều như vậy, lại nói, thật muốn nói bụng, nhà chính mình thật thể được có lại vậy, làm, ta ở sau o với v ngươi ừ liền i ề n h Hà vũ cũng trụ gật đầu, khi ô n còn g g ả m mộm, ăn. cơm nước xong hà vũ lần nữa ấy nhảy lên xe đạp chỗ ngồi phía sau cùng hạ tiểu kỳ phất tay từ biệt gió nhẹ phơ phất ánh nắng v ừ a vặn đám chìm trong ấm áp gió xuân bên trong hà vũ trụ không khỏi có chút bận tâm tới tới hôm nay là bọn hắn chủ nhiệm phòng chính trị công cao bằng viễn chính thức tiền nhiệm thời gian cũng không biết hắn người này rốt cục có được hay không ở chung chương bảy trăm m ư ơ i một t ế n không tốt t ế n chương bảy trăm m ư ơ i một t ế n không tốt t ế n vượt qua hà vũ trụ đó trước cao bằng v i ệ n tại sưởng lãnh đạo ban tử chứng kiến l ê n dưới lạng yên cưỡi ngựa nhậm chức tại tất cả nhậm chức trong quá trình hắn nụ cười không ngừng ngôn n g ự a thân thiết thu hoạch không ít sưởng lãnh đạo h à o cảm tại đối đại chính mình tay trái tay phải lúc hắn ngôn n g ự a đồng dạng vừa vặn đã không có cố ý nhằm vào a i cũng không có tận lực biểu hiện ra xả lánh nói chuyện cũng là khách khách khí khí một chút cũng không có để người nhìn ra hắn nhưng thật ra là cái tương đối khó chung đụ người sắp tới giữa trưa vừa làm xong công tác hà vũ trụ tiện tay liền đem bút máy cắm vào mực nước cho mình sau đó hơi có vẻ mệt m t ậ n lực thả lòng đầu góc của mình để cho mình theo đông đảo phức tạp chính vụ bên trong tạm thời giải thoát ra đây buổi c h i ê u còn muốn đuổi mấy thiên bản thảo còn muốn cùng hội phụ nữ trương chủ nhiệm trò chuyện chút trong công tác mặt sự việc còn có xưởng công tác chính trị làm phương diện báo cáo m u ố n viết t ă n g thêm còn muốn chỉnh lý một chút gần đây tham gia hội nghị báo cáo bao gồm học tập đạo sư ngôn luận còn muốn viết cảm tưởng v â n v â n v â n v â n hà vũ trụ cảm thấy mình so với t r ư ớ c n ă m càng bận rộn một đôi hơi có vẻ thô giáp tay nhỏ lặng lẽ vớt ve tại hắn trên huyện thái dương sau đó nhẹ nhàng xoa n ắ lên hà vũ trụ trong nháy mắt khẩn trương ngồi thẳng thân thể, sau đó quay đầu nhìn một cái. hướng phía sau l ư n g tiết ngọc mai nói ra về sau không nên như vậy khiến người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt ngươi còn trẻ về sau khẳng định sẽ đụng phải một cái thích hợp ngươi người cũng đừng có tại ta chỗ này mỏ mẫm chậm c h ễ công phu hà vũ trụ nói lời nói này giọng nói mặc dù không nặng nhưng rơi vào tiết ngọc mai trong hai lời này thì có vẻ hơi như là khiến trách ngươi cứ như vậy gây ta q u a n quần tại trong miệng lời nói một nháy mắt thoát ra tiết ngọc mai trong giọng nói bao nhiêu mang theo điểm phẫn nộ cùng bất mãn hà vũ trụ bất đắc dĩ giải thích nói tình huống của ta ngươi cũng biết ta có lao bà còn có hải tử ngươi nói ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng đại cô nương suốt ngày leo đ e o theo bên cạnh ta chuyện này thích hợp sao này không thích hợp hiểu chưa ngươi còn có tốt đẹp thanh xuân quang minh tương lai ngươi còn có thể tại tương lai không xa gặp được cái đó đáng giá ngươi đi yêu người trong lòng ngươi hoang tưởng tình yêu nàng liền hẳn là lửa nóng oanh oanh liệt liệt tình yêu loại vật này nàng hẳn là tràn ngập kích tình là hai viên trẻ t u ổ i tâm tại lẫn nhau thu hút điều kiện tiên quyết và chạm ra tới hỏa hoa mà không phải để ngươi cùng một cái đã kết hôn nam nhân hơn nữa còn là cái có hài tử nam nhân lẫn nhau xảy ra dây dưa đây nhất định không phải ngươi muốn tình yêu đúng không không ngờ rằng hắn lời nói này không có chút nào đưa đến cái kia có hiệu quả chỉ có thể nói nữ nhân loại sinh vật này tư duy lo gì, có đôi khi là nam nhân là thế nào cũng không thể đã hiểu tiết ngọc mai lập tức giọng nói kích động c á i lại nói ta nghĩ ngươi nói không đúng rõ ràng là ta trước biết nhau ngươi ngươi chào hỏi đều không đánh một tiếng quay đầu thì cùng cái đó hạ t i ể u kỳ tốt hơn ngươi muốn chạm đụng cái đó cái gì hòa hoa vì sao không tìm ta đây nói cho cùng ngươi không phải là đối t a không có cảm giác ngươi chỉ là ghét bỏ ta là người t a ô i hà vũ trụ có hơi như mày lập tức quay đầu nhìn về phía tiết ngọc mai hai người ánh mắt đối mặt một phương mặt lộ bất mãn hốc mắt từng đỏ một phương ánh mắt thanh tịnh không chút nào nổi sóng tiết ngọc mai nói lời này chợt nghe xong như có chút ít không giảng đạo lý có thể hà vũ trụ cũng không thể không thừa nhận đối với tiết ngọc mai chân thọn thật sự là hắn là có chút để ý nhưng này lại không phải nguyên nhân chủ yếu làm sơ hà vũ trụ lần đầu tiên gặp n à n g lúc cũng vẹn vẹn chỉ là tại trong mắt xuất hiện qua như vậy một tia kinh diễm mà thôi nhưng còn xa xa không có đạt tới vừa thấy đã yêu cảm giác thậm chí cũng không có ở trong lòng sinh ra chút nào bà động trong mắt hà vũ trụ không thể nói t i ế t ngọc mai nhìn không xinh đẹp cũng không thể nói hắn là thực sự để ý cái chân kia chỉ có thể nói tình yêu loại vật này tại nhiều khi nàng hoàn toàn chính là ở chỗ nào trong tích tắc rung động hoặc có thể có thể là ra ngoài thương hại tiếp theo đối với đối phương bắt đầu sinh ra càng thêm nồng hậu dạy đặc hảo cảm cùng hứng thú từ đó ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế một lòng chỉ nghĩ đối nàng một người tốt vì tình yêu vốn là không nói tới trước tới sau hắn sẽ chỉ tuân theo bản tâm của mình thấy nói với nàng không thông hà vũ trụ cũng đã tắt cùng với nàng tiếp tục giảm đạo lý tâm tư hai người bọn họ nhân c h i ở giữa tư duy cũng không đồng bộ trong lòng nghĩ nói bao gồm tính cách cùng yêu thích kỳ thực vốn chính là tồn tại khác nhau hà vũ trụ trong lòng hiểu rõ cho dù thế giới của hắn bên trong chưa từng xuất hiện hạ t i ể u kỳ hắn cùng tiết ngọc mai trong lúc đó cũng sẽ không có bất kỳ có thể vì hắn sớm đã nhìn ra nữ nhân này tính cách cố chấp bướng mình dễ là yêu phấn đấu bên mình đồng thời lòng ham chiếm hữu cực mạnh thậm chí còn có chút của loạn cùng loại tính cách này nữ nhân ở cùng nhau hắn không chỉ không, không cảm giác được hạnh phúc vui vẻ ngược lại sẽ chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng lo sợ b ấ t a n còn có thể vì vậy mà thể s á t tinh thần mọi mệt đêm không thể chớp mắt hắn thấy kiểu này ở chung cách thức không chỉ không thể gọi hắn là tình yêu thậm chí hoàn toàn có thể được xưng là hành hạ nếu g n là thật như nàng mong muốn hai người bọn họ thật sự sinh hoạt chung một chỗ cái kia có thể nghĩ đến sau này tháng ngày trong hai người bọn họ người trong sinh hoạt cũng nhất định sẽ xuất hiện liên tục không ngừng phiền phức cùng cãi lộn cuối cùng sẽ chỉ thu hoạch đầy đất lông gà vừa mới bắt đầu ở chung thì không hòa hợp người phải thừa dịp sớm rời xa nếu không chỉ làm cho tương lai lẫn nhau đem lại đau khổ h ắ n ở kiếp trước đã trải qua một lần thất bại hôn nhân đối với lựa chọn như thế nào chính mình một nửa khác cùng với làm sao đi thành lập một gia đình cá nhân hắn có một ít tương đối sâu khắc cảm n g ộ cùng đã hiểu cái đồ chơi này không thể nói là huyền học chỉ có thể nói hoàn toàn là kinh nghiệm thôi một hồi đột một chung điện thoại vang lên ngắt lời giữa hai người điểm này cũng không thể gọi là ái m ộ i sản phẩm trong nháy mắt liền đem hà vũ trụ đầu góc càng biến đổi thanh tình hắn cầm điện thoại lên kêu lên h uy xin chào h uy là vũ trụ sao ta lý ngạn bình a một đạo thanh âm quen thuộc từ trong mịt dô truyền đến hà vũ trụ trước tiên liền nghe ra thanh âm của hắn hắn lập tức khách khách khí khí trao hỏi là ta lý chủ nhiệm tốt đối diện lập tức truyền tới tiếng cười mắng tốt cái gì tốt ta mỗi ngày cũng không thấy ngươi bóng người khá tốt đâu ta nói cho ngươi ta hôm nay giữa t r ư a tổ cái bữa tiệc ngươi lúc này vội vàng tới đây cho ta ngươi nếu là dám không tới đó chính là không cho ta lý mẫu người mặt mũi quay đầu ngươi bản thân nhìn xử lý nói xong đối phương lập tức liền đem điện thoại cho dập máy hà vũ trụ đem trong miệng uy lại nuốt trở về trong lòng của hắn đã hiểu hôm nay giữa chưa cái này bỗng nhiên liệu hắn là dù thế nào cũng tránh không khỏi hà vũ trụ lời gì cũng không nói trực tiếp đứng dậy ra trước, văn phòng. Phòng tiếp trước, lý chủ nhiệm t r r ợ Lý t ầ n Cán Sự, vương bắt cửa trở thấy lấy, hà vũ đ ế n này quả nhiên không có ăn cái gì lòng tốt nha biết rõ này ba người cùng hắn không đối phó còn cố ý đem bọn hắn ba cũng gọi tới đây là muốn làm cái gì làm chính mình cùng bọn hắn ở giữa hòa sử lão cùng bọn hắn hòa giải t i ê u tan hiểm khích lúc trước nói đùa cái gì không nói này ba người cùng lý chủ nhiệm giống nhau đều là phẩm hạnh tương đối ác liệt cái chủng loại kiêng người cùng bọn hắn căn bản thì đi tiểu không đến một cái trong ấm thú n g chi chính mình cùng bọn hắn luôn luôn cũng không có gì gặp nhau cũng hoàn toàn không cần như thế kỳ thực ba người bọn hắn cũng không tính là cái gì thật sự nhường hắn nghi ngờ là cao chủ nhiệm người lý chủ nhiệm cũng đem chúng ta phòng chính trị công thủ lĩnh gọi tới lại đem ta cái này ngay cả người đứng thứ hai đều không phải là phó chủ nhiệm cũng kêu đến ý gì chân n g o i ly gián phá hoại bọn hắn chính phó chủ nhiệm thượng hạ cấp quan hệ không đến mức ca càng m ẫ u chốt là hắn đến cũng đến rồi lúc này đi là dù thế nào cũng không thích hợp chỉ có thể là đến đâu thì hay đến đó thế là hắn lúc này cùng lý chủ nhiệm còn có cao chủ nhiệm chia ra chào hỏi lý chủ nhiệm cao chủ nhiệm về phần cái khác ba người thì hoàn toàn bị hắn cho trở thành không khí ngay cả mặt ngoài qua loa đều chẳng muốn ứng phó lý chủ nhiệm lập tức cách cái bàn cùng hắn vây vây tay cũng cố ý đem hắn chỗ ngồi cho sắp đặt tại bên cạnh mình vũ trụ tới, tới tới đến ngồi hà vũ trụ nghe vậy gật đầu một cái đồng thời trong lòng sinh ra một tia hoài nghi đến lý chủ nhiệm hôm nay làm cho cái này chiến trận đến tuột cùng có mang cái mục đích gì chương bảy trăm m ư ơ i hai tiểu động tác không ngừng nhảy dù chủ nhiệm chương bảy trăm m ư ơ i hai tiểu động tác không ngừng nhảy dù chủ nhiệm mọi người mắt thấy hà vũ trụ vòng qua cái b à n ngồi ở lý chủ nhiệm bên người đợi hắn vào chỗ chỉ thấy phòng tiếp khách muôn lần nữa mở ra chủ nhiệm nhà ăn lê nhuệ bưng lấy một b à n thịt bò kho tương đi theo phía sau tuyên truyền khoa trưởng viu trân cẩn cùng đi đi vào hai người này cũng lão v u đạo lý đối nhân xử thế lúc này đối lý chủ nhiệm cùng cao chủ nhiệm la hét chính mình tới chậm tự nguyện tự phạt ba chén lý chủ nhiệm quay đầu cùng cao chủ nhiệm mặt gian ra nợ nụ cười lập tức cười lấy sắp đặt bọn hắn thì t o ạ a hai người này thì sắt bên hà vũ trụ ngồi xuống lý chủ nhiệm lặng lẽ híp mắt hướng phía bên người ba vị quản đốc phân xưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng thời lại cùng lê nhuệ còn có v i e w chấn cần chứng mắt nhìn sau đó chỉ thấy ba vị chủ nhiệm bên trong trần kiện khang đứng dậy một tay bưng chảy đến rượu một tay hơi nâng nhìn cao bằng viễn vị trí nói ra đến chư vị hôm nay sở dĩ đem chúng ta mọi người tập hợp một chỗ chủ yếu chính là vì chúc mừng vị này cao chủ nhiệm vinh thăng chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh phòng chính trị công người phụ trách đến Chúng ba mọi làm người vị quản đốc phân xưởng cũng đi theo hóa thân bầu không khí tổ do trần kiện khang dẫn đầu cũng dơ chảy lến rượu cứng cổ đồng thời trong miệng hô hảo chúc mừng cao chủ nhiệm vinh thăng chúc mừng cao chủ nhiệm vinh thăng cao chủ nhiệm thăng quán phát tài hà vũ trụ đi theo mọi người nâng chén cũng đi theo hô câu chúc mừng cao chủ nhiệm vinh thăng sau đó chỉ nhàn nhạt, nhạt nhấp một cái lê nhuệ cùng v ư u trấn cần thì tương đối thực sự ngửa mặt lên cái cổ chén rượu trong tay liền trống xem bọn hắn hai diễn xuất liền biết hai người này bình thường thì không uống ít kỳ thực ngược lại cũng vô cùng hợp lý lê nhuệ là chủ nhiệm nhà ăn mỗi ngày nên đón mang đến vẫn không thể thiếu phải bồi hai chén v ư u trấn cần thân làm tuyên truyền khoa khoa trưởng bình thường không thể thiếu có người cầu hắn làm việc hay là hắn muốn phiền phức người khác tự nhiên tiểu lượng cũng không cần quá kém lưu văn lượng người này còn tốt trần kiện khang gọi cái gì hắn liền theo gọi cái gì chỉ có vương tiến bảo không biết là đầu ó c rút hay là bình thường uống quá nhiều đầu ó c không thanh tình trong miệng thế mà hô hào cái gì thăng quan phát tài lý chủ nhiệm có hơi như mày liếc mắt liếc vương tiến bảo một chút thầm nghĩ chẳng thể trách t r a ngươi cho ngươi lấy tên gọi vương tiến bảo đâu hợp lấy trong đầu cũng chỉ hiểu rõ thăng quan phát tài đúng không thật là một cái thứ mất mặt xấu hổ không duyên cơ kéo xuống chính mình cấp bậc lý chủ nhiệm quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện hắn dùng khỏe mắt ánh mắt xéo qua vụ trộm đánh giá cao chủ nhiệm một chút thấy cao chủ nhiệm trên mặt không hề có toát ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn lý chủ nhiệm lúc này cầm lấy đũa mời mọi người bắt đầu di chuyển đũa tới, tới tới cũng nếm thử con cá này đây chính là chúng ta lê chủ nhiệm sở trường thức ăn ngon gặp phải hôm nay con cá này cũng mới mẻ cũng nếm thử cũng nếm thử hà vũ trụ nghe vậy kẹp lên một đua thịt cá sau đó chấm chấm trong chén nước tương sau đó bỏ vào trong miệng đạo này làm đốt đại hoàng ngư là một đạo kinh điện phái kinh kinh thái hà vũ trụ nếm thử một miếng trong cảm giác quy bên trong cự cùng d ị vãng s o ra hương vị thượng cũng không có cái gì biến hóa nhìn tới lê nhuệ gần đây tâm tư không hề có đặt ở nấu ăn bên trên hà vũ trụ mặt không đổi sắc suy nghĩ cũng không có bất kỳ biến hóa nào mỗi người cũng có mỗi người cách sống hắn cũng không cái đó quyền lợi đối với người khắc hoa tay một ch h ú người chi, n g ta làm như thế tự nhiên là có hắn làm như vậy đạo lý mọi người hưởng qua thịt cá liền sôi nổi bắt đầu tán tưởng h lên ăn ngon hương vị coi như không tệ lê nhuệ tay n g ư ờ i này thật tốt con cá này làm so với bên ngoài khách sạn lớn làm ăn ngon nhiều đó là chúng ta lê đầu bếp ăn chính là chén cơm này nếu trong tay không có, có chút ó c tài năng có thể làm được này vạn thanh nhân đại s ư ở n g chủ nhiệm nhà ăn ngươi cũng không nhìn một chút là ai có mắt nhìn người đem chúng ta lê đầu bếp từ nhỏ bé trong cho để bật lên lê nhuệ a này hướng về phía phần này ơn trí ngộ ngươi không được hảo hảo cho chúng ta lý chủ nhiệm kính chén rượu à? v u trấn cần cố ý nói lời nói này kỳ thực chính là chạy vai phụ tới bởi vì hắn không chỉ tán thưởng lê nhuệ chủ nghệ tốt còn gián tiếp tán dương lý chủ nhiệm có mắt nhìn người tương đương đồng thời đem hai người cũng cho khen một lần lời nói mặc dù nhiều một chút nhưng mà cũng không để người sinh chán ghét hơn nữa còn sẽ kéo vào lẫn nhau quan hệ trong đó đồng thời cũng tại trong lúc vô hình cất cao lý chủ nhiệm bố cục cùng cấp bậc mọi người chỉ xưng hô lý chủ nhiệm lại không người hô lê chủ nhiệm cũng là bởi vì lê cùng lý nghe tới gần như giống nhau vì để tránh cho lý chủ nhiệm mất hứng mọi người cũng sớm đã đã đặt thành trung nhận thức s ư n g hô lê nhuệ lúc không phải gọi thẳng tên chính là s ư n g hô lê đầu bếp dù sao lê nhuệ cũng trong lòng rõ ràng cũng không để ý bọn hắn s ư n g hô có thích hợp hay không mắt thấy vưu khoa trưởng dẫn đầu dẫn tới trọng tâm câu chuyện giỏi về l u ồ n túi quản đốc phân xưởng lưu văn lượng cũng hô theo đúng thế đúng thế lê nhuệ à? nhanh chúng ta mọi người đều chờ lấy đâu lê nhuệ nghe được mọi người ồn ào hắn người này ngược lại cũng thực sự lúc này mang theo bình rượu tiện thể cầm chính mình cốc tự mình chạy đến lý chủ n i ệ m bên cạnh cho lý chủ n i ệ m nâng cốc chén đồ đầy sau đó đứng ở lý chủ n i ệ m bên cạnh bán cung nhìn thân thể cùng lý chủ n i ệ m đ không m cấp lúc, vì thể ấ đem hôm nay liên hoan trọng điểm đem quân đi rốt cuộc hôm nay uống rượu mục đích là chúc mừng cao bằng viễn nhậm chức chủ nhiệm phòng chính trị công các ngươi từng cái cũng đã chạy tới mời ta rượu không biết còn tưởng rằng ta cố ý đặt cao chủ nhiệm trước mặt đùa dỡ noai p h o n g đâu nghĩ đến đây hắn lần nữa hướng phía lưu văn lượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái đối phương lập tức hiểu ý tay chân lanh lẹ đem chính mình rượu trong ly đồ đấy sau đó đứng dậy g ơ lên c ố c hướng cao bằng viễn tới tới tới ta bưng một cái chúng ta mọi người lại kính cao chủ nhiệm một chén mắt thấy tất cả mọi người đi theo dơ chén rượu lên ngay cả cao bằng viễn cũng thái độ ôn hòa nhìn về phía hắn rất sợ nói nhầm lưu văn lượng đột nhiên cũng có chút từ nghèo thế là dứt khoát nhắm mắt nói cao chủ nhiệm con người của ta không nhiều biết nói chuyện nhưng mà ta tâm ý này thế nhưng thật thật sự t cố mọi người nói. n g rất là thích hợp theo sát đưa ra một đợt tán thưởng tỷ như cao chủ nhiệm hào khí vượt mây cao chủ nhiệm lượng lớn cao chủ nhiệm làm sao làm sao đại khí v v thằng đem cao bằng viễn nói sắc mặt phiếm hồng hắn trước kia ở đơn vị tiếp xúc những người kia cũng không mấy cái này như thế sẽ khen người liên tiếp mấy người lại bắt đầu thay nhau người rượu cao bằng viễn chỉ là con mắt chung quanh có hơi p h í m hồng không hề có biểu hiện ra rõ ràng men say mãi đến khi h ắ n túi đầu nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ lúc này mới đứng dậy hướng phía lý chủ nhiệm đưa tay phải ra nói lý chủ nhiệm ta rượu này đã uống không sai bị lắm buổi chiều ta còn làm việc phải bận rộn liền đi trước một b ư ớ c ngày hôm nay giữa chưa đề cập với ta những kia điều kiện ta đáp ứng hy vọng về sau chúng ta năng chung sức hợp tác ta cũng sẽ chặt chẽ phối hợp ngài công tác cũng hy vọng ngài đâu có thể nói được thì làm được kia không có việc gì như lời nói ta liền đi trước một bước lý chủ nhiệm rất là tự nhiên đứng dậy theo hai tay thật chặt cùng cao bằng viễn giữ tại cùng nhau cao chủ nhiệm tất nhiên nói như vậy vậy ta thì không lưu ngươi chúng ta hôm nào lại hẹn thời gian ta cùng ngươi hảo hảo uống một chén đến lúc đó nhất định uống cái tận hứng nhất định nhất định đến lúc đó ta nhất định phục hồi cao bằng viễn nói xong lại giơ tay phải lên hướng phía mọi người lên tiếng c h à o trước khi đi còn cố ý thật sâu nắm hà vũ trụ một chút lúc này mới đẩy cửa rời khỏi hà vũ trụ lần nữa xứng sở cao bằng viễn mới vừa nói điều kiện rốt cuộc là ý gì hắn đáp ứng cái gì chương 713, người muốn đi chỗ nào chọn một cái đi chương 713, người muốn đi chỗ nào chọn một cái đi và đưa tiễn cao bằng viễn trong phòng mọi người nhất thời đi theo nhẹ nhàng thở ra bầu không khí cũng bắt đầu trở nên dễ dàng rất nhiều rốt cuộc bọn hắn lẫn nhau còn là lần đầu tiên gặp mặt với lại cũng không mỏ ra cao bằng viễn nội tình chẳng qua năng theo đông đảo nhảy dù nhân viên bên trong chỗ hết tài năng nhậm chức nhà máy cán thép phòng chính trị công nhất bà thủ liền có thể từ đó nhìn chỗng ra cao bằng viễn giao thiệp cùng bối cảnh nhất định không phải là người bình thường tuyên truyền k h a trưởng v u trấn cần quay đầu mắt nhìn phía sau h a m m o n sau đó ngẩng đầu nhìn hướng phía lý chủ nhiệm d o hỏi chủ nhiệm cái này cao bằng viễn đường chết gì tới lý chủ nhiệm n é t miệng m ỉ m cười cũng không cho hắn giải đáp mà là lần nữa dơ ly lên, giọng nói nhẹ nhàng hướng phía mọi người nói tới tới tới không đề cập tới hắn chúng ta uống chúng ta đối với lý chủ nhiệm thái độ vưu trấn cần không chút phật lòng bọn hắn cái này lao đại diễn xuất luôn luôn chính là như vậy muốn nói lúc hắn tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết không muốn nói lúc thì nói sang chuyện khác nhìn trái phải nói về hắn bọn hắn thân làm lý chủ nhiệm tiểu lệ cũng sớm đã quen thuộc nhìn mọi người cầm trong tay chén rượu phóng lý chủ nhiệm rất là nhiệt tình kẹp lên một viên thịt cá đặt ở hà vũ trụ trước mặt trong n â m vũ trụ a ăn một chút nếm thử con cá này hà vũ trụ không mỏ ra lý chủ nhiệm trong lòng tính toán điều gì đành phải khẽ mỉm cười sau đó đem khối kia thịt cá ăn vào trong miệng lý chủ nhiệm lúc này mới hướng phía hà vũ trụ cha hỏi nói vũ trụ a ngươi cảm thấy cái này cao chủ nhiệm làm người tính cách kiểu gì hà vũ trụ nghe vậy lắc đầu tiếp tục vùi đầu dùng nữa không rõ ràng trước kia cũng không tiếp xúc qua ta cùng hắn ngay cả lợi đều không có đã từng nói cũng không biết hắn là tình h u ố n gì lý chủ nhiệm mỉm cười gật đầu sau đó vừa cười vừa nói hắn người này hạch quên vừa nói không trò chuyện hắn sao lúc này lại n h ứ c lên được rồi được rồi chúng ta tiếp tục uống lại một chén rượu vào trong bụng lý chủ nhiệm ánh mắt k h ẽ nhúc ních hướng phía trần kiện khang ba người liên tiếp trước mắt ba người lập tức hiểu ý mỗi người cũng đem trước mặt mình chén rượu cho đồ đầy lập tức do trần kiện khang dẫn đầu hướng phía hà vũ trụ nói ra hà phó chủ nhiệm trước kia là chúng ta ba người không hiểu chuyện cùng ngươi dậy rồi một ít ma sát nhỏ ta chỗ này trước cho ngươi bồi thất lễ hy vọng ngươi năng nể tình lý chủ nhiệm trên mặt mũi tha thứ chúng ta lấy trước kia chút ít quá đáng cử động ta chỗ này cái thứ nhất tỏ thái độ trước cho ngươi nói lời xin lỗi lưu văn lượng theo sát lấy phụ hòa nói đúng đúng đúng là chúng ta bà không tốt ta hiện tại chính thức cùng ngươi nói lời xin lỗi hy vọng ngươi năng tha thứ chúng ta phía sau đi theo vương tiến bảo hắn nói chuyện thì tương đối thô tục cái đó xin lỗi hở à a a ta chỗ này cho ngươi b ồ i lễ ta không nói nhiều nói cũng tại trong rượu mắt thấy bọn hắn ba người đều nói như vậy hà vũ trụ còn có thể nói cái gì húng chi trần kiện khang trong lời nói có hàm ý còn nói nhường hắn nghề tình lý chủ nhiệm trên mặt mũi này còn nhường hắn sao phản bác chỉ có thể mập mở tiếp nhận thôi dù sao trên người lại không xong khối thịt về phần tha thứ tha thứ cái quỷ trong mắt hà vũ trụ thì trước mặt đang ngồi những người này có một cái tính một cái tất cả đều là cá mẹ một lứa đều không phải là thứ gì tốt mắt thấy hà vũ trụ hàm h ồ đáp ứng lý chủ nhiệm cũng không đ ể bụng dường như hà vũ trụ nghĩ như vậy dù sao mấy người bọn họ ngày bình thường dường như không c h ạ mặt m tha thứ không tha thứ cũng chỉ là một câu nói ngoa mà thôi không ai sẽ đem loại sự tình này để ở trong lòng mắt thấy uống rượu không sai biệt lắm mọi người sôi nổi đứng dậy cáo từ lý chủ nhiệm bỏ mặt bọn hắn rời khỏi cũng không có mở miệm giữ lại rốt cuộc buổi chiều còn làm việc m u ố n làm uống rượu mấy chén không sao nếu thật là uống nhiều thực tế trần kiện khang bọn hắn ba người cũng thân ở sản xuất cương vị tuyến đầu đó là xảy ra đại sự cho nên không phải do bọn hắn không chú ý trong phòng rất nhanh vì đó không còn cuối cùng cũng chỉ còn lại có lý chủ nhiệm lần này gọi hắn đến không thể nào chuyện gì cũng không có mắt thấy lý chủ nhiệm một thẳng bưng lấy không nói lời nào hắn từ tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới dù sao và lý chủ nhiệm chính mình nhịn không nổi tự nhiên là sẽ nói đi ra nhìn hà vũ trụ làm bộ cầm đũa kẹp một cây nhang thánh lạnh sau đó nhét vào trong miệng lý chủ nhiệm lần này liền không nhịn được vũ trụ a ngươi nói thật ngươi lý ca đối ngươi kiểu gì hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái vẻ mặt thành thật giơ ngón tay cái tiết chỉ định không lời nói lý ca ngươi đôi h u y n h đệ tuyệt đối là cái này lý chủ nhiệm mặt dán ra n ở nụ cười lập tức trong miệng hiện khổ nói nhà máy chúng ta trong lần này về sau sợ là không yên ổn đi không chờ hà vũ trụ tra hỏi lý chủ nhiệm tiếp lấy cảm khái nói mới tới cái này cao bằng viễn còn không phải thế sao cái gì nhân vật đơn giản người này bối cảnh rất rắn ngay cả ta cũng không thể không khuất phục tại hắn cái này bối cảnh phía dưới a hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị hỏi hắn đây là bị cái gì kích thích đúng lúc này lý chủ nhiệm đổi đề tài giọng nói nhẹ nhàng nói đến một chuyện khác vũ trụ a n g ư ơ i nói ta muốn đem ngươi lại triệu hồi hậu cần đến sau đó đem tất cả hậu cần bao gồm lý phân trong tay công tác tất cả đều giao cho ngươi để ngươi nhậm chức hậu cần phó chủ nhiệm ngươi năng tiếp nhận sao cái gì hà vũ trụ không khỏi có chút mắt t r ò n tròn tiếp nhận tất cả hậu cần lại thêm lý phân trong tay công tác làm hậu cần tổ dữ liệu tổ kế toán tài vụ thủ quỹ thu mua nhà kho tuyển dụng nhà ăn tuyên truyền khoa chấm công v v v đại quản ra nhiều như vậy bộ môn muốn xem bảo coi hắn là siêu nhân sao trước đó lý chủ nhiệm chỉ phụ trách nhà ăn nhà máy cùng thực phẩm thu mua còn có tuyên truyền khoa cùng với nhà kho quản lý cái khác như là tổ dữ liệu cùng tài vụ thủ quỹ ký sổ và vả thì giao cho phó chủ nhiệm lý phân phân công quản lý n h ư n g hắn quản lý những ngành này hắn cũng không phải không thể làm chỉ là cứ như vậy hắn thì một chút thời gian ở không cũng không có còn có lý phân chỗ lý ra đây là dự định bỏ cuộc bọn hắn tại nhà máy c á n thép lợi ích sao này rõ ràng cũng có chút không thích ở a lý chủ nhiệm không chờ hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp cấp ra đáp án chuyện này kỳ thực ngươi cũng biết lý phân hắn người yêu không phải là bị d ọ n g đi phương nam công tác nhiều năm nhà vợ chồng hai người một thẳng ly thân lưỡng đ ị a nàng bây giờ chờ không được nữa đã đuổi theo vừa đánh xin báo cáo muốn theo nàng người yêu cùng đi phương nam trước đó ta nguyên dự định nhường vưu trấn cần tiếp nhận cái này phó chủ nhiệm kết quả ta gần đây mới phát hiện lý chủ nhiệm nói đến đây còn cố ý đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài cẩn thận nhìn quanh một phen lúc này mới về đến phòng tiếp khách nói tiếp tóm lại hắn người này ta không nhiều yên tâm trong nhà máy nhiều người trẻ tuổi cán bộ ta coi trọng nhất chính là ngươi tối thiểu nhất ta biết ngươi sẽ không hại ta với lại ngươi làm việc có chừng mực không dễ dàng ra chỗ sơ xuất đem tất cả hậu cần giao cho trong tay ngươi trong lòng ta mới an tâm về phần lý g i a phương diện ngươi không cần quá lo lắng có lý phân tứ thẩm trình lệ phương tại không có tổn hại bọn hắn lý g i a tại nhà máy cán thép lợi ích ngươi một mực phụ trách về ngoài thượng công tác về phần những kia cụ thể phương diện công tác tự nhiên có trình lệ phương phụ trách tiếp nhận hà vũ trụ gặp hắn nói nói chắc như đinh đóng cột cũng không biết hắn lời nói này là thật là giả làm nhưng cũng có thể là thăm dò hà vũ trụ lúc này lắc đầu lý ca ngươi cũng đã nói đây hết hệ chỉ là suy đoán không hề có chiếm được chứng thực cái này cao bằng viễn bối cảnh chưa chắc có năng lượng lớn như vậy lại nói ta dù sao cũng là phòng chính trị công người bên kia có hoàng thư ký cùng cao bằng viễn tại hai người bọn họ cũng không có khả năng thả người đâu lý chủ nhiệm đột nhiên thì cười người cho rằng hôm nay cao bằng viễn chủ động tới tìm ta thật là vì để cho ta cho hắn chúc mừng tới không chờ hà vũ trụ phản ứng lý chủ nhiệm nói câu nói tiếp theo liền đem hà vũ trụ cho kinh đến cao bằng viễn nói với ta hắn không yên lòng ngươi hắn cảm thấy ngươi người này trong tính cách quá độc lập không tốt làm không chế với lại cá nhân hắn đối ngươi rất có ý kiến nói nhà máy cán thép phòng chính trị công có người đang không tiện hắn khai triển công việc do đó hắn muốn thông qua ta hỏi một chút ý kiến của ngươi nếu ngươi đối nhà máy cán thép hậu cần phó chủ nhiệm không có hứng thú như vậy chính quyền địa phương xung quanh tinh thành cục thủy lợi còn có nhà máy thuốc lá ngươi muốn đi đâu cái bộ môn hà vũ trụ người trực tiếp chọn váng chương bảy trăm mười bốn này tình cảm phức tạp g ớ c mắc còn có thao không song tâm chương bảy trăm mười bốn này tình cảm phức tạp g ớ c mắc còn có thao không song tâm hà vũ trụ lại không n ố c tự nhiên không thể nào thật sự chọn một đơn vị liền tù tiện đến liền mặc cho hắn một cái không tiền không thế lại không bối cảnh thổ dân đi chỗ đó sao một cái xa lạ đơn vị không bị trong đơn vị bên cạnh người ép buộc chết mới là lạ về phần tiếp nhận lý phân vị trí đảm nhiệm bộ hậu cần nhà máy phó chủ nhiệm thực chất cũng không có nhìn từ bề ngoài tốt như vậy vì có chút bộ môn vốn là người ta một mẫu ba phần đất ngay cả lý chủ nhiệm kiểu này có thân phận có bối cảnh người tài ba cũng không giải quyết được thú n g chi là hắn hắn nhưng không có tự tin cường đại như vậy cho là mình chỉ cần hồ khu nhất c h ấ n đối phương rồi sẽ liên miên liên miên ngoan ngoãn quỳ xuống đất hắn cũng không phải miệng méo long vương hà vũ trụ quyết định hắn liền là chết cũng muốn vô dụng tại phòng chính trị công chỗ này bùn nhau đường trong cùng l ắ m thì thì cùng hách xuân phong bao đoàn nằm ngựa là được hà vũ trụ không khỏi gọi thẳng hào ra hỏa ta còn chưa chủ động cho ngươi chơi ngang chân ngươi chưa hết bắt đầu bài trừ đối lập Tốt, tốt, rất tốt họ cao đã ngươi như thế năng nhảy nhót vậy ngươi liền khiến cho kình nhảy nhót tốt hết rồi hắn cùng hách xuân phong hai người giúp đỡ ta nhìn xem ngươi cái này gánh hát ròng đến t ộ t cùng dựng không đ ắ p lên hà vũ trụ rốt cuộc hết rồi tiếp tục cùng lý chủ n h i ệ bắt chuyện tâm tư tùy tiện qua loa hắn hai câu thì lấy cơ cần suy nghĩ một chút liền đem chuyện này cho không hề để tâm có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ trên đùi vết thương đi trên đường đã không có đau như vậy lại thêm hà vũ trụ cực kỳ có thể chịu cho nên hắn chân bị thương chuyện này trừ ra ngô đại trí bên ngoài trong nhà máy những người khác cũng không biết một đường chậm rãi từ từ về đến văn phòng hà vũ trụ vừa nâng c h u n g trà lên một giây sau trong tay không còn cốc đã đến tiết ngọc mai trong tay hắn hay là không nhiều quen thuộc dùng tráng men chế phẩm bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy món đồ kia chất liệu không, bảo vệ môi trường, không bằng gốm xứ chất liệu đồ vật dùng đến yên tâm tiết ngọc mai trong tay bưng lấy ly trà hướng phía hắn dò hỏi muốn ấm vẫn là phải lạnh hà vũ trợ ấm là được cảm ơn tiết ngọc mai yên lặng thay hắn rót chén nước đặt tại trước mặt hắn trên mặt bàn sau đó hai người một chuyện nhìn b i ế t bản thảo một chuyện nhìn so với mục lục giống như đã quên bọn hắn buổi sáng còn từng vì vấn đề tình cảm tranh luận qua chân ngươi chuyện gì xảy ra thời gian từng giây từng phút trôi qua phòng làm việc an tĩnh bên trong tiết ngọc mai đột nhiên mười phần đột ngột hỏi một câu hà vũ trụ hơi sững sở lập tức vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nói ngươi đã nhìn ra tiết ngọc mai không khỏi cười khổ nàng đưa tay trả sát chính mình đôi môi cót t r ư ớ khô trả lời ngươi bình thường hành lang cái dạng gì đây hôm nay hành lang cái dạng gì đây? trong lòng ta cùng gương sáng giống như ngươi đừng quên ngươi chính là bởi vì ta là cái người h ọ n g ư ơ i mới ghét bỏ của ta chân ngươi phải thật tốt người nàng tượng hôm nay như vậy đi đường hà vũ trụ qua loa trụ trừ lập tức giọng nói tự nhiên trả lời hôm qua trong đêm đi đ ư ờ n g lúc trên đùi không cẩn thận vẽ l ô lớn thượng bệnh viện khâu mấy mũi qua mấy ngày chậm rãi liền tốt vẽ l ô lớn đang ở đâu có nghiêm trọng không cho ta xem một chút tiết ngọc mai đột nhiên vẻ mặt căng thẳng nàng đứng dậy đưa tay muốn đi hao hà vũ trụ quần không chờ nàng tới gần hà vũ trụ thì đứng dậy hướng phía nàng trầm giọng nói đồng chí tiết ngọc mai xin chú ý thân phận của ngươi đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề mắt thấy tiết ngọc mai r ộ i ra hai tay lại chậm rãi rụt trở về hà vũ trụ có chút không dám đi xem nàng không khỏi mệt mỏi thở dài ngày nay tiên h hắn là thực sự đủ rồi mắt thấy ly buổi chiều giờ tan sở không có còn lại bao nhiêu hà vũ trụ dứt khoát đem bút máy cắm trở về mực nước bình lập tức thu thập một chút túi ra thầm nghĩ mình đã mấy hôm không có đi nhà ăn nhìn một chút vừa vặn hôm nay có rảnh đi qua nhìn một chút mã hoa cũng rất tốt có lẽ là buổi chiều ngồi thời gian quá dài nhường hắn quên trên đùi còn có vết thương hà vũ trụ này một đột một ở gi dường như so sánh với bởi chưa rõ ràng hơn hắn không thể không chậm rãi đi dạo tàn bộ hướng phía bên ngoài đi đến bởi vì trong nhà máy luôn luôn tại mão dùng sức l i ề u mạng sản xuất cho nên lúc này nhà ăn đã bắt đầu tại vì buổi tối bữa ăn đêm bận rộn hà vũ trụ đến nhà ăn tổ bốn lúc liền phát hiện mã hoa chính đại còi còi ngồi ở trong góc giống như hắn của ban đầu bình thường chính gật gù đắc ý bắt chéo hai chân đồng thời trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc nhi đại sư nhà ăn phó khí phái bày rất đủ hà vũ trụ chậm rãi đi lên trước đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn mã hoa chỉ coi là có người tìm hắm mắt cũng không m Tìm ta có chuyện gì chuyện a hà vũ trụ hơi cười một chút tiểu t ử túi h này bay phổ so với lúc trước ta còn lớn hơn là cái này trên làm dưới theo sao mắt thấy cháu trai này quả nhiên lợi hại hà vũ trụ dứt khoát hai tay đ ú t túi cầm cái kia bị thương chân đập bắp chân của hắn một ước m ã hoa con mắt tùy theo mở ra trên mặt lộ ra một bộ hơi có vẻ không kiên nhẫn nét mặt có thể chờ hắn ánh mắt cùng hà vũ trụ con mắt đối mặt hắn lúc này mới hậu chi hậu g i á phản ứng hắn vội vàng đứng dậy t h u tay liền đem hà vũ trụ đỡ đến hắn vừa này trên chỗ ngồi ơ sư phụ như thế nào là ngày đấy ngày hôm nay sao có rả đến chúng ta nhà bếp đến rồi hà vũ trụ nhẹ nhàng ngồi xuống trong miệng nói khẽ mấy hôm không có tới ghé thăm ngươi một chút n g h e xong hà vũ trụ cố ý sang đây xem hắn mã hoa lập tức vui vẻ ra mặt hắn bận bị vẻ mặt mừng rỡ hướng phía hà vũ trụ nói ra đúng dịp ta cương chính tính toán đợi ta việc đi tòa nhà chính trị công tìm ngài đi đâu hôm nay giữa trưa lý chủ nhiệm cố ý mời vài vị s ư ở n g lãnh đạo ăn cơm vừa v ẫ n còn lưu lại không ít thức ăn ngon đợi lát nữa ngài lúc trở về vừa vặn tiện thể mang lên hà vũ trụ nghe vậy gật đầu tiếp lấy lại tốt dường như chợt nhớ tới cái gì hướng phía mã hoa còn có cả tím nướng là ngươi làm mã hoa xứng sở sau đó gật đầu một cái chột dạ nói ách là ta làm n g à y hôm qua hà vũ trụ gật đầu một cái tiếp lấy giọng nói nhẹ nhàng nói làm hoàn thành chính là thịt b ă m nổ hơi già rồi điểm cảm giác kém một chút ý nghĩa còn có hành khương thủy bắt chưa đủ mùi vị không có ăn vào đi chẳng qua đạo kiệu cả tím nướng vẫn còn không tệ nghe được sư phụ lời bình mã hoa rất là nhận đồng gật đầu một cái ừ m ta ơn sư phụ ta lần sau nhất định chú ý hà vũ trụ lúc này mới nhớ ra hắn mục đích của chuyến này hắn nhìn chung q u n h một chút phát hiện phụ cận không có người nào thế là nhẹ giọng hướng phía mã hoa hỏi ngươi cùng lê nhuệ hắn khuê nữ nói thế nào rồi gần đây có cái gì tiến triển những lời này vừa ra khỏi miệng chỉ thấy mã hoa vừa rồi còn có một chút phấn khởi tâm trạng trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên điệu s u đầu đạp náo lên không tốt lắm gần đây trong nhà máy b ậ n quá ta đều không có lúc nào ở giữa quá khứ tìm nàng với lại ta nghĩ nàng hình như một chút cũng không muốn gặp ta mỗi lần ta vừa đi tìm nàng nàng liền nói chính mình bận điệu không còn thời gian phản ứng ta còn nói để cho ta sớm làm dẹp ý niệm này nàng đối ta không hứng thú hà vũ chú nghe khẽ lắc đầu hỏi tiếp mã hoa ngươi nói thật với ta ngươi có phải hay không vội vã muốn tìm vợ mã hoa sắc mặt hơi xứng sở tiếp lấy có chút ngượng ngùng g ã i g ã i sau gáy vừa cười vừa nói này thế nào nói sao nói không nghĩ đi ta năm nay cũng hai mươi ba cũng nên lập gia đình nói muốn đi ai không muốn vợ con nhiệt kháng đầu đâu chính là n à y không bắt tự cũng còn không có cong lên đâu mà ta ngay cả cái vợ đều không có cầm cái gì thành ra a hà vũ trụ gật đầu đều là theo cái đó độ tuổi đến lúc này chính là trẻ tuổi nóng tính lúc cũng chưa từng thấy qua vây thành đáng sợ cái nào không nghĩ mỗi ngày ôm sinh đẹp vợ lăn ga giường chẳng qua đều là trở ngại ra mặt mỏng ngại quá thừa nhận thôi chẳng qua coi như hạ cái thời đại này tìm chính nhi bắt kinh công việc tốt xác thực rất khó nhưng mà muốn nói tìm vợ vậy đơn giản không nên quá dễ dàng có kinh thành t ỉ n h hộ khẩu lại thêm mã hoa tiền lương đ á i nộ g cũng không thấp tìm người vợ tốt quả thực không khó chỉ là dường như mã hoa ra ở lại điều kiện kém một chút nếu có thể cho hắn tìm trong thành cô nương hơn nữa là tự mang nhà loại đó dường như cũng là một cái lựa chọn tốt vô cùng đ ộ t ngột hà vũ trụ trong đầu đột nhiên toát ra một thân ảnh tới vừa mới mất cha không lâu bé gái mồ cơi trang nên tuyết một cái mang trên mặt một chút bất cô nương tiểu cô nương nhìn kỳ thực còn không tệ với lại b ớ t cũng không có rõ ràng như vậy mấu chốt là tính cách của nàng rất tốt lại thêm trong nhà nàng còn có gian phòng cũng không biết nàng có nhìn hay không lên ngựa hoa lần trước hắn cho du học lượng giới thiệu qua một lần chỉ là hai người một cắm thẳng cơ hội gặp mặt với lại trang nên tuyết đã từng rõ ràng tỏ vẻ qua nàng trong thành ở q u e n lưng rồi làm không tới nông thôn việc nhà nông hà vũ trụ chuẩn bị ngày mai đi dò thám ý rốt cuộc còn nhỏ cô nương đều nói nếu đụng phải thích hợp nàng khẳng định vui lòng gả cũng không biết nàng có nhìn hay không được mã hoa 715, nhìn một cái. xòa trụ hôm nay lại là bốn thái hãng nhìn một chuẩn ô m nay bốn cẩn thận lại là thái. trụ Hà bị qua mấy ngày mang lên mã hoa làm bộ theo cửa nhà nàng đi ngang qua đến lúc đó nếu hai người bọn họ nhân trung có một phương có cái đó tâm tư hắn không ngại làm một lần bà mối hảo hảo cho hai người t á c hợp t á c hợp không chờ hắn cùng mã hoa trò chuyện xong chỉ thấy ngô đại trí không biết khi nào từ p h ò n g bếp bên ngoài đi đến nhìn thấy hà vũ trụ hắn giống như bị ủ y có gì ở trước mặt liền bắt đầu châm biếm lên vừa ta mới đặt tòa nhà chính trị công cửa tình cờ gặp tiết tỷ nàng nói với ta ngài sớm liền đi hỏi ta hôm nay làm gì đi còn nói ta này trợ lý làm không h ợ p cách chính mình sư phụ chân bị thương cũng không muốn nhìn sớm chút đến ta gặp nàng không ra thế nào dáng vẻ cao hứng ta đều không có dám lên tiếng sư phụ ngươi có phải hay không cùng với nàng cãi nhau hà vũ trụ im lặng l ư ờ m hắn một cái phun ra một câu chuyện của người lớn trẻ con ít hỏi thăm đi rồi đi theo hắn thuận tay tiếp nhận mã hoa đưa tới hộp cơm túi lưới dẫn đầu hướng phía cửa đi đến bắp chân bộ vị vẫn mơ hồ có chút đau chàng qua ngược lại cũng còn có thể chịu đựng tâm hắn nghĩ tối hôm nay hảo hảo ngủ một rớt và đến mai buổi sáng đ o á n chừng là được không sai biệt lắm nô đại trí vội vàng chạy theo ra ngoài hà vũ trụ vừa đi tới cửa chợt nhớ tới một sự kiện tới hắn hướng về phía đứng ở cách đó không xa mã hoa vậy vây tay đợi hắn đến gần lúc này mới nhỏ giọng hướng hắn hỏi gần đây ngươi có hay không có đụng phải hề phượng lan nàng gần đây trôi qua kiểu gì mã hoa nghe nói gãi đầu một cái thoảng qua hồi tưởng một chút lúc này mới dùng không nhiều xác định giọng nói trả lời ta hôm qua buổi chiều mới thấy quan nàng chẳng qua nàng gần đây cụ thể trôi qua kiểu gì ta cũng không rõ ràng nàng hiện tại cùng trần lan tổ một nếu không ta đem trần lan kêu đến ngài cụ thể hỏi một chút hà vũ trụ lúc này lắc đầu không cần chỉ cần nàng còn đang ở trong nhà máy là được sự tình của nàng chúng ta cũng không tiện quản quá nhiều cứ như vậy đi thập niên sáu mươi tiền kỳ cửa hàng bách hóa trong có bán loại đó đường đường chính chính eo bung ảnh giá bán thất h ả o đến hai khối bốn không giống nhau chẳng qua kiểu này eo bung ảnh nhìn vô cùng vô b ổ tầng kia cô lập m à n g n g i lo n g có phải không trong suốt còn có một c ố khó ngửi nhựa tợ lặt thị vị dùng để ngăn cách ảnh chụp ngăn cách cũng không có chỉ là đơn giản dùng giấy chương tách ra hơn nữa còn cần đem bức ảnh dùng nhựa cao su đính vào eo bung ảnh bên trên lật lên không hề có như vậy thuận tiện đồng thời còn rất dễ dàng làm hư ảnh chụp hà vũ trụ tại cửa hàng bách hóa trong đi dạo một vòng cuối cùng tuyển hai phiến ba mươi sáu tấc thủy tinh khung ảnh so sánh e o b u n g ảnh hay là khung ảnh càng trực quan một ít với lại đối ảnh chụp bảo hộ cũng muốn tốt hơn nhiều bởi vì khung ảnh quá lớn không tiện mang theo hà vũ trụ cố ý tìm chiếc xe ba gác do hắn ngồi trên xe vịn khung ảnh đi theo phía sau cưới lấy xe đạp nô đại trí cùng nhau hướng phía nam l à c ầ ngọ chạy tới vừa đến cửa tứ hợp viện nô đại trí đem xe đạp hướng cạnh cầu ngọ chạy tới hà vũ trụ động tác lưu l o á t xuống xe trên đùi hắn vết thương chỉ là phá vỡ ra cũng không phải gãy xương nào có như vậy giả mồm thấy hà vũ trụ xác thực không có gì vấn đề nô đại trí lúc này ôm lấy kia hai phiến k u n g ảnh nhấc chân thì hướng phía trong nội viện đi đến hà vũ trụ theo trong túi móc tiền ra đem xe tiền trao sau đó đẩy lên xe đạp đi theo nô đại trí vào sân hắn vừa mới đi qua hành lang đối diện thì đụng phải đàng cửa nhà mình chăm sóc hoa cỏ tam đại gia hai người nhìn nhau một chút lập tức cùng một thời gian rời đi ánh mắt lẫn nhau đều không có tính toán gì trò chuyện tâm tư hay là tam đại mụ phát hiện bầu không khí không đúng dẫn đầu lên tiếng cùng hắn lên tiếng chào. hắn lúc này mới ứng phó hướng tam đại mụ gật đầu một cái và hà vũ trụ đi xa tam đại gia lúc này mới dùng vẻ mặt đói khát ánh mắt nhìn chằm chặp hắn tay lái thượng treo lấy kia một chuỗi dài lúc cần lúc hiện hộp cơm túi lưới chỉ nhìn cái đó phân lượng đoán chừng bên trong ít nhất cũng phải trang bốn năm cái thai a này nếu lại phối hợp chút ít rượu kia tháng ngày qua được được có nhiều đẹp hắn chỉ cần trong lòng nghĩ n à y trong lòng liền phảng phất bị mẹo cáo như vậy khỏi phải để có nhiều khó chịu tam đại mụ nuốt nước miếng một cái đứng ở một bên yếu ớt nói ra cha hắn ngươi nhìn hắn cầm túi lưới kia phân lượng đoán chừng bên trong ít nhất được trang vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua nhà mình bạn già trong lòng tự nhủ nàng thế nào hiểu rõ trong lòng ta nghĩ là cái gì đâu làm nhưng trong lòng hâm mộ thì hâm mộ hắn chắc chắn sẽ không chính miệng thừa nhận nếu thừa nhận chẳng phải chứng minh trong miệng hắn bộ kia cái gọi là tính toán tư duy kỳ thực một chút tác dụng đều không có sao sống qua ngày được tính toán đúng không không tính toán qua không tốt thời gian đúng không vậy nhân g i a xòa trụ cũng không gặp hắn tính toán bình thường tiền cũng không ít hoa không như thường mỗi ngày thịt cá mả cũng không gặp hắn thì trôi qua không tốt trong sân người lại không tốt kỳ thực ai trong lòng đều tin tưởng nếu bàn về người đó tháng ngày trôi qua tối tới nhuần cái kia còn phải là xoa trụ thậm chí ngay cả thân làm bắt cấp công nhân kỹ thuật nhất đại gia đều phải đứng sang bên cạnh khỏi cần phải nói thì hắn ngày này thiên ăn miệng đầy chảy mỡ tháng ngày vợ con đều đi theo được nhờ trong sân người cái nào không hâm mộ tam đại gia trong lòng mặc dù vô cùng t o a n nhưng trên mặt không chút nào không đồng ý hắn giọng nói bình thản phản phất cũng sớm đã đem cái này thế giới cho nhìn thấu thứ dừng lại bốn thái tính cái gì còn không phải nhặt những cái này tham ố mục nát cán bộ ăn để thừa không muốn ăn cơm thừa rượu cạn cho ta ta còn không hiếm ăn đâu muốn ngừng lại cũng chiếu bọn hắn cái này phương pháp ăn ngươi thì nhìn được rồi sớm muộn cũng có một ngày chỉ định sẽ có bên trên người cha được bọn hắn trên đầu muốn ta nói hay là ta nhà mình hoa màu khai o lang nuôi người tối thiểu nhất ăn lấy ta trong đầu an tâm tam đại mụ liếc bạn già một chút nhưng trong lòng không đồng ý trong miệng toát ra một chút bất bình nói an tâm an tâm an tâm đỉnh có một cái gì dùng từ lúc lễ mừng năm mới vậy sẽ ăn xong đỡ s ủ i cảo nhà ta đều tốt máy thắng không thấy thức ăn mặn ngay cả bình thường muốn ăn cái trứng gà cũng ăn không nổi có thể ngươi lại nhìn một cái người xoa trụ ngừng lại đều là ăn ngon uống xương kia thịt thì không từng đứt đoạn ngươi cả ngày lại nhải nói tính toán ngươi ngó ngó người ta ta cũng không gặp người ta thế nào tính toán người ta cũng không bị cùng tam đại mụ quẳng xuống những lời này quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ vào nhà bếp nấu cơm đi nhìn qua hà vũ trụ thân ảnh biến mất ở trước mắt tam đại ra ánh mắt yếu ớt cũng không biết hắn rốt cục đang nghĩ chút ít cái gì hà vũ trụ đẩy xe đạp vừa bước vào nh chỉ thấy nhạc mẫu viu phượng anh v ẹ mặt n h i ệ t tình hướng phía hắn đón vũ trụ quay về Ừm. hà vũ trụ vô thức gật đầu một cái đồng thời trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười xe đạp cho ta đi thấy viu phượng anh đưa tay đón trong tay hắn xe đạp hà vũ trụ hiểu rõ nàng tính cách luôn luôn trực tiếp đoán chừng là hôm qua buổi tối chính mình b ạ c h phá chân sự việc làm cho trong nội tâm nàng có cảm giác tội lỗi thế là dứt khoát liền đem xe đạp nắm tay đưa tới mẹ vợ trong tay hà vũ trụ thợ phào một hơi sau đó chậm rãi từ từ bước đi thong thả tới cửa đang định vào nhà ngẩng đầu chỉ thấy hạ đông dương bước nhanh từ trong nhà đi ra gặp mặt câu nói đầu tiên chính là h ỏ i trên đùi hắn thương thế chân ngươi d ạ n gì g v ẽ n đến ta ngong nó h ạ vũ trụ vẻ mặt hờ hững nhìn hắn gương mặt không khỏi cảm giác rất là im lặng một là hắn vừa mới tốt còn chưa kịp vào cửa n h ạ t phụ cứ như vậy hùng h ổ dọa người nhường hắn làm này làm kia hai là hắn cảm giác trên đùi vết thương này có chút sinh ngủ, có bộ phận làn d a hình như cùng ống quần dính vào nhau với lại lúc này hắn còn đứng ở cửa ngươi dù sao cũng phải để cho ta vào trong tìm đem đế ngồi xuống mới có thể l ộ cho người xem a không chờ hạ vũ trụ có phản ứng vũ Phượng Anh trụ h nhà mình nam nhân cho chảnh ì dẫn nam bên. đầu đem đi một t n tránh, ra, tránh ra. Ta cô ra ngay cả môn cũng còn chưa đi đến、đâu. Người muốn nhìn xem này nhìn h chưa ra ra. Ta ra cô cả vậy xem xem như đi đâu. kia sao như vậy vô d n nhãn g lực dưới đâu. Vũ trụ a chậm một chút chậm một chút c u n g mẹ vào nhà đến nhấc chân chậm một chút chậm một chút quả nhiên luận đối nhân xử thế hay là mẹ vợ muốn thông thấu chút ít nàng một đường vịn hà vũ trụ cánh tay đi vào trong nhà lại thuận tay kéo đem ghế nhường hắn ngồi xuống hà vũ trụ hút mạnh khẩu khí sau đó đưa tay đi đủ bị thương cái chân kia kết quả phát động ống có lúc thì cảm thấy tựa như đang lôi kéo ra của mình nhìn tới quả nhiên là sinh ngủ chương bảy trăm m ư ơ i sáu xuất hiện ngăn cách manh mối chương bảy trăm m ư ơ i sáu xuất hiện ngăn cách manh mối tất nhiên vết thương đã sinh ngủ như vậy vẫn là chờ sau khi ăn cơm x o n g lại đi bệnh viện đi một chuyến tốt rốt cuộc đối với miệng vết thương t h ử trùng hoặc là phòng lây nhiễm mà nói hay là tây y thì hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn cho nên nếu như hôm nay buổi tối không tới xử lý một chút đoán chừng ngày mai thức dậy sau sẽ nghiêm trọng hơn hà vũ trụ không khỏi thầm kêu một tiếng xối quậy cứ như vậy một chút vết thương nhỏ vẫn đúng là không đáng giá lãng phí hắn hai ngày giả trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận sớm biết hôm nay ngay tại bác sĩ nhà máy chỗ nào xử lý một chút tốt này nếu đi bệnh viện quan g xếp hàng cũng không biết được x ế p tới lúc nào nghĩ đến đây hà vũ trụ lại suy nghĩ nếu không liền chờ ngày mai khi đi làm đến bác sĩ nhà máy nơi đó đi đem miệng vết thương lý một chút tốt dù sao chỉ là vết thương chạy điểm nước mủ mà thôi không tính là cái gì vết thương lây nhiễm nên sẽ không chậm trễ công tác cả. thấy viu phượng anh kiên chỉ muốn nhìn một chút trên đùi hắn vết thương hà vũ trụ lúc này lắc đầu nhẹ nhàng đem nàng cho đề ra mẹ khỏi phải nhìn thật không có bao lớn chút chuyện Thì thực đã đã khá nhiều đến mai ta lại để cho trong nhà máy vương đại phu cho tiêu khử trùng qua mấy ngày thì mọc tốt vũ phượng anh tự nhiên không tin vẫn kiên trì muốn tận mắt xem xét thật sự nếu không ngươi để cho ta nhìn một chút nếu không cuối cùng ta có chút không yên lòng ai nha mẹ ngài thì khỏi phải quan tâm ta không có lửa cả ngài thật tốt nhiều muốn ta nói ta hiện tại hay là vội vàng ăn cơm đi ta cũng bận rộn một ngày bụng đều nhanh đói dẹp bụng mắt thấy hà vũ trụ không nghĩ cho nàng nhìn xem vũ phượng anh cũng không có cách nghĩ vậy trước tiên ăn cơm và cơm nước xong sôi về sau đến lúc đó lại nhìn cũng không muộn vậy được ta đi trước đem thái âm nóng thấy hà vũ trụ khăng khăng không cho nàng nhìn xem vưu phượng anh vô thức cho rằng hà vũ trụ hẳn là sợ làm cho nàng tự trách cho nên mới không nghĩ ở trước mặt nàng nhắc tới chuyện này chẳng qua nhìn hắn hôm nay phản ứng nhất là hắn mới vừa rồi còn năng hào hào đi đường đoán chừng nên tốt lắm rồi à nghĩ đến đây vưu phượng anh trong lòng qua loa nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc d ư ờ n g như hắn nói chỉ là vạch phá ra mà thôi còn có thể ra cái vấn đề lớn gì hay sao h ạ t mẹ chờ một chút thấy vưu phượng anh ôm lấy kia một chồng hộp cơm liền muốn đánh tính vào nhà bếp hà vũ、trụ、trực tiếp gọi lại nàng hà vũ trụ lần lượt đem hộp cơm mở ra nhìn thoáng qua cuối cùng đem một đạo c à tìm nướng cùng một đạo tứ hỷ hoàn tử lưu ở lại thấy vưu phượng anh có chút khó hiểu hà vũ trụ thuận mồm giải thích một câu này hai thái là lưu cho đại trí cô vợ hắn mang thai hơn mấy tháng đợi chút nữa trở về nhường hắn mang lên vưu phượng anh gật đầu trông chất tốt còn lại hộp cơm cầm vào nhà bếp món ăn nóng đi vưu phượng anh chân t r ư ớ c vừa mới tiến nhà bếp chân sau hạ đông dương dẫn ngô đại trí hai người cùng đi, đi vào hạ đông dương từ chân thương dưỡng hảo sau đó tính cách trở nên sáng sủa rất nhiều nhưng mà đại nam tử chủ ngh hắn vào nhà sau không nói hai lời trực tiếp thì hướng phía hà vũ trụ đi tới chân cho ta xem một chút h ạ đông dương ánh mắt nghiêm túc nhìn qua hà vũ trụ trong mắt kiên trì chân thật đáng tin hà vũ trụ tự nhiên không thể nào cùng hắn phân cao thấp lại nói nhạc phụ cũng là ra ngoài lòng tốt hắn dứt khoát đem cái kia bị thương chân khoác lên bên người trên đ u ổ sau đó liền không nói bảo h ạ đông dương lúc này đem chú ý đặt ở cái kia cái thương trên đùi sau đó hỏi dường như nhìn hắn một chút hà vũ trụ gật đầu tỏ vẻ tùy tiện người muốn nhìn thì xem đi hà đông dương lúc này mới vươn tay thay h ắ n quân quân ông quân t hà vũ trụ lại có thể chịu mà dù sao vết thương đã sinh ngủ, hơn nữa còn cùng ống quần dính liền ở cùng nhau tại hạ đông dương cho hắn c u ố n ống quần trong quá trình hắn vẫn là không nhịn được phát ra rên lên một tiếng hạ đông dương trong tay dừng lại sau đó vẻ mặt quan tâm nhìn qua hắn thở dài một hơi về sau hạ đông dương đem vừa mới c u ố n lên ống quần lại thả trở về sau đó nhìn qua hà vũ trụ vẻ mặt thành thật nói người tình huống này được bệnh viện a ừ m ta biết hà vũ trụ hời hợt gật đầu một cái sau đó liền định đem chân cho rút trở về sư phụ ngài đợi lát nữa ta cho ngóng nó xem xét có hay không có biện pháp trị ngô đại trí tiến lên kéo lại cái kia cái thương chân sau đó bắt đầu động tác dịu dàng từng chút từng chút đ i ệ n đem hắn trên đuổi trô kia cùng quần dính liền vị trí chậm rãi để lộ hà vũ trụ lúc này mới phản ứng được đúng thế trong nhà không có tiểu t ử này mà ta ta tại sao lại quên hắn ta trả lại cái gì bệnh viện a cái này không phải có có sẵn bác sĩ mà mặc dù đều nói trung y không đáng tin cậy nhưng mà vậy cũng phải điểm người xem bệnh là ai thì ngô đại trí tiểu t ử này y thuật hà vũ trụ hay là vô cùng tín nhiệm hắn không nói người khác liền nói hắn nhạc mẫu vưu ư ợ n g anh đi phía trước vẫn còn tốt hắn đều là từng điểm từng điểm để lộ hà vũ trụ cũng còn có thể nhẫn nhưng cuối cùng kia dưới nô đại trí trực tiếp một dùng xước cả hai lúc này mới triệt để tách ra mặc dù hắn động tác đã rất cẩn thận nhưng hà vũ trụ tại hắn kéo cuối cùng kia một chút lúc vẫn là không nhịn được t một tiếng loại đó cảm thụ nó i như thế nào đây l i ê n tựa như chỗ kia làn ra bị gắng gượng để lộ cảm giác hạ đông dương đứng ở một bên thấy hạ vũ trụ kêu lên một tiếng đau đớn lúc này liền có chút không vui hạng ta nói thiểu nô a ngươi vậy được hay không a nếu không ta hay là thượng bệnh viện đi ngươi như thế làm năng thành sao nô đại trí hai tay tiếp tục chân chằm chằm vào chỗ kia vết thương quan sát tỉ mỉ một phen lúc này mới quay đầu lại nhìn hạ đông dương một chút giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói ai nha ngài cứ yên tâm đi kiểu này vết thương hắn liền phải như thế làm thì sư phụ ta thương thế kia nhìn thật hù dọn người t hạ ự c có bao lớn chút chuyện, đặt trong chúng ta in này, gọi ung theo chuyện cũ chính cái thuốc trước nước thật đặt trong ta theo lát ta tiên không sinh nhà hòm kể lớn này ung nữa gắn gọi bao ra, là lấy y đợi đem đem cuối mù mù về một đắp đông dương đứng ở một bên vẻ mặt không tin hắn cảm giác nô g đại trí tiểu tử này đơn thuần chính là ăn nói lung tung nói bậy bạn chảy ra như thế đại đ i ề u lỗ hổng nuôi một hai ngày có thể tốt nói đùa cái gì người trẻ tuổi nói chuyện chính là không đáng tin tệ nếu không phải cố kỵ hắn ra sao vũ trụ đồ đệ hạ đông dương cũng sớm đã mở miệng giáo dục hắn liên t ạ i bọn hắn vây tại một chỗ thảo luận vết thương công phu một thanh âm theo sau lưng của bọn hắn chuyển đến cha hắn các ngươi đây là nhìn xem cái gì đâu vũ phượng anh lúc này đã đem thái cho bưng lên bàn thấy một lần bọn hắn ba vây tại một chỗ lúc này cũng bưu lại nhìn thấy hạ vũ trụ chỗ kia vết thương vũ, anh lập tức thì không bình tĩnh. Ờ, vũ trụ a ngươi chân này thế nào thương nghiêm trọng như vậy chứ nàng lúc này thân thể không xuống muốn sợ lại sợ đụng phải vết thương chỉ có thể dùng ngón tay qua loa chạm đến hạ vết thương bên liên giới đồng thời giọng nói đoán trách đoán giận nói hà yêu n g ư ơ i nói này này thế nào làm đây là vũ trụ a n g ư ơ i đứa nhỏ này có chuyện gì ngươi thế nào không nói cho ta đây vừa ta theo như ngươi nói hồi lâu ngươi còn che lấy không cho nhìn xem ngươi nhìn xem chân ngươi thượng thương thế kia còi d à i như vậy một đường vết rách chà chà nhìn thì đau hà vũ trụ hướng phía vưu phượng anh hơi cười một chút giải thích nói ta đây không phải sợ ngài lo lắng mà lại nói cũng xác thực tốt hơn nhiều chỉ là có chút chạy mủ mà thôi đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong xuôi ta nhường đại trí về nhà đi một chuyến lấy chút dược cho ta đắp lên liền thành một chút vết thương nhỏ mà thôi ngài không có nghe đại trí vừa mới nói mà để cho ta đến mai đặt nuôi trong nhà nuôi hậu thiên liền tốt vũ phượng anh hay là chao mày hôm qua nàng chỉ thấy trên đất một vú máu không hề có nhìn thấy vết thương hôm nay nhìn kỹ vết thương xa so với nàng nghĩ nghiêm trọng hơn thế nhưng này trên đùi cõi như thế đại đạo lỗ hổng nào có nhanh như vậy là được thấy hà vũ trụ chỉ là tiêu tiếu vẻ mặt không đồng ý vũ phượng anh lúc này đứng dậy thầy hắn đánh nhịp nói chuyện này ngươi nghe ta đến mai nhường đại trí cho đi cùng các ngươi lãnh đạo xin phép nghỉ liền nói ngơi chân này bị thương một lát không tốt được lúc nào chân này dưỡng hảo ta lúc nào lại đi đi làm mắt thấy vưu phượng anh vẫn là vẻ mặt lo lắng nét mặt hạ đông dương đột nhiên đưa tay vô vô ngô đại trí phía sau lưng nét mặt bình thản thêm một câu thiếu n ô a ngươi nhìn xem ngày này nhi cũng không sớm nếu không ngươi hay là trước về đi sư phụ ngươi chân này không thể kéo hay là t i ễ n bệnh viện đáng tin cậy ngươi cứ nói đi ngô đại trí lúc này sửng ư sốt một chút hắn quay đầu liếc nhìn hạ đông dương một cái lại xem xét hà vũ trụ một chút sau đó hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại vội nói anh đúng ngài nói rất đúng vậy vẫn là tiến bệnh viện đi mặc dù trên mặt đã hiện ra một bộ thất lạc nét mặt nhưng ngô đại trí hay là hết sức điều chỉnh tốt tâm tình của mình hắn nhẹ nhàng đ ị a hít vào m ộ t hơi sau đó dùng hỏi giọng nói hướng phía hà vũ trụ hỏi sư phụ còn cần ta cưới xe tiễn ngài đi bệnh viện sao t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy mặt cùng lòng bất hòa t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy mặt cùng lòng bất hòa nhìn ngô đại trí bộ này thận trọng nét mặt hà vũ trụ tâm lý lập tức cũng có chút không thoải mái huynh đệ của ta nói có thể t r ị vậy liền khẳng định không sao hết dù là cho dù chị không hết vậy cũng đúng tâm ta cam t ì n g u y ệ n ngươi nói các ngươi này từng cái cầm quan tâm ta nguy trang chất vấn huynh đệ của ta này không tinh khiết để cho ta khó xử sao hợp lấy ta là chư bắt giới soi gương trong ngoài không phải người thôi bất quá trong lòng hắn lại không t h o ả i mái cũng không thể đem c ố này bực bội tâm trạng áp đặt đến trên thân người khác rốt cuộc đứng ở trước mặt hắn hai vị này lao nhân sở dĩ kiên trì t i ệ n hắn đi bệnh viện nguyên nhân hoàn toàn là từ đối với sự quan tâm của hắn với lại thân làm nhạc phụ nhạc mẫu của hắn căng thẳng con rể của mình này có lỗi sao người người đều biết trung y tốt được chứ trung y không phải dễ dàng như vậy có thể đụng phải đừng nói cái gì thời đại mới lòng người táo bạo vô tâm nghiên cứu đem tốt trung y truyền thừa cũng cho đoạn tuyệt kia trước đó đâu lang băng liền thiếu không thấy năm đó lỗ tấn tiên sinh không phải cũng đối hại cha hắn lang băm căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy cho nên mới viễn phó đ ả o quốc học y sao hiện tại đối mặt ngô đại trí hỏi hà vũ trụ lại nên lựa chọn như thế nào nói n g ư ơ i trẻ tuổi không đáng tin cậy thương h u y n h đệ tâm hay là ủng hộ huynh đệ cho nhạc phụ nhạc mẫu ở trước mặt khó xử bất kể hắn khuynh hướng phương nào đều là sai tía đã như vậy vì sao liền không thể tạm thời chuyển biến một chút ý nghĩ đâu hà vũ trụ liếc nhìn ngô đại trí một cái trả lời tiễn cái gì bệnh viện ta đói bụng ăn cơm trước thấy ngô đại trí đứng tại chỗ vẫn có chút ít không biết làm sao hà vũ trụ hướng hắn đưa tay nói tới tới phu một tay dịu ta tới ngồi này cũng mấy giờ rồi bụng đều nhanh đói dẹp bụng nô đại trí a một tiếng sau đó vô thức nhìn hạ đông dương vợ chồng một chút tiếp lấy đi đến hà vũ trụ trước mặt vịn hắn giật giật ngồi tại cạnh bàn ăn hà vũ trụ ngồi xuống về sau quét mắt thức ăn trên bàn vừa mới chuẩn bị hâu người tới dùng cơm quay đầu chỉ thấy nô đại trí chính vẻ mặt mở mịt nhìn qua hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thanh tịnh ngu xuẩn hà vũ trụ trực tiếp phân phó hắn nói thất thần làm gì vội vàng tịnh hai bát cháo l ô n đi nô đại trí nháy nhá xoay người đi trong tủ quậy cầm chén cùng đũa sau đó đem đũa hướng trên bàn vừa để xuống vương bắt vào nhà bếp hà vũ trụ lại quay đầu hướng phía ngây người tại nguyên chỗ hạ đông dương vợ chồng nói ra cha mẹ tới dùng cơm a hạ đông dương lúc này đầu hóc còn có chút quá tải đến hắn đầu tiên là nhìn bạn ra một chút sau đó vẻ mặt không h i ể u hướng phía hà vũ trụ hỏi không phải đi trước bệnh viện nhìn xem chân sao ngươi này nhìn thấy hạ đông dương phản ứng hà vũ trụ không khỏi trong lòng t h ầ than một tiếng ta đều đã ra hiệu ngầm rõ ràng như vậy ngươi còn không nên cứng đầu tìm không thoải mái hảo hảo ngồi xuống ăn cơm không được sao hiểu rõ hạ đông dương người này có chút đầu hóc c h â m chạp hà vũ trụ lúc này nói sang chuyện khác hạ, đúng rồi mẹ tiểu kỳ đâu sao không gặp người nàng bóng hình v ư u phượng anh thuận tay vô vỗ nhà mình bạn g i ả cánh tay ra hiệu ngầm hắn không chế một chút tâm tình của mình tiếp lấy cười nói tiểu kỳ giữa trưa thì cùng với nàng đồng học đi ra hình như nói muốn tìm bọn hắn thời cấp ba cái đó vương lao sư đ o á n trường chờ một lúc nên trở lại đi hà vũ trụ gật đầu một cái cũng không có lại phản ứng hạ đông dương quay đầu tiếp nhận ngô đại trí đưa tới cháo loãng dùng ánh mắt ra hiệu hắn vội vàng ngồi xuống n n cơm ngô đại trí mới đầu còn không chịu ngồi tại h à vũ trụ ánh mắt bức bách dưới lúc này mới bất đắc dĩ cứng ngắc lấy ra đầu tại bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó đưa tay theo cơm giỏ trong cầm một cái bánh bao nhét vào trong miệng bắt đầu ăn vưu phượng anh theo hạ đông dương đ ổ i ngô đại trí về nhà lúc ấy lên liền đã phát giác được bên trong nhà này bầu không khí có điểm không đúng nàng vội vàng g i ậ t hạ hạ đông dương áo tay áo thì thầm hướng hắn trừng mắt nhìn đồng thời giọng nói mịt mở nói ra ăn cơm trước ăn cơm trước vũ trụ quay về thì nói với ta bụng đã sớm nói bụng lúc này trước tăng cường ăn cơm cơm nước xong xuôi lại đi bệnh viện cũng không muộn ngươi mau chóng tới ngồi đi gặp hắn không có phản ứng vũ phượng anh vừa tối ám tốn hắn một cái h ạ đông dương quay đầu nhìn bạn già một chút cũng không có lên tiếng l âm thanh chỉ là ánh mắt mang theo bất mãn quét hà vũ trụ một chút t i ế p lấy không nói một lời ngồi xuống cạnh bàn ăn thuận tay sờ s o ạ n đôi đũa vừa mới chuẩn bị đĩa rau đống nhiên liền nghĩ tới cái gì lại đứng dậy đi đến tủ bắt một bên từ bên trong lấy r a nửa bình thông huyện sinh ra nhĩ hoa đầu còn có một con ít rượu ngọn lúc này mới ngồi trở lại đến bên bản bắt đầu tự rót tự uống lên hà vũ trụ thì thầm liếc mắt hà đông dương một chút nghĩ thầm lao đầu nhi này tính tình vẫn còn lớn trước kia chân bị thương ngồi phịch ở trên giường lúc. có thể còn lâu mới có được hiện tại cứng như vậy khí chính mình chẳng qua tạm thời không có đồng ý đề nghị của hắn hắn thì lập tức cho mình bậy dung mạo nhìn xem mắt thấy này cũng tuổi gần năm mươi người nói chuyện làm việc hay là ngây thơ như vậy hà vũ trụ lúc này tại trong đầu cho hạ đông dương đánh cái nhắn mát làm việc dễ xúc động trong lòng g i ấ u không được chuyện thì n ộ cũng viết lên mặt loại tính cách này nam nhân trong sinh hoạt chỉ cần đụng phải sơ qua bất mãn rồi sẽ phản nản xã hội bất công chính mình có tài nhưng không gặp thời cũng không khẳng nhìn thẳng vào thiếu sót của mình cũng k hà ô n người hắn vấn, nên n g tiếp tụ chất đối với hắn chất vấn, cho nên kiểu được khác cho y tự mang có bài xích học tập thuộc tính người, thường thường mang người, có xích học bài bởi vũ ì Gì tư duy tính hạn chế giang bược, cho nên nhất duy buộc, hạn giang nên định bọn hắn cả đời không có. Gì hành động? chế cho Hà cả có. đời v trụ không khỏi bản thân kiểm điểm một chút dường như mình trước kia hình như cũng có tương tự khuyết điểm nhìn tới người tại trải qua sinh tử hoặc là nhân sinh bên trong đại tòa gấp sau đó thật sự có thể từ đó đạt được rất nhiều trưởng thành không nói chuyện mặc dù như thế đối với mình vị nhạc phụ này đại nhân hà vũ trụ trong lòng đúng là có chút xem thường mặc dù kiếp trước hắn lẫn vào cũng rất thất bại nhưng mà hắn tự hỏi đối cha mẹ người thân còn có thê tử cùng k u ê nữ hắn là lấy hết tâm dù là hắn cái kia luôn luôn không thế nào không chào đón hắn vợ trước cũng từng chính miệng thừa nhận nói hắn không thẹn là một người đàn ông tốt không như hạ đông dương loại người này không chỉ vì tư lợi với lại ngay cả ai là tình cảm chân thực ai là giả ý cũng không làm rõ được một lòng một dạ cầm cái kia vốn cũng không nhiều tiền lương đi chợ cấp hắn đôi kia bất công phụ mẫu còn có một cặp bạch nhãn lan dường như linh đệ tỉ m ộ i có thể hết lần này tới lần khác cùng hắn thân cận nhất thê tử nhi nữ hắn lại thợ ơ thậm chí ngay cả sống chết của các nàng cũng mặc kệ cụ thể thể hiện tại hắn thân đệ đệ làm mất rồi năm nào vẹn, vẹn mấy tuổi tiểu nữ nhi. hắn cũng không nói qua cái gì lời khó nghe hai người như thường là hảo huynh đệ nếu như nói hắn không muốn cùng thân huynh đệ náo tách ra là bởi vì hắn coi trọng huyết mạch thân tình nguyên nhân kia càng làm cho người ta không hiểu là khuê nữ cũng vứt đi đã nhiều năm như vậy thì không gặp hắn chủ động đi thì qua dù là một lần tình cờ nói đến chính mình cái này mất đi tiểu nha đầu cũng không thấy trên mặt của hắn toát ra dù là như vậy một tia thương cảm đến thật không biết những loại người này sao làm chồng làm cha cuối cùng bọn hắn hạ ra sở dĩ đem thời gian qua thành như bây giờ trước mặt vị này thân làm nhất ra chi chủ hạ lão nhị chính là tất cả bất hạnh căn nguyên hạ đông dương thấy h ạ vũ trụ nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình không khỏi nghi ngờ cùng hắn liếc nhau một cái mà lúc này hắn tính tỉnh cũng qua loa r ư ợ u đi một chút thế là tiện tay liền đem trong tay b ì n h rượu hướng phía hắn đưa đưa đến điểm h ạ vũ trụ cười lấy lắc đầu giơ tay lên bên trong bánh bao nhẹ nhàng cắn mượn trong phòng không nhiều ánh đèn sáng ngời h ạ vũ trụ vô thức liếc mắt mắt trên cổ tay mang đồng hồ lúc này mới phát hiện thời gian đã qua sáu giờ tối n ử a trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia hoài nghi tới đã cũng đã trễ thế như vậy hạ tiểu kỳ sao còn chưa quay về đây là làm gì đi vự phượng anh ra cửa c ũ tiểu bảo, tiểu bảo, người đi c h a hôm nay h ư làm cái gì ăn ngon vựu phượng anh liếc mắt nhìn hắn mở miệng giật trách ăn ăn ăn người chỉ có biết ăn không gặp tỷ phu người chân bị thương sao cũng không biết gọi người thì phu hạ tiểu bảo lại gần hà vũ trụ vẻ mặt ủy khuất hướng phía hắn hô một tiếng hắn có chút không lý tỉ chính mình chẳng qua ở trong viện chơi nhiều một lát đã không có gặp rắc rối cũng không có đánh nhau mẹ vì sao hung ác như thế hắn hà vũ trụ mỉm cười n h é o n h é o khuôn mặt nhỏ của hắn sau đó hướng phía hắn chép miệng ra hiệu hắn nhìn một chút trên bàn bày biệt thái hạ tiểu bảo bận địu liếc một cái một giây sau thì mở to hai mắt nhìn q u ả ớt xào gà thịt kho tàu nhiều như vậy ăn ngon nhìn trước mắt vẻ mặt kích động em vợ hà vũ trụ nhẹ nhàng đẩy hắn một cái đồng thời vừa cười vừa nói nhanh tắm một cái tay đi ngươi nhìn ngươi này trên người làm đều nhanh thành tiểu bùn hầu nhi. một giây sau nụ cười của hắn im bặt mà rừng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vừa mới vào nhà hạ tiểu kỳ còn có phía sau nàng đứng yên nam tử trẻ tuổi chương bảy trăm mười tám không hiểu ra sao khác nhân chương bảy trăm mười tám không hiểu ra sao khác h nhân nam tử nhìn ra thân cao vượt qua một mn tám trên người mặc một thân có chút chút ít hiện c ũ v ả i may đ ồ lao động màu xanh dương đồ lao động hạ thân là màu xám nhạt bình bố quần lòng bàn chân một đôi màu xanh lá dày đếm mềm dáng người không m ậ p không ốm có vẻ mười phần cường t r á n g lực lượng cảm giác m ư ờ i phần ngũ quan nhìn không thể nói dương quan xuất khí nhưng cũng không kém là bao nhiêu làn da hơi có chút đ h n nhánh nhìn lên tới ước chừng hai m ă m hai sáu tuổi hạ thúc thầm nhi tiểu tử nhi chủ động hướng phía hạ đông dương cùng vưu phượng anh lên tiếng c h à o vưu phượng anh mới vừa rồi còn có chút buồn b ự c một giây sau thì nét mặt kinh ngạc đánh giá hắn m ấ y mắt đồng thời giọng nói kích động hỏi trí quốc ngươi làm lính quay về ừ m tháng trước vừa trở về tiểu tử nhi ha ha cười lấy lộ ra một ngụm đại bạch nha nếu như là tại bình thường hà vũ trụ khoảng sẽ cảm thấy hắn cái bộ dáng này có chút một cười da đen càng lộ ra răng trắng nhìn tới bộ đội thượng cũng sớm đã bắt đầu phổ biến rộng khắp yêu cầu binh sĩ chính mình chủ động đánh răng nếu không không có rõ ràng như vậy hiệu quả chỉ tiếc hắn lúc này không hề có ý định này hắn đầu tiên là quan sát đối phương vài lần tiếp lấy vừa nhìn về phía đi theo sau hắn tưởng yên linh cô nương này là hạ tiểu kỳ đồng học ngoài bệnh viện thành phố khoa làm điều dưỡng viên hắn trước kia gặp qua vài lần hiểu rõ đối phương là tính cách có chút hướng ngoại cô nương chỉ là lúc này nàng có, có kiến kỵ có chút không thả ra cùng dĩ vãn thoải mái tính cách một trời một vực chẳng lẽ nói nam này là nàng đối tượng nhưng nhìn người tuổi trẻ kia phản ứng hà vũ trụ lập tức liền đem loại khả năng này cho vứt bỏ không nói từ lúc vào phòng người tuổi trẻ kia luôn luôn đang cùng vưu phượng anh vẻ mặt nhiệt tình phàn đàm toàn bộ hành trình đều không có quay đầu để ý tới qua phía sau hắn tưởng yến linh đồng thời tại trò chuyện trong quá trình lại rất là tự nhiên đánh giá vài lần trong phòng bài trí mà tưởng yến linh thì tại vào nhà cùng hạ đông dương lão lưỡng khẩu bắt chuyện qua về sau luôn luôn có vẻ vô cùng cẩn thận mãi đến khi hạ tiểu kỳ chủ động kéo tay của nàng theo hai người lại nhải trò chuyện một lúc này sau nàng kia mới đầu còn hơi có vẻ tâm tình khẩn trương chậm rãi cũng liền trở nên lòng so sánh với nhiệt tình chiêu đãi vưu phượng anh hạ đông dương thái độ thì có vẻ có chút chút lạnh nhạt hắn chỉ ở người tuổi trẻ kia chào hỏi hắn lúc mới k h ẽ gật đầu ra hiệu một chút sau đó thời gian thì một mực yên lặng uống vào trước mắt ít rượu một chút đứng dậy ý nghĩa đều không có đương nhiên hắn sở dĩ có thể làm như thế đó là bởi vì hắn là trường bối không cần thiết tự mình đi chiêu đãi một người trẻ tuổi hà vũ trụ thì là vì chân thương lại thêm luôn luôn không ai giới thiệu với hắn hắn tự nhiên cũng không có khả năng chủ động đi lên b ắ t chuyện hắn lúc này tâm tình không tính là tốt bao nhiêu trong nhà thình lình đến rồi người trẻ tuổi tới có chút không hiểu ra sao. n h ư n g hắn nhất thời có chút không hiểu rõ nổi với lại tiểu tử này vừa đến người một nhà này thì cũng cùng hắn trò chuyện toàn bộ hành trình đều không có người đến giải thích cho hắn một chút tiểu tử này mẹ nó là từ cái nào xó xỉnh độ tới nô đại trí lúc này chính ăn khởi kình cùng vừa nãy vẻ mặt không tình nguyện trạng thái tạo thành mánh liệt độ tương phản hà vũ trụ quay đầu liếc hắn một cái thầm nghĩ không thể không nói hay là hai bức thanh niên vui vẻ nhiều lần ăn này lên cơm đến liền cái gì phiền não cũng không có với lại gia hỏa này ăn cái gì còn tắt nhanh lúc này mới một lát sau đoán chừng ít nhất cũng phải ăn hết hai cái m à thầu t hà ấ y h vũ trụ vẫn ngồi như vậy bất động ngay cả cơm cũng không có ý định ăn hắn vô thức đi theo quay đầu nhìn một cái sau đó không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục túi đầu ăn hắn đ ộ vợ vừa mới ở ngoài cửa bên cạnh cái ao tẩy qua tay hạ tiểu bảo đang định quá khứ ăn cơm kết quả trải qua mẹ hắn bên người lúc rất dễ dàng liền bị vưu phượng anh bắt được hạ tiểu bảo lập tức kịch liệt rằng co mẹ người t ú m ta làm gì ta đều nhanh chết đói vưu phượng anh mặt nén đoán trách chừng mắt liếc hắn một cái sau đó chỉ vào bên người người trẻ tuổi hướng hắn hỏi tiểu bảo người hảo hảo nhận, nhận. ngươi nhìn xem đây là ai Hạ nghe tiểu đầu bảo ngẩn e vậy x một x tiếng trẻ một mươi g phần đột một v ú bàn đ âm thanh lập tức phá vỡ trong phòng hài hòa bầu không khí trong phòng tất cả mọi người bị một tiếng này tiếng động làm cho giật mình sau đó tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung đến đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn hạ đông dương trên người hạ đông dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hạ tiểu bảo trong miệng mắng muốn ăn thì ăn không ăn thì cút ngay cho ta kỳ kỳ oai oai cùng cái nương môn giống như hạ tiểu bảo thình lình bị nhà mình lão ba phát cáo bộ dáng dọa sợ vẻ mặt ngu ngơ ngồi trên đế một tiếng cũng không dám lên tiếng hà vũ trụ lúc này đột nhiên đứng dậy thuận tay cầm lên trên bàn chứa hai c ơ m hộp hộp túi lưới sau đó hướng phía ngô đại trí giật giật ngón tay nói đã ăn xong sao ăn xong con ta trở về phòng từ mừ ngô đại trí một bên đập đầu một bên cấp tốc cầm chén trong cuối cùng một khối khoai tây l â y vào trong miệng của mình tiếp theo thì ghé vào hà vũ trụ bên người có hơi không người xuống hà vũ trụ thuận thế ghé vào hắn trên lưng tiếp lấy mâu đại trí đứng dậy tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hướng phía ngoài cửa đi đến hạ tiểu kỳ lúc này mới nhớ lại hà vũ trụ chân thương nàng lúc này vứt xuống t ư ở n g nghĩ linh theo ở phía sau đuổi theo trong phòng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút không làm rõ được hiện tại tình hình rõ ràng mới vừa rồi còn hào hào sao đột nhiên thì trở thành như vậy hạ đông dương bưng lên rượu trên bàn chung tiếp lấy n g a mặt lên cái cổ đem rượu trong ly uống một hơi c sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tên kia gọi là trí quốc người trẻ tuổi giọng nói nghiêm khắc quát trình trí Chí quốc n g ư ơ i nha cùng lão tử không quen không biết ngươi muốn làm cái gì hạ tiểu kỳ chạy mau mấy bước đuổi tại ngô đại trí đi tới cửa trước đó trước một bước giữ cửa mở ra hà vũ trụ lúc này từ trên người ngô đại trí tiếp theo sau đó phất phất tay cự tuyệt ngô đại trí nâng cứ như vậy một chân nhảy nhảy tới trước bàn sách tiếp lấy kéo qua bên người ghế nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đồng thời lại đem trong tay t u i lưới đặt tại trên bàn sách hạ tiểu kỳ vội vàng tiến lên hướng phía hà vũ trụ hỏi vũ trụ chân ngươi không giống nhau nàng nói xong hà vũ trụ đưa tay ngăn lại nàng câu nói kế tiếp đồng thời lại hướng phía ngô đại trí dặn dò đại trí ngươi bây giờ vội vàng ra đi đem ngươi cái đó cái hòm thuốc lấy ra ta chân này ngươi cái kia thế nào chị thế nào chị n g ư ơ i bản thân quyết định ngươi yên tâm ta tuyệt đối tin tưởng trăm phần trăm ngươi ngô đại trí giống như không ngạc nhiên chút nào gật đầu một cái trên mặt trợ t hiện ra một vòng vui mừng ừng ta cái này đi là h ắ n biết sư phụ tuyệt đối là tín nhiệm hắn lợi lắm nữa ngô đại trí vừa mới chuẩn bị quay người đi ra ngoài liền bị hà vũ trụ cho gọi lại thế là hắn lại vội vàng vòng trở lại hướng phía hà vũ trụ hỏi thế nào sư phụ hà vũ trụ để mắt liếc qua trên bàn sách để đó hộp cơm túi lưới ra hiệu nói này hai thái ngươi mang về vợ ngươi tốt nhất này một ngụm a n h a l ô đại trí nghe vậy lấy ra hộp cơm chia ra mở ra lướt nhìn sau đó nghi ngờ gãi đầu một cái trong lòng suy nghĩ cô vợ hắn không phải thích ă n nhất thịt kho tàu sao lúc nào đổi thành tứ hỉ hoàng tử chẳng qua lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều gắp kín hộp cơm về sau lại dùng túi lưới sắp xếp gọn lúc này mới hướng phía hà vũ trụ dò hỏi sư phụ vậy ta trở về hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái người h ồ i đi xe đạp đặt đối diện hành lang phía dưới trên đường trở về chậm đã một chút đưa mắt nhìn ngô đại trí bóng lưng rời đi hà vũ trụ không khỏi nhữ nhữ mày lại nhìn thẳng hạ tiểu kỳ con mắt nói cái đó trí quốc là làm gì chương bảy trăm m ư ơ i chín ai h ơ n trắng chương bảy trăm m ư ơ i chín ai h ơ n t r ắ n g đối mặt hạ đông dương đột nhiên tức giận t r ì n h trí quốc cảm thấy mình hơi có chút ngộng hắn vội vàng bình phục một chút tâm tình kích động bận điệu giải thích nói hạ thúc ngài đây là làm gì ta đây không phải vừa mới xuất ngũ quay về cô ý đến xem ngài cùng ta thẩm nhí sao hạ đông dương bay thẳng đến hắn k h o á t khoác tay dường như đổi u rồi một lao tử không cần ngươi nhìn xem ngươi vội vàng đi ra ngoài cho ta từ đâu tới hồi đến nơi đâu về sau không muốn ở trước mặt ta xuất hiện còn có nhớ kỹ cách ta khuê nữ xa một chút ta con rể cũng không phải bình thường người ngươi nếu chọc giận hắn đừng trách ngươi hạ thúc ta không có nhắc nhở qua ngươi không phải lúc này một t r ờ một mạch ở bên cạnh tưởng yến linh lên tiếng ta nói thúc có phải ngài tính sai chính trí chí quốc hắn không phải đến cho ngài ngột ngạt là tiểu kỳ nói đến đây tưởng yến linh ngừng lại một chút dường như có cái gì nan ngôn tri ẩn tiếp theo Nàng rằng, nói à n dùng cắn răng, g sức sau đ nhìn trình n qua quốc trí ó ra. trình trí ta, ta ta hai làm mối, hai ta Là làm lúc nàng tiểu tác một viên tới. nói với giúp nói phải mối, mới viên Nói muốn quốc, kỳ nhìn cùng này hợp cho xong tưởng yến linh còn hỏi dường như nhìn trình trí quốc một chút hai người nhìn nhau một chút nhìn vẫn rất có ăn ý không ngờ rằng hạ đông dương thế mà khỏe miệng g i ậ t một cái sau đó nhìn về phía tưởng yến linh cười nói Nha đầu, ngươi cùng tiểu kỳ là đồng học, ta mới cùng ngươi nhiều học, thì ta đầu, tiểu câu, tiểu mới lời vài t kỳ là, quanh, hắn là cái gì tính tình trong bụng có mấy cây tâm địa r i á n xảo trong lòng ta biết rõ ràng đây hắn thì không có a n cái gì hào tâm n h ã n nhi nói đến đây hạ đông dương vẻ mặt cảnh giác bánh trình trí quốc một chút tiếp lấy lại đi c h u n g rượu trong đổ một chút rượu bưng lên đến vừa mới chuẩn bị uống trật tiếp lấy lại phóng nhìn qua tưởng yến linh muốn nói lại thôi nói nhà đầu ta người này nói thẳng người khác không thích nghe n g ư ờ i cảm thấy n g ư ờ i bản thân nhìn kiểu gì v u phượng anh mắt thấy hắn càng nói càng thai quá lúc này tiến lên đoạt lấy trước mặt hắn trung rượu tiệ tay liền đem rượu trong ly đổ xuống đất ngươi uống ít một chút đi nói chuyện cũng không có giữ cửa nhìn vưu phượng anh đem bình rượu cùng c h u n g rượu lại lần nữa thả lại đến trong tủ quầy hạ đông dương không khỏi t r ợ t t r ợ t lưỡi nhìn về phía bị rượu rội ở mất chỗ kia mặt đất trong miệng nhỏ giọng thầm nói rượu ngon như vậy giày xéo vưu phượng anh bay đầu liếc nhìn trình trí Chí quốc một cái ánh mắt hơi có chút phức tạp phía sau hai người cũng không nói thêm mắt thấy sự việc náo thành như vậy bất kể là vưu phượng anh hay là trình trí Chí quốc cũng bị mất tiếp tục ôn chuyện đi xuống tâm tư trình trí Chí quốc cùng tưởng yến linh nhìn nhau một chút hai người cũng hơi gật đầu một cái lúc này đưa ra cáo tử chẳng qua bọn hắn trước khi rời đi còn phải đi cùng hạ tiểu kỳ nói một tiếng làm chuyện gì? dù sao cũng phải có đầu có đôi u mới thành vưu phượng anh cố kỵ nhà mình bạn già tâm trạng chỉ có thể vẻ mặt làm khó dùng ánh mắt cùng trình trí quốc t ạ m biệt trình trí quốc hướng phía vưu phượng anh khẽ lắc đầu lần nữa lộ ra cái kia khẩu mang tính tiêu chí đại b ạ c nha h ắ n cùng vưu phượng anh nhiều năm qua hình thành ăn ý hạ đông dương cái này cả ngày cũng không có nhà người có phải không sẽ hiểu vưu phượng anh đi theo hạ đông dương vừa tới kinh thành lúc ấy không nói hai mắt đen thui không phân rõ phương hướng đi tình huống thực tế cũng cùng kia không sai bị lắm gặp phải hạ đông dương làm thời công việc khá bề bộn nhiệm vụ trọng dường như cả ngày bận bịu không có nhà vưu phượng anh mới đến còn muốn chăm sóc hải tử trong sinh hoạt thiếu này thiếu kia muốn ăn điểm rau xanh đều không có chỗ mua n ó i bụng cũng là chuyện bình thường trinh trí chí quốc làm thời tuổi tắc mặc dù nhỏ nhưng mà đứa nhỏ này từ nhỏ thì thông minh lại thêm là bản địa hải tử người địa phương nào nhiều chỗ nào náo nhiệt chỗ nào mua lương thực không trộn lẫn xa chỗ nào năng mua được tiện nghi lại tươi mới thái hắn cũng biết rõ ràng nói thật những năm kia nếu không có trình trí quốc đ ố i tiếp nàng nàng vẫn đúng là không biết mình thời gian này cái kia thế nào qua theo đạo lý mà nói trinh trí quốc đối bọn họ hạ ra là có ân lại thêm trình trí quốc thân mình điều kiện cũng không kém mặc dù trong nhà n g h è o một chút nhưng mà người cơ linh dáng dấp lớn lên cũng tốt vóc cũng rất cao đặt trước kia vưu phượng anh vẫn đúng là lên qua đem khuê nữ đến nhà bọn hắn tâm tư chỉ tiếc hạ tiểu kỳ hình như từ trước đến giờ đều không có đối với hắn lên qua khác tâm tư nàng từ nhỏ thì thích học tập đối đi ra ngoài chơi không hề có như vậy cảm thấy hứng thú nàng tất cả tuổi thơ cùng thiếu nữ thời gian là mười phần buồn tẻ nhàm chán nàng đối trình trí quốc sâu nhất ký ức cũng chỉ là còn nhớ trước kia trình trí quốc mỗi lần ra ngoài làm việc vặt trở về thời điểm đều sẽ mang về một ít kẹo trái cây phân cho nàng cùng với hắn đám tiểu đồng bạn thì này là cái này hai ngươi quá khứ ngươi thì không có lên quà khác tâm tư hà vũ trụ nghe xong hạ tiểu kỳ giải thích vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi hạ tiểu kỳ không khỏi oán trách nhìn hắn một chút nói ra năng lên cái gì tâm tư cơm đều nhanh ăn không đủ no nơi đó có cái đó khí lực đi ra ngoài chơi đây ngươi cho rằng ta hồi nhỏ thật như vậy thích học tập a còn không phải cùng náo lập đến hà vũ trụ không khỏi che mặt b ả vai run dậy không ngừng cho dù ai cũng không nghĩ ra hạ tiểu kỳ tuổi thơ lại là như thế đến mà nàng cùng với nàng tiểu trúc mã sở di không có cọ sát ra tia lửa khác thường lại là vì bụng ăn không đủ no cho nên mới không cách nào cùng hắn đi ra ngoài chơi sau khi cười xong hà vũ trụ không khỏi hốc mắt từng đỏ hắn có một chút đau lòng vợ của mình ôm một cái bị tâm tình của hắn lây nhiễm hạ tiểu kỳ cũng không hiểu cảm nhận được một tia tuổi thân nàng đi đến hà vũ trụ trước mặt trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn sau đó hai người thật chặt ôm ở cùng nhau hạ tiểu nguyên vốn không có cái gì tâm trạng thượng ba động đối với mình bởi tơ h nàng hồi ức cũng không sâu như thế nào khác có lẽ là bởi vì không vui sướng lắm nguyên nhân đối với chuyện trước kia nàng cũng không phải vô cùng vui lòng nhớ lại nếu như không phải vì giúp mình cái này phát tiểu cùng tốt nhất khuê mật đáp cầu rắt mối nàng vẫn đúng là không có cái đó tâm tư trò chuyện lên chuyện trước kia đối với quá khứ đủ loại cũng sớm đã tại thế giới của nàng trong giảm đi hà vũ trụ không khỏi đem nàng ôm chặt hơn chút ít giống như muốn đem nàng vò vào trong thân thể của mình hắn bám vào hạ tiểu kỳ bên hai nhẹ giọng nhịn và nó nói chuyện đã qua liền tùy theo hắn đi thôi có thể tuổi thơ của ngươi có phải không hạnh nhưng mà tương lai của ngươi sẽ là mỹ hảo ta cũng đều vì ngươi thủ hộ phần này mỹ hảo để ngươi tương lai mỗi một ngày đều là hạnh phúc vui vẻ hạ tiểu kỳ không khỏi có chút động tình nàng hai tay ôm lấy người nam nhân trước mắt này mặt cẩn thận chu đáo hồi lâu sau đó dụng lực hôn xuống hai người lẫn nhau c h i ế n biên lẫn nhau đắm chìm trong chỉ có đối phương thế giới bên trong tưởng yến linh đẩy cửa ra lúc nhìn thấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh nàng không khỏi trêu kẹo nói ơ ta nói lão hạ hai người các người lỗ hổng chơi rất hoa nha ngày này vừa gần đen thì ô m cùng một chỗ cũng không chê e lệ xấu hổ hạ tiểu kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng chạy tới đánh nàng một q u y ể sau đó lôi kéo tay của nàng dắt lấy nàng đi về phía bàn ăn đồng thời nàng lại mở miệng hô trí quốc ca đội vàng đi vào ngồi. vàng vào tất r ì n h trí quốc cởi l y cùng hạ vũ r ụ lẫn nhau gật đầu gật một cả á đánh giá áo khoát i bài tới. mới, bàn ăn, mới mới mới mới... sau đầu đó đến đệm, bắt bàn trong trí tủ, Tất phòng Dương chăn ăn, c tất cả nhìn qua đều là xinh đẹp chế tác khảo cứu trình trí chí quốc đánh giá hồi lâu cũng không thể không tán thưởng hà vũ trụ là hiệu sinh hoạt hắn căn bản không cách nào so sánh được đối với hà vũ trụ đưa tới khói trình trí chí quốc vui vẻ tiếp nhận sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng của mình hà vũ trụ sờ qua diêm cho hắn đem khói đốt trình trí chí quốc vừa hít một hơi liền bị hạ tiểu kỳ cho quát bảo ngưng lại trong phòng khác hút thuốc lại hôn nhìn h ả i tử muốn đánh lên bên ngoài rút đi t r ì n h trí quốc lúc này cười lấy lắc đầu sau đó đem khói bóc tắt sau đó cũng không có lãng phí đem khói nhét vào áo của mình trong túi hắn không khỏi nhìn về phía hà vũ trụ chẳng qua hỏi lại là hạ tiểu kỳ tiểu kỳ hai n g ư ờ i cũng sinh con hà vũ trụ khẽ gật đầu cười lấy trả lời ừ m nhanh tám tháng lớn đều sẽ bỏ lên t r ì n h trí quốc hỏi lại nam hải nữ hải hà vũ trụ lúc này trả lời nam hải nghĩ đến đây hà vũ trụ không khỏi xoay người hướng phía hạ tiểu kỳ dò hỏi hà tử lúc này cái kia tỉnh rồi a nếu không ngươi đem hải tử ông đến cho trí quốc ca xem xét vừa vặn nhường hồng anh đi ăn cơm hạ tiểu kỳ lúc này đang cùng tưởng yến linh chia sẻ hà vũ trụ cho nàng chiếu ảnh t r ụ nghe nói như thế đầu nàng cũng không ngẩng thuận mồm trả lời hải tử có cái gì có thể nhìn vừa về nhà ta liền đi qua hỏi qua hồng anh nàng nói cùng mẹ nói tốt một lúc nhường mẹ ta đi qua nhìn hải tử nàng lúc này không đói bụng muốn đợi một lát lại ăn hà vũ trụ lúc này quay người trở lại hướng phía trình trí quốc cười cười trình trí quốc cũng cười hai nam nhân mặt đối mặt lẫn nhau bày ra chính mình hàm răng chán đ o á quên nói hắn mỗi ngày cũng đánh răng răng chương ũ n trắng, g rất c ỉ là k bảy trăm hai mươi tương lai phương hướng chương bảy trăm hai mươi tương lai phương hướng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại bên bàn đọc sách ngồi tiểu tử nhi trên lưng tiểu tử kia nhi nhìn qua không tính là tuổi còn rất trẻ ước chừng có chừng ba mươi tuổi d á g vẻ giờ phút này hắn đang nhìn ngoài cửa sổ xa xa chặt cây ở giữa qua lại nhảy lên chim sẻ trong miệng ngâm nga nhìn là một bài không thuộc về thời đại này ca ngoài cửa sổ chim sẻ tại trên cột điện lắm miệng ngươi nói câu này rất có mùa hè cảm giác bút máy trong tay trên giấy tới tới lui lui Ta d ù người, người m ấ này hát hình dung n g ư là cái gì thế nào nghe hữu khí vô lực hà vũ trụ không quay đầu lại vẫn như cũ có chút thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc trong miệng giải thích nói không có gì là ta vừa nãy nhìn qua ngoài cửa sổ đầu lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc hiện trường sáng tác một ca khúc êm hai à. hạ tiểu kỳ nghe vậy không có lên tiếng nàng thời khắc này chú ý tất cả đều tập trung vào trong tay tấm hình mãi đến khi nàng cầm trong tay cuối cùng một tấm ảnh trụn trải tại tương công lý sau đó lại cùng tôn hồng anh cùng nhau đem tấm kính chùm lên tấm hình nàng lúc này mới thở phào một cái nhìn nhà mình nam nhân lắc đầu nói không dễ nghe nghe không sức lực ta còn tưởng rằng ngươi đau răng đ ầ u ngươi hay là khỏi phải hát cùng con mũi hừ hừ dường như phốc phốc đứng ở một bên cho hạ tiểu kỳ làm giúp đỡ tôn hồng anh nhất thời nhịn không được che miệng cười hà vũ trụ quay đầu nhìn hai người một chút cố ý hơi có vẻ bất mãn biết miệng mấy chục năm sau ca khúc xác thực cùng làm hạ thời đại yêu thích khác nhau rất lớn chu đồng thất lý hương mặc dù là rất lựa một ca khúc nhưng ở cái này tràn ngập k í c h t ì n h anh dũng dành trước cường điệu tính dâng tinh thần sùng bái anh hùng thời đại không có người biết thích tiểu này tựa như không ốm mà g ê n giường như ca khúc hạ tiểu kỳ có chút hiếu kỳ đi đến sau lưng của hắn hướng phía trước mặt hắn trên trang giấy nhìn sang người viết cái gì l i nha l i nhít h ế nào viết nhiều như vậy hà vũ trụ quay đầu lại cùng với nàng liếp nhau một cái tiếp theo liền đem trước mặt hai tầm giấy đưa tới hạ tiểu kỳ trong tay hạ tiểu kỳ nhận lấy xem xét một trang giấy thượng viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ một cái khắc trường vẽ tựa như là kinh thành quy hoạch đồ đồ không có gì để mắt thế là nàng đem chú ý tất cả đều đặt ở tờ thứ nhất chữ nhỏ bên trên chỉ thấy mặt giấy hàng ngũ n h ư nhất thượng viết bản đồ quy hoạch bố cục kinh thành tỉnh và quy hoạch phát triển các huyện xung quanh đây là kinh thành tỉnh khu sự phát triển của tương lai quy hoạch người viết cái này làm gì hà vũ trụ đưa tay vớt vớt chính mình hơi có vẻ cứng ngắc sau cái cổ giọng điệu thoải mái mà giải thích nói nay không lên cấp những người lãnh đạo ngại làm hạ nhà máy cán thép sản xuất sản lượng chưa đủ chuẩn bị lại mở phân xưởng nhà x ư ở n g lãnh đạo ban tử đặt kia họp thảo luận ta cũng đi làm thời xưởng trưởng vương cùng trịnh chủ nhiệm bọn hắn hỏi ta ý kiến lúc ta đề nghị bọn hắn đem h ắ n chỉ tuyển tại quách bắc thôn kia chỗ ngồi tốt bao nhiêu à. địa thế cao nhiều người chiếm diện tích cũng đại vận chuyển còn thuận tiện vô cùng phù hợp kiến thiết nhà máy mới điều kiện có thể những người lãnh đạo đều không đồng ý nhất trí ý kiến đều là đi tô ra chân hơn nữa còn vì bận rộn chuyện này xưởng trưởng vương hôn qua trước kia thì cùng bộ công nghiệp lãnh đạo còn có trịnh chủ nhiệm cùng cao chủ nhiệm bọn hắn cùng một chỗ đi tô ra chân thực địa đi khảo sát hà vũ trụ cố ý gi c hạ í n nói h cho h là tiểu kỳ ta hiện tại đặt trong nhà máy tồn tại cảm rất thấp, ta tại trước trào một tiếng, để cho ngươi có một chuẩn bị tâm hiện nhà lãnh không hắn chuyện, hiện chuẩn khác nghĩ, cho cho hỏi cho chuẩn Hạ coi đi giờ ngươi ngươi Tiểu sưởng cũng ăn máng nên đạo đó, đã để do là máy cảm có có có sơ lý. Kỳ bộ bị bị ý vẫn không có làm rõ ràng ý nghĩ của hắn l ậ tới t lật lui nhìn nhìn trên giấy tràn ngập kia l í t nha l í t nhít chữ nhỏ chỉ là phía trên chữ viết nhìn rất quái lạ nàng phát hiện chính mình hoàn toàn xem không hiểu nhưng này cùng kinh thành bố cục quy hoạch có quan hệ gì hà vũ trụ có thể nói hắn là sợ chính mình trí nhớ kém vạn nhất đem thị khu những cái này khu vực tốt còn có tương lai n ă n g nhanh chóng phát triển những k i ê u hoàng kim sản nghiệp q u ế n mất c ô ý sớm chuẩn bị tốt bị vòng l ụ c sao ngoài ra hắn còn chuẩn bị tại trong vòng ba năm làm ra một phen sự nghiệp đến dùng lại sức lực nỗ lực đưa thân tới chỗ tổ chức bộ môn hoặc là bộ phận hành chính ban lãnh đạo phương diện tới lúc đó có phải hay không cùng loại quyền quý khinh người loại sự tình này cũng sẽ không tại trên người hắn xuất hiện đúng vậy trải qua hạ tiểu kỳ lần trước đột phát sự kiện về sau thời khắc này hà vũ trụ tâm tính đã phát sinh biến hóa hắn vốn chỉ muốn khiêm tốn một chút sống qua ngày sống qua mặt sau này sắp đến mười năm náo động thời gian nhưng hiện thực tình huống đã vứt mà mà bỏ công tham chính chính là hắn lựa chọn mà cơ hội ngay tại ba tháng sau đó vì thế hắn đã vì này mà trước giờ bố trí xong kết thúc cũng vì chính mình nghĩ kỹ chỗ chỉ là hiện tại hắn cũng không muốn nhường hạ tiệu kỳ biết được hắn bây giờ tình cảnh vì vậy sẽ chỉ tăng thêm phiền não không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn chỉ nghĩ nhường hạ t i ể u kỳ cho rằng là bởi vì trong công tác không bị coi trọng nguyên nhân cho nên hắn mới có chuẩn bị thay cái công tác ý nghĩ ta đây là chuẩn bị từ lớn đến nhỏ từ phức tạp về đơn giản ta nghĩ nhà máy cán thép sự phát triển của tương lai phương hướng cùng ta tương lai phát triển ý nghĩ không hợp do đó ta có muốn từ bộ công nghiệp môn chuyển chỗ hành chính dự định ngươi cảm thấy thế nào hạ tiểu kỳ buông xuống trong tay quy hoạch đồ vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngươi dự định chuyển chỗ hành chính ngươi không phải đặt nhà máy cán thép làm thật tốt sao thế nào có phải hay không vì gần đây công tác quá mệt mỏi hay là trong công tác không hài lòng hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái đều nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng ta cái tuổi này phó chủ nhiệm cũng đã là cực hạng nghĩ tiến thêm một bước hoặc là chính là liệu tài nguyên kháo sơn hoặc là chính là nấu lý lịch bất kể cái nào một hạng dù là nấu cái mười năm tám năm cơ hội cũng vô cùng xa vời với lại vừa ta không nói mà ta nói quách b ắ c thôn địa thế cao chiếm diện tích rộng vận chuyển điều kiện bốn phương thông suốt dùng để xây h à n g không thể tốt hơn có thể xưởng lãnh đạo nhóm không nghe a bây giờ mới tới cao chủ nhiệm trẻ trung khỏe mạnh cùng quan hệ của ta cũng là qua loa ta không nói trước cho chính mình nghĩ kỹ đừng ra cũng chỉ có thể giống như hết xuân phong thành thành thật thật mặc cho người định đoạt hạ tiểu kỳ có hơi nhũ mày nàng cũng không cho rằng đây là hà vũ trụ trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất vì nàng ấn tượng trong hà vũ trụ cũng không phải loại đó thích tranh quyền đoạt lợi tính cách như thế nào lại bởi vậy mà đột nhiên thì có tham chính ý n g h ĩ đâu hẳn là ngươi là lo lắng ta lần trước bị x ỉ nhục chuyện kia a chỉ nhạc cẩm minh cố ý bại hoại nàng thanh danh đem nàng khóa ở văn phòng lần kia hạ tiểu kỳ cẩn thận quan sát một chút hà vũ trụ phản ứng thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không hề có toát ra không vui dám vẻ có thể hà vũ trụ biểu hiện được càng là thản nhi hạ tiểu kỳ thì càng phát ra cảm thấy trong lòng của hắn dường như cất dấu tâm sự chỉ có thể nói mặc dù hắn hai cùng nhau thời gian cũng không dài nhưng cả ngày má ớ p môi kề cùng giường chung gối cũng đủ làm cho nàng cảm giác được hà vũ trụ trong nội tâm một tia không bình tĩnh nàng không khỏi nhìn phía nhà mình nam nhân trên mặt không khỏi mang theo một tia thưởng thức ý vị nàng trước kia chưa bao giờ chân chính muốn đi hiểu rõ một người chỉ có hà vũ trụ là ngoại lệ theo tâm bình tĩnh đến xem h ắ n tướng mạo rất là bình thường bộ dáng bình thường cái đầu bình thường công tác bình thường dường như trên người hắn cũng không có cái gì điểm sáng cũng không có bất luận cái gì có thể thu hút người sở trường nhưng cái này nhìn lên tới rất là bình thường nam nhân lại bằng vào cố gắng của mình phá vỡ người đời đối một tên đầu bếp thành kiến gắng g ư ợ n g nhường hắn thành công nghệ tập cũng đã trở thành nhà máy cán thép một tên không tầm thường trung tầng cán bộ hắn vì vậy mà nỗ lực nỗ lực hạ tiểu kỳ cũng nhìn ở trong mắt thế là nàng đem trong tay hai tấm quy hoạch cùng bản vẽ lại lần nữa nhét về đến h ạ vũ trụ trong tay đồng thời giúp hắn vớt vớt bà vai nói ta nghĩ ngươi kỳ thực không cần thiết quá để ý loại chuyện đó dù sao ta hiện tại cũng không có gì tâm tư trở về đi làm cả ngày đặt trong nhà cũng rất tốt không sao xem xét hài tử còn có thể xem xét thư bên cạnh còn có ba chúng ta mẹ ta ta đằng trước sống hơn hai mươi năm từ trước đến giờ không giống hiện nay như thế thoải mái qua về phần ngươi nói vị kia tảo c ô n t r ư ở n g ta nghĩ ngươi thực sự không cần quá lo lắng rốt cuộc hắn câu chuyện thật lại lớn hắn còn có thể đem bàn tay đến cái viện này nhi trong đến a hắn muốn thật có bản sự kia đã sớm tìm đến hai ta phiền thoái với lại tại trong lòng ta ngươi đã vô cùng không tầm t h ư ờ n g ngươi thực sự không cần cho mình lớn như vậy áp lực thế nhưng thời gian hắn không chờ người a thấy không g ạ t được chính mình vợ hà vũ trụ không khỏi khé thở dài một hơi ánh mắt dường như xuyên qua thiên sơn v ă thủy ánh mắt như ngừng lại một tên thân mang màu xanh dương bông bãi p h ụ đầu đội non lính trên mông còn đánh lấy mấy khối miếng vá trung niên nam nhân trên người nam nhân kia có mười phần thuần phát tính cách cùng một tấm thật thả khuôn mặt t ư ơ i cười chỉ là nhìn liền không nhịn được làm cho lòng người sinh hào cảm thật lâu khó mà quên chương bảy trăm hai mươi mốt tụ tập tạc lễ chương bảy trăm hai mươi mốt tụ tập tạc lễ Chủ tử chịu ra không một đạo thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa văng lên phá vỡ hà vũ trụ còn tại phát tán suy nghĩ một giây sau liền nghe đến đẩy cửa tiếng văng lên hà vũ trụ quay đầu nhìn lại chỉ thấy nhất đại mụ mang theo mấy đầu cá trích từ bên ngoài đi vào xem xét mắt hà vũ trụ bị bao khỏa nhìn cái chân kia nhất đại mụ ngại ngùng cười một tiếng nhìn qua hắn nói ra hôm qua ngươi nhất đại gia liền nói trụ tử chân bị thương để cho ta thượng bên ngoài chuẩn bị cho ngươi mấy con cá nấu điểm canh cá cho ngươi bồi bổ ta hôm qua đi kết quả đi quá muộn không có gặp phải không phải sao hôm nay ta cố ý đuổi đến cái thật sớm vừa vặn cứ gọi ta cho đụng phải lần này ngươi có canh cá uống nói xong nhất đại mụ thuận tay liền đem cá trong tay đưa tới đứng ở một bên hạ tiểu kỳ trong tay hà vũ trụ vội vàng khách khí nói ta chân này không nghiêm trọng như vậy chính là vạch phá chốt ra qua mấy ngày liền tốt ngài nói ngài cùng nhất đại gia suốt ngày bận rộn như vậy còn một lòng nhớ tới ta điểm ấy thương còn cố ý sách ngư sang đây xem ta này thế nào có ý tốt đâu nhất đại mụ lúc này phản bác nhìn lời này của ngươi nói này có cái gì ngượng ngùng không nói ngươi nhất đại gia không có lấy ngươi làm ngoại nhân ta cũng không có lấy ngươi làm ngoại nhân đâu ngươi này thế nào còn khách khí lên hà vũ trụ tiêu tiêu vừa mới chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị cầm cái ghế cho nhất đại mụ ngồi một chút kết quả nhất đại mụ bắt lại tay hắn cũng đem hắn lần nữa cho ấn trở về còn cố ý trên tay hắn vô vỗ an ủi ngươi chân kia còn chưa tốt lưu lắp đâu vội vàng nghỉ ngơi đi c ù n g ta còn khách khí cái gì hạ tiểu kỳ thuận tay kéo cái ghê đến hướng phía nhất đại mụ cười nói ngài khỏi phải phản ứng hắn hắn chính là không chịu ngồi yên ngài nhìn cái kia chân đều như vậy hôm qua còn cùng người không việc gì giống nhau đi làm đâu kết quả hôm qua buổi chiều tan tầm quay về chân kia cũng sinh mủi hắn s ừ n g sốt không rên một tiếng miệng kia là thật cứng rắn à. hà vũ trụ tức giận trận nhìn nhìn chính mình vợ một chút trong lòng oán thầm nói tự khoe cứng rắn rất không ý nghĩa ngươi muốn nói ta là chân nam nhân kẻ kiến tưởng vậy ta chỉ định vui v ậ à tối thiểu nhất này cái kia giao lương thực nộp thuế ta là một trời cũng không rơi xuống qua với lại mỗi lần cơ bản đều có thể duy trì tại hai mươi phút trở lên thì này còn không đáng để ngươi khen ta một lần đương nhiên hắn cũng chỉ là người bình thường hắn lại không như giờ phút này đang xem thư các vị soái so với các lao gia lợi hại như vậy tùy tuy tiện tiện đều là một giờ cất bước nhưng mà mặc kệ thế nào nói hắn này thể trạng so với bình thường người đến làm gì cũng được được cho hơi mạnh à. nếu không hơi lần không thể à. nhất đại mụ vừa ngồi xuống liền thấy trên bàn ăn hai mặt đại tướng cung nàng không khỏi đứng dậy đi tới đợi kia phô tràn đầy ảnh trụ đập vào mi mắt nàng lập tức hoảng sợ nói ơ tiểu kỳ a người đây là đặt chỗ nào chiếu nhiều như vậy ảnh chụp a nơi này chân dung tất cả đều do n g ư ờ i sao nhất đại mụ hai mắt không hề nháy địa trong khung ảnh mỗi một tấm ảnh chụp thượng đ o qua hơi có vẻ thô giáp tay cách thủy tinh vớt ve trong tấm hình mỗi một khuôn mặt bảng trong miệng chật chật thanh liên tiếp không ngừng không thể không nói một màn này mang cho nàng sung kích thật sự là quá rung động hạ tiểu kỳ cũng đi theo b u lại nhìn qua những kia ảnh chụp nói ra Ừm. đều là hắn cho ta chiếu trước mấy ngày gặp phải thời tiết tốt hắn liền bồi ta đi công viên tiền hải bên ấy đi dạo một vòng ta vốn là muốn cho hắn cũng chiếu mấy tờ tới hắn sửng kết quả này nguyên một cuốn bức ảnh tất cả đều có thể ta một người soi hạ tiểu kỳ tiện tay cầm trong tay dùng dây cỏ b u ộ c lên ngư lại đưa cho tôn hồng anh hắn sách ngư thì đi ra ngoài cửa chuẩn bị đi bên cạnh cái ao đem ngư cho xử lý một chút nàng mới vừa đi tới bên cạnh cái ao liền nghe đến ở tại tiền viện mẹ lưu việt viện hướng phía nàng thét to một tiếng hồng anh a có người t ì m ngươi tôn hồng anh vô thức quay đầu nhìn thoáng qua đầu tiên là nhìn thấy đang bận cầm kim đâm đế dạy mẹ lưu việt viện tiếp lấy liền thấy theo phía sau nàng đi tới một cái hai mươi tuổi nam thanh niên giờ phút này hắn chính lộ ra miệm đầy đại b ạ c nhà vẻ mặt ch tôn hồng anh lập tức liền trở nên kích động lên yến nhi ba nàng người thế nào đến rồi được gọi là ba yến nhi nam nhân một mực cười ngây ngô thấy được nàng phản ứng lúc này cất bước đi đến trước mặt của nàng sau đó có chút ngại n g ù n g gãi gãi sau gáy giải thích nói mẹ ta nắm dương thụ đ á y chú thẩm bà mối cho lão tam tìm môn việc hôn nhân qua mấy ngày muốn gặp mặt mẹ ta suy nghĩ lần đầu gặp mặt nhất định phải cho người ta cô nương lưu cái ấn tượng tốt liền nghĩ cấp cho lão tam đặt mua thân quần áo mới ta đi theo ta cả còn có lao tam thì cùng một chỗ vào thành đến, đến rồi vừa vạn thuận đường ghé thăm ngươi một chút người tới thình lình chính là tôn hồng anh l ã o công ở nhà được hai phùng bảo sơn tôn hồng anh gật đầu cười sau đó nghi ngờ hướng phía phía sau hắn nhìn một chút đồng thời hỏi a kia ta ca cùng yến nhi hắn tam thúc đâu phùng bảo sơn lúc này thì hướng phía sau lưng chỉ chỉ có chút mở mịt giải thích nói cũng đặt cửa ngồi xuống đâu gọi ta trước tới tìm kiếm đường tỉnh lại tìm sai lầm rồi chỗ ngồi tôn hồng anh nghe vậy gật đầu một cái sau đó hướng trên tay của hắn đánh giá một chút há m ù n hỏi người đến trước thì không mang điểm thổ đặc sản cái gì gặp hắn vất là vào đầu tôn hồng anh căng thẳng trong lòng bận điệu truy vấn nếu tới gấp vật gì đều không có mua mang con thỏ hoàng nhi cũng thành a phùng bảo sơn nghe vợ lời nói nét mặt hơi có chút chất phác gật đầu một cái tiếp theo lại tốt dường như đột nhiên phản ứng lại lúc này lắc đầu tôn hồng anh đều sắp bị hắn gật đầu lại lắc đầu mê chi làm việc cho cả bối rối lúc này mang theo chút ít tâm trạng mà hỏi ngươi mang hay là không mang ngươi cái này lại gật đầu lại lắc đầu rốt cục là ý gì a nhìn qua nàng kia mang theo một chút tâm trạng con mắt phùng bảo sơn không khỏi có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái nói thật trước kia cô vợ hắn còn chưa trước khi vào thành tia tính tình hay là rất không tệ có thể từ lúc tiến vào mấy lần thành sau đó nhất là lúc này dù là mới chỉ qua hai ba tháng hắn liền phát hiện cô vợ hắn này tính tình đó là từ từ thấy trường a ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút nhắc gan mua mua ta mua một bao điểm tâm còn có đặt ra mang thịt rừng nhi chẳng qua không phải thỏ hoang là hai con le lê tử bởi vì thời đại khác nhau trong thực tế tình huống cùng hiện thực có rõ ràng khác nhau đồng thời lần nữa ở đây thanh minh một chút mời mọi người bảo vệ động vật hoang dã bảo vệ chúng ta cộng đồng sinh hoạt gia viên xin tận lực rời xa động vật hoang dã phạm vi hoạt động cũng cùng với nó gìn giữ thích hợp khoảng cách an toàn bảo hộ động vật ta phải theo luật thôi không có mua bán liền không có sát hại. Nghe được Phùng Bảo Sơn trước khi không Nghe Phùng Sơn đến có được trước sát Bảo mặc a mua bao Anh n rừng nhi, còn cố ý mua một bao điểm tâm. Tôn Hồng g theo thịt một tâm, sát điểm cố ý m t t lập ứ trở nên hòa rất、nhiều. tâm trạng cũng tương ứng đi theo thay đổi tốt nên hoan nhiều, cũng ứng hơn. hòa đi đổi Mặc dù trong nội tâm nàng hiểu rõ bằng nàng nam nhân kia móc tính cách không thể nào mua cái gì đáng giá điểm tâm đương nhiên hắn ra cũng xác thực không có điều kiện kia chẳng qua trong nội tâm nàng hiểu rõ bất kể ra sao vũ trụ hay là hạ tiểu kỳ cái đôi này đều không phải là loại đó để ý quà tặng giá trị người bọn hắn tương đối để ý là tâm ý chỉ cần có tấm lòng kia dù là mang tới chỉ là mấy cái nhà mình trồng h ư ợ n g thự trong lòng bọn họ cũng đồng dạng là mừng rỡ tôn hồng anh thoảng qua suy nghĩ một chút tiếp lấy thì nhanh chóng đem ngư cho treo ở vòi nước bên cạnh sau đó lôi kéo phùng bảo sơn trang phục tay áo hướng phía trong phòng đi đến đại ca tậu tử ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là ta người yêu đại danh gọi là phùng bảo sơn nhũ danh là nhị h ỷ tử các ngươi về sau gọi hắn bảo sơn là được nói xong hình như sợ bọn họ cặp vợ chồng nhất thời phản ứng không kịp dường như lại vẽ rắn thêm chân mồi thêm một câu chính là nhà chúng ta tiểu h ế n nhi trả hắn hà vũ trụ lập tức cùng hạ tiểu kỳ liếc nhau một cái sau đó miệm của hai người sừng không khỏi có hơi nhét lên cái này tôn hồng anh như thế giới thiệu lao công của mình thật sự là rất có ý tứ nào có lần đầu gặp g ỡ liền hướng bên ngoài báo nhà mình lao công nhũ danh hà vũ trụ lúc này bất động thanh sắc mỉm cười nói m ộ i phu đến rồi trên đường đi đường mày không chào mừng chào mừng a hồng anh a cho ngươi đối tượng chuyển cái ghế nhường nàng hắn vội và ngồi xuống nghỉ một lát hà vũ trụ đang định tiếp xuống hỏi hắn ăn cơm chưa không có vừa vặn tiện thể nhường tôn hồng anh lại thêm mấy món ăn kết quả hắn còn chưa kịp há mổm chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến thôi lại từ vợ g ọ n hứa t h u c hoa vũ trụ a ta nghe người ta nói chân ngươi bị thương ta hôm nay cố ý đi chợ sáng mua cái cá lớn vừa vặn ghé thăm ngươi một chút n g ư ơ i còn chưa tới thanh tới trước vài giây đồng hồ về sau hứa thụ hoa trong tay xách một cái nhìn lên tới ước t r ư ờ n g nặng bốn năm 4, 5 cân cá chép hoa mừng k h ắ p khởi đi đến nhìn qua trước mắt phùng bảo sơn nàng vẽ mặt s ư ơ n g sờ người này a i n h a chương bảy trăm hai mươi hai lời đàm tiếu chương bảy trăm hai mươi hai lời đàm tiếu nhìn thấy hứa thụ hoa hà vũ trụ vô thức c h à o hỏi một câu n g ư ơ i thế nào đến rồi nhà các ngươi lão thôi đâu hắn ra đường kéo công việc mà đi qua được buổi trưa mới hồi đâu hứa thục hoa cũng không để ý phùng bảo sơn mà là trực tiếp đưa trong tay ngư đưa tới tôn hồng anh trong tay sau đó nét mặt thân cần đi đến hà vũ trụ bên người túi đầu nhìn qua cái k i a chân nói ơ chân này thế nào thương lợi hại như thế ngươi này thế nào làm hà vũ trụ còn có thể nói cái gì nói chân là nhường nhạc phụ trong phòng tủ bắt cho quẹt làm bị thương lời này ở trước mặt không cách nào nói nói hắn nhạc phụ một nhà muốn để người chỉ vào cổ sừng mắng con rể h ả o ý cho ngươi một bộ nhà ở lại không thu ngươi tiền kết quả ngươi đem nhà làm thành phóng rách dưới nhà kho làm lùng ta lung tung không nói trong phòng bảy tuổi bắt còn đem con rể chân cho quẹt làm bị thương ngươi nói này gọi cái gì chuyện a trong thứ hợp viện không có gì bí mật cũng đặt một cái trong sân ở nhà ai gặp gỡ chút gì chuyện các viện hàng xóm trong lòng cũng rõ ràng nhi cũng bởi vì hà vũ trụ chân bị thương việc này hắn nhạc phụ một nhà cũng không rơi xuống cái gì thanh danh tốt hiện tại trong sân người trong âm thầm tất cả đều chân biếm hạ ra là sao t r ổ i hà vũ trụ cùng bọn hắn ra kết thân ra thực sự là đổ tám đời nhi n ó m ố c nhìn qua hứa thuộc hoa vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nét mặt hà vũ trụ chỉ có thể vô cùng đơn giản qua loa quá khứ này chính là không cẩn thận vẽ lỗ lớn cũng không nhiều nghiêm trọng. nuôi mấy ngày là khỏe đến mai có thể xuống đất hứa t h ụ hoa vô thức c ờ a trách nói người nói ngươi đều bao lớn người thế nào còn như thế không cẩn thận đâu hà vũ trụ không khỏi cười khổ một tiếng hắn hiện tại là có nỗi khổ không nói được mấy ngày nay sang đây xem người của hắn từng cái vừa mới gặp mặt chính là trước tiên đem hắn cho cửa trách một trận hắn này đều đã quen thuộc hứa t h ụ hoa tùy ý trong phòng nhìn lướt qua không thể không nói căn phòng này là thực sự đại với lại phòng nội bộ bảo trì cũng tương đối hoàn hảo mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên nóc nhà đại bảng lòng vẽ tòa nhà xa nhà càng đừng đề cập trong phòng bài trí tại nàng kia mười phần có hạn trong nhận thức biết cứ như vậy đời sống điều kiện chỉ sợ lấy trước kia chút ít có tiền tài chủ ra cũng so ra kém mắt thấy hứa t h ủ hoa vẫn đứng h ạ tiểu kỳ l ú c này rời cái g hứa ế bỏ vào h t h ủ hoa chân một bên khách khí nói tậu tử ngươi ngồi ừ m hứa t h ủ hoa quay đầu liếc nhìn hạ tiểu kỳ một cái trong mắt bất mãn lóe lên một cái rồi biến mất tại trong lòng của nàng hà vũ trụ không chỉ là nàng cùng thôi lại từ b à mối hay là nàng quý nhân càng là hơn trong mắt nàng thân nhân làm sơ yếu không phải hắn cho nàng đáp cầu rác mối đem nàng giới thiệu cho thôi lại tử chỉ bằng nàng kéo lấy cái bại liệt cha cũng kéo thành lao cô lương trong thôn căn bản thì không ai dám c ư ớ i càng khỏi phải nói đến trong thành đến hưng phúc thôi lại tử luôn già r ồ i điểm có thể hiện nay chẳng qua cũng mới t r ư ừ n g ba mươi tuổi chỉ so với chính mình lớn tám tuổi mà thôi không có gì không thể tiếp nhận huống chi người này tuổi tác cao cũng không phải không có một chút chỗ tốt tối thiểu nhất hiểu rõ người đau lòng với lại đối nàng cái đó người bại liệt ba ba luôn luôn có kiên nhẫn có đôi khi giúp đỡ bưng thị bưng đi tiểu đối đãi lao nhân không thể so với chính mình cái này còn gái ruột kém bao nhiêu do đó nàng đối h ạ vũ trụ quan tâm hoàn toàn là phát ra từ phế phủ nàng là thực sự trong lòng cảm kích đối phương cũng một thẳng mang một k h o ả lòng cảm ơn một lòng nghĩ muốn báo đáp người ta hiểu rõ h ạ vũ trụ bị thương nàng trước tiên liền nghĩ muốn đi qua xem xét nếu không phải sợ các hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm nàng h ô m qua sáng sớm lại tới đối với h ạ vũ trụ chân sao bị thương trong nội tâm nàng so với ai khác đều tin tưởng nàng hiện tại đối hạ t i ể u kỳ ý kiến rất lớn dưới cái nhìn của nàng hạ t i ể u kỳ nữ nhân này trừ ra mặt g i i thật tốt xem chút thân cao điểm cái khác dường như không còn gì khác làm việc nàng không được chăm sóc nam nhân nàng cũng không được ngay cả s ữ a đứa bé còn phải nhường nhà mình nam nhân c ũ n ý tốn giá cao đi bên ngoài tìm nhũ n ẫ u tử đến có thể nói nàng một chút tác dụng đều không có hoàn toàn là hào nhoáng bên ngoài càng lam giận là h à vũ trụ đối nàng cũng tốt như vậy nàng còn vẫn cho nhà mình nam nhân thêm phiền phức đồng thời chân này cũng là bởi vì nàng mới bị thương trên mặt nàng thế mà một chút thương tâm tự trách nét mặt cũng nhìn không ra hoàn toàn cùng người không việc gì giống nhau nàng huynh đệ thực sự là yêu thương nàng với lại hôm kia buổi tối vừa mới bị thương nàng thế mà năng đồng ý hôm sau liền để nhà mình nam nhân đi làm nàng huynh đệ đây là tìm cho mình cái gì giả vợ toàn gia bạch n h ã lang cứ như vậy nữ nhân một chút cũng không xứng với nàng huynh đệ lại nhìn sang trên bàn ăn bức ảnh hứa t h ụ c hoa càng là hơn giận không chỗ phát tiết cái này không có lương tâm nữ nhân hai tử không nhìn cơ cũng không làm liên ý váy đều chẳng mờ lớn rửa cả ngày giới cùng c á cựu c xã hội khoát phu nhân dường như liền biết du sơn n m ọ n thủy ăn uống chơi bời ngươi nói một ngươi c á i phụ đạo nhân ra không hảo hảo đặt ra giúp chồng dạy con thế mà còn mặc váy hoa ra ngoài chiều phong dẫn điệp thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu trong nội tâm nàng càng nghĩ càng giận có lòng muốn phải ngay mặt trâm trọc hạ tiệu kỳ vài câu có thể nàng hiểu do hắn tại hà vũ trụ trong nội tâm p h â n lượng nàng nếu thật dám ở trước mặt tâm dương q u á i khí hà vũ trụ tuyệt đối sẽ trước tiên đem nàng cho đổi u ra ngoài hơn nữa là mảy may cũng không mang theo do dự ngay trước mặt hà vũ trụ nàng có h ỏ a không có chỗ phát chỉ có thể chính mình đặt trong đầu kìm nén bực bội lại sợ chính mình nhất thời nhịn không được lại nói cái gì không thỏa đáng lời nói lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ lại trong mắt chứa ân cần cùng hà vũ trụ dặn dò ngươi hảo hảo đặt nuôi trong nhà nhìn đến mai ta lại tới nhìn xem ngươi nói xong nàng cùng hạ tiểu kỳ chào hỏi cũng không đánh một tiếng ngược lại đưa tay v u v u tôn hồng anh bà vai thuận miệ dặ sau đó lại hướng về phía hà vũ trụ gật đầu một cái tiếp lấy đi đứng nhanh chóng đi ra cửa hà vũ trụ vẻ mặt bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nàng ra cửa lại làm bộ lơ đãng liếc mắt nhà mình vợ một chút sau đó nhìn nói với tôn hồng anh hồng anh à! người đi cùng ta mẹ nói giữa t r ư a nhường nàng làm nhiều mấy món ăn vừa vẫn đem ngươi trong tay con cá kia cũng hầm bên trên ta hôm nay giữa t r ư a ăn bữa ngon mắt thấy tôn hồng anh tấp nập g cho phùng bảo sơn ngay mắt hơn nửa ngày phùng bảo sơn mới phản ứng được lúc này có chút l u ố n tay chân đứng dậy liên tục từ chối nói đừng cũng đừng hà chủ nhiệm vợ ta cùng ngãi chỗ này làm việc không ít bị ngài c h i ế u cố ta hôm nay chính là cố ý đến nhận biết đường tiện thể còn cho ngài mang theo điểm thổ đặc sản ngài đừng chê c ư ờ i ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn là được tiếp theo hắn lại có chút chân tay luống cuống gai gãi sau gáy chính mình vẻ mặt không biết làm sao nói cái kia ta mang thứ gì đó đặt bên ngoài đâu ta cái này ra ngoài cầm lấy đi h ạ c lợi lắm nữa mắt thấy hắn vội vã muốn đi ra ngoài hà vũ trụ trực tiếp đem hắn cho gọi lại đồ vật lúc này không v ộ i mà cầm ngươi ngồi xuống trước uống miếng nước nghỉ chân một chút h ạ c đúng hồng anh a ngươi mang theo nội phu đi cách vách xem xét tiểu yến nhi đi n à y đều tốt mấy tháng không thấy hải từ mội phu khẳng định trong lòng một t h ằ n g nhớ tới đâu d... tôn hồng anh một cái níu lại phung bảo sơ tay hướng phía ngoài cửa đi đến nàng rất hài lòng nhà mình nam nhân vừa n ã y biểu hiện chơi thấy nàng nam nhân này tính tình luôn luôn chất p h á t thành thật vừa n ã y có thể làm nhìn hà vũ trụ vợ chồng trước mặt liên tục nói ra nhiều lời như vậy thật đúng là làm có hắn đừng quên khép cửa lại mắt thấy bọn hắn muốn bước ra mua đi hà vũ trụ lúc này lại bồi thêm một câu sau đó chỉ thấy cửa bị tôn hồng anh từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại mắt thấy trong phòng không ai hà vũ trụ lúc này mới hướng phía hạ tiệu kỳ vẫy vây tay nói ra vừa nay hứa t h u c hoa kia phản ứng ngươi đừng để trong lòng à nàng người này ngược lại là không có gì ý đồ xấu nhi chính là tính tình thẳng một chút ngươi đ ạ i nhân rộng lượng khỏi phải chấp nhận với nàng hạ tiểu kỳ lắc đầu sau đó mười phần n u thuận ngồi ở h ạ vũ trụ cái kia tốt trên đùi tiếp lấy giọng nói có chút thái độ chấm thấp hỏi vũ trụ ngươi nói với ta câu lời nói thật trong lòng ngươi có phải hay không cảm thấy ta người này đặc vô dụng ngay cả bản thân gia nam nhân đều chăm sóc không tốt nói xong nàng lại đặt hà vũ trụ trong ngực có sát tìm cho mình cái càng thêm thoải mái một chút tư thế ở bên thai của hắn tiếp tục nói hôm qua ta đặt trong sân nghe một buổi buổi trưa chuyển phiếm hàng xóm đại gia đại mụ cũng đặt phía sau nói chúng ta một nhà chuyển phiếm nói chúng ta một nhà là sao trổi còn nói ngươi ánh mắt không ra thế nào tốt cho bản thân cưới cái tổ tông quay về đâu hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên bén nhọn rất nhiều nhưng một giây sau hà vũ trụ lại lần nữa hồi phục đến hắn phó kia mây trôi nước chảy nét mặt hắn đưa tay méo méo nhà mình vợ gương mặt trắng ngâm kia giọng nói cưng chiều khuyên nhủ người kia cái hót nghĩ cái gì đâu vì sao kêu chăm sóc không tốt ta bản thân không cẩn thận cùng chăm sóc không chiếu cố lại có quan hệ gì ngươi chính là chiếu cố cho dù tốt ta cái kêu bị thương không phải cũng hay là được bị thương sao ngươi khác chuyện gì đều hướng bản thân trên người ô g chuyện này lại không đến trên người ngươi ngay vậy hạ tiểu kỳ không nói chuyện chỉ là dường như có chút ủy khuất quyết quyết miệng sau đó đem đầu lại đi hà vũ trụ trong ngực ùi ùi hà vũ trụ nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng ôn nhu tiếp tục nói chúng ta cũng đặt trong một viện ở có chút bịa đặt đồn nhảm cũng không kỳ lạ cái nào trong sân không có mấy cái thích nói láo đầu người nhiều chuyện đâu t ư nếu nàng nhóm không có ngay trước mặt ngươi nói ngươi coi như không nghe được chính là mắt thấy hạ tiểu kỳ tâm trạng vẫn như cũ có chút trầm thấp hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó hai tay ôm nàng đầu ba một tiếng ở trên c h á n của nàng nặng nề g h hôn một cái lúc này liền đem nàng cho thân bó tay rồi hạ tiểu kỳ đưa tay sờ sờ cái chán lại theo bản năng chu mỏ một cái tiếp theo tại lồng ngực của hắn đánh hai quyền ai nha ngươi làm gì muốn hôn thì thân ngươi làm lớn như vậy tiếng động làm gì để ngươi nghe thấy lại cái kia truyền truyền p i ế m hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy không quan tâm nhìn qua nàng cười nói yêu có truyền hay không ta đặt bản thân ra tự mình vóc ra vợ qua ngoại n người cái gì vậy bọn hắn đó là ghen ghét hai chúng ta tình cảm tốt à tự bọn hắn dường như suốt ngày kéo căng nhìn cái mặt với ai ra thiếu bọn hắn hai mẫu đất dường như cũng không chê m ệ t mỏi h o ả n g hạ tiểu kỳ chầm rãi đứng dậy nhìn qua hà vũ trụ ánh mắt kiên định nói kia từ đến mai lên về sau ta y phục tự mình rửa hai t ử bản thân mang ta phải chứng minh cho bọn hắn xem xét ta còn không phải thế sao cái gì cũng sẽ không làm lười nữ nhân ta dựa vào bản thân giống nhau có thể làm hà vũ trụ k h ỏ môi có hơi câu lên lắc đầu nói vậy ngươi coi như bị lừa rồi nàng nhóm có thể ước gì nhìn xem ngươi như thế đâu hạ tiểu kỳ lông mày nhẹ trao lại khó hiểu nói vì sao nha hà vũ trụ đưa nàng tay nhỏ đặt ở hai tay của mình ở giữa sau đó bên cạnh nhào nặn bên cạnh giải thích nói có ít người yêu truyền chuyện t h i ế m đó là bởi vì ngày khác tử trôi qua không như ý có người yêu truyền chuyện t h i ế m đó là trong lòng của hắn ghen ghét đối phương so với hắn trôi qua tốt còn có một chút nhân ái nói láo đầu đó là bởi vì người ta thoải mái có thể có được đồ vật hắn lại chỉ có thể trơ mắt đặt bên cạnh nhìn đầy mắt ư ớ c ao ghen t ị ngươi đổi vị trí tự hỏi một chút nàng đều đã qua được thảm như vậy ngươi còn không thể người thống khoái thống khoái miệm dường như phụ tử cùng l ừ a chuyện xưa giống nhau trong lòng mỗi người cũng có một bộ thuộc về mình giải thích cũng hy vọng người khác có thể nghe theo đề nghị của mình thế nhưng bọn hắn quên hết rồi mỗi người cũng có cuộc sống của mỗi một người nhân sinh của bọn hắn cũng chỉ thuộc về mình tương lai trôi qua thế nào cũng chỉ là chính bọn họ vóc chuyện không cần thiết nghe theo người khác giải thích cùng đề nghị nếu mọi chuyện cũng nghe người khác kia chẳng phải công việc thành công không tư tưởng không có bản thân ý thức khôi lỗi sao người kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa nói xong hà vũ trụ cười h i ế p mắt nhìn qua nàng thuận tay còn méo méo mặt của nàng có thể nàng cũng sớm đã quen thuộc h ạ vũ trụ trong âm thầm tiểu động tác mỗi lần h ạ vũ trụ đối nàng động thủ động c ư ớ c hạ tiểu kỳ đều không có chút nào né tránh nàng chỉ là theo bản năng gật đầu một cái sau đó đột nhiên hơi kinh ngạc nhìn qua hắn nghi ngờ nói ngươi thế nào hiểu được nhiều như vậy ta cảm giác ngươi giống như cái gì đều hiểu cũng cái gì đều hiểu dường như ngươi những đạo lý này đều là đặt chỗ nào học được h ạ vũ trụ nết miệng cười một tiếng nhìn nàng nhữ mày nói ta trước kia không nói q u a nha đọc sách ta hạ tiểu kỳ bị hắn tức nghiến răng ngứa nhấc lên áo của hắn vào áo nắm bên hông thị mềm cắn răng nói đọc sách đọc sách mỗi lần đều là đọc sách ngươi cho ta ngốc nha nào có đọc sách nhìn xem thành ngươi dạng này tiếp theo nàng lại tự đủ ta đảo lao sư so với ta mẹ tuổi tác đều lớn hơn người ta quen biết bên trong ta nghĩ là thuộc đảo lao sư học vấn tối cao chẳng qua sách nàng từng xem qua mặc dù rất nhiều nhưng mà nàng liền nói không ra lời như vậy ngươi cũng đừng nói với ta đây đều là ngươi theo trên sách học được hà vũ trụ cười cười không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng mà là rất tự nhiên sở lên nàng to dài bim tóc tiếp lấy trực tiếp nói sang chuyện khác ngươi hôm qua đi gặp ngươi lao sư ngươi lão sư là giáo cái gì Nàng hà ô m qua cũng nói ngươi gì. với h vũ trụ kiểu khoảng mấy giây. Lúc này mới vẻ mặt cười ha ả ha t nôn n g ự thuận tay vớt xuôi chót muối của nàng ngươi hỏi ta ta liền phải kể ngươi nghe nha ta lại không nói ngươi cầu ta nha hạ tiểu kỳ trông thấy hắn bộ này tiện hề hề nét mặt nhất thời nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười tiếp lấy vừa cười vừa bắt đầu cho hắn cào lên ngừa đến n g ư ờ i nói hay không nói hay không hà vũ trụ một bên dùng sức ông nàng một bên mười phần qua loa hô hào hạt à yêu ngừa chết hạt yêu cứu mạng a hắn động tác chi nghiệp dư nét mặt chi sốc nổi cho dù ai nhìn thấy đều hiểu hắn ở đây cố ý giả vờ giả v ị hai người cười đùa trong chốc lát hạ tiểu kỳ đột nhiên n g h i m ặ t tiếp lấy lại trong nháy mắt trở mặt chu miệng nhỏ dùng một bộ lấy lòng giường như nét mặt nhìn qua hắn đồng thời còn lôi kéo cánh tay của hắn lúc cần lúc hiện g ọ n nói làm lúc nói ai nha ngươi đừng thừa nước đục thả câu mau nói cho ta biết đi hà vũ trụ không cần nghĩ ngợi giọng nói nghiêm túc trả lời ta vừa không phải nói mà ta thực sự là đọc sách học được ta không có lừa ngươi ta nói chính là thật sự ngươi nhìn xem vừa vội một c ố quen thuộc cảm giác bất lực lần nữa chuyển đến hạ tiểu kỳ khí chừng hắn m ấ y mắt sau đó bắt lấy cánh tay của nàng dùng sức cắn hà vũ trụ thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng cắn giống như bị cắn cái kia cánh tay không phải hắn giống nhau với lại hắn mỗi lần còn có thể giúp vợ đem trước mắt vài tóc vung lên tiện thể hướng nàng lộ ra một bộ mười phần cưng chiều nét mặt hai người bọn họ đều đã coi như là vợ chồng nhưng hắn hai tình cảm vẫn như c ũ rất tốt với lại n à n g mỗi lần cũng không phải thật cắn cuối cùng liền chỉ biết tại đối phương trên cánh tay lưu lại một miệng nước bọn sau đó lại bị đối phương g h é t bỏ trong miệng vừa nói làm sao g h é t bỏ làm sao buồn nôn v â n v â n tiếp lấy một giây sau bọn hắn rồi sẽ trực tiếp gặp cùng nhau kiểu này phương thức biểu đạt chỉ là bọn hắn khuê phòng niềm vui thú bên trong thường dùng nhất một loại mà thôi hai người cũng đang mượn nhìn loại phương thức này hướng đối phương lẫn nhau truyền đạt trong lòng mình yêu thương hạ tiểu kỳ tự nhiên hiểu do hắn chưa nói lời nói thật có thể hết lần này tới lần khác đối với hắn lại không có biện pháp nàng hiểu rõ hà vũ trụ trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật nhưng mỗi lần hỏi tới hắn lúc hắn luôn luôn tránh hoặc là trực tiếp nói sang chuyện khác làm trong nội tâm nàng ngưng ỡ ấy lại vẫn cứ vẫn luôn cũng không chiếm được đáp án đột nhiên kích một thanh em v ă n g lên cửa bị từ bên ngoài mở ra đối mặt giờ phút này như cũ còn ôm ở cùng nhau cặp vợ chồng tôn hồng anh giống như không nhìn thấy bình thường hoàn toàn như trước đây hướng phía hai người cười nói đại ca tấu tử cơm được ta trước giờ đem thức ăn cho điểm một phần nếu không cái này bưng đến ta đi theo ngươi mặc dù bị tôn hồng anh gặp được qua nhiều lần hạ tiểu kỳ vẫn là không nhịn được có chút đ ỏ mặt nàng thuận tay tại hà vũ trụ trên bờ vai vỗ một cái sau đó tiện tay vịn bờ vai của hắn theo trên người hắn tiếp theo tiếp lấy nàng đẩy vẻ mặt cười nhạo tôn hồng anh cửa trước bên ngoài đi hai người cùng ra ngoài đi không bao lâu sau công phu hạ tiểu kỳ trong tay bưng lấy một bàn bánh bao dẫn đầu đi đến sau đó lại qua trong một giây lát tôn hồng anh xách hộp thức ăn vào cửa ở sau lưng nàng thì đi theo ba cái nhìn lên tới trung thực nam nhân trong đó có vừa nậy thấy qua phùng bảo sơn có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương ba người thưa thất đứng chung một chỗ túi đầu không lưng hướng phía hà vũ trụ lên tiếng c h à o hà chủ nhiệm tốt ách chủ nhiệm tốt ách tốt hà vũ trụ mặt lộ kinh ngạc hướng phía tôn hồng anh hỏi hồng anh a hai vị này là t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố ấm như gió xuân ôn hòa t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố ấm như gió xuân ôn hòa tôn hồng anh thoải mái chỉ vào hai người giải thích nói vị này là ta đại ca vị này là huynh đệ của ta nhìn qua bọn hắn ba vị kia tướng mạo sắp xỉ bộ dáng hà vũ trụ bóng chốc liền hiệu này ba người là thân huynh đệ hắn lúc này hướng phía sau lưng ghế s o f a chỉ chỉ chào các ngươi ngồi cũng ngồi cùng với nãy thưa thất phản ứng khác nhau lần này tam huynh đệ tất cả đều trước tiên nhìn về phía tôn hồng anh tôn hồng anh thì là rất hào phóng hướng bọn họ gật đầu một cái cũng ngồi đi đại ca để các ngươi ngồi các ngươi ngồi chính là phùng bảo sơn đầu tiên hướng phía ghế s o f a đi tới ngồi xuống trước đó hắn trước hơi do dự một chút mãi đến khi nhìn thấy cô vợ hắn hướng phía hắn gật đầu lúc này mới có chút thấp t h ỏ n ngồi xuống gặp hắn nhọc tọa lao tam phùng bảo thương cũng đi theo ngồi xuống chỉ có lao đại phùng bảo quý hơi do dự một chút sau đó t ú i đầu nhìn một chút trên người mình mặt mày s á m xịt dáng vẻ lúc này mượn vài tiếng ho khan che giấu một chút chính mình khó chịu tiện tay lau một cái ghế đầu dựa vào ghế s o f a ngồi xuống hà vũ trụ giống như không nhìn thấy bọn hắn biểu hiện ra cẩn thận hắn cởi lấy nhìn về phía phùng bảo sơn hỏi trước kia thường nghe hồng anh nhắc tới ngươi chúng ta ca nhi hai hôm nay hay là lần đầu thấy hắn đúng rồi huynh đệ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi phùng bảo sơn đầu tiên là người n g giống như đầu góc có chút theo không tiềm nhịp mãi đến khi phùng gia lão tam cầm đầu gối đụng đục hắn hắn lúc này mới có chút k ẩ n trả lời Nha, cái đó, ta ba tám năm người sống hà vũ trụ cười ha h a giọng nói hiền lành nói ra vậy ta đây thanh huynh đệ kêu cũng phù hợp ta lớn hơn n g ư ơ i ba tuổi ba năm năm ừ m phùng bảo sơn cười ha hà đáp một tiếng sau đó huynh đệ ba người lúc này mới có chút tò mò bắt đầu ở trong phòng đánh giá chung quanh hạ tiểu kỳ thừa dịp bọn hắn vừa mới vào nhà lúc ấy công phu thì chào hỏi tôn hồng anh đem trên b à n khung ảnh cho mang tới bùng trong lại như thế tiếp tục bày ra xuống dưới không biết lại muốn dẫn xuất bao nhiêu sự cố tới sau đó nàng thì đợi trong phòng bắt đầu một bên sửa sang lại chuẩn bị cho hà hiệu tiểu y phục một bên nhìn qua ra ngoài trong giọng điệu thoải mái cùng huynh đệ mấy người bắt chuyện nhà mình nam nhân trong phòng đánh giá hồi lâu huynh đệ trong mắt ba người rung động trong nháy mắt thì theo mấy người bọn họ vẻ mặt hiện ra tới huynh đệ ba người nhìn nhau xứng sở là cái này người trong thành trôi qua thời gian sao đồng hồ quạt điện phát thanh cơ xinh đẹp không tưởng nổi áo k có tủ còn có ghê sofa hình tròn bàn ăn bày đầy từ h g ỗ thật giá sách h o ặ c thật xa hoa nghĩ chính mình tại nông thôn qua thời gian lại cùng người ta vừa so sánh trong nháy mắt một cỗ chua xót mùi vị sông lên đầu đây mới là người nên trôi qua thời gian a lần này bọn hắn càng biến đổi cẩn thận hà vũ trụ gặp bọn họ thật sự là có chút không thả ra lúc này hướng phía đứng ở bên cạnh hắn tôn hồng anh nói ra hồng anh a người đi cho bọn hắn theo đuổi ấm t r à đi lấy được điểm cho bọn hắn huynh đệ mấy cái nếm thử tôn hồng anh lập tức lắc đầu còn thuận tay trước tiên đem phùng bảo sơn cho kéo lên không cần đại ca ta đặt nhà nhỏ chi bàn lớn lại được mấy bắt thái mấy người bọn hắn một thiên chưa ăn cơm ta trước dẫn bọn hắn đi ăn cơm đi uống t r à cũng không cần dù sao bọn hắn cũng uống không ra cái nút nhát tốt đến hà vũ trụ lúc này lắc đầu hướng phía huynh đệ mấy người nói ra không thể nói như thế đầu ta hồi uống trả l ta cũng phẩm không ra cái nút nhát tốt đến n à y uống trà hắn được chú ý cái tiến hành theo chất lượng uống nhiều quá tự nhiên là năng phân ra tốt x ấ u đến, đến rồi nói xong h à vũ trụ lại nhìn huynh đệ mấy người nói vậy được các người đi trước ăn cơm và cơm nước xong xuôi huynh đệ chúng ta đón thêm gốc dạ trò chuyện cái đó huynh đệ mấy cái hôm nay không phải ta không chiêu đãi thật sự là ta đầu này chân vừa chịu điểm bết thương nhẹ hành động bên trên có chút ít không tiện có chiêu đãi không chu toàn chỗ huynh đệ mấy cái thứ lỗi hờ à, à à không phải không có huynh đệ mấy người tâm trạng lập tức cũng có chút kích động lên nóng lòng biểu đạt chính mình cũng không thèm để ý có thể nhẫn nhịn hai ba giây huynh đệ ba người nhìn nhau s ư ơ n g sở vẫn còn không biết rõ phải nói cái gì cuối cùng vẫn là thân làm lão đại phùng bảo quý tính cách tương đối ổn trọng chút ít hắn dẫn đầu lối ra biểu đạt huynh đệ bọn họ mấy người ý nghĩ không có không có ngài quá k h á c h khí chúng ta ca nhi ba đều là hộ nông dân chưa từng thấy cái gì về đời ngài không chê chúng ta không biết nói chuyện là được ta cái đó cái đó cái gì nói tới chỗ này phùng bảo quý một hồi vo đầu b ư ớ t hai hắn trong lúc nhất thời không có từ đành phải lúng túng hướng phía hà vũ trụ cười cười hà vũ trụ cũng đi theo cười sau đó hắn nhìn về phía tôn hồng anh dạt giò vậy trước tiên sắp đặt ăn cầm đi bánh bao lấy thêm điểm thái cũng chuẩn bị đủ dù sao cũng phải trước hết để cho các huynh đệ ăn no mới tốt hà vũ trụ đứng vậy hướng phía phùng ra lao đại phùng bảo quý v â y vây tay hắn lập tức tiến đến trước mặt hai người hết sức thân mật nắm tay hà vũ trụ cười lấy vỗ vỗ phùng bảo quý tiêu pha nói ra ta cũng không biết ngươi bao lớn tạm thời bảo ngươi một t i ế n g ca cái này ca nha đến ta này hạch lợi l á t nữa phùng bảo quý lập tức đưa hắn lời nói ngắt lời nét mặt nói nghiêm túc ngày trước đừng tiêu ca ta cùng ngài là nhất niên sinh ta cũng vậy ba năm năm hai ta còn không biết hai đại đâu hà vũ trụ lập tức vừa cười vừa nói kia ta ca nhi hai tình cờ gặp là duyên phận đâu đều là người đồng lửa ta là tháng tư phần sinh ngươi đây phùng bảo quý trên mặt rõ ràng buông l ò n g rất nhiều đồng dạng cười nói vậy ngài là ca ta lúc tháng m ư ờ i mùng một tháng m ư ờ i hà vũ trụ lập tức đi theo hắn nở nụ cười t r e o chọc hắn nói vậy ta có thể ăn thua lỗ ngươi được vội vàng gọi trở về gọi ca ca phùng bảo quý lập tức lưu loát kêu một tiếng một giây cũng không mang theo do dự hà vũ trụ trên mặt mắt trần có thể thấy vui vẻ hắn cười ha hả vô vô phùng bảo quý bà vai không thèm để ý chút nào trên người hắn có chút chút ít rách dưới y phục hà vũ trụ nhìn một chút trước mắt huynh đệ ba người sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói hôm nay huynh đệ ta mấy cái coi như là quen biết một lúc cũng mở rộng ăn tuyệt đối đừng khách khí với ta cái đó hồng anh à. cơm đủ ăn sao đủ rồi đủ rồi bánh bao trọn vẹn trưng có ba lung nguyên bản muốn giữ lại ăn mấy ngày cái này một nửa đều bị mấy người bọn hắn ăn tôn hồng anh trên mặt cũng là đỏ bừng nhìn lên tới đặc biệt vui vẻ nàng bên này hà vũ trụ cho mặt mũi càng lớn nàng tại nhà chồng thì càng lời nói có trọng lượng tin tưởng hôm nay huynh đệ mấy cái về nhà về sau. về sau còn gặp lại nhìn nàng nhất định sẽ đối nàng rất cung kính cầm nàng coi trọng mấy phần về sau nếu còn muốn kiếm nhà các nàng tiện nghi khẳng định phải trước hào h ả o cân nhắc một chút hà vũ trụ không chút phật lòng mấy cái bánh bao thôi n ă n g đổi lấy người phùng ra đã hiểu còn có tôn hồng anh về sau càng thêm ra sức thay hắn chăm sóc hải tử món nợ này tính thế nào cũng không lỗ bầu không khí đến nơi này hà vũ trụ cũng không tiếc tỏ vẻ một chút thân cận h ắ n cười lấy đôi trước mắt phùng bảo quý nói ra huynh đệ kia các người đi trước ăn cơm cơm nước xong xuôi chúng ta đón thêm gốc d ạ trò chuyện ngươi nhớ kỳ a đến ca của ngươi chỗ này a thì theo tới bản th Tuyệt đối không n lúc, lúc nào g ca khách nàng g ta đều l nhóm n n lao tôn ra cũng có một trong thành thân thích chẳng qua lúc này không phải xoắn suýt cái này lúc phùng bảo quý chỉ là thái độ cung kính cùng hà vũ trụ nắm tay sau đó liền theo tôn hồng anh mấy người cùng ra ngoài đi Toàn b chương à n h h Tiểu Kỳ n đứng bảy trăm hai mươi lăm thái độ khác thường ngốc cô nương chương bảy trăm hai mươi lăm thái độ khác thường ngốc cô n ư ờ n g tháng bốn phần thời tiết là hay thay đổi gió nhẹ đối diện trầm trầm thổi tới ấm áp trong lúc đó ngẫu nhiên còn kèm theo một tia ý lạnh thổi tới người trên mặt không lạnh cũng sẽ không cảm giác được nóng đón lấy phủ kín ánh nắng đại đạo n g h e đầu cảnh t ứ c điều tiếng kêu to hà vũ trụ lần đầu tiên có ngồi sau xe đạp c h â u ngồi lại muốn đánh cái chợp mắt ảo giác xe đạp một đường chạy qua phố lớn ngõ nhỏ chạy qua cửa hàng cung tiêu lao đạo khẩu chạy qua nhà khách quốc doanh chạy qua nhà hàng lợi dân cuối cùng cứ như vậy trực tiếp hướng phía nhà máy cán thép hồng tình cửa lớn chạy tới liên nhập xưởng cửa lớn thời cần xuống xe quy củ đều bị cưới xe ngô đại trí cho bỏ qua quy củ chính là quy củ khác nhau ở chỗ thủ quy củ người là ai mà phá hoại quy củ người là ai mắt nhìn thấy ngô đại trí muốn xông vào cổng chính nhà máy khẩu hà vũ trụ vội vàng tại phía sau lưng của hắn chụp mấy cái gắng gượng nhường hắn đem xe cho ngưng lại nô đại trí dừng xe vẻ mặt không hiểu hướng phía sau lưng dò hỏi thế nào sư phụ hà vũ trụ xanh mặt trách mắng cái gì thế nào xuống xe ngươi biết hay không trong nhà máy điều lệ nói xong hà vũ trụ chậm rãi từ sau chỗ ngồi tiếp theo sau đó chậm rãi cất bước hướng phía trong môn đi đến cảm thấy được nô đại trí quy quy cụ cụ đẩy xe đạp đi theo sau hắn chờ qua cửa hà vũ trụ lúc này mới quay đầu nói ra quốc có quốc pháp xưởng có nội quy nhà máy ngươi tất nhiên đặt xưởng này trong đi làm muốn thủ trong nhà máy quy củ muốn cũng giống như ngươi d ư ờ n g như đến cổng nhà máy ngay cả cái xe cũng không dừng lại kia không được đầy đủ loạn rồi nô đại trí nghe vậy sờ lên cái mũi của mình nhìn tới nghe hắn là nghe chẳng qua bao nhiêu cảm thấy hà vũ trụ có chút ít để lại tố gặp hắn bộ này phản ứng hà vũ trụ lúc này dừng bước nhìn qua hắn nói thế nào ta nói ngươi hai câu ngươi cảm thấy k h ô n g phục nô đại trí liền vội vàng lắc đầu không có không có ta phục ta phục hà vũ trụ trừng mắt liếc hắn một cái chừng hắn không dám cùng hà vũ trụ đối mặt chỉ có thể đem tầm mắt rời về phía một bên hà vũ trụ đột nhiên cười ha ha nhìn qua hắn nói ngươi có phải hay không muốn nói người khác cũng không tuân q u ý củ bằng cái gì vẹn vẹn liền để ta thủ q u ý củ vậy không lộ ra con người của ta không có câu chuyện thật sao khẩu đối một chút tâm ngươi bản thân nói ngươi có phải hay không trong lòng cứ như vậy nghĩ nô đại trí hít sâu một hơi tầm mắt chuyển hướng hà vũ trụ thoải mái gật đầu một cái đúng hà vũ trụ đột nhiên n é t miệng cười hắn đưa tay vô vô ung ô đại trí đầu cười nói tiểu t ư n ố c ngươi còn quá trẻ h nếu không phải ta đặt xưởng này trong bảo kê ngươi thì ngươi này đầu ó c này rất ngộ người dứt khoát thành thành thật thật xuống xe ở giữa làm cả đời thợ ngồi được vậy cũng không hẳn ngô đại trí nhỏ giọng lầm bầm một câu sau đó nhét miệng tiếp lấy quay đầu sang một bên nhìn tới hắn nói với hà vũ trụ hắn cũng không phải mười phần tán thành vừa sáng sớm công nhân đều vội vàng tới làm thỉnh thoảng có công nhân viên trước theo bọn hắn bên cạnh đi qua cũng chợt có mấy người cùng hà vũ trụ chào hỏi hà vũ trụ một cái không l o ạ n một một lần ứng trên mặt đồng thời còn mang theo nhàn nhạc cười hà vũ trụ quay đầu liếc nhìn ngô đại trí một cái trong lòng tự nhủ chẳng thể trách người đều nói gừng càng ra càng tay diệu la chấn hương chú lão ra từ cả đời tr Kiến trước h ứ c cũng ộ n hắn năng theo nhân hiện g theo tài xuất hiện lớp, lớp bên trong hoàng kia chu lão gia tử luôn luôn xưng hâu nô đại trí gọi c ầ u vật cũng không thời đem cái này sưng hô treo ở bên miệng bên trên mở miệng ngậm miệng mắng hắn nhìn tới tiểu tử này thật là có điểm ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói c ầ u tính tình nếu là không thỉnh thoảng mắng hắn hai câu c h e n ép c h e n ép hắn tiểu tử này luôn có điểm không phục quản giáo manh mỗi muốn xuất hiện mắt nhìn thấy tòa nhà chính trị công cách thật xa hà vũ trụ đang chuẩn bị lên xe tiếp tục đi kết quả là cảm giác như có người hồng hộp thở hồn hển chạy về phía hắn một giây sau một thân ảnh liền chạy tới hắn bên cạnh hà vũ trụ quay đầu nhìn lại tân viện người thế nào đến rồi người tới chính là phòng tân viện sắc mặt nàng hừng hồng trên mặt hiện đầy mồ hôi xem ra là một đường chạy tới nàng vươn tay đọc xoa xoa mồ hôi trên trán đồng thời hô hấp dồn dập nói hà thúc cha ta tìm ngươi ngươi đi với ta một chuyến đi hà vũ trụ lúc này lắc đầu không tới ta cùng ngươi cha lại không quen nói xong h ắ người d ù n ánh m này cũng kết hôn người thế nào còn cùng cái tiểu nha đầu dường như mắt nhìn thấy hà vũ trụ còn chuẩn bị lên xe phòng tân viện dứt khoát không bông tay dắt lấy hà vũ trụ cánh tay qua lại vùng qua vùng lại đồng thời mười phần hiếm thấy bắt đầu làm lúng bắn manh ai nha ngươi đi một chuyến đi ta cầu ngươi liền đi một chuyến đi hà vũ trụ vội vàng tránh thoát tay của nàng giọng nói nghiêm túc nói ta không tới hở à à à ta cùng ngươi cha có cái gì tốt nói chuyện ta nhìn thấy hắn thì phiền suốt ngày với ai thiếu hắn hai mẫu đất dường như suốt ngày kéo kéo nhìn một tấm mặt tối có quỷ mới muốn đi gặp hắn p h o n g tân viện lúc này cũng không biết lên cơn điên gì đột nhiên chạy lên trước ghé vào xe đạp chỗ ngồi phía sau một bên che lấy chỗ ngồi phía sau trong miệng một bên la hét ngươi nếu không đi ta thì không cho ngươi đi đứa nhỏ này bình thường nhìn ngược lại là rất bình thường hôm nay sao biến thành cái bộ dáng này hà vũ trụ dứt khoát dùng ánh mắt ra hiệu nô đại trí đi trước hắn đã nghĩ đến biện pháp thoát khỏi cái này ngốc cô nương hắn lúc này bước chân hướng phía phía trước đi đến thấy hà vũ trụ đi rồi nô đại trí tức giận nói người đều đi rồi ngươi còn ôm xe làm gì còn không v ộ i vàng bông u tay p h o n g tân viện cầm đầu thấy hà vũ trụ phía trước đi rồi lúc này mừng khấp khởi bông u ra xe đạp hướng phía hà vũ trụ đổ i tới hà vũ trụ vừa đi một bên quay đầu nhìn nàng một cái hiểu kỳ hỏi hắn đúng tân viện a người cái đó bút bê đâu gọi tiểu ngọc, ngọc đúng không thế nào không gặp ngư ô n đâu phòng tân viện trực tiếp lắc đầu không mang được ban mang theo nàng không thiện hà vũ trụ không khỏi quan sát toàn thể nàng vài lần sau đó lắc đầu thở phào một cái bày ra như thế một cái khoe nữ làm cha mẹ cũng là tâm mệnh nhìn về phía trước đã đến tuyên truyền khoa vị trí phạm vi hà vũ trụ bước chân không dừng lại trực tiếp q u a y người hướng phía tuyên truyền khoa cửa lớn đi tới phòng tân viện còn có một chút không làm rõ được tình hình nàng c a o mày nói ra thúc cha ta không ở đằng kia hắn đặt hắn văn phòng đâu hà vũ trụ gật đầu một cái bước chân không dừng lại đồng thời trả lời ta bị ta ta thì vào xem nói chuyện công phu hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn lên trực tiếp nhấc chân hướng phía tổ chiếu phim đi tới đẩy ra tổ chiếu phim cửa lớn có người trong nhà toàn bộ khẽ giật mình sau đó vẻ mặt tò mò hướng phía đứng ngoài cửa hà vũ trụ nhìn quá khứ tổ trưởng mã minh lượng thả ra trong tay phim chiếu dạng phim ngựa hắn đầu tiên là nhìn một chút hà vũ trụ lại liếc nhìn đi theo sau hắn phòng t â n v i ệ n sau đó vẻ mặt không h i ể u hướng phía hà vũ trụ hỏi hà phó chủ nhiệm ngài thế nào đến rồi khoa chúng ta trưởng đặt hắn văn phòng đâu dùng ta mang ngài quá khứ sao hà vũ trụ lắc đầu nhìn về phía ngồi ở trong góc hứa đại mậu ta không tìm các ngươi khoa trưởng hứa đại mậu đầu tiên là xứ sở tiếp lấy đứng vậy lúc này mới nhìn thấy c h ạ m sau lưng hà vũ trụ phòng tân viện hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nhìn hà vũ trụ lại xem xét phòng tân viện sau đó vẻ mặt không hiểu hỏi xóa trụ không phải hà phó chủ nhiệm cái đó ngài tìm ta có chuyện gì sao mắt thấy trên mặt hắn định nọt chất lên nụ cười hà vũ trụ quay đầu nhìn về hắn chép m i ệ n g quản quản vợ ngươi nàng đặt cửa chính chặn lấy không cho ta đi ngươi nói ngươi cũng mặc kệ quản nay gọi cái gì sự việc chương bảy trăm hai mươi sáu đánh mặt tới nhanh như vậy chương bảy trăm hai mươi sáu đánh mặt tới nhanh như vậy đ à o mắt phòng tân viện thì bất đắc dĩ nhường hứa đại mậu đưa tay cho kéo lại hà vũ trụ có thể thoải mái thoát thân hắn g ử i ha h à xem xét chuyện này đối với chính nháo đ ằ n g vợ chồng trẻ một chút sau đó cùng mã minh lượng đơn giản gật đầu ý tứ một chút thì chắp tay sau lưng ra tuyên truyền khoa cửa lớn đi tòa nhà chính trị công nửa đường bên trên hà vũ trụ đụng phải lê nhuệ khuê nữ lê tiểu thúy hà vũ trụ hướng phía nàng chào hỏi một tiếng cô nương này quay đầu nhìn thoáng qua sau đó đột nhiên liền tựa như trộm đồ bị bắt tại chỗ bình thường vắt chân lên cổ mà chạy mở nhìn xem tốc độ kia không thể hà vũ trụ vẻ mặt không hiểu nhìn nàng chạy xa sau đó lại đi đánh giá chung quanh một vòng suy nghĩ cái này cũng không ai truy nàng nha t i ể u nha đầu này làm sao đây là vụ trộm chạy tới chỗ nào sẽ tình lan g đi nếu không thế nào tượng làm tặc dường như ngay cả lời cũng không dám nói với hắn vừa bước vào văn phòng hà vũ trụ liền thấy phụ nữ chủ nhiệm trương kế phương giờ phút này nàng đang ngồi ở tiết ngọc mai trước bàn làm việc hai người nói chuyện lửa nóng cũng liền tiết ngọc mai trước tiên đã nhận ra hắn tồn tại chẳng qua nàng cũng không nói cái gì chỉ là ánh mắt hơi hướng phía trên đùi của hắn nhìn sang mặc dù cái gì tình hình cũng không nhìn thấy nhưng nàng hay là tại trên đùi của hắn dừng lại thêm mấy giây hà vũ trụ lúc này tại trên vị trí của mình ngồi xuống sau đó tăng h ắ n một cái trong nháy mắt thì ngắt lời hai người ở giữa nói chuyện trương kế phương nâng đỡ trên sống mũi kính mắt quay đầu nhìn về hắn đi tới hà phó chủ nhiệm n à y có thiên về ngày quốc tế lao động ẩn ý ngươi qua một chút còn có n à y còn có thiên ngày thanh niên ngũ tứ ngươi cũng cùng một chỗ đã cho đi hà vũ trụ đem trên mặt bàn bài viết kéo đến trước mặt mình sau đó thô sơ giản lược qua một lần nói như thế nào đây ẩn ý từ tào đắp lên ngược lại là rất hoa lệ với lại những câu cũng ly không khai đạo sư kinh điện ngữ lục rất có sớm mấy năm đạo sư ngày mồng một tháng năm khẩu hiệu ý nghĩa nhưng nội dung đi thật sự là có chút để người không hiểu rõ nổi tỉ như nguyên thoại câu này nông dân muốn tại giai cấp vô sản lãnh đạo dưới cùng giai cấp công nhân cộng đồng thủ hộ đấu tranh giai cấp kiếm không dễ thành quả chiến đấu phía sau thế mà tăng thêm một câu như vậy do đó làm sao thì giai cấp công nhân cùng nông dân cộng đồng hợp tác điều kiện tiên quyết là làm sao nhanh chóng hòa hợp địa thành lập giữa hai bên liên hệ cần giữa hai bên tiến hành càng thêm chặt chẽ câu thống khích lệ cho nhau cộng đồng học tập đạo sư tư tưởng nghe lời của đạo sư tất cả vì đạo sư nguyện vọng cùng lãnh đạo phương châm làm chuẩn tắc nhìn xem hà vũ trụ ra đầu tóc thẳng ma nay bản thảo thuật nhìn ngược lại là tượng thiên không tệ ẩn ý nhưng mà phải cẩn thận một cân nhắc rồi sẽ phát hiện thiên văn chương này miêu tả hoàn toàn chính là ông nói gà bà nói vịt một chút người tư tưởng cùng cảm g ộ đều không có đơn thuần chính là cầm đạo sư ngữ lục chấp vá thành còn lại cơ bản miêu tả đều là một ít giả đại không chẳng những lo gì hỗn loạn với lại mười phần không thực tế vừa nhìn liền biết nhất định là loại đó một tiên lao động đều không có tham dự qua với lại cái gì cũng không hiểu trong thành hài tử viết hà vũ trụ lúc này lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa đối thiên văn chương này rất không hài lòng bản này bản thảo là hướng trong thành phố phát hay là nộp lên cho báo bộ công nghiệp trương kế phương lập tức lắc đầu nói đều không phải là chính là cho phòng phát thanh trong nhà máy dùng hà vũ trụ không khỏi nhẹ nhàng thở ra suy nghĩ may mắn chỉ là dùng để ứng phó trong nhà máy phát sóng này nếu là thật đem như thế một thiên bản thảo nộp lên đi hôm sau không phải nhường ti trong đem chính mình m a n g chó hết xối đầu không thể thấy hà vũ trụ không lên tiếng trương kế phương không khỏi thúc giục một câu ngày qua hết không có qua hết thì vội vàng ký đi nghe nói muốn để hắn ký tên hà vũ trụ không khỏi mở to hai mắt nhìn sau đó dùng không thể tin nét mặt nhìn qua trường cây phương hồi lâu hắn mới lắc đầu khinh bị nói này bản thảo do ai viết thì tay người này cũng có thể lên trong nhà máy phát sóng còn muốn để cho ta ký tên đây là làm cái gì mộng đẹp đâu ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này hôm nay chính là thiên vương lão tử đ ế n rồi hắn cũng không được việc ta là tuyệt đối sẽ không ký cái chữ này nói xong hắn lại cảm t h ẳ n nói có thể đem bản thảo viết thành như vậy cái này viết bản thảo cũng là nhân tài nhà t r ư ơ n g kế phương vội vàng quay đầu liếc nhìn tiết ngọc mai một cái hai người vừa đôi mắt trong nháy mắt liền cùng thời cười vang lên phốc phốc ha ha ha t r ư ơ n g kế phương cười nói ta đã nói rồi viết thành cái này quỷ dáng vẻ hắn làm sao lại ký tên tiết ngọc mai lại cười cười sau đó mang theo nhìn chút ít thâm ý liếc nhìn hà vũ trụ một cái tiếp lấy hướng t r ư ơ n g kế phương cười nói vậy nhưng nói không chính xác ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai đưa tới chờ một lúc cũng đừng đánh mặt của ngươi hà vũ trụ hay là vô cùng ngộng hắn hỏi vội hai ngươi cười cái gì đâu chương kế phương vội vàng n h ữ n cười chỉ là nàng dường như có chút áp chế không nổi khoe miệng của mình miệng hay là co lại co lại chính là l ý chủ nhiệm cháu gái cái đó đồng chí tưởng xuân lan viết cái gì do ai viết hà vũ trụ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin hỏi tưởng xuân lan nha còn có thể là ai t r ư n g kế phương đang định tiếp tục giải thích đảo mắt liền thấy có người đi đến nàng lúc này hướng phía cửa phương hướng chép miệng nha chính chủ nhân đến rồi hà vũ trụ quay đầu nhìn lại chỉ thấy tưởng xuân lan có chút không có việc gì đi đến nhìn thấy hắn sau đó nàng không khỏi hai mắt tỏa sáng nhanh chóng hướng phía bên này lao đến kết quả nhìn thấy hà vũ trụ trước mắt bản thảo ánh mắt của nàng trong nháy mắt lại trở nên càng thêm sáng mấy phần lao hà bản này bản thảo ngươi xem viết kiểu gì hà vũ trụ lúc này không tiếp tán dương nói ra ngươi nói bên tay ta thượng bản này bản thảo a viết đương nhiên được a bản này bản thảo chẳng những câu nói lưu loát từ tào hoa lệ với lại trích dẫn hàng loạt đạo sư ngữ lục viết quả thật không tệ do ta viết không chờ hà vũ trụ nói xong tưởng xuân lan thì nhìn qua ánh mắt của hắn nhanh chóng thừa nhận hà vũ trụ không khỏi làm bộ nói a người viết thật sự tưởng xuân lan trực tiếp điểm một chút đầu trong mắt còn mang theo một tia không kiềm chế được tiêu n ạ o đương nhiên ta không riêng viết bản này về ngày mồng một tháng năm ta còn viết một thiên liên quan đến ngày thanh niên ngũ tứ đây này hai thiên hành văn n h à ta cảm giác đều không khác mấy cũng còn được thôi hà vũ trụ trong nháy mắt liền nghĩ tới trương kế phương mới vừa nói chẳng những có một thiên về ngày mồng một tháng năm hơn nữa còn có một thiên là về ngày thanh niên ngũ tứ hà vũ trụ lúc này cầm lấy góc bàn một cái khác thiên bài viết cẩn thận nhìn lại thô sơ giản lược đảo qua một lần sau đó khoe miệng của hắn co lại nếu như nói vừa nãy ngày đó liên quan đến ngày mầm một tháng năm miễn cưỡng năng tính được là là thiên văn trường vậy cái này thiên thì viết nát n h ư hoàn toàn đến loại đó cay con mắt trình độ dù là nhìn nhiều hà vũ trụ cũng cảm giác mình ạ r ệ n lìn đang điên cuồng tiêu thăng dường như cũng nhanh m u ố n ức chế không nổi muốn mắng chửi người tưởng xuân lan nhìn một chút trên mặt hắn nét mặt do hỏi viết không tệ a có phải hay không so với kia thiên ngày quốc tế lao động viết khá tốt hà vũ trụ chết lặng gật đầu một cái hắn hiện tại có chút không muốn nói chuyện kết quả tưởng xuân lan lại bồi thêm một câu này hai thiên văn trường ta có thể trọn vẹn viết có vài ngày đâu với lại hà vũ trụ cao mày hơi lung túng một chút nhìn qua nàng nói mà lại cái gì thường xuân lan thở dài với lại gì ta phu trả lại cho ta sửa lại nhiều lần đâu h ắ nói n nói chỉ cần ngươi xem đến này hai thiên văn trường thì nhất định sẽ làm cho phòng phát thanh phát thanh viên rút thích hợp nhất thời gian đọc vừa đọc do ta viết văn t r ư ờ n g hà vũ trụ khỏe miệng giật một cái tiếp lấy thần thái đột nhiên không h i ể u nhẹ nhàng thở ra sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói ta nói thế nào cảm giác này hai thiên bản thảo viết tốt như vậy đâu ngươi lai không riêng gì bởi vì ngươi hành văn tốt hơn nữa còn đạt được lý chủ nhiệm tự mình trình lý vậy cái này thiên bản thảo nhất định phải phát còn phải chọn chúng bởi t r ư a người nhiều nhất lúc liên tiếp truyền bá nhường mc đọc hai lần lần này nhất định phải nhường trong nhà máy công nhân viên trước nhóm đều đi theo h ả o h ả o học tập học tập tưởng xuân lan đều nhanh vui vẻ hơn làm hư nàng quét miệng cười hỏi thật sự sao vậy thì tốt quá hà vũ trụ cười ha h a một giây sau lại cau mày hơi lúng túng một chút nói nhưng mà đi này hai thiên bản thảo cũng tốt như vậy rốt cuộc tuyển cái nào một thiên tốt đâu tưởng xuân lan lúc này đặc biệt hư vấn nàng mặt mày mỉm cười đề nghị nếu không hà thiên cũng đọc hai lần chương bảy trăm hai mươi bảy k ẻ hở cầu sinh ai cũng không đắc tội chương bảy trăm hai mươi bảy k ẻ hở cầu sinh ai cũng không đắc tội hà vũ trụ không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu kia không thành ta nói đồng chí xuân l a n a này hành văn quy hành văn cái này cụ thể tình huống ngươi được các mặt chăm sóc đến mới được bản thảo nếu cũng n i ệ m tình ngươi chẳng phải hiện không ra cái trình độ cao thấp đến rồi mà ngươi dặn này ngươi nghe ta ta thì chọn phía trước một thiên này dù là bản này không có ngày đó năm bốn mươi t ố t cũng đủ để nghiền ép những kia trong nhà máy cái gọi là tài tử dù sao cũng phải cho những người tuổi trẻ kia một cơ hội nhỏ nhoi mà ngươi nói có phải không tưởng xuân lan nghe vậy suy nghĩ một lúc thế mà còn làm như có thật gật đầu một cái sau đó nét mặt nói nghiêm túc vậy được một thiên thì một thiên dù sao về sau có rất nhiều cơ hội hà vũ trụ vội vàng trấn an nói không sai ta đã nói rồi nếu bàn về bố cục chúng ta đồng chí xuân lan tư tưởng giác nộ g vẫn còn rất cao m à thấy tưởng xuân lan còn đang ở ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn hà vũ trụ không chút nào dây dưa dài dòng dơ tay lên bên cạnh bút máy một bên ký tên một bên hướng phía tưởng xuân lan nói ra n g ư ờ i dặn này ta hiện tại thì ký tên vừa vặn ngươi lúc này cũng không vội lát nữa tiện thể nhìn cho lý chủ nhiệm c h o ấy báo cái chuẩn bị liền nói bản thảo ta đã ký ngươi cực khổ nữa một chuyến tiện thể chạy cái chân trực tiếp đem bản thảo giao cho tuyên chuyển khoa để bọn hắn đem bản thảo một lần nữa sắp xếp một chút ký xong hà vũ trụ trực tiếp liền đem bản thảo giao cho tưởng xuân lan trong tay cười lấy nói với nàng nha đồng chí xuân lan đi thôi ừm cảm ơn tưởng xuân lan vẻ mặt kích động nhìn hà vũ trụ tại nàng tự mình sáng tác bài viết thượng ký tên nàng quả thực sướng đến phát rồi, rồi thế mà còn mười phần hiếm thấy nói câu cảm ơn tiếp lấy chờ không nổi tiếp nhận bài viết sau đó thật nhanh đi ra ngoài t r ư ơ n g kế phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đưa mắt nhìn tưởng xuân lan đi xa không khỏi nét mặt phức tạp hướng phía hà vũ trụ hỏi hà phó chủ nhiệm ngươi vừa không còn nói liền xem như thiên vương lão tử đến rồi ngươi cũng tuyệt đối sẽ không ký cái chữ này mà thế nào này còn chưa một lát sau ngươi cái này đem chữ ký hà vũ trụ âm thầm đoán thầm thầm nghĩ ngươi nói ngược lại là thoải mái chỉ là ngươi lại không cùng lý chủ nhiệm liên hệ với lại ngươi cũng không phải dưới tay hắn ra tới người tự nhiên có thể nghĩ kiểu gì thì kiểu gì hoàn toàn không cần nhìn xem sắc mặt của người khác mặc dù chuyện là cái chuyện này nhi nhưng mà lời này nhà khẳng định không thể nói như vậy cho nên hạ vũ trụ chỉ là cười cười sau đó nhìn qua trương kế phương nói ra trương chủ nhiệm a người cũng biết này tiểu tương nàng là tên mới công nhân viên chức lúc này mới vừa tham gia công tác không bao lâu tiểu này thanh niên a nhiệt tình xúc động có sức sống đồng thời đấy lại rất có tâm trạng sức cuốn hút ta sở dĩ đồng ý cho nàng ký tên nhìn chúng chính là nàng trên người c ố này người tuổi trẻ sức sống cùng tinh thần phân chấn c ố này mạnh mẽ c ố này tinh thần có thể ở mức độ rất lớn điều động các đồng chí tính tích cực kéo theo các đồng chí công tác nhiệt tình đầy đố với chúng ta phòng chính trị công thậm chí tất cả nhà máy cán thép mà nói đều có rất tích cực ý nghĩa mặc dù nàng thiên văn chương này nha viết kém là kém một chút nhi nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm vẫn như cũng còn có rất nhiều chỗ thích hợp mà với lại chủ yếu nhất là đại phương hướng là đúng cũng rất tốt thuyết minh đạo sư lão nhân gia ông ta nguyện vọng huống hồ đối đãi người trẻ tuổi mà căn cứ d i vãng tổng kết kinh nghiệm mà nói cụ thể làm việc lúc muốn đối người trẻ tuổi nhiều một chút kiên nhẫn nhiều một chút bảo vệ như vậy bọn hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành mà có đúng hay không đồng chí trương kế phương a chúng ta những thứ này làm tư tưởng công tác thực tế đối đãi có mới tư tưởng người trẻ tuổi lúc đối bọn họ muốn càng kiên nhẫn chút ít c tư đối mặt hà vũ trụ hỏi trương kế phương ngầm đầu vẻ mặt mở mịt nhìn về phía hắn nàng lúc này cảm giác chính mình đầu góc có chút động hoàn toàn không biết mình nên nói chút ít cái gì nàng cũng không rõ ràng hà vũ trụ giảng đến cùng phải hay không bị biện nhưng mà nghe tới nhà còn giống như rất có đạo lý dáng vẻ nàng ít đọc sách cũng không nghĩ ra lý do thích hợp phản bác thật lâu nàng lúc này mới mê mẩn trừng trừng gãi đầu một cái phát tiếp lấy cầm lấy bên cạnh bản thượng trương trình biểu sau đó lời nói cũng không nói cứ như vậy thất hồn lạc phách đi ra cửa hà vũ trụ nhìn qua bóng lưng của nàng không chịu được có chút xấu hổ hắn biết rõ trương kế phương là thẳng tính tính cách luôn luôn quang minh lại thoải mái trong mắt căn bản vò không được cát với lại cũng không có nhiều như vậy còn con lượt quanh hắn không nên lắc lư ác như vậy nhưng mà một giây sau khi hắn đối đầu tiết ngọc mai kia tràn ngập xem k ỹ ánh mắt lúc lập tức thì trở nên vô cùng nghiêm trình tiết ngọc mai dứt khoát rời cái ghế ngồi ở đối diện với của h đem c ầ m của mình chống đỡ tại gấp lại trên mu bàn tay tiếp lấy ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn nói ngụy biện r ằ n g một bộ một bộ nghe còn rất giống có chuyện như vậy dường như đem chúng ta trường chủ nhiệm cũng cho nói c h o n váng thời điểm ra đi cũng còn mê mẩn trừng trừng nhìn tới để ngươi làm cái này nho nhỏ nhà máy cán thép phó chủ nhiệm ngược lại là có chút khuất tài hà vũ trụ tức giận trận nhìn nhìn nàng một chút trả lời người cho ta dễ đâu ta vốn chính là đánh hậu cần bên đấy dọc đến lý chủ nhiệm đây chính là của ta cấp trên cũ ta không nghe hắn năng thành sao lại nói đều nói là người được chú ý có ơn tất báo ta chẳng qua động, động bút sự việc nên làm thì cho hắn làm cũng không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề dùng của ai bản thảo bất đô giống nhau đây có đúng hay không h u ố n hồ nói trở lại ngươi làm lý chủ nhiệm trong lòng không rõ ràng bản này bản thảo viết không được dù là hắn không rảnh sắp đặt trần thương ngôn thư ký nhuận hạ bút chu toàn a ngươi biết hắn đây là ý gì không tiết ngọc mai giờ phút này đang dùng mưu bàn tay chống đỡ nhìn cái c ằ m nàng đầu tiên là lắc đầu sau đó lại dùng cái mông uy uy dưới mông ghế qua loa hướng phía trước lại xây dịch một chút khoảng cách ý gì a hà vũ trụ không hề có phát hiện nàng tiểu động tác tiếp tục phân tích nói hắn đây là cố ý điểm ta đây hắn chính là muốn nhìn một chút hắn ở ta nơi này nhi có được hay không xứ có tác dụng hay không về phần tiểu tương viết ngày đó bản thảo nhà kia hoàn toàn chính là nhân tiện chẳng qua là viên hỏi đường thạch t ô i hà vũ trụ phân tích xong thấy tiết ngọc mai con mắt còn đang ở không nháy một cái nhìn qua hắn ánh mắt bên trong dường như mang theo một tia thưởng thức còn có chút ít quấn quýt xi、si、mê hắn lúc này lắc đầu trong lòng cảm thấy từng đợt im lặng mỗi lần hắn cùng tiết ngọc mai đứng đắn bàn công việc đối phương rồi sẽ bày ra bộ này giống như ư u mê bình thường nét mặt hắn cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc chỗ nào tốt có lớn như vậy mị l ư ợ sao không đề cập tới hắn vóc dáng không cao nhìn cũng không đẹ gia cảnh lại không tốt ở đâu đang giá nàng như thế ngày qua ngày nhớ thương liền không thể an an ổn ổn cho bản thân tìm tốt đối tượng sau đó đem chính mình cho gà đi lao quấn lấy hắn cái này đã kết hôn nam nhân làm gì ngay tại hà vũ trụ cảm thấy phiền muộn không thôi lúc t r ù n g hợp nhìn thấy giờ phút này đang cửa qua lại đi dạo hách xuân p h o n g thế là trước mắt hắn sáng lên bay thẳng đến hắn chào hỏi một tiếng do xuân minh ngươi đặt cửa đi dạo cái gì đâu hách xuân phong nghe vậy vội vàng cười hì hì bước nhanh đi vào trong phòng nhìn thấy tiết ngọc mai cũng tại hắn lúc này có chút không yên lòng cùng đối phương lên tiếng trào tiểu tiết cũng ở đây ta đi ra ngoài một chuyến không chờ hà vũ trụ mở miệng tiết ngọc mai ngược lại là vô cùng thức thời hiểu rõ hai người bọn họ có việc cần thế là nói một tiếng trực tiếp cân nhắc bước chân đi ra ngoài mắt thấy tiết ngọc mai ra cửa h á c h xuân phong lập tức túm cái ghế sau đó hướng hà vũ trụ bên cạnh một gót vẻ mặt vội vàng hướng phía hắn kể khổ nói lao hà huynh đệ giang hồ cứu cấp a t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám trong đội ngũ có người xấu n h a t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám trong đội ngũ có người xấu n h a ta không giúp được n g h e xong h á c h xuân phong trần thuật hà vũ trụ lúc này một ngụm từ chối người sớm làm gì đi làm sơ thì khuyên hắn kiên cường một chút cùng cao bằng viễn đụng đụng theo cao bằng viễn bộ kia không có kiên n h ẫ n tính tình hắn phần thắng tối thiểu nhất có b ả y thành lại hắn còn lo trước lo sau suy đi nghĩ lại thì loại người này ngươi cho hắn lại nhiều cơ hội hắn cũng bắt không được ca thật không có triệt h á c h xuân phong nét mặt đổi phế dường như không có cam lòng hà vũ trụ lần nữa lắc đầu thái độ mười phần kiên quyết không có gi... vậy được rồi h á c h xuân phong thở dài sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ x u ố dưới hắn cũng biết chính mình có chút ép buộc nếu làm sơ gi... được rồi được rồi quá khứ liền để hắn đi qua đi bây giờ nói hối hận còn có cái gì dùng người dù sao cũng phải về phía trước nhìn xem thấy h á c h xuân phong muốn đi hà vũ trụ đột nhiên hỏi Hà đúng nhà kho chìa khóa đâu đặt trên người ngươi a lần này ngươi dù sao cũng phải giao cho ta bảo còn đi thì ngươi lại làm ra chút gì chuyện điên rồ h á c h xuân phong bước chân dừng lại đưa tay móc móc túi quần sau đó vẻ mặt đưa l á m nói hôm trước ta thì giao cho cao chủ nhiệm quên nói với ngươi một tiếng hà vũ trụ lúc này trợn mắt há hớp ổn trực tiếp đứng dậy vội la lên cái gì hôm trước không phải chuyện lớn như vậy ngươi thế nào không nói trước cùng ta thương nghị một chút ngươi nếu sợ hắn cao bằng viễn ngươi cho ta cũng được ca ngươi đây không phải thượng cột thanh đao cầm đưa tới trong tay người sao n à y mẹ nó không chặt ngươi chả hay hà vũ trụ trực tiếp ngồi xuống hướng trên ghế rửa k h ẽ n g h i ê n g lần này liền đứng dậy khí lực cũng không có xong rồi lần này triệt để xong rồi hiện nay hai ta đều thành thất thượng ngư này có thể đi phong tòa nhà chính trị công nhà kho tại lầu một khúc q u a n h thang lầu bên cạnh trong phòng diện tích nước trừng ư tiếp cận hai trăm bình phương bên trong bảy biện t ừ n g dãy d à n ra giá sách phân loại để đó bao năm qua đến cất giữ tài liệu quảng cáo cùng tổ chức bộ t r ư ơ công khai báo thư tín ẩn ý bao gồm đạo sư cùng chư vị tổng giám đốc chân dung khen ngợi tín tuyên truyền áp thích bên cạnh còn cất đặt nhìn các loại hoạt động cần thiết bị cơ màu giấy viết thư giấy khen thậm chí bao gồm nhị hồ k e n trồi lông gà trừ da cái chiên cùng chống to loa bên ngoài dường như bao gồm tất cả đủ loại các loại văn hóa vật phẩm có thể nói chỉ cần nắm trong tay chìa khóa dù là ngươi chỉ là phải dùng mấy cái gửi thư dùng bị thư đều phải theo nắm giữ chìa khóa trong tay người muốn mới được thử nghĩ một chút nếu có người tìm ngươi cầm đồ vật nhất là quan hòi hoặc là vì sửa sang lại tài liệu hoặc là nắm giữ chìa khóa người tối thiểu nhất cũng phải là phòng chính trị công phó chủ nhiệm cấp lại thêm đảng viên mới được không vừa lòng một loại trong đó liền không có nắm giữ chìa khóa tư cách nếu trưởng quản chìa khóa phó chủ nhiệm không tại vậy ít nhất cũng phải chủ nhiệm phòng chính trị công hoặc là một tên khác phó chủ nhiệm ở đây mới được đồng thời tạm thời trưởng quản chìa khóa trực ban làm việc còn nhất định phải làm tốt tìm đọc ghi chép một chút cũng không qua loa được cho nên nói trong tay a i nắm giữ tòa nhà chính trị công nhà kho chìa khóa ai thì có buồn nôn người khác năng lực thậm chí năng buộc ngươi chủ động đi tìm hắn bởi vì ngươi muốn cái b ị thư hoặc là giấy viết thư loại hình vật nhỏ ngược lại là dễ nói nhưng ngươi muốn tìm đọc năm trước tài liệu vậy xin lỗi nhất định phải trải qua đối phương đồng ý mới được vì trong tay nắm trong tay nhà kho chìa khóa mà bọn hắn phòng chính trị công thường xuyên cần tìm đọc tài liệu hà vũ trụ cũng không ít đi tìm hắn đồng thời cũng chịu không ít thua t h i ệ t ngầm cũng không nghĩ đến chủ nhiệm mới lúc này mới đến rồi không có mấy ngày hách xuân phong cái này đồ hè nhát n thế mà liền đem vật trọng yếu như vậy cho giao ra lần này không nói đi t h o n g c h ỉ ít cuộc sống là không thể nào giống như t r ư ớ c căng cứng như vậy ngay cả hà vũ trụ đều bị hắn cho liên lụy nhìn qua hà vũ trụ gấp rục phun lửa hai mắt hách xuân phong ánh mắt có chút trông tránh hắn cũng sớm đã ý thức được tự mình làm chuyện sai hà vũ trụ khí mặt đ ỏ tới mang h a y để lúc này hướng hắn quát ngươi vì sao muốn đem chìa khóa cho hắn a ngươi nói nha cầm hắn không nên ta thì cho hắn muốn ngươi thì cho nha hắn cứng r ắ n muốn ta không dám không cho hô hà vũ trụ cảm thấy mình đều nhanh im lặng chết rồi tuổi đã cao người tư tưởng thế nào hay là n g â y thơ như vậy đâu người này coi như là triệt để phế đi chỉ là hắn hay là khó nén chính mình không căm lòng không phải ngươi khi đó cho ta chơi ngáng chân lúc ấy câu chuyện thật đâu quên hết rồi hách xuân phong nháy nháy con mắt trả lời cái kia có thể giống nhau sao người ta là cung cấp ngươi lại không xen vào ta người ta thế nhưng một cái để cho ta làm cái gì ta liền phải làm gì ta nào dám cùng hắn nổ gai kia về sau hắn không được biến đổi biện pháp d i à y vò ta n h a hắn vụng trộm nhìn một chút hà vũ trụ lại cẩn thận cẩn thận điệu bồi thêm một câu nói ta lớn tuổi d i à y vò bất động hà vũ trụ lập tức nhường hắn vô nao ý thức cho sợ ngây người hắn không khỏi đưa tay b vớt vớt chán của mình cảm giác chính mình nếu lại nghe xuống dưới chưa chừng đến làm cho trước mặt con hàng này cho tươi sống t ứ ấ chết quả thực im lặng chết rồi người này sợ không phải cái kẻ ngũ a người mẹ nó một cái lao công nhân viên trước nhà máy cán thép cán bộ kỳ cựu cho dù tính cách lại không bị người thích tối thiểu nhất vẫn còn có chút nhân d u y ê n à. n g ư ơ i mẹ nói liền không thể kiên cường điểm sao nay mắt nhìn thấy đều đã tuổi đã cao không dùng đến mấy năm liền phải về hưu ngươi cho dù nể tình vài vị xưởng lãnh đạo trên mặt mũi người khác cũng không thể bắt ngươi thế nào à. hắn cao bằng viên ăn no r ộ i việc được bắt nạt ngươi một cái rác rưởi điểm tâm làm gì không sợ rơi xuống một cái khắt khe lão công nhân viên chức danh tiếng xấu à. hà vũ trụ cũng không tiếp tục muốn theo hắn nói nhiều mờ câu trực tiếp một tay nâm chán một bên giống như đội rồi một hướng hắn khoác qua tay đi nhanh lên đi nhanh lên ta hiện tại là một chút cũng không muốn trông thấy ngươi h á c h xuân phong nét mặt mang áy náy liếc mắt hà vũ trụ một chút sau đó xoay người rời đi vũ trụ huynh đệ đừng trách ca ca làm như thế cao bằng viễn thế nhưng đáp ứng ta chỉ cần ta tích cực phối hợp công tác của hắn trong vòng ba năm hắn thì cho ta thay cái đơn vị làm việc với lại cất bước chính là chính xứ ta không cách nào từ chối a hiện tại ta dù là người ta chỉ cho ta chó động ta cũng không thể không chú i nếu lại bỏ lỡ cơ hội lần này đ ờ i này liền rốt cuộc không có loại cơ hội này có thể h á c h xuân phong còn chưa ý thức được thăng n h i ệ m trưởng phòng sớm đã thành hắn nhiều năm trước tới nay chấp nghiệm vì thế hắn không t i ế c nỗ lực bất cứ giá nào đưa mắt nhìn hách xuân phong ra cửa bàn công hà vũ trụ có hơi như mày hắn ngơ ngác nhìn qua c ắ m ở mực nước trong bình b ú t máy tư duy chậm rãi bắt đầu lan ra hắn luôn cảm thấy nơi nào có điểm không hợp với lẽ t h ư ờ n g chỉ là lại nhất thời nhớ không ra thì sao dường như có chỗ nào rất không thích hợp nhi reng reng r e n lúc này chung điện thoại đột nhiên văng lên hà vũ trụ vô thức đứng dậy đem máy điện thoại theo cách vách bàn ôm lấy sau đó cầm ống nói lên uy xin chào vị kia đối diện tựa như không nghe thấy Cũng có lẽ là tín hiệu không tốt. Ngừng hắn g cũng là t không ghét cái này tư tưởng đơn thuần tiệu cô nương hắn chỉ là không quá ưa thích phòng chủ nhiệm người này thôi hắn lúc này tâm tình vốn là hỏng bét lần này nghe xong là phòng vinh tưởng tâm trạng thì càng không xong có việc nói chuyện không sao treo đừng đừng đừng tuyệt đối đừng treo ta thật có sự việc chương 729, sự việc trở nên ngày càng phức tạp chương 729, sự việc trở nên ngày càng phức tạp hà vũ trụ trong giọng nói mang theo một tiêu nghiệm ai người nói ngươi tìm ta năng có chuyện gì p h o n g chủ nhiệm hít sâu m ộ t hơi giống như không có nghe được hắn trong giọng nói bao hàm nghiệm ai nghiêm mặt nói ngươi bên cạnh có a i không hà vũ trụ hướng nhìn t r u n g quanh không nhìn thấy tiết ngọc mai thân ả n h lúc này trả lời chỗ này không ai ngươi nói đi cái đó tiểu tiết, tiết ngọc mai nàng đặt ngươi bên cạnh sao nàng có việc đi ra còn chưa có trở lại nàng nếu quay về ngươi còn nhớ nói với ta một tiếng hà vũ trụ không chịu được cảm thấy có chút kỳ lạ phòng chủ nhiệm tựa như tượng có chút sợ tiết ngọc mai hiểu rõ hai người bọn họ người liên hệ r á m vẻ chẳng lẽ nói hai người này có mâu thuẫn hắn chỉ có thể dám thấp thanh â m nói ngươi có việc liền nói ta chỗ này vội vàng đâu tựa hầu nghe ra hà vũ trụ trong giọng nói thiếu kiên nhẫn phòng chủ nhiệm trực tiếp hỏi cao bằng viễn người này ngươi cùng hắn quen biết sao hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ giọng nói nghiêm túc hỏi ngươi ý gì phòng chủ nhiệm giọng nói kinh người không có gì ý nghĩa chính là nhìn hắn có chút không vừa mắt ngươi chờ chút hà vũ trụ lấy làm kinh hãi mau đem mít rô lấy tay c h e sau đó nhẹ nhàng để lên bàn tiếp lấy đứng dậy trong phòng dạo qua một vòng mãi đến khi xác định trong phòng xác thực không ai lúc này mới đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống n g ư ờ i nói ngắn gọn ta bên này nói chuyện không thiện kiệt kiệt kiệt phòng chủ nhiệm cười ha hả âm thanh theo trong loa chuyển tới cười hai tiếng sau đó hắn lúc này mới nói tiếp ta nghe người ta nói ngươi đối danh g i a tranh chữ cùng lao đ ổ vật nhi cảm thấy rất hứng thú ta chỗ này có mấy món không biết thực hư danh g i a tranh chữ còn có một số nghe nói là tống nguyên thời kỳ lao đồ vật nhi cũng không biết thực hư không biết ngươi có cảm giác hứng thú hay không hà vũ trụ lúc này lắc đầu làm bộ ngạc như nói cái gì tranh chữ ta không tốt cái này ta cũng không biết ngươi là từ chỗ nào nghe được thông tin ta căn bản thì không hiểu mấy cái này đồ chơi không có chuyện ta liền ăn tỏi rồi phòng chủ nhiệm trực tiếp thì r õ bài hạnh lợi lắm nữa được rồi cùng ta nơi này ngươi còn làm ra vẻ chứa ai còn không biết ai nha ngươi yên tâm ta người này tính tình mặc dù kém một chú ý người ta nhưng cho tới bây giờ không được lừa gạt bằng hưu sự việc nói làm như có thật tin ngươi mới có quỷ lại nói hai ta coi như là bằng hữu sao ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính lẫn nhau nhìn xem không hợp nhãn mới là thật ta hà vũ trụ trong lòng tự nhiên là không tin đối phương nói không chừng đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ căn bộ liền đợi đến hắn đi đến đầu chui đấy thang món lợi nhỏ rất dễ dàng thiệt thòi lớn hắn còn không phải thế sao cái gì cũng đều không hiểu tiểu tướng đốc hắn lúc này chỉ nghĩ hiểu rõ phòng chủ nhiệm nói nhìn cao bằng viễn không vừa mắt rốt cục làm ấy cái ý nghĩa hắn lúc này cười ha ha đáp lại nói ta nói ngươi một hồi này thật một lúc giả rốt cục thật hay giả thật hay giả ngươi thấy vậy chẳng phải sẽ biết mà hà vũ trụ cười ha ha một tiếng giọng nói nghiền ngẫm nói ra đó chính là giả thôi giả chỉ sợ ngươi cũng không nỡ vậy ta còn nhìn xem cái gì ý nghĩa ngươi yên tâm t ư muốn ngươi hôm nay t à n tầm về sau tới nhà của ta ta bảo đảm ngươi không hối hận hà vũ trụ lông mày có hơi nhữ lên hắn sao cảm giác hôm nay phòng chủ nhiệm nói chuyện có chút khác thường đâu nói giống như thật lão phòng a hai ta mặc dù luôn luôn không ra thế nào đối phó nhưng làm gì cũng coi là không oán không k i ừ u ngươi sẽ không cho ta gài bởi a cũng không biết có phải hay không là đột nhiên đổi tính phòng chủ nhiệm hôm nay tính tình thế mà phá l ạ tốt nói chuyện giọng nói cũng biến thành mười phần ôn hòa nói gì thế ta thật có chuyện cầu ngươi hà vũ trụ cảm thấy đối phương nói chuyện ngày càng thái quá hắn dừng một chút tiếp tục đệ t h ấ p nhìn thanh n m nói c ầ u ta không phải ngươi nói đùa cái gì ngươi đường đường quốc doanh công ty lớn kỹ thuật chủ nhiệm phó tổng công lại là xưởng lãnh đạo thành viên ban ngành ngươi c ầ u ta ta có thể giúp ngươi cái gì bận điệu k h ta mắt thấy tiết ngọc mai đột nhiên đẩy cửa đi vào hà vũ trụ vội vàng nhanh chóng trả lời một câu chờ một chút trò chuyện tiếp thì gấp rút cút điện thoại hách phó chủ nhiệm hôm nay đến thì ngươi cái gì vậy tích ngọc mai vừa mới vào môn thì ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn trực tiếp đặt câu hỏi hà vũ trụ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên trở về câu còn có thể là cái gì vậy không phải liền là lo lắng cho mình không lấy chủ nhiệm mới niềm vui muốn cho ta cho hắn ra chủ ý thôi hắn cũng không nghĩ một chút đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa đụng phải cái này trong lúc mấu chốt ta năng có biện pháp nào ta bản thân còn nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo đâu đâu còn có tâm tư quan tâm người khác ta năng cố tốt chính mình vóc cũng không t h rồi tích ngọc mai vẻ mặt hoài nghi nhìn qua nam nhân ở trước mắt đẹp mắt lông mày có hơi nhữ lên trực giác của nàng nói cho nàng đối phương không cùng nàng nói thật trong lòng của hắn vẫn là đem nàng làm ngoại nhân buổi chiều tan tầm về sau hà vũ trụ nhường ngô đại trí c h ờ hắn dựa theo phòng chủ nhiệm cung cấp địa chỉ hướng phía hắn ra phương hướng chạy tới bởi vì trước kia chưa từng tới hà vũ trụ đành phải tìm người hỏi thăm một chút nhà bọn hắn địa chỉ cũng may phòng tân viện đồ thần kinh thiết lập nhân vật xâm nhập lòng người lại thêm phòng chủ nhiệm công ty lớn chủ nhiệm thân phận đặt chỗ ấy bày biện là vì tìm thấy hắn ra cũng không tính là việc khó gì nhi hắn cùng phòng chủ nhiệm hai người trong lúc đó kỳ thực căn bản không tồn tại cái gì lớn mâu thuẫn thậm chí đều không coi là mâu thuẫn hai người bọn họ nhiều lắm là cũng là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt bình thường dù là trong công việc một lần tình cờ gặp phải cũng cơ bản không có gì giao lưu làm nhưng hắn tự nhận cũng không nhất thiết phải thế hà vũ trụ tự nghĩ đối phương không đến mức hô chính mình làm nhưng hắn cũng không trở thành không hề phong bị cái kêu bảo chỉ lòng cảnh giác vẫn phải có hắn chỉ là muốn hiểu rõ phòng chủ nhiệm tìm hắn tới mục đích rốt cuộc đây cũng là tranh chữ lại là tống nguyên sứ rất khó để người đoán ra nội tâm hắn bên trong suy nghĩ chân thật bang bang. lô đại trí tiến lên gõ cửa một cái còn chưa qua một phút đồng hồ công phu liền nghe đến trong nội viện chuyển đến kéo di chuyển then cửa âm thanh môn rất nhanh liền bị mở ra phía sau cửa lộ ra một tấm hơi có vẻ vẻ dàn mua trung lão niên phụ nữ mặt phụ nữ trung niên đại danh gọi là lưu đan chính là phòng chủ nhiệm nguyên phối thê tử theo nàng tấm kia đã không còn trẻ nữa mặt nhìn tới nàng trẻ tuổi lỗi ấy đoan chừng vẫn là có mấy phần tư sắc giờ phút này lưu đại mụ chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hai người bọn họ trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia xem kỹ hà vũ trụ trước tiên mở miệm xin chào nơi này là nhà của phòng chủ nhiệm sao? n g h e xong lời này lưu đại mụ thần kinh trong nháy mắt thì trở nên khẩn trương lên các ngươi là ai không phải lại vụ n trộm đến hoạt động cha nhà chúng ta lão phòng a ta và các ngươi thuyết á p ta chỗ này không có gì có thể giao phó các ngươi đi nhanh lên nhà chúng ta không chào đón các ngươi lưu đại mụ bên miệng nói xong một bên đưa tay đem bọn hắn đẩy ra ngoài cửa nô đại trí tại chỗ thì cấp bách không phải ngươi thế nào nói chuyện đâu vì sao kêu vụ n trộm điều tra chúng ta hai cha con thế nhưng nhà các ngươi phòng chủ nhiệm tự mình mời tới lưu đại mụ nhìn qua hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy không thể tin cái gì mời ngươi mắt thấy ngô đại trí cùng với nàng đòn k i ê n g lên hà vũ trụ vội vàng đưa tay kéo hắn một cái lại như thế tiếp tục tiếp tục hiểu lầm hai người bọn họ hôm nay lần này thì đi không